Hiện tại lúc này mới bao lâu a liền mang bầu. Chúng ta lúc này mới kết hôn mấy ngày liền có hài tử, cái này nếu là có vậy coi như thật phiền phức. Đoán chừng liền xem như có cũng phải quá một hai tháng mới biết được Biên Thụy bị tỷ tỷ cho làm giỡn khóc giỡn cười. Biên Diệp đưa tay vô một cái đệ đệ bà vai, chớ nói lung tung. Các người kết hôn là không đến bao lâu, bất quá ngủ cùng chỗ cũng không ít thời gian đi, chẳng lẽ một mực khai thác biện pháp. tỷ ngươi không phải tỷ ta, ngươi là mẹ ta. Biên Thụy thật không biết nói cái gì Bởi vì hắn hoàn toàn không có nghĩ qua việc này, dù sao Nhan Lam còn nhỏ, vẫn chưa tới 25 năm, hài tử sự tình không cần vội vãi như vậy. Cút sang một bên. Biên Diệp cười to nói. Cười xong, Biên Diệp lại hỏi, ta nói thật, Nhan Lam đến cùng là có vẫn là không có. Không có. Thật rông dài Biên Thủy nói. Biên Diệp nói, việc này ngươi cũng không thể lại ta, ta cũng là thay mẹ hỏi. Biên Thủy nói, mẹ nếu là hỏi sẽ không trực tiếp hỏi ta, muốn ngươi chuyển chết gốc dạ làm cái gì. Mẹ không tiện hỏi à, hỏi sợ ngươi nhạy cảm, vừa vận ta không có cái này lo lắng biên diệp cười nói. Ta trịnh trọng nói một chút, thật không có, chúng ta thật cùng một chỗ vẫn chưa tới nửa tháng, nào có nhanh như vậy đã có, lại nói nhan lam bên này còn muốn bài múa cái gì, đoán chừng nhất nhanh cũng phải 2-3 năm mới có thể muốn hại tử biên Thụy nói. Biên thủy chính đâu, điện thoại di động trong túi văng lên, biên thủy móc ra xem xét phát hiện là nhan lam đánh tới, thế là cười xông tỉ tỉ chỉ một cái, ngươi nhìn điện thoại tới, Muốn hay không để ngươi tự mình hỏi một chút. Biên Diệp nghe xong lập tức khoát tay một cái biểu thị mình không hỏi. Cũng không biết thế nào, luôn luôn là lớn mật dám làm Biên Diệp tựa hồ có một chút sợ cái này để tức phụ. Nàng cũng không biết làm sao dọn, nhìn thấy Nhan Lam đã cảm thấy có chút lực lượng không đủ. Lúc ấy đối mặt ông Tiệp thời điểm nàng cũng không phải dạng này. Lúc ấy Biên Thủy muốn kết hôn thời điểm, Biên Diệp đối Vông Tiệp còn rất có ý kiến. Nhưng là đối mặt Nhan Lam, Biên Diệp luôn cảm giác mình tựa như là thấp một điểm giống như... Hướng Nhan Lam trước mặt một chạm luôn cảm thấy khí này tựa hồ có chút không đủ. Biên Thụy cũng không tránh tỉ tỉ, trực tiếp nhận điện thoại. Uy ngươi đang làm gì đó? Nhan Lam tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Biên Thụy nói, ta à, ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt đâu? Nói xong Biên Thụy chính mình cũng nhịn không được bật cười. Nhan Lam nói, cái kia để ta nhìn ngươi ở nơi đó phong lưu khoái hoạt đâu, đập cái video sang đầy xem xem xét. Được rồi Biên Thụy tiện tay đập một cái cho Nhan Lam phát đi qua. Đây là cá hồ A. Nhan Lam nhận ra cá hồ, nhưng chính là không có nhận ra đây là đại cô tỷ ra cá hồ. Ừ, cá hồ, ta bên này đang chuẩn bị câu cá đầu biên thủy cười tiếp tục tán gâu đạo. Nhan Lam không có tâm tình cùng hắn tiếp tục tán gâu đi xuống, há miệng nói ra, ta có cái sự tình cùng ngươi nói một cái. Chuyện gì ngươi nói, chỉ cần không phải tiêu tiền sự tình đều dễ nói, phải bỏ tiền sự tình càng dễ bằng hơn, bởi vì dù sao ta cũng không có gì tiền biên thủy tiếp tục pha trò. Đứng đắn một chút. Ta và ngươi nói chính sự, việc này khẳng định là tiêu tiền, còn không phải hoa tiền trinh mà là tốn nhiều tiền. Nô! No. Hoa liền hoa chứ sao? Ta khả năng mang thai. a mang thai A đây là việc nhỏ. Cái gì? Biên thủy đang chuẩn bị thuận nói tiếp đâu, đột nhiên bộ hóc tỉnh ngộ lại, há miệng hỏi, ngươi nói cái gì? Mang thai. Đây cũng quá nhanh hơn một chút à. Nếu như không phải nhan làm muốn là trương giấy trắng, biên thủy đều có chút hoài nghi mình trên trán có phải là đỉnh một mảnh bãi cỏ xanh. Ta nguyện sự luôn luôn là rất chuẩn, nhưng là cái này đều 4 ngày còn không có đến. Ta hôm qua cùng lao sư nói một cái, nàng để ta mua đồ vật đo một cái. Ta vốn cho là không có nhanh như vậy, nhưng là lao sư nói thứ này 15 ngày liền có thể xét ra tới. Ta dùng sau phát hiện là hai đạo đòn khiêng, 89 phần 10 là có. Ta hiện tại chính đi bệnh viện đâu. Nhan Lam nói, Biên Thụy hiện tại cả người đều tròn váng. Lần thứ nhất làm 33 thời điểm, Biên Thụy cùng ông tiệp hơn 2 tháng nhanh 3 tháng lúc này mới phát hiện. Hiện tại mình cùng Nhan Lam thật nằm tại trên một cái giường cũng liền một tháng nhiều 10 ngày qua một điểm. Biên thủy là biết hiện tại thuốc thử tại thụ thai sau 10 ngày qua liền đo ra, nhưng là vẫn đem biên thủy cho kinh sợ. Biên thủy bên này đang cùng Nhan Lam gọi điện thoại đâu, một mực tại bên cạnh chứa bận rộn nhưng là dựng thẳng lỗ thai lắng nghe bên diệp, nghe được đệ tức phụ có thể là mang bầu, nhưng làm nàng lập tức kích động hỏng. Móc ra điện thoại lập tức cho mẫu thân bấm. Ui, mẹ, mẹ, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngài lại phải làm mãi, mãi nha Cái gì? Ngươi lại mang bầu? Kia là chuyện tốt ta, ngươi cha mẹ chồng không phải một mực nói muốn phải cái tôn nữ góp đứa con cái xong toàn A, hiện tại vừa vặn, nói cho ngươi cha mẹ chồng không có, nói cho bọn hắn nhất định vui như điên bọn hắn. Là ta khuê nữ, lại có hai tử, đúng, cùng vui cùng vui. Mẫu thân của Biên Thụy Nhạc Đạo. Phía sau vài câu cũng không phải nói với Biên Diệp, mà là đối người bên cạnh nói, xem ra người ta cũng nghe đến tin tức tốt, chính hướng lao thái thái chúc mừng đâu. Biên Diệp lập nói ra Mẹ, không phải ta, không phải ta. Đúng, bên cạnh ngài còn có người đây. Ừm, là người dư A-di, người đệ tức phụ mụ mụ chúng ta thân gia mẫu thân của biên thủy cười vui nói. Vậy thì thật là tốt. Ngài nghe cho kỹ, mẹ, không phải ta mang bầu, mà là con trai ngài nàng dâu mang bầu. Hiện tại chính đi bệnh viện kiểm tra đâu, tự mình đo thời điểm nghiệm ra hai đạo đòn kiêng. Cái gì, cái gì? Biên thủy mẫu thân âm điệu lập tức cũng thay đổi, người cũng xoát tỏng quyền trên ghế đứng lên. Người nói cái gì? Ai? Ai mang thai? Là con trai ngài nàng dâu, Nhan Lam. Nhan Lam mang thai. Cái gì? Thật sao? Lần này là hai thanh âm, một cái là mẫu thân của Biên Thụy, một cái là mẫu thân của Nhan Lam. Thật, ta hiện tại chính nghe đệ đệ cùng đệ tức phụ gọi điện thoại đâu, đang nói việc này đâu, đoán chừng 89 phần 10 Biên Diệp bên này vui vẻ nói. Mẫu thân của Biên Thụy nghe lập tức nói lầm bầm. Mẫu thân của Nhan Lam lúc này thì là hai tay hợp thành chữ thập hướng lên bầu trời xá một cái, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Giờ phút này Nhan Lam mẫu thân trong lòng vui vẻ muốn càng vượt qua mẫu thân của Biên Thụy. Bởi vì mẫu thân của Nhan Lam chỉ có một đứa con gái như vậy, hơn nữa còn là lao sinh nữ nhi, ngẫm lại xem cái này số tuổi chênh lệnh. Nhan Lam mẫu thân cùng mẫu thân của Biên Thụy không chênh lệch nhiều, cũng liền 3 4 tuổi chênh lệnh. nhưng là Nhan Lam cùng Biên Thụy đây chính là mười mấy tuổi khác biệt, phải biết Biên Thụy còn có người tỷ tỷ Nhan Lam là có người ca ca, bất quá người ca ca này cũng không phải Nhan Lam mẫu thân sinh, mà là Nhan lão gia tử vợ trước sinh, nói cách khác Nhan lão gia tử là nhị hôn, mà dư xuân mai đây chính là đầu cưới, nói không dễ nghe một chút trên đường nhìn thấy hài tử của người khác đều muốn nhìn nhiều hai mắt, bây giờ nghe mình lập tức có ngoại tôn tử, trong lòng không kích động mới ra quỷ đâu. Biên Thụy giờ phút này còn cùng Nhan Lam gọi điện thoại đâu? Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nói, ta hiện tại cũng xoắn suýt đâu? Ngươi là thế nào nghĩ? Ta nghĩ như thế nào, ta còn có thể nghĩ như thế nào, lão thiên đều cho chúng ta chúng ta đương nhiên muốn, ngươi sẽ không muốn không cần a." Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nói, "Ta cũng muốn, nhưng là ta có chút sợ hãi." Sợ cái gì? Hết thảy đều có ta đây Biên Thụy vỗ ngực nói. Nhan Lam nói, "Cái kia tính tính làm sao bây giờ, nếu như nàng không vui lòng, sợ ngươi lạ ra để đệ đệ muội muội đến chia hết mình yêu làm sao bây giờ?" Ngươi hỏi qua hải tử không có, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đối hài tử thể sắc tinh thần ảnh hưởng đều rất lớn. Biên Thụy cười nói, ngươi cảm thấy nha đầu mỗi ngày có thời gian nghị chuyện này, ta đoán nàng đoán trường ước gì có cái đệ đệ mội mội đến dẫn hít tầm mắt của chúng ta, như vậy nàng liền có thể cả ngày quay đi. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, nhan lam trong đầu trồi lên tiểu nha đầu gương mặt, sau đó nhịn không được thổi phù một tiếng vui vẻ, lấy nhan lam đối tiểu nha đầu hiểu rõ, rất có thể tượng Biên Thụy nói rằng này. Biên Thụy cũng không muốn tại chuyện này bên trên cân nhắc cái gì tiểu nha đầu ý kiến Biên thủy cho rằng đây là đại nhân sự tình hắn mặc dù nói cho khuê nữ chuẩn bị về sau có thể bản thân đồ vật nhưng là thật không có hứng thú nuôi ra một vị cái gì đều lấy mình làm trung tâm đại tiểu thư đến cũng không có nghĩ qua nuôi ra một đầu bản thân cảm giác tốt đẹp xã hội sâu mọt biên thủy đau khuê nữ nhưng là cũng không đại biểu biên thủy nguyện ý cùng khuê nữ bình đẳng hắn căn bản không tin tưởng cái gì bình đẳng liền có thể dạy dỗ hảo hài tử độc canh gà hắn là lao tử lão tử có lao tử trách nhiệm hài tử cũng nên có hải tử vị trí Tại biên Th thủy cùng nhan lam hai người sinh con chuyện này lên biên Th thủy cũng không muốn quá để ý khuê nữa ý kiến biên Th thủy muốn để hài tử minh bạch phụ mâu thế giới sẽ không hoàn toàn vây quanh nàng chuyện ý kiến của nàng tại nhiều khi không trọng yếu nàng càng phải minh bạch ở bên ngoài thế giới càng không có bất luận kẻ nào có nghĩa vụ đối nàng tốt thậm chí không có người nghĩa vụ cho nàng một cái giá rẻ khuôn mặt tươi cười tại biên gia thôn cũng không có quy củ như vậy không có người nào sinh con phía trước hỏi một chút hài tử ý kiến cái kia đến cũng là Nhan Lam khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ta đến bệnh viện, lập tức xuống xe không cùng ngươi hàn huyên Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe kinh hãi, người lái xe gọi điện thoại cho ta. Không phải ta lái xe là láo sư đưa ta tới, đi, đợi lát nữa ta cho ngươi biết kết quả. Hiện tại ta tiến vào Nhan Lam nói xong cúp điện thoại. Thế nào, thế nào? Biên Diệp thấy đệ đệ buông điện thoại xuống, lập tức chạy tới hỏi. Biên Thụy nhìn qua tỉ tỉ nói ra, ngươi cái này miệng có phải là từng khai quang A, làm sao Linh như vậy Còn chưa dứt lời âm thanh đâu, Nhan Lam liền thật sự có ý tứ này. Ta nếu là từng khai quang à, lần này Nhan Lam tứ bảo thai, ít nhất là cái tam bảo thai, thay một mẫu nhi tử. Đến lúc đó để mẹ chết cười Biên Diệp cười lớn nói, "Biên Thụy lung lay một cái đầu, người tha cho ta đi. Còn ba bốn con trai, một cái Biên Thụy đã cảm thấy đủ rồi, đến là nữ nhi Biên Thụy không ngại nhiều đến mấy cái, ba ba tiểu giáo đông nha." Chương 308: Vui sướng. Biên Diệp nhìn qua đệ đệ quay đầu hướng xe mô tô đi háo miệng hỏi, đi làm cái gì? Biên Thụy cũng không quay đầu lại, mang theo một chút xíu lười biếng. Về nhà, đi làm cái gì? Ngươi muốn lưu ta ăn cơm à? Biên Diệp làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy bắt quái cơ hội, nghe nói đệ đệ muốn về nhà. Thế là lập tức cấp chạy tới xe mô tô đứng bên cạnh định. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, vừa vặn cùng mụ mụ thương lượng một chút tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Ở trong đó có ngươi chuyện gì à? Biên Thụy cảm thấy mình đầu lại lớn nguyên một vòng, hưng phấn sức mạnh trôi qua Biên Thụy lúc này mới cảm thấy được nguy hiểm ngay tại hướng mình tới gần. Mấy năm trước tiểu nha đầu xuất sinh cũng là dạng này, Biên Thụy người một nhà liền hận không thể cũng ung tiếp cho đẻ vào trên trán. Biên Thụy kia là làm gì cái gì không được, mẫu thân của Biên Thụy còn chạy tới Minh Châu tại Biên Thụy trước kia phòng ở bên cạnh thuê một cái phòng ở. Mỗi ngày kia là nấu canh đưa nước quả, khá lắm. Biên Thụy ra sững sốt hơn nửa năm không có mở qua hỏa. Khi đó Biên Thụy mẫu thân ngày kế sự tình bên trên chính là rời giường, trước mắng nhi tử nâng nâng thần. Cho con dâu nấu cơm, giải trí tính chất mắng nhi tử, cho con dâu nấu cơm, phẫn hận giống như mắng nhi tử, cho con dâu nấu cơm, mình ăn cơm tiện thể lấy khinh thường tính chất mắng nhi tử. Tóm lại khi đó Biên Thụy là làm cái gì sai cái gì, đến cuối cùng trước mắt Biên Thụy kiếm cơ nói tăng ca, trực tiếp ngủ ở công ty trên ghế salon, ở nhanh một tuần sướng suốt không có người quản hắn Người đi cái gì đi, lập tức hải tử đều ra vệ, tỷ phu cũng không tại nhà ngươi cá hổ tử không nhịn. Cơm tối không làm. Biên thủy một chút đều không muốn mang tỷ tỷ đi về nhà, bởi vì ở trong mắt biên thủy lúc này tỷ tỷ chính là hoàn toàn một cây gậy quấy phân heo. Trong nhà rất nhiều chuyện đều là nàng khuyến khích, giống như là mua cái này mua cái kia à, lúc này không thể làm cái này không thể làm cái kia à, chính nàng sinh con thời điểm cái gì đều làm, không cho làm còn không vui, có mấy lần còn ẩu đà tỷ phu, đến nhà mình đệ tức phụ mang thai ở cữ, sửng sốt đem chính mình nói có bao nhiêu khổ giống như. Nghe nàng nói tựa như nàng mang thai thời điểm cha mẹ chồng chưa kinh nghiệm, lão công đâu lại không dùng được, làm gì cái gì không thành, cuối cùng là mình rất lớn cái bụng còn muốn chiêu ứng người một nhà, thời gian qua khổ như là bạch mau nữ giống như. Nhưng sự thật hoàn toàn bản, sinh cháu ngoại trai thời điểm nàng chính là một chỗ chủ bà, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, tâm tình khó chịu còn đánh chửi lão công, người nói cái này người nào na. Biên diệp cũng không khách khí, đưa tay nắm chặt đệ đệ lỗ thai, làm sao, ta chính là người ngoài. Đệ tức phụ muốn sinh con ta liền không thể giúp đỡ tham như một cái à nha. Ta nhìn tiểu tử ngươi là mấy ngày không có đánh ngươi ngươi ngứa ra đúng hay không. Ta không nói, ải, ải, ải. Vung tay, đều người lớn như vậy làm sao còn như vậy không nặng không nhẹ. Biên thủy đem lỗ thai của mình theo tỉ tỉ trong tay giải cứu ra. Ngươi lại lớn còn có thể lớn hơn ta đi, đời này ngươi tại trước mặt của ta vĩnh viễn chỉ là cái đệ đệ. Đi, nhanh nhẹ điểm. Đến trong thôn ta cùng ta bà bà nói một chút để nàng giúp ta nhìn một hồi, đến trường học bên kia để phòng thưởng trực đại gia cho hài tử truyền một tiếng, để hắn ban đêm tan học trực tiếp đi nhà bà ngoại là được rồi. Biên Thụy thấy mình là không ngăn cản được tỷ tỷ góp phần này náo nhiệt, đành phải đàng hoàng từ sau toa bên trong lấy ra mũ giáp, giao cho tỷ tỷ trong tay, mặc lên mũ giáp của mình, biên Thụy nhảy lên mổ tờ mang theo tỷ tỷ rời đi nàng ra cá hồ. Đến trong thôn để tỷ tỷ cùng nàng bà bà nói hai câu nói, Biên thủy liền chở tỷ tỷ còn có vừa ôm tới chó đen nhỏ hướng về biên gia thôn phương hướng vội vã mà đi. Đến trường học phát hiện cấp thấp hải tử vừa vận tan học, bởi vậy cũng không có phiền phức giữ cửa đại gia. Biên thủy vừa vận dùng mộ tờ chở cháu trai còn có nhà mình khuê nữ về tới phụ mẫu ra. Mới vừa vào sân nhỏ, vài đôi con mắt đồng thời rơi xuống biên Thụy trên thân. Kiểm tra xong chưa? Đại gia lo lắng hỏi. Biên thủy nói, nào có nhanh như vậy, lúc này mới tiến vào 40 phút không đến, hiện tại bệnh viện nhiều vội A Đăng ký hỏi bệnh lại kiểm tra, để yên một hai cái giờ làm sao có thể ra. Là đệ đệ A. Tiểu nha đầu đã biết mình khả năng có cái đệ đệ hoặc là mội muội liên thanh hỏi. Làm sao ngươi thích đệ đệ A? Biên diệp cười ngồi sổm xuống vướt tiểu nha đầu cái hót hỏi. Ừ, ta không cần muội muội Tiểu nha đầu gật đầu trả lời khẳng định đạo. Vì cái gì A? Mội mội không tốt sao? Biên thủy hỏi. Không cần, tứ hỉ ra muội mội cả ngày khóc phiền đều phiền chết. Tứ hỉ không muốn mang mội mội chơi bởi vì cái này thỉnh thoảng liền muốn ai một trận đánh, ta không muốn bị đánh, vẫn là phải đệ đệ, đệ đệ đều ngoan, không khóc lại nghe lời. Tiểu nha đầu còn dùng bày sự thật giảng đạo lý biện pháp đến nêu ví dụ vì cái gì không cần muội mội nguyên nhân. Nông thôn hải tử, ít nhất là bên này phụ cận mấy cái làng, hải tử không có nói không hứa phụ mẫu muốn nhị thai sự tình, đại gia không có để cập qua, hải tử trong đầu cũng không có loại ý nghĩ này, đơn giản chính là không thích mang theo các đệ đệ mội mội chơi. Cho tới bây giờ chưa nói qua muốn đem đệ đệ mội mội ném đi chuyện này, bọn hắn không dám nói, kỳ thật trong đầu cũng không có cái này khái niệm. Tựa như là hiện tại tiểu nha đầu, nàng không có suy nghĩ qua đến lúc đó đệ đệ mội mội sinh ra tới phân đi phụ thân đối nàng yêu, mà là lo lắng vạn nhất là mội mội khóc cái không xong để nàng chẳng ghét. Biên thủy nhìn qua tiểu nha đầu một bộ mặt mày hủ rũ dáng vẻ, trong lòng không nhịn được cười. Đệ đệ liền đệ đệ, có đứa bé trai tốt. Mẫu thân của biên thủy vẫn không nói gì. Mẫu thân của Nhan Lam Dư Xuân Mai cướp lời nói Đều như thế, đều như thế, đứa nhỏ này càng nhiều đứng dậy a trong nhà liền có nhân khí, trước kia tiểu quay quay không tại nơi này thời điểm, mỗi ngày chỉ chúng ta 4 cái lao, thỉnh thoảng đều phải chuẩn bị bên trên một chút đường A quả loại hình, để bọn hậu bối nhớ tới ăn, này mới khiến trong phòng có sinh khí. Mẫu thân của Biên Thụy nói Biên Thụy nghe có điểm tâm chua, hắn chưa từng có chú ý tới phụ mẫu, ông bà loại này phương diện tinh thần đồ vật. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ gửi ít tiền trở về, nhưng là tiền cũng không thể an ủi trong lòng ông lao trống giống. Ai nói không phải đâu, lần này tốt tử, ta cũng có cháu trai ôm dư xuân mai đối với việc này muốn so biên thụy ra bốn cái lao nhân càng tích cực một chút, đó là bởi vì biên thụy ra bên này nói thế nào còn có một tiểu nha đầu, bên người nàng là cái gì cũng không có, chỉ có gấu đại cùng gấu nhị vẫn là vừa sen lẫn trong cùng nhau. Kỳ thật cũng không thể nói cái gì đều không có, trên danh nghĩa nàng là có cháu trai. Đồng thời cháu trai hiện tại cũng thập đại mấy tuổi, nhanh 20, nhưng là vô luận là nhi tử vẫn là cháu trai cùng nàng đều không thân, nguyên nhân rất đơn giản không phải từ trong bụng của nàng bỏ ra tới, người ta mình có mẫu thân, có nỗi mãi, nàng Dư Xuân Mai có thể góp không đi vào, gặp mặt lúc có thể có cái khuôn mặt tươi cười đại gia liền xem như trôi qua, thâm nhập hơn nữa giả mô hình giả thức trang. Hấp hai cái tiệc cuối cùng khẳng định là làm đại gia ai cũng không được tự nhiên. Thế là tất cả mọi người ngồi xuống trong viện, một bên vui vẻ nói chuyện này, Một mặt trở lấy Nhan làm bên kia gọi điện thoại tới. Biên thủy điện thoại rốt cục vang lên, làm Biên thủy lấy điện thoại cầm tay ra một khắc này, cả viện trong lập tức yên tĩnh trở lại. À, cũng không thể tính yên tĩnh, tiểu nha đầu cùng biểu ca hiện tại đang cùng gấu đại gấu nhị chơi đâu, tiểu hoa đây là bán đủ khí lực ở bên cạnh hương mặt nhảy tới nhảy lui, hiển nhiên giống như là một cái đại hoa nhảy tao. Đều chớ quấy rầy, tiểu hoa, ngươi ngứa ra đúng hay không? Mẫu thân của Biên Thụy uống tố một tiếng tiểu hoa, tiểu hoa rất ủy khuất. Bởi vì nó cũng không có gọi Tiểu hoa không biết nó là thay hai cái tiểu chủ nhân quăng nổi Lao thái thái không nỡ nói ngoại tôn cùng tôn nữ Vậy chỉ có thể uống tố một cái nó con chó này Ai bảo nó nhảy như vậy hoan đâu Nhìn xem đại hoàng Đàng hoàng ghé vào lều phía dưới không núp đích Tự nhiên sự tình gì đều không có Về phần mới tới chó đen nhỏ Hiện tại ngay tại thùng giấy con trong đâu Đến địa phương xa lạ Tiểu cầu đồng dạng đều sẽ biết sợ Muốn chờ bọn chúng quen thuộc hoàn cảnh mới mới có thể trở nên hoạt bác Biên Thụy đem điện thoại bỏ vào mặt bên cạnh, uy kiểm tra thế nào. Xác định, chúng ta thật sự có hải tử nhan lam bên kia cấp ra đáp án cuối cùng. Tốt, tốt, tốt. Biên thủy lần này trong lòng treo lên khối kia tiểu thạch đầu mới cuối cùng rơi xuống. Người bên cạnh đều nghe được, từng cái trên mặt đều rào rạt lên dáng tươi cười, đều vì muốn tới tiểu sinh mệnh cao hứng. Biên thủy cùng nhan lam hàn huyên một hồi, buông xuống trong tay điện thoại. Thu dọn đồ đạc. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, bà thông ra ngươi cũng cùng theo đi thôi Biên Thụy sửng sốt một chút, làm gì? Mua xe à, nhất định phải mua một cái rộng rãi thoải mái, bằng không hài tử làm sao trở về, còn ngồi ngươi cái kia dương xe. Trước kia có thể làm hiện tại có hài tử vậy coi như không thể ngồi. Mẫu thân của Biên Thụy nói một chàng. Biên Thụy nói, mẹ, xe chúng ta đã có mục tiêu, mấy ngày nay đang chuẩn bị đi xem đâu, ngài đừng có gớp. Không riêng gì mua xe vấn đề, đứa nhỏ này có nói hay chưa, nàng cái kia mua làm sao bây giờ. Dưỡng hai thời điểm là tại Minh Châu bên kia vẫn là trong nhà Nếu là tại Minh Châu bên kia liền phải thuê một bộ tốt một chút phòng ở Ít nhất 150 bình Dạng này lúc không có chuyện gì làm con dâu có thể trong phòng đi một chút vận động một cái cái gì mà khắc còn được cho chúng ta lại thuê một căn phòng Người biết có chút chén hải tử sợ nghe dầu mùi tanh Chúng ta tại mặt khắc một phòng làm cho bưng đi qua Cái này chẳng phải không sao Mà lại phân phòng còn sẽ không ảnh hưởng nàng dâu nghỉ ngơi Mẫu thân của Biên Thụy nói Biên Thụy nghe xong Trong lòng trực tiếp ném hai chữ, quả nhiên. Lao thái thái nói lớn như vậy một trận, không có đem nhi tử cho cảm động, đến là đem thân ra cho cảm động, lôi kéo biên thủy tay của mẫu thân nói ra, Lao tỷ tỷ, ngài lớn tuổi như vậy, vẫn là ta tới đi." Thật không nghĩ tới ngài có thể đem sự tình nghĩ như vậy cẩn thận, ngay cả chính ta cái này là mẹ nó cũng không nghĩ tới rất nhiều à. Người lại so ta năm minh bao nhiêu à, chúng ta cái kia cũng đừng nói nữa, đến lúc đó cùng một chỗ. Nếu như tiểu phong quyết định tại Minh Châu bên kia sinh, Như vậy chúng ta liền thuê lớn một chút phòng ở, một nhà một gian tốt, chúng ta cùng một chỗ chiếu ứng hai tử, miễn cho một người bận rộn có khi sẽ điểm rơi cái gì mâu thân của Biên Thụy nói. Dư Xuân Mai nhẹ gật đầu, nàng trước kia đã cảm thấy mâu thân của Biên Thụy người không sai, có chút ăn ngon nghị tới cái thứ nhất chính là nhà mình quê nữ. Bây giờ nghe nàng có thể vì con dâu cân nhắc sâu như vậy, cảm thấy liền cảm thấy nhà mình khuê nữ này người ta lựa chọn quá chính xác. chương 309, Náo nhiệt. Biên Thụy không thể không cầm điện thoại lên, lại cho Nhan Lam đánh một cái hỏi nàng một chút đến cùng là chuẩn bị trong thôn sinh hay là tại mình châu sinh. Nhan Lam nói rất khẳng định muốn trong thôn dưỡng thai, đến nhanh sinh thời điểm tìm một nhà tốt bệnh viện vào ở đi. Biên Thụy đem Nhan Lam ý tứ truyền lại cho hai vị mẫu thân đại nhân. Đi. Chúng ta đi mua xe mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy hỏi, làm sao còn mua xe? Không phải nói trong thôn sinh A. Ngươi biết cái gì, để ngươi mua ngươi liền mua, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Còn có mua đến xe ngươi cho ta lập tức lăn đến Minh Châu đi, cho tiểu làm thuê cái tốt một chút phòng ở, muốn cách nàng đi địa phương gần, còn muốn yên tĩnh. Biên Thủy càng nghe mẹ của mình nói điều kiện, lông mày liền khóa càng chặt, Minh Châu đó là cái gì địa phương? Muốn rộng rãi, dễ chịu không phải quá khó tìm, Biên Thủy cũng ra được cái này tiền, nhưng là ngươi muốn yên tĩnh liền hơi có chút khó khăn. Làm gì? Làm không được. Ngươi sẽ không đi hỏi một chút ngươi bằng hữu kia chu chính à, để hắn giúp đỡ chút. Mỗi ngày đi làm nửa giờ trong vòng, đến lúc đó ngươi ngay tại Mình Châu cho Tiểu Lam làm lái xe, thuật làm đầu bếp mẫu thân của Biên Thủy nói. Lão Thái Thái dùng ngữ khí căn bản không phải cùng Biên Thủy đứa con trai này thương lượng, mà là dùng mệnh làm cho giọng nói, nhìn bộ dạng này Biên Thủy nếu là dám nói một cái không vui lòng, lập tức Tiểu bản tay liền chào hỏi đến đây. Chuyện muốn phòng ta hỏi một chút dư xuân mai ở bên cạnh có chút nghe không nổi nữa. Biên Thủy mẫu biến nói ra, bà thông ra, việc này không cần ngại quan tâm. Đứa nhỏ này cũng tại Mình Châu sinh sống tầm 10 năm, nếu là chút chuyện này đều làm không xong, trực tiếp ném trong sông tính toán. Biên Thụy không có cách nào, đành phải cầm lên điện thoại cho Chu Chính gọi. Cái gì? Người nói nhan làm có rồi. ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Biên Thụy gõ gõ lô thai, có chút bất măn nói. Chu Chính đầu kia cũng là bị tin tức này cho kinh sợ, nghẹn ngào hỏi ngược một câu. Bị Biên Thụy như thế một toán lập tức trở về qua thần đến cười nói, tiểu tử ngươi thương pháp không tệ à. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi, đừng cho ta nói nhảm nói một chút chuyện phòng ốc Biên Thụy hỏi. Có tiền liền có phòng ở, ngươi ra được tiền Minh Châu còn sợ không ngưỡn được phòng ở. Nói đi ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền đến thuê phòng, lại nói ngươi nhất định phải nhà các nàng muốn thuê phòng. Chú chính hỏi. Biên Thụy không hề nghĩ ngợi, cái này là gì, tối đa cũng chính là gần 2 tháng. Chờ lấy diễn xuất bình thường nàng liền có thể hồi thôn, cái này cách bắt đầu diễn đã không có mấy ngày đi. Nếu không như vậy đi... Bên kia có cái gặp hồ khu biệt thự, bằng hữu của ta ở nơi đó có cái phòng ở, người xuất ngoại một mực không có người ở. Chú chính nói. Biên thủy suy nghĩ một chút nói ra, quên đi thôi, nhắc lên bằng hữu việc này có hơi phiền thoái. Ta đi, ta nghĩ thu ngươi một điểm tiền thuê nhà làm sao lại khó như vậy, nhà của ta, nhà của ta tốt đi chu chính cười nói. Biên thủy nghe lúc này mới nói ra, vậy được, trước trưng dụng, hữu nghị sau bổ. Ta cũng không đề cập tới cho ngươi tiền gì. Cho ngươi thêm bổ hai ngăn tủ thế nào? Áo khoác tủ hoặc là thấp tủ, tuyển thấp tủ bốn cái, áo khoác tủ hai cái. Được, đi, vậy làm sao có ý tốt đâu chu chính lập tức mặt mày hớn hở. Căn biệt thự kia rất lão, đương nhiên đây là chỉ thời gian lâu dài, thế nhưng là bên trong trang trí cái gì cũng bất quá lúc, nghiêm cẩn đại khí mặc dù trang mấy thập niên, nhưng là y nguyên có kiểu khác phong thái. Cái này biệt thự là phụ thân của chu chính vào tay, chỉ là về sau tiền Việt kiếm càng nhiều, cuối cùng đừng nói người một nhà. Liền chu chính cái này một nhà cũng ở không được, thế là tự nhiên là dọn đi rồi, tìm cái địa phương mới xây một tòa chu ra trang vườn. Vốn là dự định bán, nhưng là dạng này biệt thự nguyên bản giá cả liền quý, có tiền vào tay cũng không có mấy cái, dùng trên mạng nói chính là coi trọng mua không nổi, mua nổi trước mắt, ai có hai ba ước mua một cái trước giải phóng liền xây lao biệt thự, hoàn cảnh chung quanh thật không bằng mới xây biệt thự khí phái ưu mỹ. Bởi vậy biệt thự này cũng liền một mực chống không. Chỉ là tìm cái nhìn biệt thự người ngày thường xử lý. Nói thực ra nếu như biên thụy không đề cập tới việc này, chu chính kém chút liền đem biệt thự này cấp quên đến sau đầu. Bên kia mấy ngày ta ngươi đưa qua, vừa vặn cách ngươi kết hôn cũng chưa được mấy ngày biên thụy nói. Ta chờ ngươi, đến lúc đó ngươi đến Minh Châu đến ta để người mang ngươi tới. Đúng, còn có chuyện gì à? Chu chính hỏi. Không có việc gì, đến Minh Châu thời điểm ta điện thoại cho ngươi biên thụy nói khỏe mắt quét nhìn thấy được phụ thân đi tới. Thế là khách khí với chu chính một câu thu tuyến. Thật, phụ thân của Biên Thụy tự nhiên cũng thập phần vui vẻ. Biên Thụy nhẹ gật đầu, thật, mẹ ta bên này chuẩn bị để ta bồi tiếp nhan làm đi mình châu ngốc đến nàng trở về đâu. Hẳn là, phụ thân của Biên Thụy tới một câu sau, liền xài bước hướng về trong viện âm thanh đi. Nguyên bản Biên Thụy nói đây là nghĩ từ phụ thân nơi đó thu hoạch được một chút giúp đỡ cái gì, ai nghĩ đến lao tử lập tức đứng ở chính nghĩa một bên, căn bản không có cân nhắc đến nhi tử tâm tình. Trở Biên thủy chuẩn bị vào sân nhỏ thời điểm, lại bị gia Mâu thân cho áp đi mở xe. Lao thái thái bên này là vô luận như thế nào nhịn không được, muốn mấy nàng dâu ngồi dễ chịu một chút, hạ nhẫn tâm đi đặt mua một cố xe tốt, đồng thời còn kéo lên Mâu thân của Nhan Lam. "Mẹ, mẹ, chúng ta ngày mai đi, lúc này chúng ta đi người tỉnh thành cửa tiệm đều nghỉ ngơi, chờ lấy buổi sáng ngày mai, ngày mai chúng ta trước kia liền đi có được hay không?" Biên Thụy hiện trên đều nhanh kéo hấp tuyến, từ khi nghe nói Nhan Lam đã hoài thai sau, Biên thủy cảm thấy cả nhà liền thừa mình một cái lý trí người, còn lại đều điên lên rồi, bao quát nhà mình tiểu khuê nữ ở bên trong, đến bây giờ miệng trong còn nói thầm lấy muốn đệ đệ không cần muội mội đâu. Đúng vậy a thân ra, hiện tại đi thật không được, buổi sáng ngày mai. Dư Xuân Mai cũng khuyên đủ. Vậy ngày mai buổi sáng chúng ta đi sớm một chút, tranh thủ ngày mai liền lấy xe, ngày kia chúng ta cùng đi Minh Châu. Mẫu thân của Biên Thụy an bài. Biên Thủy nói, mẹ, nơi nào có nhanh như vậy? Ít nhất cũng phải hai ngày thời gian mới có thể vào tay xe, lại nói tỉnh thành mua xe kia dĩ nhiên treo chính là tỉnh thành bảng hiệu, vào không được Minh Châu rất nhiều nơi. Vậy ngươi thất thần làm gì? Ta nghe nói ngươi xe này có thể chuyển bảng hiệu, như vậy đi ngươi đem cái kia xe mô tô bảng hiệu cho chuyển đi. An môn ngày mai đến Minh Châu đi mua xe mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe xong cảm thấy hắc, nhà mình lao nương trí nhớ còn rất tốt, chạy xe máy trở về thời điểm mình thuận miệng để một câu như vậy, nàng thế mà liền rõ ràng nhớ kỹ Minh Châu xe mô tô bài tự nhiên có thể chuyển ô tô bài, mà lại Minh Châu chính phủ còn cổ vũ làm như vậy, nhưng là Biên Thụy bộ hóc cũng không phải có hố, dùng xe mô tô bài chuyển ô tô bài, xe mô tô bài cơ hồ liền tương đương với đồng tiền mạnh, so nhuễn ngội tệ còn bảo đảm giá trị tiền gửi đâu. Lại nói hiện tại Biên Thủy liền xem như mình không lấy được ô tô bài, trực tiếp treo ở hồ thạc, hoặc là chu chính công ty phía dưới cũng được a Biên Thủy không quan tâm hai người này đèn xe của mình, bởi vì Biên thủy không thiếu điểm ấy xe khoản Hai người khác cũng trướng mắt chút tiền này. Xe ngài xem trọng là được rồi, mua xe bên trên bài sự tình ngài không cần lo lắng có được hay không Biên Thụy nói. Vậy ngươi còn đứng ý làm gì? Mẫu thân của Biên Thụy đột nhiên hỏi. Biên Thụy bị mẫu thân lập tức hỏi có chút sướng sốt, dùng một loại mang theo hoài nghi giọng điệu hỏi, vậy ta nên làm cái gì? Nấu cơm à, hôm nay chuyện tốt như vậy ban đêm đem ngươi nhạc phụ, còn có ngươi đồ đệ đều gọi đến, mặt khác đem ngươi mấy cái đời ông nội cũng gọi tới. Mẫu thân của biên Thụy nói Biên Thụy tưởng tượng lời này cũng đúng, thế là bắt đầu tất cả ra tất cả phòng đi mời người, mẫu thân của Biên Thụy thì là mang theo khuê nữ còn có bà thông gia cùng đi nhi tử vườn rau xanh trong hái đồ ăn, chuẩn bị yến hội buổi tối. Phụ thân của Biên Thụy thì là vung lên cán đào trong nhà một đầu 150 đến cân hắc chư đem thả máu. Biên Thụy ra ra trở về sau nghe được tin tức này, bầy cứu trong một con dê lại xui xẻo. Bởi vì chuyện này thông chi đại gia ăn cơm, không có người sẽ không đến. Bởi vì còn lại lao ca mấy cái có thể nói là tử tôn đúng tùng nhưng là biên thủy ra ra cái này một chi liên tiếp hai đời đều là đơn truyền. hiện tại biên thủy bên này còn chỉ có một cô nương mắt nhìn thấy liền muốn muốnệ tự, hiện tại đột nhiên bạo xuất Tân Nương tử có mấy vị kia đời ông nội có thể không vui à theo vốn không có để biên thủy các loại được tin tức trực tiếp lại tới biên thủy bên này chú bếp thập thất ca tới trợ thủ tăng thêm lúc đầu mạc xanh còn có kinh lộc tại biên thủy chỉ vì phía giới hữu môữu giảm trị thiết lập 4 bản thực rượu Mặc dù nói lúc ăn cơm chậm một điểm, đến ban đêm tầm 10 giờ lúc này mới lên bàn nhưng là đại gia chưa một cái phần nàn, trên mặt đều là hỷ khí dương dương. Liên quan đến cho hài tử, biên thủy trong lòng cũng vui vẻ a trực tiếp bên trên mình giấu rượu. Giống như là vu lão gia tử bọn hắn khả năng quan tâm là biên gia thuốc rượu, nhưng là các hương thân thường uống cũng liền không lắm để ý, bọn hắn càng thích phía ngoài một chút danh kiểu, giống như là biên thủy bên này giấu theo vu láo gia tử nơi đó đưa tới phi Thiên còn có dương sông cất vào hầm bình ưu rượu cái gì. Đã hôm nay tất cả mọi người cao hứng, biên thủy trực tiếp dùng mao đài đến chào hỏi đại gia. Giữa sân phủ lên đèn điện, đem cả viện chiếu sáng trưng, bốn bàn người vây quanh cái bàn nhiệt nhiệt nháo nháo đang ăn cơm, trong thôn tham ăn cậu tử thì là tại dưới đáy bàn tùy ý chui, trông cậy vào chủ nhân của mình, hoặc là trên bàn ăn đồ ăn người ném một điểm ăn. Thỉnh thoảng cũng có tiểu hài tử chạy tới, tiến đến các trưởng bối bên người nhăn nhó một cái hốn điểm thì tan một chút Biên thủy chiêu đái khách nhân vậy khẳng định không có khả năng có ăn không đủ no thuyết pháp 4 bàn khách nhân biên thủy án lấy 5 bàn nửa lượng tới làm vì lẽ đó trong thôn 20 cái tiểu hài tử tới cỏ ăn chút gì uống kia là một điểm áp lực cũng không có, cóống chi những hài tử này vẫn là ăn xong cơm tối chờ lấy ăn cơm xong đã là đến đêm khuya tất cả mọi người thật vui vẻ cái này ăn uống tự nhiên không khí tốt bầu không khí rất tăng gọn bởi vậy ăn thời gian tự nhiên là lâu một điểm làm biên thủy đưa tiễn nhạc phụ mẫu về tới sân nhỏ thời điểm chuẩn bị ôm khuê nữ về nhà, ai biết vào sân nhỏ lại bị phụ thân cản lại. "Trước không ôm hài tử, đi với ta một chuyến từ đường phụ thân của Biên Thụy nói." Biên Thụy xem xét trong nội viện không riêng gì phụ thân còn có ra ra, hai người một mặt nghiêm túc thế là liền gật đầu. Thế là ông cháu ba người cùng một chỗ hướng về từ đường phương hướng đi, về phần Biên Thụy tự nhiên là muốn dẫn theo đồ vật, có chuyện cùng tổ tông môn nói khẳng định đến mang một ít vật nha. Đến cổng, phụ thân của Biên Thụy gõ một cái cửa, hướng về phía bên trong hô một câu, "Tam bá!" Chúng ta tới. Thế là rất nhanh Biên Thụy nghe được một tiếng kẹt kẹt cửa phòng mở, từ đường cửa chính chậm rãi mở ra. Biên Thụy trước kia đến từ đường thời điểm đều là ban ngày, hôm nay lần thứ nhất ban đêm tới, mà lại từ đường bên trong là không có đèn điện, điểm chính là dầu hỏa đèn, vì lẽ đó cũng không phải là rất sáng. Ánh đèn cùng ánh trăng sen lẫn cho từ đường tăng thêm một loại xâm nghiêm cảm giác thần bí. chương 310, Tiểu Tế. Theo sát tại sau lưng của phụ thân, Biên Thụy mang theo cống phẩm rổ đi vào từ đường trong viện. Chờ lấy đám người đi vào, Tam Gia Gia liền đóng cửa lại đồng thời cắm lên thén cửa, đi theo Tam Gia Gia sau lưng con chó vàng, thì là tại cửa đóng lại một nháy mắt liền nằm trên đất. Muốn hay không lại chống đỡ mấy ngọn đèn. Tam Gia Gia bưng trong tay ngọn đèn, quay đầu nói một câu. Không cần, Tam ca chúng ta bên trên song hương liền đi, nguyên bản định ngày mai tới, nhưng là ngày mai toàn ra người muốn đi ra ngoài đi Minh Châu bên kia nhìn hài tử tới không được, cho nên liền ban đêm đến đây biên thủy Gia Gia nói. Tham gia ra cũng từ chối cho ý kiến, sau khi nghe khẽ gật đầu, mang theo môi ngọn đèn mang theo đại gia chậm rãi xuyên qua tiền viện, qua một cánh cửa, lại xuyên qua trung viện đứng ở chính đường cổng. Chính đường bên trong cung cấp lượt là biên thị gia tộc Tổ Tông Môn, những này Tổ Tông đều là hiện tại làng mấy nhà trực hệ Tổ Tông, cũng chính là một đời bối truyền thừa không có đoạn tuyệt, nói không có đoạn tuyệt khả năng cũng không quá chuẩn xác có chút đâu thì là bản thân Đức mất huyết mạch, theo hài tử nhiều đường huynh đệ gia nhận làm con thừa tự mà đến. Dù sao đừng quản nói thế nào đi, những người này đều là hiện tại trong làng có hậu đại. Không quản là huyết mạch bên trên vẫn là trên danh nghĩa, đều là có hậu có thế người. Về phần không có hậu đại đâu, đều được bày tại tây lệnh đường, mà lại bài vị cũng có nhan sắc khác nhau. Nơi này bày đều là màu đỏ sẫm bài vị hưu đỏ chót sơn hàng hiệu vị, phía trên chữ cũng là tô lại kim sơn, mà lệnh đường bên kia thì là hưu chính là nước sơn đen tô lại chính là chữ viết nhầm. Không nói cái này, chỉ thấy biên thủy tam gia ra đến cổng cũng không có mở cái gì khóa trực tiếp đưa tay đẩy ra đường môn, đường môn một tiếng cọt kẹt qua đi liền mở ra. Chính đường cửa vừa mở ra, biên thủy liền nhìn thấy ngay phía trước một giải bài vị, giống như là bậc thang đồng dạng từng bậc đi lên trên, nhất đi lên bài vị cũng liền càng lớn, chỗ cao nhất vị kêu bài vị trực tiếp kỷ trà cao gần 1m bề rộng chừng 60cm, trên đó viết hắn lúc sinh ra đời ở giữa, chức quan, thê tử họ gì loại hình. Ở hậu phương trên tường còn mang theo lão nhân ra này chân dùng cũng không phải là một người mà là vợ chồng hai người hai người cách đan mặc tự nhiên không thể nào là đuôi leo tăng thêm cương thi phục mà là truyền thống hoa hạ y quan biên thủy cũng không nhận ra dù sao không phải Tống chính là đường loại hình biên thủy biết đây chính là mình lao tổ cũng chính là sư phụ của mình ngằng đầu nhìn trước mặt to lớn họa thế là vẽ lên mặt người không khỏi cùng lao tổ tướng mạo so sánh vẽ lên người cùng lao tổ khác biệt tương đối lớn cũng không biết là ai họa đây cũng quá không đáng tin cậy lao tổ gương mặt hơi dài có chút gầy gò Giải tượng đi lên nói cùng trong thôn phần lớn người đều không giống, có thể là một đời bối truyền thừa, lao biên ra mặt có chút hướng tới quốc tự bộ dáng bình thường, đem lão tổ mặt dài cho làm không có. Lao tổ lúc tuổi còn trẻ dáng dấp khẳng định rất xuất khí, khuôn mặt gầy nhưng là cũng không bao xương, con mắt lại sinh động, mà lại trong lúc phất tay hẩn ẩn hiện ra tiên phong đạo cốt khí chất, mà lại nghe lão tổ nói hắn cũng là xuất khí đại gia, gia tộc dù so ra kém năm họ thất gia, nhưng là cũng coi là một phương hào cường. Cái này công đường họa Biên Thụy nghe lão Nhân nói nhất đã đổi qua không xuống mười hồi, vì lẽ đó cũng có thể là nhiều đời họa sĩ đều có chút sai lầm, cuối cùng liền cho chỉnh thành dạng này. Nhớ tới trách này, Biên Thụy liền biết nhà mình từ đường trong thật đúng là cất dấu bà bối, khỏi cần phải nói chỉ nói cái này đổi lại mấy Trương họa liền tồn tại tại từ đường bên trong, mặc dù Biên Thụy không biết dấu ở nơi nào, như thế nào bảo tồn, nhưng lại biết cái kia mấy bức họa nhất định ở chỗ này gian phòng bên trong. Mỗi một lần đổi họa, Biên gia đều là xin mời đương thế nổi danh họa sĩ cho bút, không nhất định là đứng đầu, nhưng là nhất định là có chút danh khí, liền Biên thủy biết đến gần nhất đổi một lần, chính là xin mời lao tổ bằng hưu đã qua đời phó thạch tiên sinh độ bút, hiện tại lao tiên sinh họa, một thước chính là hơn 10 vạn, hiện tại treo bức tranh này xuất ra đi, cái kêu ít nhất cũng phải giá trị cái 1800 vạn. Nhìn cái gì vậy, đem cống phẩm mang lên. Phu thân của Biên Thụy thấy nhi tử nhìn qua tổ tông chân dung sững sờ, thế là lập tức thấp giọng quát khai thác một câu. Biên thủy lao tử nhưng không biết hiện tại nhà mình nhi tử ở trong lòng chính tính toán đỉnh đầu bức họa này có thể đáng bao nhiêu tiền vậy, nếu là biết nhất định một cước đạp tới, đem nhi tử đạp lăn ra chính đường đi. Biên Thụy bị tiếng quát này kinh hãi hồi thần lại sau, cầm trong tay rổ bảy tại bên cạnh trên mặt đất, vì gối bồ đoàn bên trên đầu tiên là dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên đi tới bàn thờ phía trước, dùng mình mang tới đồ đổ vật đổi đi hiện tại bàn thờ bên trên bảy đồ đổ vật. Đổi xong cống phẩm sau, biên Thụy lại về tới mình bồ đoàn bên trên. Lúc này biên Th thủy ra, ra quỷ gối ở giữa bồ đoàn phụ thân của biên Thụy quỷ gối tay phải biên Th thủy tự nhiên là quỷ gối ra ra tay trái vị trí này cũng là sai lầm không được vào lúc này từ đường chính đường là mặt Nam Lương Bắc vì lẽ đó quỷ lệ thời điểm trừ trung vị sau chính là lấy Đông Vi Tôn biên Th thủy theo ra ra phụ thân đến chỉ có thể quỷ gối phía tây bồ đoàn bên trên ra ba quy tốt tham gia ra, ra lấy ra một cái hương liền đèn trong đốt lên sauphiến diện ngọ lửa phân ra 7 cây cho biên thủy ra ra phụ thân của biên Thụy thì là 5 cây Đến biên thủy chỗ này chính là ba cây thơm. Tay lấy nắm chặt hương, ba quỷ chín lệ đại lễ đi xong. Biên thủy cũng nghe không hiểu ra ra đây là lầm bẩm cái gì. Bất quá ngấm lại cũng biết, lao gia tử bên này khẳng định là cầu tổ tông môn bảo hộ. Bảo hộ nhan lam cùng hài tử đều khỏe mạnh. Có lẽ là hy vọng lần này có thể được cái tiểu tôn tử loại hình. Dù sao biên thủy đoán chừng không sai biệt lắm cũng chính là chuyện này. Lao gia tử nói thầm không sai biệt lắm 2-3 phút, lúc này mới đứng dậy. Biên thủy gặp một lần ra ra cùng phụ thân tất cả đứng lên, thế là cũng đi theo đứng lên. Chờ lấy ra ba theo thứ tự đem hương cắm đến bàn trước mặt đại lư hương trong, việc này liền coi như là xong rồi. Chính thức sự tình nói xong, còn dư lại cũng không phải là cái gì chuyện chính. Tam gia ra, ra đem vừa triệt hạ đến cống phẩm cầm mấy khối, cho ra ba mỗi người trong tay đều phân một khối, mình cũng bắt một khối chậm rãi dùng tay vạch lên bắt đầu ăn. Đại thủy, tiểu tử ngươi không sai, tiểu tử ngươi nàng dâu dáng dấp xinh đẹp như vậy. Sinh hạ hài tử khẳng định xoái khí xinh đẹp, nói không cho phép chúng ta thôn liền muốn hạ xuống một cái soái khí tiểu tử. Tham gia ra một mặt ăn một mặt trêu gẹo lên biên thủy. Biên thủy nói, hiện tại ai biết ta? Biên thủy đối với nhi tử khuê nữ cái gì cũng không thèm để ý, dù sao dựa vào lao tổ đến xem, hắn có dài rằng giặc sinh mệnh có thể làm hao mọn, đến thật sự là hắn chết thẳng cả ngày đó, đoán chừng đều chuyển mấy chục bối nhân. Không chừng tựa như hiện tại, liền công đường treo họa đều không giống mình. Dù sao các ngươi còn trẻ, nhiều sinh mấy cái đi, hiện tại sinh con cũng là vì quốc gia làm cống hiến, chúng ta nhiều sinh tổng cũng may một chút thẳng dành con dẫn ngoại nhân tiến đến. Tam gia ra nói. Biên thủy nghe cười cười, ngài còn biết cái này đây. Dựa vào ta khi còn trẻ tuổi đợi tính tình, đã sớm đem những này vỏ đen ra trắng đánh ngã biên thủy Tam gia ra một mặt nhai lấy đồ vật vừa nói. Tam ca, không đề cập tới chuyện này, ta tới nói với ngươi một tiếng, ngày mai ta đi theo hải tử đi Minh Châu. Đêm mai không chừng có thể trở về, ngươi nếu không giúp ta ở đây nhiều giá trị một ngày hai ngày, ta trở về lại thay ngươi. Biên thủy ra ra nói, ngũ đệ, ngươi yên tâm đi, dù sao ta bên này cũng không có chuyện gì, ngủ ở chỗ này vẫn là ngủ ở nhà không đều như thế biên thủy tam gia ra, ra há miệng nói. Biên thủy thì là nói ra, ra ra, ngày mai ngài cũng đừng đi đi, 2 đến 3 giờ thời gian sẽ đâu, ngài nếu là thường tổn tới thân thể ta cùng nhan lam đây không phải muốn xấu hổ cả một đời a Thân thể của ta tốt đây, mấy chục dặm đường chính đuổi dê đều không có chuyện, ngồi mấy giờ xe liền xảy ra vấn đề à nha. Biên thủy ra ra có chút không vui lòng. Biên thủy không khỏi nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Phụ thân của biên Thụy nhận được nhi tử tín hiệu, lập tức bắt đầu giúp lên kháng đến. Cha, ngài liền chờ một chút, dù sao chưa được mấy ngày hai hải tử liền trở lại, đến lúc đó ngài lại nhìn cũng không ngược. Đại thủy, tiểu lam trở về còn có mấy ngày. Biên Thụy tính toán một cái, nhiều nhất hơn nửa tháng, hiện tại cũng lúc nào tiếp qua 10 ngày qua liền hội diễn, chờ lấy diễn một hai trận nàng sự tình cũng coi như là xong, nếu như tiếng vọng tốt về sau cái này án lấy hiện tại tập luyện diễn, tiếng vọng không cần vậy thì càng đơn giản, về sau đều không cần thào cái này tông. Người tiểu tử này, nào có hy vọng nàng dâu chuyện làm không thuận lợi biên Thụy ra ra trừng mắt liếc cháu trai, sau đó hướng về phía tổ tông môn bài vị chắp tay xuống hơi túi đầu lầm bẩm. Liệt tổ liệt tông môn bảo hộ lấy cháu dâu diễn xuất thành công mà lại thuận lợi, tất cả mọi chuyện đều muốn thuận lợi. Vạn nhất nếu là bởi vì việc này tâm tình không tốt, không phải ngài những này hết thảy mọi người, nhưng luôn có người đến lo lắng đứa nhỏ này trăm năm về sau, người ta đem các ngươi chuyển qua Tây Sương Đường đi thôi. Lào ngũ người là gan mập, chạy nơi này đến uy hiếp tổ tông tới biên thủy tam gia nhịn được cười. Biên thủy ra ra nói, như thế nào là uy hiếp đâu, đây là nhắc nhở, nếu là tiểu làm đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải đi theo chơi xong. Biên thủy kém chút che mặt, lời này phóng tới bên ngoài đó chính là phong kiến còn xuất lại. Không biết muốn bị bao nhiêu chính nhân quân tử kiện bản hiệp môn dùng ngói bút làm vũ khí, nhưng là loại ý nghĩ này cũng có một mặt tốt, đó chính là bảo đảm chúng ta dân tộc mấy ngàn năm truyền thừa, nếu là ý tưởng này vẫn còn, hiện tại còn lo lắng đại gia không sinh hài tử a Cái này kéo coi chút xa, dù sao biên Thụy ngồi tại mỏng đoàn bên trên nghe lấy các trưởng bối nói chuyện thiếm. Chia ăn đổi lại cống phẩm cũng là bái tế một bộ phận, theo lấy lao lý, bàn thờ bên trên đổi lại đồ vật chính là phân cho bọn tử tôn ăn. Chưa ăn càng nhiều người vậy liền đại biểu cho gia tộc nhân khẩu Việt thị vượng, hiện tại lần này đổi lại bánh ngọt cái gì, đến buổi sáng ngày mai tam gia gia liền sẽ phân cho trong thôn đám trẻ con. Không cần sợ thứ này hỏng, bày đồ vật đều là có khảo lượng, thời tiết lênh thời điểm tùy ý một chút, nhưng là nóng thời điểm liền phải suy tính một chút tử. Bình thường bày chính là hoa quả, hoặc là không dễ hư hỏng giống như là hôn ruột cái gì hoa quả khô, dạng này mang lên hai ngày bọn nhỏ như thường có thể ăn, vừa đến hướng tổ tông phô bày mình thành kính. Thứ hai cũng không lãng phí, cuối cùng đều thuộc về bọn nhỏ trong bụng. Nói hẹn 5 lục phút, biên thủy ra ra liền đứng dậy muốn trở về, biên thủy hai cha con thấy tự nhiên cũng đi theo đứng lên. Đại gia đang muốn nói gì đó đâu, đột nhiên nghe được tiền viện trong đại hoàng kêu lên. go go go Đại hoàng tiếng kêu rõ ràng là nhắc nhở từ đường trong người, có người xa lạ đến từ đường phụ cận. Chương 311, tàn nhẫn. Nghe được động tính, biên thủy lập tức đứng lên. Muốn đi đi ra bên ngoài nhìn xem rốt cuộc là ai Như thế là gan dám đến nhà mình từ đường trong đến trộm đồ Vì cái gì Biên Thụy cảm thấy là trộm đồ mà không phải đi ngang qua Đó là bởi vì buồn thôn người căn bản không có khả năng lúc này đến từ đường Liền xem như lúc này đến tam gia già con chó vàng cũng sẽ không gọi thành cái dạng này Chó gọi như vậy cái kia rõ ràng chính là kẻ ngoại lai Mà kẻ ngoại lai đến sờ đến từ đường bên này vậy khẳng định không phải ta tốt Trừ trộm đồ liền không có khác khả năng Đại Thụy, an tâm chớ vội Bất quá là một chút nghĩ mù tâm tiểu mau tặc mà thôi Tam gia ra, ra gọi lại biên thủy, tự mình đứng lên đến, đi tới cổng mở ra phòng cửa, hướng về phía bên ngoài hô một câu, ai vậy, lại tới muốn chết ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong Tam gia ra, ra bên này đóng cửa lại, hướng về biên thủy cười cười, một bàn có tặc tâm không có tặc đảm độ vật. Tam gia ra, ra bên này lời còn chưa nói hết, liền dừng lại, những mày sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống, miệng trong nói ra, thứ không biết chết sống. Phía ngoài con chó vàng vẫn là gọi không riêng gì gọi mà lại thanh âm còn thay đổi, mang theo một loại tiếng nghẹn ngào. Biên thủy minh bạch đây là con chó vàng bị đánh, hoặc là nói là nhận lấy uy hiếp. Biên thủy bên này đang muốn nói chút gì đâu, liền nghe được nhà mình ra ra nói ra, tam ca, thu thập bọn họ một cái, bằng không thỉnh thoảng liền đến vậy nhưng chịu không được, lập tức đánh bọn hắn lại không có cái này tà tâm mới được. Ừ, ngũ đệ, là cái này lý, trước kia còn muốn lấy những người này có thể biết một điểm tốt xấu. Ai biết những người này như thế cho thể diện mà không cần, đã dạng này chúng ta cũng liền chớ khách khí. Hai người ra tử nói liền hướng bên cạnh tiểu thì gian phòng đi vào trong. Chờ lấy hai vị lão nhân lúc đi ra, mỗi người trên tay nhiều một bộ sức lực nô. Cầm. Biên thủy ra ra cầm trong tay kình nhỏ ném về biên Thụy Biên thủy đưa tay nhận lấy nỏ, phát hiện cái đồ chơi này chết nặng chết nặng, cũng không biết là gô gì thế mà nặng giống như là sắt đồng dạng, cũng không biết thứ này bao nhiêu người dùng qua. Nô thân hởi hợt lấy ô quang, phía trên bao hết tầng một tường, xem ra ít nhất cũng phải là 80-100 năm độ vợ. Nhìn cái gì vậy, treo dây cung. Biên thủy ra ra thấy cháu trai tiếp nọ sau tự mình nhìn lại, căn bản cũng không có treo dây cung. Thế là đi tới biên thủy bên người dối ra chân khẽ đá một cái cháu trai. Biên thủy lấy lại tinh thần, kéo nọ dây cung sau đó đem dây cung phụ lên. Tam gia ra, ra cùng biên thủy ra ra hai người treo dây cung nhưng không có biên thủy nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn là dùng hai chân đạp lên một bên dây cung sau đó dùng lực lượng của thân thể đem nỏ khuyệu tay lên, chờ lấy nỏ khuyệu tay đến nhất định biên độ lúc này mới dùng tay nắm lỏng lẻo dây cung treo ở cái lên. Tiểu tử này khí lực một cánh tay sợ không được có 7 tám thạch khí lực tam gia ra, ra thấy biên thủy nhẹ nhọn phủ lên dây cung, há miệng liền khen. Biên thủy ra ra khách khi nói là lao đạo tổ dạy tốt. Ừm, đáng tiếc ca nhà chúng ta mấy cái không có cái này duyên phận, người nói lao đạo này tổ đến cùng là lai lịch gì. Tự nói là chúng ta ra ra thế giao con trai, nhưng là ta giống như không có làm sao nghe nói qua tam gia ra, ra thuận miệng tới một câu. Biên thủy ra ra nói, dù sao đối chúng ta không có ác ý, mà lại dạy chúng ta nhiều đồ như vậy, có lúc ta cũng hoài nghi hắn căn bản không phải chúng ta ra ra thế giao con trai, mà là chúng ta trưởng bối. Nếu như không phải trưởng bối ai có thể bỏ được đem những này đồ vật chuyển cho chúng ta, bất quá cái này số tuổi bên trên kem có chút lớn, bằng không ta chắc chắn là chuyện như vậy. Biên thủy ở bên cạnh nghe trong lòng quả muốn cười, trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu như mình đem tình huống chân thật nói cho bọn hắn nghe, cũng không biết hai vị này trên mặt sẽ là cái như thế nào biểu lộ. Tam gia ra bất quá là thuận miệng tiểu nói này, sắp xếp gọn dây cung sau, đem đau sót tên nọ bỏ vào tiện trong máng. Lúc này biên thủy mới phát hiện tam gia ra cùng ra ra bên hông tất cả treo một cái ống tên, tình thường xinh đẹp ra ống tên tử, phía trên theo lên một mặt tam giác cờ, lá cờ chính giữa là cái biên chữ. ta tại sao không có? Đừng nói là ông tên, liền cái tiễn đều không có một gây, làm sao trông cậy vào ta biểu diễn một lượt chim sợ cảnh con A. Biên thủy há miệng hỏi. Ngươi còn chưa tới thời điểm, chờ ngươi có một ngày ở đây nhìn từ đường thời điểm ngươi liền có tam gia ra nói. Biên thủy ra ra nói, cho ngươi ngươi cũng bắn không cho phép, ngươi cầm hù dọa một chút người vẫn được, ai dám cho ngươi tiễn, chúng ta còn sợ làm bị thương mình đâu, ít nói chuyện đuổi theo chúng ta là được rồi. Biên thủy ra ra dãy rỗ biên thủy hai câu liền cùng tam ca hướng về cổng đi đến. Đẩy cửa ra, trong viện là một tiết sáng tỏ ánh trăng, đem cả viện chiếu trong suốt, một chút liền nhìn rành mạch. Trung viện không có người, hai cái lao ra tử cầm nỏ hướng sân phía ngoài đi, biên thủy thì là đi theo hai vị ra ra sau lưng. Chờ lấy mở ra trung viện cửa, ra ba một chút liền nhìn thấy tiền viện tử ở giữa đứng năm người, thuần một sắc đều là người trẻ tuổi, trên mặt đều che mặt, trên thân kia là đủ loại, có ăn mặc liền mũ áo. Có ăn mặc áo thun, còn có một người mặc sau lưng. Giống nhau chính là, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, ba cái cầm trường đao, mặt khác hai cái bên cạnh là nắm lấy cán dài khảm đao, lưới đao ở dưới ánh trăng lóe để nhân sinh sợ hàng quang. Lao ra hỏa, hôm nay người còn thật nhiều à, không quản bao nhiêu, hôm nay ra đều không định tay không trở về. Thức thời tôi Ở giữa vị kia lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được một tiếng băng dây cung vang, vị này trên đuổi thế thì một nỏ. Mạnh mẽ nỏ trực tiếp xuyên thấu người nói chuyện đùi Hai lần cách xa nhau không đến 30 m khoảng cách này bên trên cường nộ xuyên thấu đuổi người như chơi đùa. Biên thủy trực tiếp ngây ngẩn cả người, trông mong nhìn qua một mặt bình tĩnh chính nhẹ nhõm lên dây cung tam gia ra không biết nói cái gì cho phải. Biên thủy đánh qua một trận nện hơn người, nhưng là cho tới nay không có thật dùng cái này chế thức binh khí tổn thương hơn người. Hiện tại nhìn thấy người ta vừa nói câu nào, xác thực nói câu nào vẫn chưa nói xong đây. Liền bị nhà mình Tam Gia Gia đưa tay một nọ bắn thùng đuổi, làm sao không kinh. Nguyên bản biên Thụy coi là biên gia thôn liền tự mình vô cùng tàn nhẫn nhất, hiện tại cảm thấy mình chênh lệch lấy Tam Gia Gia còn rất xa. Lại nhìn nhà mình ra ra một bộ bình tĩnh bộ ráng, đoán chừng trước kia cũng đã từng làm việc này. Suy nghĩ lại một chút đại Gia Gia cùng nhị Gia Gia biên thủy đem mình tại biên gia thôn ngoan nhân trong bảng vị trí lại sau này đều mấy vị, thoáng một cái lập tức ngã ra trước năm. Suy nghĩ lại một chút một mực đi theo vị lão nhân này bên người người nối nghiệp, Biên Thụy cảm thấy mình tại ngoan nhân bảng vị trí bên trên đoán chừng vào không được trước 10 thoáng một cái liền để Biên Thụy có chút xoắn suy. Hắn nhưng không có nghĩ đến nhà mình những này lao các trưởng bối thế mà cùng mình một mực chơi đóng vai heo ăn được hổ. Từng cái cười tủng tìm ai nghĩ đến hung ác lên có thể như thế hung ác. Không riêng gì Biên Thụy, liền vào sân nhỏ năm người kia cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mặc hắn môn nghị đến nát óc cũng không nghĩ ra một cái nhìn từ đường lao đầu sẽ như vậy hung ác, vừa đối mặt xuống tới trực tiếp liền bắn đại ra một nỏ. Ngay lúc này, biên thủy ra ra lại một lần thượng hàng tiễn, dơ lên nỏ hướng về phía trong viện mấy người. Lần này liền có ý tứ, làm lao ra từ nỏ nhắm ngay ai thời điểm, ai liền đem thân thể của mình bên cạnh lên, sau đó hai cái chân bắt đầu ở trên mặt đất qua lại ngã. Đây không phải cố ý hành vi, mà là một loại bản năng, người ta gặp phải nguy hiểm thời điểm bản năng bắt đầu né tránh. Văng! Lại là một tiếng dây cung vang, còn lại bốn người không hẹn mà cùng nhảy dựng lên. Chỉ bất quá lần này lao ra tử mục tiêu không phải người, chỉ thấy tiễn trên mặt đất bắn ngược hai lần sau đó khen một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Dẫn hắn sớm một chút đi chỉ thường, bằng không chân này liền phế đi. Từ giờ trở đi mấy người các người không cần trở lại nữa, nếu như trở lại mang theo quan tài tới đi, mình chọn cái phúc địa Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nơi này cũng không tệ, nước biếc núi xanh thích hợp cho người mà lại tùy ý đảo hố trên chôn các người năm cái 100 năm đều không có người sẽ biết. Tam gia gia thản nhiên nói. Lao đầu núi xanh con đó, nước biếc chảy dài. Vâng. À. Nguyên bản chúng tên gia hỏa còn muốn biểu hiện một chút mình kiên cường, ai biết lời còn chưa nói hết, một cái khác trên đùi cũng trúng một tiễn, chỉ bất qua cái này một mũi tên không có xuyên thấu, hơn phân nửa bộ phận tiễn thân đi ra, đuôi tên còn lưu tại trong thịt. Lần này vị này trực tiếp quỷ, là thật quỷ trên mặt đất. Còn nước biếc núi xanh, Bằng ngươi cũng xứng. Biên thủy ra ra đưa tay bình tĩnh từ bên hông ống tên bên trong rút ra một mũi tên đỡ vào tiện trong ránh. Đối diện tất cả mọi người bị hai cái lao đầu tàn nhẫn dọa sợ. Vốn là muốn quảng xuống hai câu lời hung ác vị này trực tiếp ngậm miệng lại, kỳ thật không ngậm miệng cũng không được, liên tiếp bên trong hai mũi tên đau hắn nào có bạn sự nói chuyện. Ta muốn báo cảnh. Một người trong đó bị sợ tròn váng, trực tiếp ổn ảo. Tam gia ra, ra nghe trực tiếp nở nụ cười, ha ha ha thanh âm chẳng đầy khinh bị cùng khinh thường báo cảnh cái kia báo đi bất quá cảnh sát trước khi đến mấy người các ngươi trước nhiều đảm đường một chút không cần sợ một điểm không thương chúng ta chỉ bắn thịt nhiều địa phương yên tâm đi chúng ta chính xác tốt các ngươi không chết được nhiều nhất sau này sẽ là cái người thọt cái gì chúng ta đều 8 90 tuổi người chỉ cần không chơi chết các ngươi nghĩ đến chúng ta liền sử bắn không được chỉ chúng ta tuổi tác ngươi cảm thấy tiến vào sau còn có ai có thể ước hiếp chúng ta hay sao ngay được lao đầu nói như vậy đối diện 5 người lập tức ngây ngẩn cả người Bọn hắn nghe qua, biết những này lao ra tử môn đều là 8-90 tuổi, nếu như là tráng niên mấy người nói không chừng liền không có lá gan này đến đây. Chính như lao đầu nói, chỉ cần không phải giết bọn hắn, không xử bắn bọn hắn tuổi tác vào giám ngục lại có thể bắt bọn hắn thế nào, đánh không được chửi không được còn được chuyên môn tìm bác sĩ nhìn xem, nói không chính xác còn muốn an bài phạm nhân chiêu ứng, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra ngục giam cũng phiền phức ca. Đây cũng không phải là nói bậy, mấy người bọn họ đều thấy tận mắt, Một cái phạm nhân trên thân một thân bệnh, cái cuối cùng bác sĩ một ngục cảnh mang ba phạm nhân hầu hạ, cái kia thắng ngày so bên ngoài có thể thoải mái hơn. Hốn hồ 8 90 tuổi chết đều đủ vốn, những người này cảm thấy mình nếu là sống lớn như vậy, nếu ai chọc tới mình, giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm một cái. Cái này mấy người nhìn lẫn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được e ngại. lão sư phó, lần này là chúng ta không đúng, ngại mấy vị đại nhân có đại lượng, thả huynh đệ chúng ta mấy cái một ngựa. Ta đều nói để các ngươi dẫn người đi trị, còn không mau cúp đi, còn có ta cũng biết các ngươi là ai, đi theo đội khảo cổ cùng đi đến đi, một mực giả mạo nông dân công tại đội khảo cổ trên công trường đào việc, sau đó đã nhìn chầm chầm nơi này, ta nói với các ngươi đừng nghĩ tâm tư này, liền các ngươi điểm này kỹ hai cũng không cảm thấy ngại tại chúng ta lão ca mấy cái trước mặt khoe khoang, đừng cho là ta nói đem các ngươi ném vào rừng già bên trong là hù dọa các ngươi, rừng già trong chết. Nhiều người mấy người các ngươi không nhiều, ít mấy người các ngươi không ít. Mình cân nhắc đi. Hiện cho ra ra ta xéo đi. Ngài nhìn. Chỗ nào tiến đến đi nơi đâu, làm sao còn nhớ ta các ngươi mở cửa hay sao? Tam gia ra, ra cả giận nói. Mấy người nghe xong lập tức không nói, nhắc lên chịu tiễn vị này đến đầu tường bên cạnh. Hai cái vượt lên đầu tường hai người khác ở phía dưới nhờ, đem chúng tiên vị này đưa ra sân nhỏ. Chờ lấy năm người biến mất tại đầu tường thời điểm, tam gia ra, ra lúc này mới ra hiệu biên thủy đem nọ dao cho hắn. Chương 312, Tài Bọn. Thủy đem nỏ đưa tới tam gia ra trong tay, đồng thời há miệng hỏi, đây là cái gì nỏ? Đại hoàng nỏ, người bốn thái gia tạo, hết thể tạo 170 đem, lão nhân ra ông ta sợ nhà chúng ta khẩu súng đều đưa trước đi sau không có đồ vật phòng thân, thế là liền làm cái này 170 đem đại hoàng nỏ, mặc dù không bằng súng thuận tiện, nhưng là chống lại một chút tặc nhân vẫn là thật dễ dàng. Biên Thụy lần này lại càng kỳ quái, cái kia cũng không gặp ngài mang theo đại gia luyện A, thứ này không luyện nơi nào có chính xác. Hiện tại xã hội này cũng không phải trước kia, thổ phỉ khắp núi chạy, hội binh không bằng phỉ. Hiện tại cuộc sống của mọi người qua càng ngày càng tốt, ai không có chuyện làm làm thổ phỉ A liền xem như làm thổ phỉ cái kia không đảm đương nổi mấy ngày, luyện thứ này làm gì. Lại nói thứ này cũng là thuộc về quản chế độ vật, lấy ra nhiều người như vậy luyện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không chừng chuyện này liền chuyển ra ngoài. Đến lúc đó còn được phiền phức người ta đồng chí của đồn công an tới Biên Thụy Tam Gia Gia vừa nói vừa đem đồ vật thả lại đến lúc đầu gian phòng trong. Biên Thụy nghĩ rôi cái đầu nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì, ai biết vừa mở ra bước chân liền bị nhà mình Gia Gia cho nắm chặt trở về. Biên Thụy quay đầu nhìn qua Gia Gia, chỉ thấy Gia Gia khoát tay một cái, sau đó làm một cái bóp cò nhờ súng động tác. Biên Thụy giờ mới hiểu được nguyên lai like trong phòng này không riêng gì có nọ còn có súng, chỉ là lao ra tử môn dấu gấp cũng không để đại gia biết. Gian. Thật gian. Biên thủy trong lòng không ngừng oán thầm mấy cái đời ông nội lao đầu tử, phía bên mình lên núi rừng cái gì phòng thân không có, đám lao đầu tử này thật đúng là nhị được. Tốt, ngũ đệ, ngươi là chuẩn bị lại theo giúp ta ngốc một hồi đầu, vẫn là hiện tại liền về nhà đi. Tam ra ra ra cửa, tiện tay đem cửa đóng lại, sau đó răng rắc một tiếng đã khóa lại, cái chìa khóa hướng trong túi một thăm rõ, quay đầu hướng về phía biên thủy hai ông cháu nói. Biên thủy ra ra nói ra, chúng ta trở về đi Ngày mai còn phải sớm hơn lên. Tam gia gia, ngài ở chỗ này một người có thể làm. Vạn nhất những người kia trở lại đâu, nếu không như vậy đi ta bồi ngài ở đây ở một buổi tối, chờ lấy hừng đông ta lại rời đi, ngươi thấy được à? Biên thủy nói. Biên thủy tam gia gia cười nhìn lấy biên Thụy hướng về phía mình đường đệ cũng chính là biên thủy ra ra trêu chọc nói ra, người đời này lớn nhất đầu tư chính là sinh con, nhìn thấy chưa, đứa nhỏ này so tiền đáng tin có hiếu tâm. Nói xong hướng về phía biên thủy lại nói. Yên tâm đi, Tam Gia Gia ngươi cũng không phải bù nặng mấy người kia là sẽ không lại tới. Ngài xác định như vậy. Vạn nhất bọn hắn giết cái hồi mã thương, ngươi cái này lại buông lòng không vừa vặn lấy bọn hắn đạo. Biên thủy xem xét Tam Gia Gia cái này thái độ lập tức nhắc nhở nói. Tiểu tử ngươi nhìn người vẫn là kém một chút Biên thủy Tam Gia Gia nói ra, mấy người kia cho là bọn họ che giấu rất tốt, ai biết vừa tiến đến đại gia liền xem thấu, đừng nói là chúng ta mấy cái này lao bất tử. Phụ cận mấy cái trong làng lão già chỉ cần nhìn một chút liền biết những này là cái gì hóa sát. Người ta nói mà già mà không chết là tật vậy. Chúng ta đều sống 8-90 năm, sẽ còn bị điểm ấy tài bọn hai cho lửa qua mắt. Mấy người kia mượn đội khảo cổ chiêu nông dân công con đường tiền đến, nhưng là ngươi xem bọn hắn năm cái nào có một điểm nông dân công dáng vẻ, bọn hắn cái tuổi này nông dân công đồng dạng đều là có ra có khẩu, chỗ nào có thể bỏ được giống như bọn họ dùng tiền. Biên thủy tam gia ra bắt đầu đề điểm lên biên Thụy Biên Thụy suy nghĩ một chút hỏi, cái kia cũng khả năng bọn hắn không có gia thất, một người ăn no cả nhà không đói bụng đâu. Biên Thụy ra ra đưa tay đập cháu trai phía sau lưng một cái, ngươi ngốc gà liền xem như không có gia thất, bọn hắn một tháng cũng liền hơn 2.000 vào tư, dựa vào cái gì dùng tiền vùng tay quá trán Biên Thụy lần này minh bạch, không thể không nói đám này lão đầu nhìn như cả ngày ở trong thôn mấy vật không xuất hiện, nhưng là trong thôn phát sinh sự tình không có bọn hắn không biết, bọn hắn tựa như là trong thôn nút trong bóng tối con mắt. Thời khắc phòng bị khả năng xuất hiện không tốt manh mối. Được rồi, đều trở về đi, chờ gặp được vợ ngươi thay chúng ta mấy cái lao tây quan tâm một cái, tiểu tử ngươi nhưng phải cơ linh một điểm, lúc này ngàn lực chớ chọc vợ ngươi sinh khí, còn có khác nào cái gì bớm yêu tử, mang thai thời gian ngắn, tiểu tử ngươi nhịn một chút cũng liền trôi qua. Biên Thụy bị tam gia ra làm cái đỏ chót mặt, há miệng nói ra, ngài coi là việc này ta không biết. Đi, ngài tiếp tục xem từ đường đi, chúng ta trở về. Ha ha ha. Tiểu tử này còn không có ý tứ Tam Gia ra, ra thấy Biên Thụy bộ dáng phá lên cười. Biên Thụy cùng Gia Gia ngay tại Tam Gia Gia trong tiếng cười đi ra trung viện qua tiền viện ra từ đường cửa. Ra cửa, Biên Thụy đi hẹn chừng 100 trăm thước, nhỏ giọng hướng về phía Gia Gia hỏi, từ đường trong lần dấu súng. Ừm. Biên Thụy Gia Gia ừ một tiếng. Biên Thụy lại truy vấn, cái gì thương? Biên Thụy Gia Gia nói, chờ ngươi nên biết thời điểm tự nhiên biết, hiện tại hỏi nhiều như vậy làm gì? Đừng nghĩ lấy cái gì súng máy hạng nặng những vật này, chúng ta không có cũng không cần làm đến, hiện tại tuần đều là một chút trước giải phóng đồ cũ, đi ngơi cũng đừng đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuật cùng, đem việc này cho ta nín chết tại trong bụng. Biên thủy ra ra cảm thấy cháu trai lúc này rất nhận người phiền, hỏi thế nào cái không xong. Kỳ thật từ đường bên trong là có súng, bất quá thật đều là một chút cũ dích hóa, giống như là cái gì công chính thức ga loại hình, thậm chí liền già hơn hán dương tạo đều có. Số lượng cũng nhiều cũng chính là 6-7 cán dáng vẻ, mấu chốt là đạn cơ hồ liền không có, còn lại tổng cộng cũng chính là 20 viên không đến, trông cậy vào những vật này phòng vệ kia thật là nghĩ mù tâm. Hiện tại biên gia thôn súng kỳ thật chính là một cái an ủi tệ, để mấy cái lao đầu an tâm. Ngài yên tâm, ta ngài còn không biết. Biên Thụy cười nói, ta cảm thấy cái kia vàng nỏ làm rất tốt, bất quá là không phải quá gần một chút, ta sở lên thế nào cảm giác cũng có gần trăm mười năm, phía trên bao tương rất dày Biên Thụy lại hỏi. Ngươi nếu là nhìn ra cái kia mới ra quỷ, trước kia ngươi bốn thái gia chính là chơi đồ cổ, làm giả thế nhưng là một thanh tay, hắn lúc ấy giống như ngươi, là lao đạo tổ bằng hữu đồ đệ, chỉ là về sau chơi đồ cổ chơi lên nghiện, tính tình đâu lại có chút trưng dương, dựa vào làm đồ cổ tay nghề ở bên ngoài kiếm lời một chút tiền, càng phát cao điệu, về sau cùng người ta đoạt một cái nữ con hát, đắc tội một cái tiểu quân phiệt công tử, bị người ta đánh chết. Lại qua không đến bao lâu cái này quân phiệt một nhà cũng bị diệt cửa. Thi thể một nước treo ở bọn hắn trong viện trên cây, gọi là một cái dò người, người đều chết chúng ta cái này muốn báo thù cũng chưa chô báo, ai. Biên Thụy ra ra thở dài nói đến sự tình trước kia. Biên Thụy nghe phản ứng đầu tiên chính là việc này là Lao Tổ làm, chứ hắn đoán chừng không có người nào có bản linh này, có thể nửa đêm sở đến trong nhà người ta đi diệt người ta một môn. Biên Thụy cũng có thể lý giải, liền Lao Tổ tính tình đừng nói ngươi giết hắn thân truyền đệ tử, liền xem như giết hắn hậu nhân hắn cũng phải cùng ngươi liều mặng ra. Mà bình thường đều người khác liều mạng, hắn không gian nơi tay ai có thể làm gì hắn. Theo đại hoàng nọ kéo tới bốn thái gia, hai ông cháu về tới làng, đến cầu đá khẩu hai ông cháu tách ra riêng phần mình về nhà. Biên Thụy về tới nhà mình phát hiện tiểu nha đầu hôm nay lại không có trở về ngủ, thế là tắm rửa một cái nằm trên giường không đẩy một lát liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai sáng sớm, Biên Thụy vừa mở mắt ra, từ trên giường vừa ngồi xuống liền nghe được mẫu thân ở bên ngoài gõ cửa. Dậy sớm như vậy rồi. Biên Thụy mang theo chạy chậm đi qua mở cửa, há miệng hỏi. Mẫu thân của Biên Thụy nói, sớm cái gì sớm, đều 4 điểm 3 khắc lập tức bên trên liền 5 giờ, nói sớm một chút đi Minh Châu ngươi chuẩn bị ngủ đến mấy điểm. Nhìn thấy trong tay mẫu thân rổ Biên Thụy hỏi, đây cũng là cái gì? Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, đây là mang cho ngươi điểm tâm, nhanh lên đã ăn xong chúng ta xuất phát. Biên Thụy cũng nhanh bị lao thái thái cho thúc khóc, há miệng nói ra, mẹ, đừng nóng nổi, ngài nghe ta nói. Hiện tại đi Minh Châu chúng ta cũng còn phải chờ, chúng ta lúc này xuất phát đến Minh Châu chậm nhất cũng chính là 7 giờ, 7 giờ chung Minh Châu những người kia còn không có đi làm đâu, chu chính phải làm cho người đem phòng ở chìa khóa đưa tới đi, không có chìa khóa chúng ta đi sẽ không ở ta cửa hàng nhỏ tử trong ngồi sống đi, cái kia được nhiều chen á nhất là mấu chốt chính là ngại. Hiện tại đi không phải quá dậy nhan lam nghỉ ngơi à, nàng khoảng thời gian này lúc đầu thời gian ngủ liền thiếu đi, ngại như thế nháo trò cái kia. đúng Đúng Là ta cân nhắc có chút không chu toàn, bất quá chúng ta không đi làm việc này, chúng ta trực tiếp đi bán xe trong tiệm mua đồ được đi. Mẫu thân một mặt nói một mặt nháy mắt nhìn qua nhi tử. Biên thủy trong lòng âm thầm thở dài một hơi, mẹ, người ta trong tiệm mở cửa cũng phải 9 giờ đâu, người cho rằng là chúng ta bên này quậy bán quà và ta, liền xem như không có mở cửa ngài vô vỗ người ta, cánh cửa người ta cũng liền cho ngài mở ra, ngài đem tâm thả lại trong bụng đi, chúng ta cái kia 6 giờ đi, đến Minh Châu vừa vặn 9 giờ. Đi trước mua xe sau đó các người đi phòng ở mới trong giúp đỡ quét dọn quét dọn, ta đây đi giúp lấy nhan làm quân đồ, ngài nói thế nào? Được, cái kia án lấy người đến, ngoài ra để cho tiểu Lam đừng bận rộn như vậy sống mẫu thân của Biên Thụy nói. Ta đã biết, ngài đi về trước đi Biên Thụy nói. Thật vất vả đem mẫu thân cho hứng đi, Biên Thụy bắt đầu ăn cơm, điểm tâm làm không tệ, có làm có hiếm, hiếm chính là cháo bột bắp, làm là cà rốt thịt dê bánh bột ngô cắn một cái ứa ra giọt nước sôi tử miệng đầy mùi thịt cái chủng loại kia Ăn cơm xong, biên thủy thu thập một chút, chui vào không gian đem chu chính ngăn tủ cái gì làm ra, chờ lấy ra không gian thời điểm, lúc này mới qua nửa giờ, lại đi ra ngoài chạy một hồi bước, trở về tắm rửa thay quần áo khác lúc này mới không sai biệt lắm đủ xuất phát thời gian. Gọi điện thoại thông chi mạc xanh cùng kinh lộc hai người tới đón người, biên thủy mình vẫn như cũ mở ra mình xe tải đông lạnh. Hôm nay thế nhưng là cả nhà xuất động, thật là cả nhà già trẻ lớn bé một cái đều không ít, đầy đương đương làm hai xe. Giống như là tiểu nha đầu không thể không chen tại biên thụy bên cạnh. Chứ tiểu nha đầu bên ngoài trên xe còn có kinh lộc, những người còn lại đều đi mạc xanh tiểu tử này trên xe. Chu chính cho địa chỉ rất tốt tìm, rất dễ dàng đã tìm được, làm biên thụy xe đến thời điểm, Chu chính phái tới đưa chìa khóa người đã tới, không riêng gì người đến, người ta hôm qua còn kêu nhân viên quét dọn đem biệt thự trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần. Lâu nhỏ vẻ ngoài thật rất lao, bên trong trang trí cũng lao, bất quá bảo dưỡng rất tốt, lộ ra một cô dân thanh phong. Chủ yếu là vị trí rất tốt, nơi này chính là trước kia Minh Châu trung tâm, lão thành khu bên trong hào chạy khu, chỉ là hiện tại mà kém một chút, bình thường thật có tiền không ngừng chỗ này. chương 313, 6 lộ là người. Hồ Thạc nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đi dạo một vòng phòng ở hướng về phía biên thụy nói ra, nha, phòng này sai à, không nghĩ tới chu chính lao tiểu tử này ở chỗ này còn có bất động sản, đến cùng là uy tín lâu năm tử kẻ có tiền theo cải cách mở ra một đường giàu xuống tới. Lòng bàn tay tài sản thật đúng là không ít. Ghen tị đi, ghen tị ngươi cũng ghen tị không đến, người ta là ra đời thời điểm tự mang quan hoàn, đối muốn đồ vật đều mang đến không có, đừng chạy đi từ nhi tử cửa hàng ngươi cái này cái gì cũng không có, vậy ngươi tới làm gì? Biên Thủy nói, hồ thạc đưa tay chỉ một cái mình đặt ở trên ghế salon bao màu đen, ngươi muốn đều ở bên trong đâu, thật đúng là không nghĩ tới, nhà chúng ta lão đại không có xuất sinh nhà các ngươi láo nhị liền có, hơn nữa còn không phải một cái nương sinh. Ngươi nói ngươi làm giận không làm giận. Biên Thụy nói, cái này cũng trêu đến ngươi không vui. Hồ Thạc đang muốn nói chuyện đâu, thấy mâu thân của Biên Thụy bưng một mâm dưa hấu đến đây lập tức nói ra, thím, ta tự mình tới là được rồi, ngài cùng ta còn khách khí cái gì sức lực, ta cùng Biên Thụy tựa như là huynh đệ đồng dạng, ngài cũng coi như là mẹ ta, coi như không phải mẹ ruột cũng phải là mẹ nuôi cái này cấp bậc Ngươi đứa nhỏ này một chút thời gian không có gặp, cái này nói ngọt càng hơn trước kia, đúng. Hai người các ngươi nắm chặt thời gian ăn dưa, ăn xong dưa sau đâu chúng ta cùng đi mua xe đi mẫu thân của biên thủy nói. Hồ thạc nghe nói thẳng, cái kia còn ăn cái gì dưa à, thím đi, chúng ta hiện tại đi mua ngay xe đi. Không nóng nảy. Mẫu thân của biên thủy thấy hồ thạc liền cái dưa đều không ăn lập tức khách khí nói. Biên thủy nói, vậy thì đi thôi, dù sao tiểu tử này cũng không quá ưa thích gan dưa hấu. Đúng, đúng, thím, ta không phải rất ưa thích gan dưa hấu, chúng ta đi trước mua xe. Hồ Thạc cười nói. Cứ như vậy, Biên Thụy ba người tới cổng. Hồ Thạc từ trong túi móc ra chìa khóa ném cho Biên Thụy, người lái xe, ta cùng tím ngồi đằng sau tâm sự. Mua xe việc này Biên Thụy ông bà cùng phụ thân đều không muốn pha trộn, thế là chỉ có mẫu thân của Biên Thụy cùng theo tới. Biên Thụy nhìn một chút chìa khóa, nhìn lại một chút cổng cách đó không xa ngừng xe, cười nói, có thể A đều mở lên Audi. Hồ Thạc tiểu tử này xinh ý xem ra làm không tệ, xe đổi lại Audi A8, hơn trăm vạn xe. Nhìn cũng giống là cái nhân vật. Liền hứa ngươi 2 năm này nhanh chân tiến lên, ta liền không thể tiến tới một chút. "Thím, ngươi nói có phải là?" Tiểu tử này tâm địa đại đại tích hỏng hồ thạc vừa cười vừa nói, vừa nói biên kéo cửa xe ra, cẩn thận vị mỗ thân của Biên Thụy lên xe, chờ lấy mâu thân của Biên Thụy ngồi lên xe, hắn lúc này mới từ phía sau chuyển đến khắc một bên mở cửa xe lên xe. Biên Thụy tự nhiên là ngồi vào trong phòng điều khiển, phát động xe liền hướng về hồ thạc đã nói xong tứ nhi tử cửa hàng đi theo hướng dẫn chạy tới. Đúng rồi, tại sao không có thấy ta con gái nuôi? Hồ Thạc hỏi. Mẫu thân của Biên Thụy trả lời, hai tử đưa đi mẫu thân của nàng nơi đó, đến xung quanh trưa ban đêm Biên Thụy đi đón trở về, đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Úc! Hồ Thạc lên tiếng. Thím, ngài lần này mua xe chủ yếu cân nhắc cái gì? Hồ Thạc ngồi ở phía sau sợ lao thái thái cảm thấy nhàm chán liền bắt đầu giật. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, chủ yếu là ngồi xuống dễ chịu không thương tổn người. Nàng dâu có hải tử chúng ta cũng nghĩ ra cầm khí lực. Vậy ta biết, cái ghế thật tốt tối thiểu nhất cũng phải bên trên hàng không ghế ngồi, ngài yên tâm đi, ta mang ngài đi nhà này là anh ta môn, cùng ta quan hệ rất tốt, không riêng sẽ không thu nhiều chúng ta tiền, còn được cho ưu đãi, ngài chỉ cần phát hiện đồng dạng hóa ai mua so chúng ta tiện nghi, ta đốt tiệm của hắn. Hồ thạc há miệng kéo đạo, đốt cái gì cửa hàng A, giá cả phù hợp là được mẫu thân của biên thủy cười nói. Sau đó hai người liền bắt đầu đàm luận chuyện xe. Không bao lâu lao thái thái liền bị hồ thạc cho moi ra giá quy định. nay đến giá cả vừa nói ra biên Thụy giật nảy mình, quay đầu nhìn mẫu thân một chút, không dùng đến nhiều như vậy, lại nói chúng ta cũng phải bỏ tiền đâu, ngày số tiền này mình giữ lại tốt, chúng ta liền mua cái GL8, không phải đi mua đại hào xe. Biên thủy thật không có nghĩ tới phụ mẫu có thể có nhiều như vậy tiền, nếu như án lấy biên thủy nghĩ lao đầu các lao thái thái có thể xuất ra 2-30 vạn liền không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ hắn biết hắn đánh giá quá thấp Trung Quốc lão nhân tiết kiệm tiền bản sự, trọn vẹn so với hắn nghĩ lật ra nhanh còn nhiều gấp đôi một chút, lao đầu lao thái thái lập tức móc ra tiểu lục 10 vạn, để biên thụy thật có chút trận tròn mắt. Dù sao tiền này cuối cùng cũng là chuẩn bị đưa cho ngươi, hiện tại xem ra tiền này ngươi cũng không cần. Chúng ta cũng không cần, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta bốn chiếc người có thể sử dụng bao nhiêu tiền. Bình thường cái gì cũng không thiếu trong nhà có đồ ăn có thịt, Ngươi ra cha ngươi bọn hắn hợp lại cái dứt khoát lần này lấy ra hết cho nàng dâu mua xe được rồi, hiện tại cho cô vợ trẻ còn có thể nhìn thấy hài môn vui vẻ vui vẻ, chờ lấy chúng ta đạp chân liền điểm ấy vui vẻ đều không thấy được, việc này chúng ta làm chủ, ngươi đừng lẫn vào mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy có chút bó tay rồi, không dùng đến nhiều tiền như vậy. Ở trong lòng tưởng tượng, tiền này kỳ thật cũng không có nghĩ như vậy không thông, ra ra cùng phụ thân hai người một cái chiếu ứng điển, một cái chăn dê. Chớ xem thường cái kia một đàn dê, năm nào không có cái bốn, năm vạn tiền thu, 10 năm chính là bốn năm mươi vạn, húng chi cái này thịt dê hiện tại đã sớm đã tăng tới mấy chục một cân, phụ thân bên kia giảm bất cả nhà chi tiêu, ra ra nuôi dê thuộc về thuần tiền thu, bốn chiếc người để giành được tiểu lục hơn 10 vạn cũng không phải không. Có khả năng, không dùng đến vậy liền chọn tốt một điểm, liền chiếu vào nhiều tiền như vậy mua. mâu thân của biên thụy nói, mẹ, không cần đến 60 vạn xe. 30 vạn GL8 liền rất tốt, đủ. Biên Thụy khuyên đủ. Tiền nào đồn ấy, lại nói thứ này là chúng ta đưa con dâu. Nếu như các ngươi tại mình châu bên này tiền này cho các ngươi mua phòng ốc, hiện tại các ngươi đều trong thôn sinh hoạt, có phòng ở ở vậy chúng ta tiền này liền cho các ngươi mua chiếc tốt một chút xe, bằng không chúng ta cưới vợ liền cái rượu đều không có bày, tương đương với chúng ta lão một phân tiền chưa ra, liền xem như thân gia cặp vợ chồng không nói, người khác cũng sẽ nói chúng ta biên ra hẹp hỏi đâu. Mẫu thân của Biên Thụy nói, Biên Thụy thở dài, không cần, nhan lam không quan tâm những này. lão Thái Thái cũng không nghe, nhìn qua hồ thạc hỏi, nàng dâu không quan tâm, chúng ta cũng không thể không quan tâm, người sống chính là cái mặt mũi quá khoa trương yêu cầu chúng ta có thể không để ý tới, nhưng là người ta nhan lam, cái này hài muốn trình độ có trình độ muốn giải nghị co giải nghĩ, chúng ta một phân tiền không ra liền đem người cho cưới vào cửa. Cái này không thích hợp. Hai tử. Ngươi nói cái này 60 vạn có thể mua cái gì dạng xe, ngồi xuống thoải mái, muốn tốt nhất. Một câu cuối cùng là lao thai thai hướng về phía hồ thạc nói. Hồ thạc nhìn biên thụy một chút. Mẫu thân của biên thụy thấy nói ra, ngươi đứa nhỏ này ngươi nhìn hắn làm cái gì, hiện tại là mẹ nuôi hỏi ngài 60 vạn mua cái gì xe ngồi xuống thoải mái nhất, ngươi trả lời là được rồi. Hồ thạc giả vợ như không có cách nào, thế là hẽ một nói, 60 vạn hẳn là có thể mua ản phát. Ngươi không phải nói mọ à. 60 vạn mua được cái gì ản phạt, xe kia tăng giá động một chút thì là mấy chục vạn, không mua cái kia. Biên thủy nghe xong hồ thạc tiểu tử này nói ản phạt, lập tức đầu lớn một vòng. Xe này ở trong nước đã bị người nâng không biên giới, hơi một tí tăng giá mấy chục vạn xe biên thủy chỉ đưa cho nó một chữ, cút. Hồ thạc nói, không tăng giá, ta đi tiểu tử này dám tăng giá ta đốt tiệm của hắn. Thím ngươi là không biết tiểu tử này có thể thiếu ta không ít tấn nghĩa. Hiện tại ta nói chiếc xe nếu là trả lại cho ta tăng giá vậy ta trực tiếp thu thập hắn. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, vậy cái này không được, đây là dùng ngươi ân tình. Đây coi là cái gì a thím ngài cầm tiền chuyện còn lại nghe ta. Ta cho ngài hỏi một chút đi, đến lúc đó để hắn cái thực giá Hồ Thạc nói. Nói xong Hồ Thạc lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Biên Thụy sau khi nghe hỏi, tiểu tử ngươi có bao nhiêu bằng hữu? Ta tại sao không có nghe nói qua? Hồ Thạc cười nói. Ngươi cho rằng công ty vẫn là lấy trước kia một lát ta, hiện tại công ty chỉ là nhân viên liền so trước kia nhiều hơn 60%, năm thuần lợi nhuận là lúc đầu 4 lần đến gấp 5 lần, mà lại hiện tại chúng ta trừ trong nước còn làm ra khẩu, thế nào trở về giúp ta. Biên thủy không nghĩ tới hồ thạc hiện tại sinh ý làm lớn như vậy, nghe hồ thạc nói như vậy một mặt mơ hồ. Hồ thạc thấy biên Thụy dáng vẻ, ha ha vui vẻ hai tiếng. Mặc dù nói hiện tại sinh ý làm lớn, nhưng là hồ thạc cũng minh bạch, kia là mình ôm vào chu chính đùi. Có Chu Gia Bắc cầu hắn hồ thạc tại Minh Châu cũng không tiếp tục là chưa căn chưa rửa vào quân lính tàn mạng, mặc dù công ty cổ quyền giao ra 33%, nhưng là kiếm so trước kia nhiều nhiều lắm, một năm kiếm so trước kia 10 năm đều nhiều, bởi vậy cổ phần này giao hồ thạc tâm phục khẩu phục. Không riêng gì kiếm nhiều hơn, phiền phức cũng thiếu, trước kia thấy cái công thương chỗ đầu lĩnh hắn hồ thạc túi đầu không lưng mời rượu khói tan, hiện tại từ khi có rửa vào sau tới cửa làm tiền tiểu quỷ đều ít. Hỏi căn tìm nguyên việc này còn được rơi vào biên thủy trên thân, không có biên thủy cái kia một cây lão sâm người ta chu chính cùng hắn chính là mặt ngoài giao tình nghĩ người ta đưa tay kia là tuyệt đối không thể nào. Nghe được biên thủy muốn mua xe, hồ thạc bên này liền động lên tiểu tâm tư. Bằng hưu phải có đến có hướng đó mới là bằng hưu, chỉ có đến chưa có trở về kia là tùy tủng, hồ thạc theo biên thủy đường dây này bên trên đến quá nhiều, cái này biên tổng nghĩ đến là biên thủy làm chút gì, hiện tại cơ hội tới hắn tự nhiên phải nắm lấy. Đừng nói lao thái thái bên này mang theo 60 vạn, liền xem như không mang một phân tiền, hắn đều có thể cho làm chiếc đại Lensover. Lấy hiện tại hồ thạc thu nhập đến nói, một 200 vạn đồ vật không thể nói không để vào mắt, nhưng là khẽ cắn môi cũng gấu nhẫn tâm đưa ra ngoài, hiện tại giúp đỡ chính là biên thụy, hồ thạc kia thật là một điểm đau lòng sức lực đều không có. Ném ra điện thoại, hồ thạc nói ra, thím, chúng ta đi trước nhìn xem ạ phạt, bên kia bằng hữu của ta nói còn có một cố lý sợ chiến xe. Thêm cái 10 vạn cũng có thể lấy xuống. Biên Thụy lần này nghe xong không được bình thường, 70 vạn mua lý sợn chiến xe. Nói đùa nha. Nghĩ đến cái này Biên Thụy nhìn hồ thạc một chút. Hồ thạc hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi nếu là làm ta vẫn là huynh đệ liền nghe ta. Biên Thụy cái này còn có cái gì không hiểu, lần này bị hồ thạc tiểu tử này xáo lộ thôi. Biên Thụy cũng biết hiện tại mấy người kia vòng quan hệ, mình là vô dục vô cầu, theo chu chính đến cái gì hắn cũng còn lên cái gì. Khỏi cần phải nói chỉ nói nửa cây sâm trong không gian bầy biện, liền đủ còn chu chính bất luận kẻ nào tình, nhưng là hồ thạc, từ nhất phong cùng ngũ thượng bân không giống, bọn hắn cân nhắc càng nhiều hơn một chút, nhất là hồ thạc, hắn là dựa vào lấy chu chính ra làm ăn, cùng chu chính tưởng tượng bằng hữu đồng dạng ở chung liền phải đa hoa tâm tư. Ai, ân tình lui tới thật sự là phức tạc A. Biên thủy trong lòng thở dài. Hắn không nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị bằng hữu dạng này xáo lộ. Chương 314, bận rộn. Đến trong xe thời điểm, biên thủy đến là rất hài lòng mẫu thân lựa chọn, đệ nhất không có tuyển lý sợn, thứ hai cũng không có tuyển tăng giá vương, mà là lựa chọn biệt kiểu mới nhất GL8. Mặc dù là cải tiến nhà máy đã sửa chữa lại, nhưng là so với phía trên hai chiếc giá cả thật hợp lý nhiều. Hồ thạc bên này đều tìm người, vậy khẳng định là hiện xe, đừng nhìn cái tiệm này cái kia cửa hàng đứng đầu xe đều muốn dự định cái gì, nhưng là cái nào cửa hàng không có mấy chiếc khẩn cấp xe trong kho xe gì đều không có khai cái gì 4S cửa hàng. Bởi vì là hiện xe, đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm, cái gì rửa xe a miếng dán á loại hình sống cũng liền đều xong, bài là không thể nào có, chỉ có thể treo gặp bài. Xe mới gặp bài cũng đủ, thế là Biên Thụy liền mở ra xe mới về nhà. Ngồi lên xe mới mở ra 4S cửa hàng cùng Hồ Thạc phân biệt, Biên Thụy xoay hướng về phía Mâu thân hỏi, "Mẹ, ngài làm sao không chọn lý sợn, tuyển Bica?" Hồ Thạc giới thiệu xe liền cái này rẻ nhất. Chiếc kia lý sợ muốn lên hơn 120 vạn đâu, hạn phạt cũng phải hơn 10 vạn gần 100 vạn, liền xem như tăng giá còn chưa nhất định có xe, còn phải chờ hơn mấy tháng. Ai biết mẫu thân cười cười nói ra, ngươi thật sự cho rằng mẹ ngươi lớn tuổi bộ hốc không dùng được rồi. Ta mặc dù không biết xe, nhưng là từ ngoại hình thượng còn có cửa hàng trang trí bên trên cũng nhìn ra đến, người ta cái kia hai nhà xe đều là không thiếu người mua, vừa ở vào cửa trên bảng hiệu viết nhập khẩu xe độc quyền bán hàng, chúng ta liền chút tiền này tuyển thích hợp là được rồi. Mà lại cái kia L ngọn ta cũng biết trước kia gọi lăng trí, trước kia liền thật đắt, nghe nói cùng đại buồn chỉ một cấp bậc, ta làm sao có thể tuyển xe kia. Ta biết hồ thạc là một mảnh hào tâm, nhưng là nhi tử, chúng ta kết giao bằng hưu đến thổ lộ tâm tình, đừng hy vọng dựa vào bằng hưu thế nào thế nào, kia cũng là giả Giữa bằng hưu người muốn nhiều ngấm lại vì người khác làm cái gì, mà không phải láo nghĩ đến có thể theo bằng hữu nơi đó được cái gì dạng này hưu nghĩ mới có thể dài lâu xuống dưới. Vì cái gì người ta nói quân tử giao nhạt như nước đâu, chính là cái đạo lý này, không liên lụy đến tiền cùng lợi, tất cả mọi người có thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Biên thủy nghe một hồi minh bạch mẫu thân đây là lo lắng hồ thạc người ta phát đạt, mình liền sẽ có một loại dựa vào hắn ý nghĩ, thế là mượn cái miệng này tử cho mình lên lớp, kéo căng một cái tư tưởng. Biên Thụy cười nói, mẹ, ta là người như vậy à, muốn thật sự là người như vậy ta làm gì đều so với hắn có tiền. lão thái thái đây là rõ ràng hiểu lầm. Coi là biên thủy đứa con trai này là dựa vào lấy hồ thạc kiếm sống, nàng chỗ nào chỉ có thể vừa vặn điều từng cái, hồ thạc là theo biên thủy nơi này được lợi. Mẹ biết, ta cứ như vậy nói chuyện, nhắc nhở ngươi một cái đừng nhìn đến lợi ích không nhìn thấy tiền đằng sau thứ quan trọng hơn, chúng ta làng không phải dựa vào tiền duy trì thành như bây giờ. Ngươi khoan hãy nói xe này ngồi xuống chính là dễ chịu, gia hỏa này ở giữa hàng này biểu sofa lớn, còn có thể nằm xuống đi ngủ, ái chà chà, cảm giác so trong nhà giường đều dễ chịu. Mẫu thân của Biên Thụy nói xong bắt đầu cảm thụ lên trên ghế salon. Lão Thái Thái thượng Nghiên Kỷ, vừa rồi tại 4S trong tiệm người ta dạy phương pháp sử dụng bị nàng hắn quên hơn phân nửa, hiện tại chính đối phía trên vòng nút bấm không nghĩ ra đâu. Biên thủy không thể không vừa lái xe một mặt mượn đèn đỏ cơ hội cùng mẫu thân giải thích thứ này dùng như thế nào. Đến biệt thự cổng, Lão Thái Thái học không sai biệt lắm cũng nên xuống xe, đoán chừng chờ lấy lần sau lại ngồi lên xe tới thời điểm, Biên Thụy còn được nguyên mô hình nguyên dạng sẽ dạy một lần. Nhanh như vậy lái về. Xe mới tốt, một phòng không có việc gì người đều ra, vây quanh xe nhìn lại, một mặt nhìn còn vừa hỏi. Mẫu thân của Biên Thụy đem mua xe quá trình giải thích một chút, thu được đại gia nhất trí tán dương. Biên Thụy đành phải ở trong lòng cười cười, xe này hoàn toàn chính xác không có lôi xe quý, nhưng là cả xe xuống tới 60 vạn vậy khẳng định không chỉ, xe này là đi qua cải tiến, phía trên chỗ ngồi đều đổi qua, cả xe trong ngoài nạp lại sức một lần, bên ngoài đổi vào khí rào hiện tại toàn độ dùng tiến nhanh, khí khẩu phi thường xinh đẹp khí phái. Xe là đổi nhưng cũng không phải là tư đổi mà là nguyên hán chỉ định chuyên nghiệp xe nhà máy cải tiến, có điểm giống là lao vụ AMG nhà máy, nói thế nào xe này rơi xuống đất cũng phải 60 vạn, lại đến thuế cái gì phải có phải có 70 vạn tiếp cận 80 vạn, chủ yếu là động cơ bài số lượng nhiều, giao thuế cũng nhiều hơn một chút, bất quá tốt liền cũng may động lực mạnh, mà lại đã trang sau 4 khu hệ thống cũng càng thêm dùng tốt một chút. Biên thủy cũng không muốn chiếm hồ thạc tiện nghi, nhưng là có tiện nghi còn không phải chiếm một điểm không thể, người đến cho bằng hữu làm sâu sắc quan hệ cơ hội, bằng hữu có qua có lại, người hướng không thể không để bằng hữu không đến, dạng này cũng không đúng, bằng không hắn một mực tại đoạn này quan hệ bên trong không thể trả giá, đối hồ thạc dạng này người ý Tứ đến nói cũng là một loại dày vò. Tượng hồ thạc hiện tại chính là, luôn nghĩ đến cho biên thủy làm chút gì, cũng là bởi vì hắn theo biên thủy quan hệ này bên trong chiếm chỗ tốt quá lớn. Nếu như không có Biên thủy cứu chu chính ra ra một màn này, Hồ Thạc hiện tại đoán chừng mua cái 40 vạn xe đều phải cắn nửa ngày răng đâu, chỗ nào nhanh như vậy liền mở lên đỉnh cấp xe đi. Hồ Thạc nhớ kỹ việc này, một mực liền muốn để Biên thủy nhìn thấy biểu hiện của mình, hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, người sẽ không lại cho hắn phát huy một cái, hắn phản đến khả năng sinh khí, cảm thấy ngươi khách khí. Biên Thụy vừa lúc không có chuyện gì làm tra xét một cái, không sai biệt lắm 80 đến vạn, xem như chiếm Hồ Thạc chút ít tiền nghi đang nghĩ ngợi việc này đâu, điện thoại di động trong túi vang lên, Biên thủy cầm lên xem xét phát hiện là Hồ Thạc đánh tới, thế là cầm điện thoại đi tới sân nhỏ nơi hẻo lấy nghe. "Huynh đệ, ngươi nhìn hôm nay việc này làm Hồ Thạc đầu kia đối hôm nay kết quả rất là bất mãn, nguyên bản hắn là nghĩ ít nhất làm cái đỉnh phối alpha, cái này lái đi ra ngoài người biết đều biết xe này giá bao nhiêu vị, không hiểu cũng liền không cần bọn hắn đã hiểu, bởi vì cùng bọn hắn nói mấy cái này không đáng." "Rất tốt, Lao Thái Thái muốn thế nào thì làm thế đó đi." Ngươi cũng đừng để vào trong lòng, lần này cảm ơn ngươi biên thủy cười nói. cảm ơn cái gì ta Ta cũng không có giúp đỡ được gì, ngươi nhìn việc này nào ta cảm thấy chiếc kia chuyển xe cũng không tệ, ai biết lao thái thái không để vào mắt đầu hổ thạc tại đầu kia nói. Nhắc lên buổi sáng nhìn chuyển xe, biên thụy không khỏi cười, thực tế là nhìn không được hướng về phía tiểu tử này treo gẹo nói ra, liền xe kia còn chuyển xe, ngươi lừa gạt quỷ đâu, mẹ ta đi lên một tòa, cái kia giới thiệu nhân viên cửa hàng một trận điện. Đồng hồ đo bên trên trực tiếp biểu hiện 20 km không đến chặng đường, ngươi cho rằng ta mẹ không biết chữ đúng hay không. Nói xong biên thủy nhịn không được vui vẻ lên. Ta đi, ta đều để tiểu tử này hảo hảo cho ta chú ý một chút, ai biết còn ra loại này chỗ sơ xuất, về sau mua xe tử không tại bọn hắn ra mua, chút chuyện nhỏ này đều làm không tốt. Hồ thạc nghe xong lập tức há miệng oán trách. Làm bộ cái kia có trăm phần trăm tru toàn, đi, việc này A huynh đệ ta nhờ ơn của ngươi, hiện tại xe này liền rất tốt. Xe kia thật quá rêu rao, xe này vừa mở ra ngoài, người ta chuẩn coi là chỉ sửa lại trước mặt, cũng liền 30 vạn xe, rất phù hợp gia dụng biên thủy nói. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đem kết hôn đi, ta cảm thấy hai ngươi hiện tại cũng đều không nhỏ, đều là chạy bốn người sớm một chút đem hải tử cho sinh, nhìn một cái người ta chu chính cũng đều là đàng hoàng lấy được nàng dâu, chuẩn bị sang năm sinh con, ngươi cũng đừng kéo việc này việc kéo việc không thành, nhắm mắt lại cắn răng một cái thẳng đến cục dân chính. Trở ra thời điểm cảm giác kia cũng không có gì Biên thủy nói. Hồ Thạc bên kia hắc hắc vui vẻ vài tiếng, ngươi như thế chờ không vội đưa đồ dùng trong nhà a. Đã ngươi manh liệt như vậy yêu cầu, như vậy ta quyết định năm nay Tết Nguyên Đán bày rượu, đúng, ta muốn giống như Chu Chính đãi ngộ, ta không thích loại kia lão gỗ lim sắc điệu, cho ta đến hoa cúc lê, có hay không loại kia càng sáng hơn một chút, tựa như là kim hoàng sắc cái chủng loại kia. Biên thủy cười nói, ta giúp ngươi tìm xem nhìn, có liệu liền dùng không có liệu vậy vẫn là nguyên lai like những cái kia có đồ vật còn chọn này lửa kia. Đúng rồi, chú chính bộ kia đưa qua không có. Hồ Thác hỏi, còn có mấy cái tủ quần áo, ta lại cho thêm một tủ sách, chờ thứ hai ta cho đưa qua, vừa vặn ngày đó ta không sao, cũng có thể giúp hắn giả bộ, giao cho người khác ta có chút không yên lòng Biên Thụy nói. Nói xong Biên Thụy nghĩ đến còn có một vấn đề, thế là lại há miệng hỏi, đúng rồi, ngươi còn không có định cái gì kiểu ráng đâu. Ta không chọn, ngươi cảm thấy đẹp mắt vậy liền làm. Ta không giống chu chính nhiều như vậy yêu cầu, chỉ cần ngươi đừng ăn bất an xén nguyên vật liệu liền thành hồ thạc đầu kia cười nói. Ngươi không đề cập tới ta còn không coi nhớ tới, ta cũng không thể như vậy thực tế, như vậy đi, ta đem ngươi ván giường đổi thành gỗ thông, tiết kiệm một cái chi phí biên thủy nói đùa nói. Hồ thạc nơi nào sẽ không rõ, đi theo cười nói, vậy chúng ta cặp vợ chồng chuyển nhà ngươi giường đi. Vậy ngươi coi như thua thiệt, nhà chúng ta giường thật không phải gỗ lim, là du mục, ngươi cái này đổi ta hai tay tán thành. Đến lúc đó tùy ý kéo ra ngoài bán có thể mua nhà ta dường mấy chục tấm biên thủy đạo. Hai huynh đệ chính tán gâu đây, biên thủy bên thai chuyển đến mẫu thân thanh âm. Đại thủy, đại thủy, thời gian không còn sớm, nên đi tiểu lam bên kia, đồ vật nếu là nhiều người gọi công ty dọn nhà. Mẫu thân của biên thủy lo lắng nói. Cả một nhà người đều ngóng trông hiện nhan lam trở về đâu, biên thủy lý giải các trưởng bối tâm tình. Thế là hướng về phía điện thoại nói ra, ta không cùng người nói, ta hiện tại có việc muốn đi tiếp nhan lam. Có chuyện gì hoẹ chặt bên trong lại nói. Biên Thụy nói xong cũng không đợi Hồ Thạc trả lời, thế là trực tiếp cúp điện thoại, đàng hoàng đi nghe mâu thân phân phó, nghe mâu thân cảm giảm nhanh 5 phút, phụ thân của Biên Thụy nghe không nổi nữa. Ngươi để hài Tử để điện thoại xuống, mình lại nhiều lời như vậy, ngươi nghe một chút ngươi nói có cái kia một câu là trọng điểm. Nhanh lên để hài Tử xuất phát, bằng không lập tức trên đường này nên trần lớn, đại thủy, đi sớm về sớm. Phu thân của Biên Thụy nói. Nói xong hắn lại nghĩ tới đến rưng về phía Nhi Tử hỏi, ngươi cho ngươi lão trưởng nhân gọi điện thoại, hỏi bọn hắn cặp vợ chồng lúc nào tới. Nhan Lam phụ mẫu hôm nay cũng hồi Minh Châu, nữ nhi đã hỏi thai bọn hắn lao lương khẩu là không thể nào không đến, bất quá bọn hắn không cùng Biên Thụy đồng thời trở về, người ta lão lưỡng khẩu tử không có chuẩn bị quá đuổi, trực tiếp khai vu lão ra tử phòng ở, khai một cái giờ nửa giờ liền đi khu phục vụ nghỉ ngơi một hồi, đoán chừng nếu là chậm một chậm, hiện tại còn không chừng đến không tới đâu. Biên Thụy cho bọn hắn gọi điện thoại, Quả nhiên hiện tại hai người còn không có hạ cao tốc, cách cao tốc lối ra còn có 3 40 số đâu, đoán chừng đến nơi đây ít nhất cũng phải 2 giờ. chương 315, lòng dạ không thuận. Nhan Lam theo lầu trong ra, một chút liền nhìn thấy biên thủy đứng tại mới tinh mở tờ vờ bên cạnh, cái này mở tờ vờ có chút ít phong cách, chủ yếu nhất là trước mặt trước trên mặt đại diện tích độ rộm, dưới ánh mặt trời vừa chiếu cái kia lóe sáng lóe sáng, phối hợp màu xám bạc gá quang sơn thân xe, nhìn so bên cạnh một cỗ mở vờ tờ lớn hơn một vòng. Đi tới biên thủy bên người, nhan làm vẻ mặt đau khổ hỏi, về phần làm như thế lớn chiến trận A, nguyên bản không có gì, hiện tại làm ta áp lực thật lớn A, có thể hay không không rời đi qua. Ta hiện tại liền ở tại phụ cận đây đi bộ 10 phút liền đến. Biên thủy nói, hiện tại cũng không có bao xa, nhiều nhất 15 phút lộ trình. Lại nói ngươi bây giờ chỗ ở thật không thích hợp, ngươi xem một chút đối diện cái kia sắc lao đầu mỗi ngày đều ở trước mặt ngươi lắc. Ai, cẩn thận một chút, cẩn thận đầu, đúng rồi. Lần này là được rồi, thử nhìn một chút ở giữa cái này bãi cái ghế dễ chịu không thoải mái Biên Thụy một mặt nói một mặt che chở Nhan Lam ngồi lên xe. Đóng cửa xe lại sau, Biên Thụy về tới trong phòng điều khiển phát động xe. Ngươi đây, không trở về trong thôn đi. Nhan Lam hỏi. Biên Thụy trả lời, ta trả về cái gì làng à, hiện tại bọn hắn cho hạ tử mệnh lệnh tới cho ngươi làm lái xe mỗi ngày đưa đón ngươi đi làm, sau đó phụ trách làm cho ngươi đồ ăn giặt quần áo, về sau ngươi liền lấy ta làm cái bảo mẫu là được rồi. Nhan Lam nghe cười nói, không nghĩ tới ngươi biên thủy cũng có hôm nay a Biên thủy nói, ai nói không phải đâu, phong thủy luân chuyển, hôm nay không liền đến nhà ngươi a Chu chính bộ phòng này cách vũ đạo học viện cũng không xa, lái xe lời nói nhìn cái gì thời điểm, người ít 10 phút, cao phong thời gian liền khó nói chắc chủ yếu là lao thành khu, con đường đều không rộng, chắn chắn ngừng ngừng còn không có đi nhanh đâu, nếu như nếu là đi bộ mấy đầu ngõ nhỏ một xuyên cũng liền đến đây. Lái xe hơi đi Nhan Lam hiện tại chỗ ở. Nhan Lam nhìn chăm chú phía dưới đem đồ đạc của nàng đóng gói, đều để lên xe. Nhan Lam đồ vật cũng không nhiều, so Biên Thụy nghĩ muốn ít hơn nhiều, hết thẻ liền một cái dương quần áo, còn có vài đôi giày cái gì, vật gì đó khác một cái không có, liền đồ trang điểm đều không có bao nhiêu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Biên Thụy còn tưởng rằng mình là giúp một cái các lao ra dọn nhà đâu. Mang theo đồ vật về tới biệt thự, Nhan Lam phụ mẫu cặp vợ chồng đúng lúc cũng đến, cái này biệt thự lập tức náo nhiệt. Hai nhà người tụ cùng một chỗ đều vì nhan lam trong bụng còn không có ra đời tiểu sinh mệnh cao hứng, Biên Thụy tự nhiên là nhận lấy đầu bếp sống. Đến lúc buổi tối, Biên Thụy mẹ vợ cặp vợ chồng cũng không có đi, bởi vì tất cả mọi người thật vui vẻ, uống hết đi một điểm rượu, nhất là nhan lão ra tử cùng phụ thân của Biên Thụy, hiện tại cũng có chút say, bắt đầu động tác đều không giống lúc thanh tỉnh như vậy bình thường. Như vậy ai dám để bọn hắn đi à, khẳng định là muốn lưu bọn hắn ở đây vượt qua một đêm. Đừng nhìn căn biệt thự này chiếm diện tích không lớn, nhưng là gian phòng thật đúng là không ít, trên lầu liền phòng ngủ chính là 5 gian, dưới lầu trừ 2 gian khách nằm bên ngoài, còn có hai ba ở giữa người hồi phòng, liền xem như dạng này còn có thể gạt ra một gian phòng giải trí đến, bên trong dọn lên bàn bóng bản, có thể thấy được ngay lúc đó nhà thiết kế nhất định là bỏ ra công phu, bằng không làm không ra như thế cực trí không gian tỷ lệ lợi dụng tới. Duy nhất có điểm không quen chính là gian phòng kia phòng vệ sinh không nhiều cũng không biết là bởi vì lúc ấy không lưu hành phòng ngủ chính trong 7 phòng vệ sinh hay là cái gì, đêm lên thời điểm muốn đẩy ra cửa gian phòng đi mấy mét mới có thể có phòng vệ sinh, toàn bộ lầu 2 liền hai cái phòng vệ sinh, chỉ bất quá tới gần phòng ngủ chính phòng vệ sinh lớn hơn một chút, bên trong có cái kiểu dáng châu Âu phong cách buồn tăm lớn, chính là loại kiếp như cái xứ cái chậu đồng dạng có bốn chân, chống tại trên đất. Biên thủy cũng không thích loại phong cách này, bất quá cũng may ở nhờ. Đương nhiên hiện tại Biên Thụy trong túi tiền cũng không đủ mua phòng này, phòng này trên chợ treo giá cả liền không có ít quá 100 triệu, dù lần Biên Thụy nguyện kiếm nhất định có thể kiếm nhưng là 100 triệu mua tòa nhà phòng ở, vẫn là để Biên Thụy cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại biệt thự ở một đêm, Biên Thụy nhạc phụ nhạc mẫu cặp vợ chồng hồi mình tại Minh Châu ra đi, hai người thực tế là không quen ngủ ở nơi này. Lại qua hai ngày, bắt đầu bận rộn lên cửa hàng trong khách nhân, Biên Thụy phụ mẫu còn có ông bà bốn người thì là từ Mạc Xanh đưa về trong thôn Mấy người kia vừa đi, nguyên bản còn rất náo nhiệt tiểu viện tử một cái nhẹ nhàng khoan khoái lên, chỉ là không quá hai ngày cái này nhẹ nhàng khoan khoái liền thành một loại giày vò, toàn bộ trong một cái viện liền ở biên thủy tuổi trẻ hai cái người, thực tế là quá là ít ỏi. Biên thủy đâu, cho đoan chính gắn xong đồ dùng trong nhà sau xem như hoàn toàn nhản rỗi. Hiện tại biên thụy sự tình chính là mỗi sáng sớm rời giường cho nàng dâu đổi lấy hoa văn làm điểm tâm, sau đó đưa nàng dâu đi làm việc, trở về thời điểm mình bận rộn chính mình sự tình. Đến hơn 9 điểm bắt đầu cho nàng dâu làm cơm trưa, chờ lấy đưa xong cơm sau về nhà tạm nghỉ hơi thở một cái, sau khi tỉnh lại làm cơm tối, tiếp nàng dâu về nhà ăn cơm chiều, cả ngày chính là xáo lộ này, làm biên thủy là càng ngày càng nghĩ nhà mình ổ nhỏ, mặc dù không có nơi này quý, nhưng là ở dễ chịu a Hiện tại biên thủy cùng nhan làm thế mà cùng lúc ngóng trông tiểu nha đầu đến đây, như vậy trong viện còn có thể có chút sinh khí. Hôm nay là tiểu nha đầu trở về thời gian, biên thủy cũng không có đi tiếp, mà là tại trong nhà các loại, biên thủy bên này giữa trưa vừa kết thúc tiệm ăn trong sinh ý, bây giờ trở lại biệt thự mình cho mình pha một bình trà, trong tay cầm một quyển sách tiên tĩnh nhìn xem, cũng chỉ có vào lúc này biên thủy mới có thể ếch chế trụ nhớ nhà trái tim. Minh Châu ở trong mắt biên thủy có đông đảo không tốt, nhiều người xe chen giá phòng còn đắt hơn, nhưng là có một chút là tốt, đó chính là nơi này thư viện rất tuyệt, trong quán tàng thư rất nhiều, có chút đều là bên ngoài không thấy được, còn cung cấp sao chép nhiệm vụ. Giống như là hiện tại Biên Thụy trong tay cầm chính là một bộ Âu Dương tuân chữ. Bên này chính đọc lấy sách đâu, nghe phía bên ngoài xe văng lên, Biên Thụy còn tưởng rằng là mạc xanh tiểu tử này tiếp nhà mình khuê nữ trở về, thế là chấp nhất sách đi tới cửa. Ba ba, mở cửa. Tiểu nha đầu ở bên ngoài rắc cuống hỏng hô. Đến rồi. Biên Thụy một mặt ứng với một mặt đi qua mở cửa. Làm cửa vừa mở ra, Biên Thụy phát hiện đứng ở cửa không phải mạc xanh mà là vợ trước công tiệp. Thế là không khỏi sốt một chút thần Lỡ lời nói, a sao ngươi lại tới đây? Chờ lấy lấy lại tinh thần lập tức nói ra, thật xin lỗi, không nghĩ tới ngươi sẽ đến, tiến đến ngồi. Vợ trước hiện đã là khách nhân, Biên Thụy cảm thấy vừa rồi giọng nói có chút không tốt thế là luôn mồm xin lỗi, đồng thời đem nàng hướng trong viện nên. Vông tiệp bốn phía nhìn một chút, quan sát một chút sân nhỏ liền khen, phòng này thật sự là xinh đẹp, tại phương này còn có thể có chừng 300 bình phương sân nhỏ, quả nhiên là sớm nhất một nhóm hào chạy ra. Biên Thụy cười cười. Nếu như ngươi thích liền nhìn nhiều nhìn, dù sao chúng ta cũng ở không mấy ngày. Chuẩn bị dọn đi rồi vông tiệp tò mò hỏi. Biên thủy lắc đầu nói ra, cái kia đến không phải, chúng ta còn có thể ở một đoạn thời gian, bằng hữu cũng không vội mà mớn, ta phu nhân tại Minh Châu còn có chuyện. Nghe tới biên thủy miệng bên trong nói ra ta phu nhân thời điểm, vông tiệp khỏe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giật một cái. Mụ mụ, ngươi cùng ba bà nói chuyện. Ta đi trên lầu gian phòng của mình thu dọn đồ đạc đi tiểu nha đầu nhún nhảy một cái liền muốn hướng trong phòng đi. Biên thủy há miệng hỏi, ngươi thu dọn đồ đạc muốn đi đâu? Về nhà a Tiểu nha đầu đương nhiên nói. Biên thủy nói, lần này ngươi không trở về nhà, trở lấy qua hết tiết lại trở về, ở đây hảo hảo bồi bồi chúng ta. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức nết lên miệng, không cần, ta học tập làm sao bây giờ, ta có khóa còn không có nghe hiểu đâu, không được, ta nhất định phải trở về lên lớp, cha. Ngươi làm sao dạng này à, thế mà để ta không lên học. Tiểu nha đầu lập tức một trận phần nàn. Nếu như biên Thụy không hiểu rõ nhà mình khuê nữ kem chút liền tin nàng, cái gì học tập trọng yếu, không nỡ trường học cái gì đều là nói bậy, liền nàng đi học 3 ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, không đến lao sư thu làm việc một khắc này, nàng là sẽ không nóng nảy. Húng chi nàng hiện tại mới nhà trẻ, có cái gì làm việc học cái gì tập à. Đừng cho ta làm những này bướng yêu tử, ta còn không biết ngươi. Trung thực ở chỗ này thêm mấy ngày cùng ngươi làm làm a di trò chuyện, nàng đã lâu lắm không nhìn thấy ngươi. Biên thủy nói, lúc này vông tiệp chen miệng vào, không cho hải tử đi học cái này không được đâu. Cái này nếu là dưỡng thành quen thuộc hôm nay có việc không đi, ngày mai lại có việc lại không đi, vậy nhưng làm sao bây giờ? Biên thủy bị vông tiệp làm ngây người một lúc, hắn không nghĩ tới lúc này vông tiệp sẽ sen bảo. Mặc dù nói đây là nhà ngươi sự tình, bất quá dính đến ta khuê nữ. Ta nghĩ ta vẫn có chút phát lập quyền A ta cảm thấy vẫn là để hài tử trở về đi học tốt, học tập đây là một ngày lại một ngày công phu, không thể nói hôm nay muốn làm cái gì liền để xuống học tập. Vương Tiệp cùng Biên Thụy nói về đạo lý. Biên Thụy cảm thấy cái này quá giận, một cái nhà trẻ cả ngày đi học chính là chơi, hiện tại lưu Hải tử ở đây đơn giản là chuyển sang nơi khác chơi mà thôi, mà lại mình tài nghệ này vô luận là thư pháp vẫn là cầm kỹ, không thể dạy nhà mình quê nữ. Vương Tiệp lúc này thấy Biên Thụy không nói lời nào. Lại bắt đầu nói, dù sao trung tâm tư tưởng chính là không cho hải tử lưu tại nơi này. Khoảng thời gian này vòng tiệp tâm tình thật không tốt, đầu tiên là Biên Thụy lại kết hôn, nếu như cưới cái xấu lão không bằng nàng vòng tiệp cái kia đến cũng không có gì. mấu chốt là hiện tại Biên Thụy cưới một người trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, mà lại tiểu cô nương này người ta vẫn là đầu cưới, cái này để vòng tiệp bất mãn, cảm thấy dựa vào cái gì ta ly hôn tìm cái hai tay nam, người bên này liền có thể tìm một cưới cô nương xinh đẹp. Đại đa số người trong lòng đều có chút ít âm u, nghĩ đến mình đổ không cần đại gia tốt nhất đều không cần, như vậy ra vẻ mình rất thời điểm kia là rất sáng suốt. Nhưng là hiện tại biên Thụy không riêng gì gây tốt, thời gian qua cũng tốt, khỏi cần phải nói, chỉ nói có người có thể mượn biệt thự này liền chứng minh trí ít so với nàng chồng bây giờ lẫn vào tốt, mặc dù đều là biệt thự, nhưng là nơi này biệt thự cùng ông tiệp ra hiện tại ở cái kia khác biệt nhưng lớn lắm. Còn có một chút chính là, hiện tại tiểu nha đầu miệng trong động một chút thì là nhan lam dài nhan lam ngắn. Để ông Tiệp có chút phát điên, mình trong bụng bỏ ra tới hải tử mắt nhìn thấy cũng không cùng mình hôn, cái này khiến ông Tiệp rất là ghen ghét. Bất quá nàng cũng minh bạch, mình là không cách nào muốn về hải tử, đừng nói Biên Thụy có đồng ý hay không, chỉ nói nàng chồng bây giờ liền nhất định sẽ không đồng ý, lại nói nàng hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ đại nữ nhi sự tình, bây giờ trong nhà hai đứa bé đều đã đủ nháo tâm. Kỳ thật ông Tiệp chính mình cũng không rõ hôm nay tại sao phải đưa hải tử tới. Nàng chỉ là cảm giác vừa nghe đến hiện tại biên Thụy tin tức đã cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là muốn tới đây thấy tận mắt gặp một lần, mình trông trước có phải là tượng hồ thạc tại cùng đồng học lúc ăn cơm nói như vậy lẫn vào tốt như vậy. Nghĩ đến cái này, vông tiệp há miệng nói ra, còn có chuyện gì, thứ sáu tuần này chúng ta mấy cái đồng học chuẩn bị tụ họp một chút, thủ đô mấy người tới. Vông tiệp nói, biên Thụy kỳ thật không thích, bất quá vông tiệp đích thân tới, nói không đi biên Thụy cũng không há miệng nổi, thế là chỉ đành phải nói. Đến lúc đó có thời gian ta sẽ đi. Chương 316, không đơn giản. Biên Thụy nhìn qua Hương Tiệp, trong lòng âm thầm nói thầm, hôm nay người này chuyện gì xảy ra, nhìn thật giống như là muốn ngồi lâu giống như. Theo cho vông Tiệp dâng trà, Biên thủy bồi tiếp nàng ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm, Hương Tiệp bên này bắt đầu không nhanh không chậm lên, hạch hỏi đưa ra không ít vấn đề, làm Biên Thụy không biết hôm nay nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Tối đầu nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, Biên Thụy rốt cục nhịn không được, há miệng nói ra. Thời gian không còn sớm, ta muốn đi tiếp vợ ta tan tầm. Ngươi đi đi, ta cùng nữ nhi ở một lúc liền đi, về sau lại muốn hai tuần thấy không lên, hôm nay ta suy nghĩ nhiều theo nàng chơi một hồi ông Tiệp nói. Lời nói này Biên Thụy liền có chút lúng túng, nhưng là cũng không tốt đuổi ông Tiệp đi à, hai người cũng không có trở mặt mặt, mà lại ông Tiệp còn đem khuyên nữ trả lại cho Biên Thụy, đường quản có phải là có cái gì khác nguyên nhân, liền hướng về phía Biên Thụy liền không thể nói lời ác độc. Hai người ly hôn thời điểm đều không có náo quá. Hiện tại Biên Thụy tự nhiên cũng không muốn nói quá nặng, đã nàng nghĩ ở lại vậy liền để nàng ở lại chứ sao. Cái kia muốn ăn cái gì uống gì xin mời tự dước, ta một hồi liền trở lại Biên Thụy đành phải nói như vậy. Nói xong Biên Thụy đem chiếc xe từ trong nhà để xe mở ra ngoài, đi đón Nhan Lam tan tẩm. Đến Nhan Lam tập luyện địa phương, vừa dừng lại Biên Thụy liền nhìn thấy Nhan Lam đứng tại trên bậc thang chính nhảm chán hết nhìn đông tới nhìn tây đâu. Vừa muốn đưa tay chào hỏi Nhan Lam, Nhan Lam cũng phát hiện Biên Thụy, hiện tại lái xe tử nhiều dễ thấy à? Chỉ cần xem xét liền biết. Vì lẽ đó Nhan Lam tại xe nhóm bên trong rất dễ dàng liền phát hiện Biên Thụy lái xe tử, cất bước hướng về Biên Thụy bên này đi tới. Hôm nay hơi trễ A có phải là quên thời gian? Nhan Lam kéo cửa xe ra, ngồi lên xe đóng cửa xe sau liền hướng về phía Biên Thụy nói một câu. Biên Thụy nói, chỗ nào à, là khuê nữ mẹ của nàng đến đây, lôi kéo ta đông kéo tay kéo nói một hồi lâu, cuối cùng ta thực tế là không có cách nào lúc này mới cùng nàng một giọng nói thật có lỗi tới đón ngươi. Người đi rồi? Nhan Lam hỏi. Không có, nói phải ở nhà nhiều bồi một hồi khuê nữ đâu, cũng không biết người này hôm nay làm sao như vậy kỳ quái, trước kia nhìn thấy ta không đẩy một lát muốn đi, hôm nay thế mà còn có cái này hào hứng. Bất quá đoán chừng chúng ta lúc trở về nàng liền không tại tại biên thủy nói. Nhan Lam suy nghĩ một chút nói ra, có phải là có chuyện gì hay không muốn tìm người hỗ trợ? Biên thủy trả lời, nàng có thể có chuyện gì tìm ta hỗ trợ? Trông nàng là có tiền. Trừ tiền bên ngoài ta thật không biết có cái gì có thể giúp nàng. Nếu như muốn giúp đỡ nàng nói sớm, không cần chờ ngươi trở về ngay trước mặt nói đi. Nhan Lam nghe nói như thế nhẹ gật đầu, thật đúng là dạng này, ngươi chí ít còn có một chút tự mình hiểu lấy biết mình không có tiền. Nói xong tựa như nói giỡn đưa tay đập biên thủy cánh tay một cái. Ta liền thừa điểm ấy ưu điểm biên thủy cũng cười nói. Đột nhiên, Nhan Lam nói ra, nàng không phải là muốn thấy ta đi. Biên thủy náo không rõ, hỏi ngược lại, không có việc gì gặp ngươi làm gì. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, ngươi cùng với nàng lại không có gì gặp nhau, đoán chừng vẫn là có chuyện gì. Theo biên thủy ý nghĩ bông tiệp làm sao có thể muốn gặp nhan lam, tượng chính hắn liền tuyệt không muốn gặp bông tiệp hiện tại trượng phu cái kia họ triệu, bởi vậy biên thủy lấy cùng đã độ người, cảm thấy nhan lam nói bông tiệp muốn gặp nàng ý nghĩ này tương đương buồn cười. Thế là biên thủy nói ra, không có khả năng, giống ta cho tới bây giờ liền không có muốn gặp nàng chồng bây giờ, một chút đều không muốn gặp. Nếu như không phải trước kia đi đón hải tử cách hắn xa 8 mét ta liền quay đầu, đừng đề cập chuyên đi gặp. Chưa khả năng này. Nhan Lam nghe được Biên Thụy nói như vậy, cảm thấy ngược lại là càng thêm chắc chắn, thế là hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi cũng không phải nữ nhân, làm sao biết nữ nhân ý tưởng chân thật. Ngươi nói không muốn gặp, đó là bởi vì ngươi là nam nhân, nữ nhân A một số thời khắc là không có đạo lý, tựa như là khi còn bé tiểu bằng hữu tới nhà muốn chơi ngươi đồ chơi, rõ ràng mình phi thường không thích cái này đồ chơi. Nhưng là khác tiểu bằng hưu muốn chơi, vậy mình cũng không nỡ, nhất định phải cầm ở trong tay không cho người ta. Biên thủy nghe một hồi suy nghĩ một cái nói ra, ta thế nào cảm giác đạo lý kia có minh bạch, vị này nghe có chút không đúng đây, tình cảm ta đến trên tay của các người liền thành một kiện đồ chơi. Ta chỉ là làm một ví dụ, mà lại ngươi còn không bằng ta đồ chơi có được hay không, chỉ ít bọn chúng ngươi bất động nó nó liền sẽ thành thật, ngươi người này tuyệt không trung thực. nhan làm cười ha ha nói, thiên địa lương tâm. Ta người này nhất là trung thực bất quá Biên Thụy cười nói. Đúng, ngươi còn chưa nói nàng vì cái gì muốn gặp ngươi. Ngươi là đầu góc heo a Nhan Lam lập tức bó tay rồi, hướng về phía Biên Thụy nói ra, nàng hiện tại ngay tại hiếu kỳ ta là hạ người gì, vì lẽ đó hôm nay chuyên tới cửa đến xem. Có cần thiết này a Biên Thụy vẫn không hiểu. Thốt ra lời này ra Nhan Lam lập tức cho Biên Thụy lật ra một cái lướt mắt, đồng thời lầm bầm một câu, nam nhân quả nhiên là đại mong heo. Biên Thụy lần này cũng không hỏi chuyên tâm lái xe của mình. Nhan Lam một lát sau thấy biên thụy không hỏi, thế là há miệng nói ra, trong lòng của nàng vẫn có chút nhớ ngươi, nếu như một nữ nhân thật nội tâm một chút đều không muốn lấy ngươi, vậy ngươi làm cái gì đều cùng nàng không có một phút quan hệ. Nếu như trong lòng có của nàng vị trí của ngươi, cho dù là một chút xíu nàng đều nghĩ trăm phương ngàn kế hiểu rõ bên cạnh ngươi chuyện gì xảy ra, tựa như là hiện tại, nàng muốn gặp một lần ta, muốn nhìn một chút ta đến cùng là cái dạng gì người Nhưng thật ra là muốn nhìn ngươi một chút hiện tại cùng hạng người gì cùng một chỗ, muốn tìm một cái lý do để cho mình an tâm. Thật phiên phức. Bất quá ngươi nói nàng còn nhớ thương ta cái gì, ta cảm thấy sai, nàng cùng ta không có quan hệ biên thủy nói. Nhan Lam nghe cười nói, đây không phải vấn đề của ngươi, mà là vấn đề của nàng, yên tâm đi ta không bắt ngươi cái này tiểu phân biệt tử. Trong lòng nàng nghĩ đến ngươi vừa vặn nói rõ ta nhìn nam nhân ánh mắt không có sai. Biên thủy không có nhận lời này, hắn hiện tại cảm thấy là nhan Lam nghĩ bộ mình. Vạn nhất có lời nói sai, không chừng về sau muốn nhắc lên bao nhiêu hồi. Biên Thụy thế nhưng là người đã kết hôn, tự nhiên biết cái gì lôi khu là không thể dẫm, đừng nói là đạp liền biên cũng không thể dính. Lại một lát sau, Nhan Lâm hỏi, nếu như nói, ta nói nếu như a nàng nói còn thích ngươi, nghĩ ngươi trở lại bên cạnh nàng ngươi sẽ làm sao? Không có nếu như, giống như quả lời nói lúc trước liền sẽ không lần thứ hai đi cục dân chính Biên thủy nói. Nếu như nàng nói để ngươi xem ở hài tử trên mặt đầu. Nhan Lam lại hỏi. Càng không loại này nếu như, lúc trước nàng tại sao không có xem ở hài tử trên mặt? Đã phát sinh sự tình là không cải biến được, làm vụ thân ta vui lòng cho hài tử một cái hoàn chỉnh ra, nhưng là không có nghĩa là ta nguyện ý hy sinh chính mình hạnh phúc, để cho mình nửa đời đều không sung sướng. Ta hiện tại cùng nàng đời này đều chỉ có thể xem như gặp mặt gật đầu bằng hữu liền hảo Hữu cũng không tính biên thủy nói. Người người này có lúc thật sự là tuyệt tình. Nhan Lam nói. Nhan Lam minh bạch biên thủy. Tựa như Minh Bạch chính nàng đồng dạng, nếu như bây giờ biên thủy cùng một nữ nhân có quá mức cử động, nàng cũng sẽ chọn rời đi, không là khác cũng là bởi vì hai người rốt cuộc không trở về được lúc trước. Đương nhiên Nhan Lam hỏi cái này vấn đề chính là đào hố, nàng Minh Bạch biên thủy ý nghĩ, nhưng là cũng không đại biểu nàng không muốn bắt cái trượng phu biếm tóc, mặc dù cái này ở tóc không có tác dụng gì, nhưng là có lúc đem ra đoán một cái trượng phu cũng tốt. Hai người trò chuyện chuyện này, xe mở đến ga chờ lấy cửa tự động chậm rãi mở ra. Biên Thủy đem chiếc xe tiến vào trong viện. Chờ một chút, trực tiếp thả ta xuống dưới Nhan Lam nói: "Không cần ta cùng ngươi." Biên Thủy hiếu kỳ hỏi nhiều một câu. Nhan Lam khinh thường nói ra: "Nàng là hồng thủy manh thú a, liền xem như ta cũng không sợ." Nói thấy cửa mở, Nhan Lam liền xuống xe. Biên Thủy thông qua kinh chiếu hậu phát hiện xuống xe một cái mắt, Nhan Lam trên mặt mang lên ấm áp dáng tươi cười, làm Biên Thủy thầm nghĩ, nữ nhân quả nhiên trời sinh đều là diễn viên. Chờ lấy Biên Thủy đem chiếc xe tiến vào nhà để xe. Về tới trong viện thời điểm, phát hiện hai nữ nhân ngồi tại bàn tròn bên cạnh, vừa ăn bánh ngọt một mặt nói chuyện thân thiện. Nếu như không phải biết hai người này thân phận gì, Biên thủy đều coi là đây là hai cái phải tốt bằng hưu uống xong buổi chưa trả đâu. Vông Tiệp thấy Biên thủy đến đây, lập tức đứng lên hướng về phía Biên thủy nói ra, Ngươi trở về, vậy ta sẽ không quấy giấy các ngươi, có thời gian đến trong nhà của ta đi chơi, thời gian cũng không sớm, ta trở về. Được rồi, có thời gian đi tìm ngươi chơi. Đến lúc đó ngươi cũng mang lên lão công ngươi mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhan Lam nói. Biên thủy nghe xong nhịn không được ở trong lòng run run một cái. Ngắm lại xem hình tượng này. Mình đương nhiệm thê tử cùng vợ trước ngồi đối mặt nhau. Mình thì là cùng vợ trước đương nhiệm trượng phu mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Cái này mẹ nó quả thực chính là một bộ gia đình luân lý kịch kịch bản có hay không. Hơn nữa còn là loại kia nhàn đến nhất cả chứng kịch. Bị theo ít nhất cũng phải là 40 tuổi đi lên bác gái đại thẩm. Đừng nói thật dạng này Nghĩ một hồi Biên Thụy đều cảm thấy lady của mình mặn dạ. Sau đó sự tình Biên Thụy cũng không quá nghĩ nhớ kỹ, một mực đưa bông tiệp ra đến bên ngoài khách dùng bãi đỗ xe, đưa mắt nhìn bông tiệp xe rời đi, Nhan Lam sắc mặt mới bình thường. Khôi phục lại lúc đầu biểu lộ, Nhan Lam nhịn không được xoa bóp một cái gương mặt của mình, ngươi không tiến vợ cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Cũng không biết lúc trước ngươi là thế nào đổi tới, như thế vật chất nữ nhân đoán chừng là lên xe trước sau bổ phiếu a. Biên Thụy lắc đầu nói ra, ở trường học thời điểm nàng đối ta Thật hay giả? Nhan Lam có chút không tin. Biên Thủy nói: "Thật, khi đó ta còn không có tốt nghiệp đã tại Mình Châu mua phòng, đợi đến chúng ta tốt nghiệp Mình Châu phòng ở liền không ai mua nổi, qua 5 năm sau lớp chúng ta mới có người thứ hai tại Minh Châu mua nhà." "Thất kính, thất kính, nguyên lai là khoản gia nha." Nhan Lam cười nói: "Đừng kéo những này về sau ngươi cùng nàng ít đến hướng, bất luận nói thế nào nhà các nàng đều là phiền phức sự tình." "Đường Dính." Biên Thủy nói. Nhan Lam hỏi: Ngươi còn e giờ biết nhà các nàng sự tình. Ta trước kia đi đón hải tử thời điểm không muốn gặp cũng không được à, liền nàng hiện tại cái kia bà bà thật sự là cực phẩm, điển hình không phải người tốt, về sau cái kia có nàng bận rộn biên thủy nói. Lần này nhan làm phát hiện mình nghĩ sai, nàng tưởng rằng ông tiệp phụ mẫu, ai biết biên thủy nói là ông tiệp bà bà. Ngươi đến còn thật quan tâm nha, liền người ta bà bà cái gì tính tình đều biết nhan làm cười nói. Biên thủy nói, cho ta hung hăng lên mấy tiết khóa, nói cho chúng ta phải cố gắng cố gắng liền có thể tượng con trai của nàng như bây giờ. Phốc phốc, Nhan Lam lập tức vui vẻ. chương 317, có vấn đề. Vông Tiệp tới làm khách vài ngày sau, liền đến họp lớp thời gian, Biên Thụy đáp ứng không thể không đi à, thế là cùng Nhan Lam, cao cái giả, gọi xe đi tụ hội. Chưa lái xe đến không phải Biên Thụy điệu thấp cái gì, mà là sợ đại gia vừa thấy mặt tránh không được uống rượu a cái gì, đến lúc đó qua lại cũng không tiện. Tụ hội địa điểm an bài tại Minh Châu một cái rất cao ngăn địa phương. Có thể ăn cơm cũng có thể nghỉ ngơi, giống như là nghỉ ngơi thôn đồng dạng, mỗi cái địa phương đều là một tòa độc lập biệt thự, một ngày bao xuống tới 4, 5 vạn khối tiền còn không thể dừng chân quả thực không rẻ. Biên thủy cũng không hỏi tiền này đến cùng là a a chế đâu, vẫn là tổ chức người rút, dù sao với hắn mà nói tiền này a a cũng tốt, đều móc cũng tốt với hắn mà nói cũng không tính cái gì sự tình, hiện tại cũng bán vật liệu gỗ cũng không quan tâm chút tiền này. Bên này vừa tới cổng, Biên Thụy nghe được xe tiếng vang, Quay đầu xem xét phát hiện Nô Tích đến đây. Uy ngươi hôm nay làm sao ló đầu? lô Tích thấy được Biên Thụy rất ngạc nhiên, lập tức nhấn xuống cửa sổ xe hướng về phía Biên Thụy hỏi. Ta liền không thể đến A. Biên Thụy cười nói. lô Tích nhìn một chút nói ra, hôm nay tới nhưng có Cao Tiến Dũng, ngươi liền không cảm thấy xấu hổ. Biên Thụy nói, Cao Tiến Dũng là ai? Biên Thụy có chút không nhớ nổi, trước kêu Biên Thụy ở trường học thời gian cũng không nhiều, nguyên bản là nghệ thuật loại viện trường học. Mặc dù mọi người tay sống không đuổi kịp chúng đại sư, nhưng là cái kiêng như bức sức lực không kém một chút nào, dùng hết sư nói chính là trên sinh hoạt đại sư, nghệ thuật bên trên thằng lùn, từng cái toàn sống ở mặt ngoài công phu lên. Chờ lấy đại gia tốt nghiệp, đến trên xã hội mới biết được mẹ nó mau nghệ thuật, tiền kiếm được còn không bằng trên đường này ăn mày đâu. Liên xem như làm thuần nghệ thuật trong nước còn có 8 đại đại viện, bọn hắn ra học sinh tại thuần nghệ thuật vòng đều không tốt hốn, chớ nói chi là biên thụy loại này tam lưu trường học gia học sinh. Thế là vừa ra tới không mấy năm các ngành các nghề người đều có sửng sốt không có mấy cái làm nghệ thuật. Biên thủy bên này đổi nghề đến là một điểm khó khăn không có, đầu tiên là mở tiệm cơm kiếm lời một điểm tiền trở lấy hồ thạc chuẩn bị nhảy ra mở công ty thời điểm, hắn hỗ trợ lên, trên sinh hoạt đến không có gì khó khăn, xem như một đường thuận bùm xôi gió đi tới đi. Ngươi quên, ngươi còn đánh qua người ta đâu nô no tích nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút sửng sốt không muốn, thế là nói đùa nói ra, đại học thời điểm ta đánh quá nhiều người. Thật muốn không đứng dậy cao tiến dũng là ai. Nô tích tiếp tục nói ra, bởi vì hông tiệp, lúc ấy hắn không phải đuổi hông tiệp A, có một ngày ban đêm. Nguyên lai là hắn A, ta nhắc nhở ngươi một câu, ta căn bản cũng không có đánh hắn, ta chỉ là đẩy hắn một cái. Nói về sau lại quấn lấy nàng ta liền muốn đánh hắn, làm sao đến ngươi miệng trong chính là ta đánh hắn rồi. Biên Thụy cái này nhớ lại. Nô tích nói ra, ta trước dừng xe, chờ ta đi vào chung. Biên Thụy thế là tại cửa ra vào chờ ngô tích, chờ công phu. Hồ Thạc tiểu tử này lái xe đến đây. Lần này Biên Thụy kỳ, không phải nói ngươi có việc không tới A. Hồ Thạc nói, ta sợ ngươi đến đánh nhau, thế là ta tới giúp cái tay. Biên Thụy cười nói, ta nhìn ngươi không phải tới giúp ta A, là đến giúp đối phương A. Thật muốn đánh nhau chỉ bằng hiện tại trong phòng mấy cái kia theo vốn không đủ Biên Thụy nhìn. Trước kia tuổi trẻ hữu lực thời điểm cũng không phải là đối thủ, làm sao hiện tại thân thể phát phúc còn có thể chơi ngã Biên Thụy hay sao? Chờ ta dừng xe đi. Hồ Thạc nói một câu, còn không có đợi Biên Thủy nói chuyện đâu, tiểu tử này một cước chân ga đạp xuống đi nhanh như chấp chạy đi bãi đỗ xe. Biên thủy chờ đến Ngô Tích tới, đang chuẩn bị cùng nàng đi vào, ai biết Ngô Tích nói ra, không đợi Hồ Thạc rồi. Không xấu hổ A Biên Thủy hỏi, Ngô Tích nói, có cái gì tốt lung túng, tư tưởng của ngươi thật là quê mùa. Ngươi không xấu hổ liền thành, ta bên này không có vấn đề. Biên Thủy nói, Ngô Tích cười nói, để ngươi kiểu nói này là rất lung túng. Chúng ta đi vào đi. Thế là ngô tích vác lấy biên thủy vào sân nhỏ, vừa vào sân nhỏ liền phát hiện trong sân cá chép bên cạnh ao biên đứng một vòng người, nam nam nữ nữ mười mấy cái, đều dối cái đầu nhìn cá chép đâu. Những người này thấy đi vào cửa người đều là tả ngầng đầu lên. Biên Thụy tiểu tử ngươi đây là có thuật chú nhan, hơn 30 tuổi người cùng trường học thời điểm giống nhau như lúc trong đó có người một chút liền nhận ra biên thủy. Kỳ thật biên thủy thật rất tốt nhận, cùng trường học thời điểm biến hóa không lớn, không giống hiện tại đám người này. Từng cái bất luận nam nữ đều phát phúc, có ít người 10 năm này rất không gặp qua, thế mà giống như là mang thai 8, 9 tháng 5 mang thai đồng dạng, chuyên nói một chút vị này chính là nam nhân. Nô Tích nhận ra thật nhiều, Biên Thụy liền nhận biết tầm 2-3 người, có ít người nghe danh tử cũng không đúng lắm bên trên. Biên Thụy chuyên để ý một cái cao tiến dũng, phát hiện người này nhìn làm ăn cũng không tệ, có chút bên trong thể chế hương vị. Tất cả mọi người minh bạch, chính là bương giá đỡ nói chuyện cũng coi chút chậm, một câu suy nghĩ 2-3 giây cái chủng loại kia. Hơn nữa còn ăn nói có ý tứ Vương tiệp tự nhiên cũng tại Biên Thụy phát hiện nàng thế mà chính là người tổ chức Bất quá ngấm lại cũng minh bạch Người ta thắng ngày trải qua không tồi Liền không thể hướng các bạn học khoe khoang một cái Biên Thụy Hiện tại tin tức của ngươi rất ít Cho đại gia nói một chút bây giờ tại làm cái gì nha Trước kia lúc đi học chúng ta có thể thường đi Chiếu cố việc làm ăn của ngươi một vị cười tủng tìm nói Biên Thụy cũng không có cảm thấy bị mạo phạm cái gì Bởi vì khi đó mình vừa làm đầu bếp lúc ấy Thật sự là hắn rất cổ động, hắn này người ta đỉnh điều kiện không sai, có chút không dính khói lửa trần gian cái gì, nói chuyện cũng không thông qua cái gì lại nào, vô tâm hại người cái chủng loại kia. Hiện tại vô luận gia hỏa này nói cái gì, biên thủy đều tình nguyện tin tưởng hắn vẫn là lấy trước kia cái không lựa lời nói lại không có ý đồ xấu hắn. Ta bây giờ tại việc nhà nông, bình thường thời điểm luyện một chút vẽ cái gì, cả ngày qua chính là thời gian này biên Thụy một điểm do dự không có, há miệng liền trả lời. Nô tích cái này bên cạnh giúp đỡ nói ra, cuộc sống của hắn không phải chúng ta phạm nhân có thể trải nghiệm. Người ta hiện tại nông thôn có một tòa lao chạch, đường thức kiến trúc, chỗ nào giống chúng ta hiện tại cũng ở si măng chiếc lồng. Hắn bên kia sơn thanh thủy tú hợp lòng người na. Hoa, hiện tại ở nông thôn là tốt, người cấp độ cao hơn chúng ta. Hiện tại thật sự có tiền người đều hướng nông thôn chạy, chỉ có chúng ta những này không có tiền mới vùi ở trong thành. Có người còn nói lên cổ động. Đúng vào lúc này, hồ thạc vào sân nhỏ. Ờ, Hồ đại lao bản đến rồi. Biên thủy rõ ràng có thể cảm giác được hồ thạc vừa tiến đến cái kêu bầu không khí lập tức khác biệt, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn phía hồ thạc, từng cái trên mặt đều rào rạt lên dáng tươi cười, liền cao tiến Dũng trên mặt cũng có vẻ mỉm cười. Các vị, các vị, xin lỗi. Hồ thạc gặp một lần lập tức hướng về phía đại gia ôm lấy quyển. Không phải nói ngươi có chuyện tới không được a? Có người đụng lên đi cùng hồ thạc bắt tay. Chúng ta tại hộ khách trước mặt chính là cháu trai, người ta nói cái gì chính là cái đó. Cái này không người ta nói lâm thời có việc ta liền lại có lúc ở giữa, không tính ác khách ta. Hồ Thạc cười nói, không tính không tính. Nô Tích lúc này cùng Biên Thụy đi qua một bên, rơi cái này giúp người ước chừng có chừng 20 mươi xa, tìm cái dây cây nho phía dưới ngồi xuống. Thấy không tình đời ấm lạnh. Nô Tích nói, Biên Thụy lại cười trả lời, nhân chi thường tình mà thôi, lại nói ngươi khả năng cảm giác được lạnh ấm, ta không có à, trước kia thời điểm ở trường học liền cùng bọn hắn không liên lạc được nhiều. Có cái gì có lạnh hay không ấm không ấm, nếu như hôm nay không phải bồng tiệp tới cửa, ta căn bản cũng sẽ không đến, ta chán ghét loại này xa giao, thời điểm này còn không bằng trong nhà làm chút nghề một sống đâu. lô tích treo chọc nói, chắc không được người ta nói ngươi cấp độ cao, yêu thích đều cùng hoàng đế đồng dạng, quả nhiên là cao. Ngươi mặt mũi này đánh, nếu như ta muốn hoàng đế, trực tiếp hạ chỉ để ngươi mỗi ngày nâng cái bô, để ngươi dễ cả ta. Biên thủy kéo đạo. Không dám, không dám có thể cho hoàng đế nâng cái bô công việc này cũng không tệ. Nghe nói hoàng đế chùi đít dùng vải đều rất đáng tiền, thái giám cung nữ sẽ vớt lên xuất ra đi bán. Nô tích cũng có thể kéo. Dừng lại, hôm nay là tới ăn cơm ngươi nói buồn nôn như vậy làm cái gì lại là cái bô là chùi đít giấy biên Thụy có chút nghe không nổi nữa. Cho chuyện cái gì đâu. Lúc này ông tiệp đi tới, hỏi một câu sau đem đồ ăn đến cho biên Thụy đưa tới. Muốn ăn cái gì mình điểm. Biên thủy cười nói, tùy ý, ta không có ăn kiêng đồ vật. Ngươi nhìn một chút đi." Ông Tiệp ồ một tiếng, cầm thực đơn quay người đi. Biên Thụy hướng về phía Ngô Tích hỏi, "Ngươi có hay không cảm thấy Vông Tiệp có điểm lạ lạ? Lần trước còn đi nhà chúng ta ngồi ngồi gặp một chút Nhan Lam." Ngô Tích nghe nhìn chầm chằm Vông Tiệp bóng lưng nói ra, "Vậy liền không sai biệt lắm." "Cái gì không sai biệt lắm?" Biên Thụy ngạc nhiên nói. Phương Phương nói, "Nàng mang thai trong lúc đó chồng nàng ở bên ngoài nuôi một cái tuổi trẻ, chừng 20 vẻ ngoài thật đẹp đẽ vẫn là thủ đô bảng tên trưởng trung học tốt nghiệp." Nghe nói chồng nàng cho cái kia nữ mua phòng, hai phòng ngủ một phòng khách hơn 6 triệu đâu. Ta đi, tin tức này đều cái kia được đến. Biên thủy có chút giật mình nói. Tin tức gì? Lúc này hồ thạc đi tới há miệng hỏi. Ngô tích đã sớm nhìn thấy hắn đến đây, đến là đem biên thủy giật nảy mình. À, ta đây thật đúng là biết một chút, ta gặp qua chồng nàng ôm một cô nương dạo phố, tượng có chuyện như vậy. Hồ thạc nghe ngô tích nói việc này, thế là gật đầu nói. Không thể nào. Di ta cảm giác cái kia họ chịu còn thật thích nàng. Biên Thụy có chút hí hư, Hồ Thạc nói như vậy vậy chuyện này liền có phổ. Ngô Tích nói, thích nàng cùng thích những nữ nhân khác không có mâu thuẫn a không phải có câu nói nói à, người cái gọi là nữ thần sau lương thường thường đứng một cái ngủ nàng ngủ đến nôn nam nhân a thời gian hơn 2 năm cũng kém không nhiều có thể để một cái nam nhân cảm thấy nhàm chán. Lại nói hiện tại nữ nhân xinh đẹp đầy đường, đàn ông có tiền thế nhưng là hàng bán chạy. Điểm này ta tin tưởng Hồ Tổng là thấm sâu trong người. Ta nơi nào có trải nghiệm, ta mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng, ta là người thành thật. Hồ Thạc phân biệt đạo. Biên Thụy là người thành thật, người ta nhưng không tin. Ngô Tích nói. Lần này Biên Thụy không riêng gì cảm thấy bông tiệp có vấn đề, tựa hồ là Ngô Tích cùng Hồ Thạc ở giữa cũng có vấn đề, bởi vì Biên Thụy cảm giác hai người mặt mày ở giữa có một điểm trước kia cái bóng. Nghĩ đến cái này Biên Thụy vội vàng lung lay hạ đầu. Đem cái này ý nghĩ theo trong đầu đuổi ra ngoài, thầm nghĩ, làm sao có thể, hồ thạc tiết nguyên đán liền muốn kết hôn. Nghĩ lại nếu là thật có sự tình, vậy làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới lập tức cảm thấy mình châu người sinh sống thật mệt mỏi à, không khỏi tưởng niệm lên mình nhà cũ. chương 318, nghĩ hồi thôn. Ngồi xuống trên bàn cơm, biên thủy vô dụng 3 phút liền phát hiện bữa cơm này ai là tiêu điểm rồi, nam tự nhiên là thành công thương nhân hồ thạc, mà nữ đây này chính là đêm nay cục người tổ chức công tiệp. Biên thủy cũng không có cảm giác được bị ai vắng vẻ, thỉnh thoảng liền bị những người này chiếu cố một chút, loại này chiếu cố là theo lễ phép, cũng không phải là đại biểu đại gia thật quan tâm ngươi, có thể để ngươi rõ ràng cảm giác được đại gia thiện ý, nhưng lại không có người và người cái chủng loại kia bình đẳng tôn trọng. Biên thủy nguyên lai like tưởng rằng sẽ xuất hiện cái truyền hình điện ảnh kịch bên trong tình tiết, có người giấm mình cái gì, nhà mình bên này trực tiếp dùng từng bó tiền đập tới, sau đó chấn kinh toàn trường, để đại gia phát hiện mình mới là lẫn vào tốt nhất cái kia. Sở dĩ không có để đại gia nhìn ra đó là bởi vì ca môn điệu thấp. Đáng tiếc là đám người này theo vốn không có cho biên thủy cơ hội này, một bàn người mặt ngoài vừa nói vừa cười, có mấy cái sẽ đến sự tình còn có thể đem trên bàn tất cả mọi người mời đến, cái này giao tế tiêu chuẩn thật không thấp. Không có chờ đến người giấm mình, biên thủy trông cậy vào đại gia uống chút rượu sau, đùa giỡn một chút nữ đồng học cái gì, cũng không có có thể tội nguyện, về phần cơm nước xong xuôi sau là có người hay không tỉnh cụ phục nhiên cái gì. Vậy thì không phải là biên Th thủy có thể biết không có ý nghĩa thật không có ý nghĩa biên Th thủy cho lần này cái gọi là họp lớp định ra nhạc dạo duy nhất còn tính là có thể chính là một cái bản này thức ăn tiêu chuẩn hoài dương đồ ăn làm khẩu vị cũng địa đạo đầu bếp tiêu chuẩn rất cao 5 vạn một bản đồ ăn tăng thêm hoàn cảnh như vậy thật rất đáng chờ lấy ăn cơm xong muốn tịch triệt hạ đi sau còn có thể cho kịch hoặc đều là tiểu khúc cái gì biên Thụy không có đến viên đưa tay cơ hội này cho khác nhân Cũng chính là xâm nhập vào thủ đô thể chế cao tiền dũng Kết quả gia hỏa này điểm kịch địa phương Biên Thụy sửng sốt một chữ nghe không hiểu Kém chút nghe đều ngáp Thật vất vả kề đến giải tán Biên Thụy cùng đại gia làm bộ xã giao một cái Làm mình giống như một bữa cơm liền Cùng đại gia ăn sẽ ra điều gì tình cảm Có chút lưu luyến không rời hương vị tới Chờ lấy người đều tản lô Tích đi tới Biên Thụy bên cạnh Thế nào Cái này tụ hội tụ Người cảm thấy thế nào Biên Thụy hỏi ngược lại lô tích nói Ta cảm thấy rất tốt ta đại gia mặc dù không nói được là cái gì đồng học, nhưng là cũng coi là đồng học, dạng này tụ họp một chút cũng coi là kéo một cái quan hệ, hiện tại thích gia tụ đều là làm ăn cũng không tệ, không chừng ngày nào liền dùng tới nữa nha. Biên Thụy biết ngô tích lời này là nửa thật nửa giả, nàng cũng không có cái gì có thể cầu người, ngô tích tính tình chính là độc lập, trừ phi là bên trên bệnh viện sự tình, đoán chừng không quá sẽ cầu đến người khác trên đầu, điểm ấy tựa như là biên Thụy Bằng không đại gia sao có thể trở thành rất phải tốt bằng hữu đâu, không phải liền là bởi vì tính cách hợp nhau à. Ta cảm thấy cũng không tệ à, tất cả mọi người rất tốt, về sau không chừng liền có muốn người kéo một cái thời điểm. Biên Thụy cũng giả canh canh nói. Ta nói hai người các ngươi đứng tại cổng trò chuyện cái gì tiếu tiếu lời nói đâu. Lúc này bông tiệp đi ra, cũng không có thật đi ra cửa, mà là viện khung cửa tử hướng về phía phía ngoài ngô tích cùng biên thủy hai cái cười hỏi. Buổi tối hôm nay bông tiệp uống không ít. Hiện tại có chút mấy men say, nhìn qua biên thủy cùng nô tích cười có chút kiểu khờ. Hoàng hốt ở giữa, biên thủy cảm thấy vông tiệp lập tức trở lại lúc đi học, thời điểm đó vông tiệp cho biên thủy cảm giác chính là như vậy, có chút ngốc hô hô, người khác nói cái gì đều tin tưởng. Mặc dù biên thủy biết vông tiệp là cái người tình mình, nhưng là dạng này cô nương sao có thể vậy không đến bọn con trai tâm đâu. Chỉ bất quá lúc này biên thủy đã không để mình bị đẩy vòng vòng. Nô tích nói, chúng ta đang nói biên thủy hải tử lấy vật gì danh tự đâu Nghe được ngô tích lời này, vông tiệp sắc mặt lạnh lẽo, ném một câu để hai người đi vào uống trà, sau đó quay đầu rời đi. Biên Thụy nhìn thấy vông tiệp rời đi, hướng về phía Ngô tích nói ra, cần gì chứ? Ta nhất không nhìn nổi nàng đắc ý bộ dáng, ngươi nhìn một cái gia hỏa này xưởng suốt đem mình hướng nhân sĩ thành công trong túi trang, không phải liền là cái nội trợ à, gả người có tiền lão công cứ như vậy vệnh báo. Ngô tích bất măn nói. Biên Thụy cười nói, gả người có tiền lão công vốn là vệnh báo mà. Ngươi! Được rồi, ta còn không phải thay ngươi cảm thấy bất công. Bất quá ta hiện tại khí thuận, người này cái kia làm chuyện sai lầm lao thiên luôn luôn cho báo ứng, hiện tại nàng báo ứng đến rồi. Nô tích phủi một cái miệng nói. Biên thủy lúc này nghiêm nghị nói ra, hảo huynh đệ, ta nhớ được ngươi tốt, chỉ là ta khuyên ngươi một câu, tìm nam nhân tốt kết hôn đi, đừng để tự mình một người đơn, liền xem như không muốn hài tử, cũng có đinh khắc tộc, đừng để mình sống cô đơn. Có chút nhân vật đừng đi đóng vai không sáng suốt, Nói biên Th thủy đưa tay tại nô tích trên vai vô vô lúc này Biên Thụy thật rất đau lòng nô tích nữ nhân có lúc quá kiên cường tính tình quá cứng sống liền rất mệt mỏi giống như là nô tích dạng này tại Minh Châu sự nghiệp khai triển không tệ đại nữ nhân cũng không ít nhưng là loại người này tình cảm bên trên dễ dàng thụ thương, hoặc là chính là tình cảm một mực ở vào không cửa sổ kỳ nữ nhân quá mạnh nam nhân sẽ tránh đi nô tích nhìn một cái biên Th sau đó nháy mắt nghiêng đầu qua đi người biết biên Thủy nói ta đoán Người dạng này đối với mình không công bằng, đối hồ thạc vị hôn thê cũng không công bằng. Biên thủy lập tức minh bạch ngô tích cùng hồ thạc ở giữa rốt cục tỉnh cũ phục nhiên, tựa như lúc trước vô số lần đồng dạng, hai người cuối cùng vẫn là dứt bỏ không được. Biên thủy không muốn đi đánh giá tình cảm của người khác sinh hoạt, nhưng là hai người này đều không phải người khác, biên thủy có nghĩa vụ trường cái miệng này. Chỉ là biên thủy không rõ là mình rời đi Minh Châu quá lâu, vẫn là tư tưởng theo không kịp thời đại, làm sao cái này đều được. Ngô tích tím lặ Chỉ là nhìn đầu nhìn qua phương xa, không biết chút khắc trong đầu đang suy nghĩ gì. Ai? Biên Thụy thở dài sau nói ra, chúng ta trở về uống trà đi. Đúng, uống trà đi. Nô Tích quay đầu cho Biên Thụy một cái dáng tươi cười, sau đó quay người đi vào trong nội viện. Biên Thụy đi theo vào, hiện tại trong viện chỉ còn lại 4-5 người, đều là Minh Châu bản địa sinh hoạt. Những người này ở đây cùng một chỗ trò chuyện rõ ràng liền so vừa rồi dễ dàng rất nhiều. Hàn huyên không sai biệt lắm nửa giờ, đám người lúc này mới tán đi. Hồ Thạc gọi tới tài xế của mình trước đưa Biên Thụy về nhà. Đến là khẩu, Biên Thụy ra hiệu Hồ Thạc theo mình vào trong tiểu viện đến, mình có lời muốn nói với hắn. Chuyện gì a làm thần bí như vậy hề hề Hồ Thạc vào sân nhỏ cười tủng tìm nói. Nô tích sự tình. Biên Thụy thật ngoắc ngoắc nhìn qua Hồ Thạc. Hồ Thạc nụ cười trên mặt lập tức nghi ở, nhìn qua Biên Thụy thở dài một hơi, ngươi vẫn là nhìn ra đến rồi. Ta liền nói với nàng, người khác dễ bị lừa ngươi thực tế là không gạt được đi. Đối với chúng ta đều hiểu rất rõ, mà lại có lúc tâm tư đặc biệt tinh tế. Chuyện này với các người ba đều không tốt. Biên Thụy thật tiếp làm nói. Hồ Thạc trực tiếp nghiêng một cái thân thể, ngồi xuống trong viện tiểu đàn lên, từ trong túi sờ soạn một điếu thuốc điểm lên, một mặt rút một mặt nói ra, vậy ngươi dạy ta một chút làm sao bây giờ? Từ bỏ vợ ta ta không vui lòng, nghĩ đến ngô tích nằm tại nam nhân khác trong ngực ta cũng lo lắng, mẹ nó ta đều nghĩ gì dân đến nước Mỹ đi, bên kia có cái châu có thể một chồng nhiều vợ. Hồ Thạc hiện tại tựa hồ cũng đang xoắn suýt, vị hôn thê là phụ mẫu nhìn đều hài lòng người, mà lại hai người kết hôn thiệp đều phát ra ngoài, hiện tại thu hồi cũng đã trợm, chủ yếu hơn chính là người ta Hồ Thạc không muốn cùng hắn kết hôn. Biên Thụy nghe trong lòng chỉ có một câu, cái này mẹ nó đều gọi chuyện gì. Hai anh em ngồi sổm ở trong viện rút xong một điếu thuốc công phu chính là tản, Hồ Thạc lên xe về nhà, Biên Thụy thì là đẩy ra cửa phòng tiến gian phòng. Nhan Lam còn chưa ngủ, giờ phút này đang nằm trên giường xem sách. Thấy Biên Thụy trở về, thẳng người lên hỏi, cùng hồ thạc hai anh em náo mâu thuẫn rồi. Không có sự tình, chỉ là có chút quan điểm không quá một tới. Biên Thụy cảm thấy có điểm tâm mệt mỏi, Nam Hịch xuống giường nói ra, chúng ta vẫn là nhanh lên hồi hương xuống đi, Minh Châu người nơi này tính quá phức tạp đi. Nhan Lam ngạc nhiên nói, làm sao rồi? Đối với Nhan Lam Biên Thụy cũng không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp đem buổi tối hôm nay biết đến điểm này phá sự đều nói một cái. Nhan Lam nghe suy nghĩ một cái hỏi. Vương tiệp việc này ngươi có phải hay không trong lòng rất thoải mái? Nếu không không có một chút thoải mái, đó là nói dối, nhưng là sảng khoái hơn chưa nói tới. Mà lại hiện tại tiểu cô nương nhiều dữ dội à, nhiều khi kẻ có tiền đều không cần cô gái, mà là trở lấy cô nương sinh nào. Biên thủy nói, nhan lam trêu gẻo nói ra, vậy ý của ngươi chính là ta sinh nhào ngươi thôi. Nào có việc này, ngươi là phú bà, ta hiện tại là kẻ nghèo hèn biên Thụy nghiêng đi thân thể cười nói. Lam biên thủy nhìn thấy nhan lam nụ cười trên mặt. Tựa hồ trong lòng điểm này không lanh lế lập tức liền không có, tâm tình lập tức khá hơn, cùng thê tử mở lên trò đùa. "Chờ ta múa bài xong đi, cũng chưa được mấy ngày, đến lúc đó chúng ta tham gia xong chu chính hôn lễ, chờ lấy trận đầu diễn xuất hoàn thành liền trở về, ta cũng có chút tưởng nghiệm nhà của chính chúng ta, những ngày này rất nhiều chuyện để đầu ta đau không ngớt, có chút nữ hài tử làm sao lại không thể tự chọn một điểm đâu, liền mấy tháng này thời gian ta đều tổn thất hai cái múa dẫn đầu." Nhan Lâm nói, Biên Thụy gặp một lần, Lập tức nói ra, đi, chúng ta không nói cái này, ta bên này có chút ít cảm khái đừng đem ngươi tâm tình cho làm hư, chuyện của người khác chúng ta không quan tâm, chỉ quan tâm nhà mình sự tình là được rồi. Đến, để ta nghe một chút, ta tiểu nhị tử bây giờ tại làm cái gì? Nói biên thủy đem đầu của mình hướng nhan lam trên bụng gót. Nhan lam cười nói ra, ngươi tiểu nhị tử nói không chính xác tay chân đều chưa mọc ra đâu. Chưa mọc ra cũng thông minh, điểm ấy giống ta biên Thụy cười ha ha nói. Đúng rồi Ngày mai tính tính nghĩ hồi thôn đi Nhan Lam nói, nàng lại lấy cái gì cấp bách ra, sẽ không cùng ngươi còn nói nàng có chút nghĩ lao sư đồng học, mà lại sợ mình học tập tiến độ cho rơi xuống A. Biên Thụy hỏi, Nhan Lam không có trả lời, chỉ là che lấy cái nói thẳng nhạc, vẻ mặt này đều không cần đoán, nhất định là bị Biên Thụy đoán vội vạn. Nha đầu này liền không thể lưu lại bồi bồi chúng ta, chờ chúng ta giả nàng là tìm nhìn không lên, đoán chừng phát dưỡng tâm quản mới là nàng sợ trường cho hay. Biên Thụy thở dài một hơi. Suy nghĩ một chút biên thủy lại nói ra, đoán chừng nàng cái này vừa rời đi, trong thôn chó đều có thể nhiều vui vẻ mấy ngày, mình dựa vào cái gì liền không nhìn rõ mình đâu. Nha đầu ở đây cảm thấy quá nhàm chán, mẫu thân bên kia trừ một cái mâu thân nàng thích bên ngoài, khác ai nàng đều không thích, bao quát nàng cái gọi là đệ đệ muội muội ở tại phụ thân nơi này, nàng càng thấy cô đơn, vừa tới nơi này liền muốn mình tiểu đồng bọn, nghĩ đến trong thôn có thể mang theo tiểu hoa bốn phía dương ngoài sinh hoạt. Lúc này nha đầu tựa như là bị quay lại thú nhỏ, vô hạn hoài niệm mình cái kia nuôi thả sinh hoạt. chương 319, không yên tĩnh. Biên tĩnh tĩnh tại Minh Châu ở một thiên, liền bắt đầu có chút náo đẳng, thế là biên thủy tại nhan làm mánh liệt yêu cầu hạ đưa khuê nữ về nhà, mình tiện thể cũng hóng gió một chút. Đây đối với biên Thụy đến nói xem như cái chuyện vui, mặc dù chỉ là trong nhà ngốc một đêm, nhưng là hiện tại lúc này đã để biên Thụy rất thỏa mãn. lao tại Minh Châu treo biên thủy cảm thấy mình trên thân đều nhanh mọ Cả ngày vui ở cái kia biệt thự bên trong, làm hắn nhìn xuống biệt thự không phải biệt thự giống như là lồng giam. Lái xe hơi một đường hướng ra chạy, biên Thụy vừa lái xe một mặt khẽ hát. Vào trên núi, tiểu nha đầu rốt cục có chút nhịn không được, há miệng hướng về phía phụ thân hỏi, ba ba, ta thế nào cảm giác ngươi còn cao hứng hơn ta đâu? Có phải hay không là ngươi cũng không muốn tại Minh Châu ở lại? Minh Châu thật rất nhàm chắn a Cái này nói cái gì lời nói, ta như thế lớn thật xa đưa ngươi trở về, ta cao cái gì hưng? Biên thủy là sẽ không thừa nhận mình vui vẻ, liền xem như đánh chết cũng không thể thừa nhận, bằng không trở về đoán chừng mẹ của mình có thu thập mình. Ngươi ở nhà còn thành thật hơn một điểm, đừng để ra ra mãi mãi bọn hắn quan tâm Biên thủy nói. Tiểu nha đầu một bộ ta không hiểu bộ dáng, há miệng nhân tiện nói, trong thôn còn có so ta càng nghe lời hài tử A. Cái chuyện cười này một điểm không buồn cười. Biên Thủy nói, tiểu nha đầu hắc hắc vui vẻ hai tiếng, đột nhiên chỉ vào bên cạnh hồ, ba ba, mau nhìn, mau nhìn. Biên Thụy chật một chút đầu, phát hiện ở trường học ngã ba đường vị trí có một đám người, đám người này còn rõ ràng chia làm hai nhóm, một nhóm người là thật vui vẻ, mà đổi thành bên ngoài một nhóm là hai người hiện tại hai người này chính đứng thẳng lôi kéo đầu ngồi sổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu rõ ràng là phạm sai lầm dáng vẻ. Tại những người này bên cạnh, đường cái bên cạnh còn bảy biện một cái làm bằng sắt chiếc lồng, chiếc lồng không phải quá lớn, không sai biệt lắm như cái đại hào lồng chim, phía trên tre kín một tấm vải, lồng bên trong là cái gì Biên Thụy cũng không nhìn thấy. Hơn nữa cách cũng có chút xa liền xem như không có vải hắn cũng thấy không rõ lồng bên trong độ vợ. Dù sao cũng không có chuyện, vừa vặn tiện đường thế là biên thủy đem chiếc xe mở đến ven đường dừng lại. Biên thập kiểu, làm sao đổi xe A, không có cơi ngươi chiếc kia lại mộ tờ. Vẫn là xe này nhìn xem thuận mắt, xem xét liền rất cao cấp, mua xe này tốn không ít tiền A. Một cái hơn 60 tuổi lão gia tử, thấy biên thủy từ trên xe bước xuống lập tức đứng lên, nhìn chầm chầm biên Thụy xe mới cười híp mắt hỏi. Ừ, đổi xe Vợ ta mang thai lại cưới xe gắn máy không tiện, ngài mang một đám người ngồi sồn ở nơi này là làm gì? Biên thủy thấy nói chuyện vị lão nhân này mình nhận biết, không riêng gì nhận biết còn có thể tính được là là thân thích, là nhà mình thân tỷ phu đường thúc, thân đường thúc cái chủng loại kia, tự nhiên cũng coi là biên thủy trường bối, thế là biên thủy trong khi nói chuyện lộ ra cung kính. Hai người này khả năng nhịn ngươi nhìn thấy chưa trộm săn đều đến trên đầu chúng ta, hai con tiểu kim tơ khỉ trong lồng giam giữ đâu, chúng ta nay vừa có buổi sáng thời điểm. Biên Thụy nghe lập tức minh bạch, vị này buổi sáng chuẩn bị đi trên núi hái ít quả dại, ai biết gặp cái này hai trộm săn, kết quả xử là cái này hai săn xui xẻo. Ngài thân thể này có thể a, một đối hai thế mà còn cho ngươi bắt đến Biên Thụy khen hắn một câu. Khen đồng thời đưa tay vén lên đắp lên chiếc lồng bên trên vải, quả nhiên tại chiếc lồng phát hiện hai con tuổi nhỏ khỉ lông vàng, hai con tiểu hầu tử hiện tại còn không sợ người, thấy Biên Thụy mở ra vải lập tức bu lại, hướng về phía Biên Thụy phát ra chi chi tiếng kêu. Tiểu kim tơ khỉ không lớn, tối đa cũng liền sinh ra tới không bao lâu, trên người bây giờ màu lông rất xinh đẹp là màu vàng kim nhạt, trên mặt cũng không phải bột mì, mà là hơi lộ vẻ có chút đen, dạng trí tính bạch lông tơ còn không có mọc ra. Gây nghiệp chứng à, cái này đoán chứng ít nhất phải chết ba, bốn con đại hầu tử mới có thể cướp đến cái này hai con tiểu hầu tử biên thủy nói. Hầu tử là có linh tính, bình thường mẫu thân là sẽ không bỏ rơi mình hài tử, liền xem như tiểu hầu tử sinh bệnh chết mất. Rất nhiều mẫu khỉ sẽ còn ôm khỉ con thi thể rất nhiều thời gian, không chịu buông tay. Như bây giờ hai con khỉ con bị trộm ra, vậy liền mang ý nghĩa hai con đến khỉ 89 phần 10 là mất mạng. Bên này khỉ lông vàng quần thể ở giữa lẫn nhau sẽ chăm sóc người khác hài tử, cho nên nói bởi vì cái này hai con khỉ con tìm không chừng một cái tiểu quần thể liền diệt tuyệt. Đừng hỏi biên thủy là thế nào biết đến, cao minh lâu đám gia hỏa này hiện tại là hỏi gì đáp lấy, hận không thể đem các hương thân đều biến thành nghĩa vụ động vật bảo hộ chủ nghĩa người. Ai nói không phải đâu, hai người này tâm đoạt là xấu thấu, thấy không bọn hắn công cụ gây án đều là chuyên nghiệp, khẳng định không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Vẫn là ta có đoán được tính, ta nói làm sao buổi sáng thời điểm mỹ mắt nhảy lợi hại đâu, nguyên lai là hôm nay chú định ta muốn bắt cái này tiền thưởng. Lao đầu vui vẻ thẳng nét miệng. Đừng nghe kiểu thúc khoe khoang, hắn cũng không phải một người đi, lúc ấy tầm hai ba người đâu, ba cái tốt tiểu họa tử còn mang theo cung tiễn, vàng không làm sao có thể bắt đến hai người này à. Bên cạnh một vị rất nhanh bóc hắn nội tình vị này cũng không có cảm thấy có cái gì lúng túng liền ngượng ngùng ngượng cười âm thanh đều không có ngược lại là vươn chân đạp một cái ngồi xổm trên mặt đất hai người đều cho ta ngồi s tốt một điểm ăn năn dáng vẻ đều không có chính các ngươi nhìn xem đây là người làm sự tình A hảo hảo đồ vật để ngươi cái gì phiến ra ngoại quốc kiếm tiền các ngươi có còn hay không là lao nhân ra tính tình còn có đủ mấy đá này đạp ngồi sổm trên mặt đất hai người thẳng tránh chờ hai người này ngẩn đầu một cái Biên Thụy xem như thấy rõ, hai người này nhưng không có ít bị đánh, hiện tại mặt không phải mặt cái muối không phải cái muối. Bây giờ còn có tiền thưởng cầm. Biên Thụy Hiếu Kỳ hỏi một câu. "Đương nhiên là có, bắt đến một cái trộm săn thưởng 1000, hai người này trộm săn khỉ lông vàng đây chính là 2000, hai người chung vào một chỗ chính là 4000 khối." Trong huyện nói tại chỗ cấp cho. Biên Thụy lần này minh bạch vì cái gì đám người này vây quanh ở nơi này thật vui vẻ, tình cảm là bởi vì có tiền phát. Khết thẻ 4.000 khối tiền mấy người một điểm là hơn 100 khối đâu, nói thế nào cũng đủ sinh hoạt một hồi, đến giống như là đại gia tập thể kiếm lời một lần thu nhập thêm giống như. Biên Thụy đến là rất ủng hộ trong huyện Tắc Phong, loại chuyện này liền không thể bằng vào đại gia giấc ngộ, ngươi phải có điểm mức thưởng, đại gia mới làm ra sức. Ngay tại Biên Thụy xem náo nhiệt thời điểm, trong hai chuyển đến tiếng còi cảnh sát. Quay đầu nhìn lại phát hiện một cỗ xe tải nhỏ xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát hướng về bên này chạy như bay đến. Bắt đến tr Xe cảnh sát đến đại gia bên cạnh, từ trên xe bước xuống ba người, hai người ăn mặc đồng phục cảnh sát một người mang theo kính mắt, rõ ràng chính là chính phủ nhân viên công tác. Ơn, chính là hai người này. Tuổi trẻ tiểu tử lại lên chân cho hai người dưới đất tất cả một cước. Đừng đánh người, dạng này thật không tốt các ngươi có biết hay không. Cảnh sát, cảnh sát bọn hắn ẩu đà chúng ta, ta muốn cáo bọn hắn, ta muốn cáo. Ôi! Trong hai người một cái gặp được cảnh sát đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lập tức nhảy dựng lên. Lớn tiếng chỉ trích bên này các thôn dân đầu đã chính mình Nghe được vị này nói cáo thôn dân Hai cảnh sát trên mặt đều nháy mắt khó coi a ta quên đồ vật trên xe Người nhìn ta chi nhớ này Đây là đều có thể quên Một vị khắc cảnh sát cũng mắt nhìn chuyển đến trên xe Sau đó hai người đem xe cửa như thế kéo một phát Liền không còn ra Thế là các hương thân quyền cước giống như là hạt mưa đồng dạng rơi vào vị này trên thân Lập tức đó chính là một trận kêu cha gọi mẹ a Biên thủy rất nhanh chán tâm hắc tuyến liền treo lên, bởi vì hắn phát hiện nhà mình khuê nữ ghé vào trong đám người không ngừng rỗi ra chân nhỏ đạp người một mặt đạp một mặt miệng trong còn lầm bẩm Ta để ngươi trộm hầu tử, ta để ngươi trộm hầu tử. Mau đem khuê nữ kéo sang một bên, đồng thời khiển trách quá mắng, thành thật một chút. Vì cái gì không cho ta đạp, ra ra nói chúng ta người tập võ phải có tinh thần trọng nghĩa. Tiểu nha đầu lý chân khí tráng chuyển ra ra ra, nhìn rành rành còn muốn chống lại đi đạp mấy cước. năm lục phút đánh Các hương thân cũng không có hạ nặng tay, nghe thảm nhưng là người thật không có làm sao làm bị thương, đơn giản là trên thân thịt nhiều địa phương bị ủ phân tím mà thôi. Đừng đánh nhau. Thấy rốt cục xả giận hai cảnh sát lúc này mới theo trong xe tải chui ra, hương trấn cảnh sát cũng không giống như là thành phố lớn cảnh sát, bọn hắn đến cắm dễ hồi hương cái kia mới có thể làm chuyện tốt, nhất là đối phó loại này trồng săn, ai không phẫn hận à, hiện tại đối cảnh sát tố chất yêu cầu cao, nếu là đặt trước kia mang hai người này hồi trong sở. Bọn hắn nhất định để hai người này đếm thử cái gì gọi là gà con qua sông, cái gì gọi là bờ rắc đan sở. Đánh xong tức cũng đã hết rồi, vậy liền làm chính sự đi, các hương thân cùng cảnh sát giao tiếp một cái, sau đó phái ra hai tên đại biểu đi cùng trong sở làm phối hợp cái gì, về phần tiền vị kêu nhân viên công tác biểu thị hôm nay nhất định để đại gia mang về. Nếu như chính phủ không cho hắn cho đại định ra trước trên nệm, sự tình viên mãn đạt được giải quyết, biên thủy cũng không có gì náo nhiệt tiếp tục xem, thế là mang theo hải tử về nhà. Đến nhà, Biên Thủy đem xe ngừng tốt, đầu tiên là chịu một trận huấn sau đó liền đem vừa rồi trên đường gặp phải sự tình nói một lần. Cái này một cái hầu tử có thể đáng giá không ít tiền đâu, nghe nói chỉ cần là chuyển đến nước ngoài đó chính là 20 vạn, nhiều tiền như vậy cũng không đến chọc một nhóm người rất mà liệu à, đừng nói là thôn phụ cận, chúng ta làng khoảng thời gian này đều lao có người ngoài lấy cơ phiến hóa cái gì tiến đến đi dạo, ngươi không nhìn thấy cửa thôn thiếp bố cáo. Biên thủy nãy nãy nói, Cái gì bố cáo? Biên Thụy thật đúng là không có chú ý, toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở nhà mình tiểu khuê nữ trên thân, nha đầu này trên đường đi đều thật vui vẻ, cũng không biết là bởi vì vừa đánh người vẫn là làm sao dọn. Không phải bản địa người không thể vào thôn, mà lại hiện tại trong thôn có ý tổ chức rừng phòng hộ đội, hy vọng đại gia báo danh đâu. Rừng phòng hộ đội. Đây không phải là muốn cho các đội viên phát tiền lương, đây là gặp biên đi, đoán chừng cũng chính là trong huyện dạy vò ra sự tình. Cái kia mới có thể có bao nhiêu tiền? Một tháng cũng chính là năm 600, dù sao chúng ta thôn là không có người nào báo danh biên thủy mãi nãi nói. Biên gia thôn tự nhiên là không có gì báo danh, nữ nhân hiện tại cũng vội vàng chế dây cung, các nam nhân vội vàng làm việc, hiện tại tuy nói ngày mùa thu hoạch qua, nhưng là không phải nói liền có thể chơi, một chút việc vặt vanh còn được làm, giống như là phơi lương thực, thu quả dại loại hình, giống như là cất rượu hiện tại liền phải bận rộn, đến cuối tháng 11 rượu này liền phải lên núi phong tồn. Biên Thụy bây giờ trở về đến cũng không phải không có chính sự, hắn phải xem nhìn nhà mình đồ ăn thế nào, chờ mấy ngày nữa vậy sẽ phải chế dưa muối phơi củ cải làm, không, có nguyên liệu khó mà làm được. Chương 320, chiếm tiện nghi. Trở lại tại nhà của mình, bốn phía không có người, Biên thủy hảo hảo tại trên giường mình lộn mấy vòng, mặc dù nói Chu Chính biệt thự kiến tạo rất dễ chịu, nhưng là Biên thủy luôn cảm thấy không phải là nhà của mình, luôn luôn điểm không góp sức. Ngay tại Biên Thụy nghĩ đến Chu Chính thời điểm, Chu Chính điện thoại tới. Ta đi, người này liền không thể nhắc tới, nhất niệm lầm bẩm sẽ xuất hiện Biên Thụy nhìn một chút trên điện thoại di động thật to chu chính hai chữ, lầm bầm một câu sau liền nhận điện thoại. Ui, Biên Thụy, chỗ nào đâu? Chú chính há miệng hỏi. Ở nhà đâu? Biên Thụy trả lời. Chú chính nghe theo bản năng coi là Biên Thụy là tại Minh Châu biệt thự đâu, thế là nói ra, ngươi đợi ta một hồi, ta ước chừng sau nửa giờ đến ngươi nơi đó. Ngươi ở chỗ nào? Biên Thụy hỏi. Minh Châu A. Ngươi không phải tại Minh Châu A? Chú Chính hỏi. Biên Thụy nói, ta hôm nay buổi sáng vừa hồi quê nhà, bây giờ tại quê nhà đâu, có chuyện gì đợi ngày mai rồi nói sau. Biên Thụy cùng chu Chính ở giữa cũng không có gì nóng nảy sự tình, vì lẽ đó Biên Thụy để chu Chính ngày mai lại đi trong biệt thự làm luận. Chú Chính nói, ngày mai không được, hôm nay chuyện này liền phải an bài, ta cái kia nông trưởng quản gia đến đây, ngươi làm sao cũng bất quá tới gặp gặp một lần. Biên Thụy nghe xong lập tức nói ra, ta ít ít ít, Gia Hỏa này còn biết đến a, nói một tuần thời gian hiện tại cũng bao lâu, đám này người nước ngoài chính là như thế không đáng tin cậy, cái dám lớn một chút sự tỉnh sừng suốt dậy vào thành dạng này, sớm biết còn không bằng mời chuyên nghiệp công ty đâu cho điểm tư vấn phí đâu. Đi ngươi cũng đừng oán trách, ta đều muốn má người. Ngày mai gia hỏa này đến Minh Châu, sáng sớm sự tình ngươi có muốn hay không tới đón hắn? Chu Chính Đạo. Không đi. Biên Thụy rất thẳng thắn nói ra, hắn là ngươi làm ra làm việc. Cũng không phải không đưa tiền ta đi làm cái gì đón hắn, ngươi để hắn đến nơi này cùng Mạc Xanh liên hệ đi, để Mạc Xanh mang theo hắn đi xem một chút sân bãi, sau đó để hắn liệt kê một cái tờ đơn ra. Ta cảm thấy chúng ta còn được tìm đáng tin cậy thiết kế công ty hỏi một chút, ta thật cảm thấy ngươi cái này quản gia không thế nào tích. Biên Thủy nói, Chu Chính nói, New Zealand người chính là cái này làm việc phong cách, lệ mà lệ mề Ngươi có thể chịu vậy nói rõ ngươi nhiều tiền, cứ như vậy ở trong nước không được chết đói a Vậy cứ thế quyết định, giống như trong nhà có người tới chờ chút nói Biên Thủy nói. Ta đi, ngươi không thể tìm nát như vậy lấy cơ A. Chu chính cảm thấy khó chịu muốn mắng người. Biên Thủy nói, ta lừa ngươi làm gì, thật sự có người đến đây, không tin ngươi nghe một chút đại hôi tiếng kêu. Nói Biên Thủy đưa di động lấy ra một chút, đại hôi tiếng kêu rõ ràng chuyển vào đầu kia Chu chính trong lỗ thai. Thật đúng là, loại kia ngươi chuyện bên kia xong, cho ta hồi điện thoại. Còn có, qua ít ngày chính là ta kết hôn thời gian. Tiểu tử ngươi sớm một chút tới hỗ trợ chu chính đạo. Biên thủy nói, ngươi nhà này đại nghiệp lớn, quy củ cũng nhiều hỗ trợ ta liền không đi, miễn cho đến lúc đó cho các ngươi thêm phiền, náo động phòng cái gì ta tại là được rồi. Chờ một chút, ta treo, ngươi thật tới, ta nghe được tiếng nói, giống như không biết. Vậy đợi lát nữa lại nói. chu chính đầu kia cút máy điện thoại. Biên thủy đưa di động nhét vào trong túi, đến cổng đổi lại dép lê sau đó chậm vung dung đi tới cửa. Vừa tới trong sân. Liên nghe được cổng truyền đến Cao Minh Lâu thanh âm, Biên Thụy, Biên Thụy ở nhà A. Nguyên Lai like là Cao Giáo Sư à vào đi Biên Thụy nghe xong là Cao Minh Lâu, thế là lên tiếng chào hỏi hắn vào trong việc tới. Chờ lấy Cao Minh Lâu vào sân nhỏ, Biên Thụy lúc này mới phát hiện tới không riêng gì Cao Minh Lâu, còn có hai cái không quen biết chừng 50 tuổi trung nhân nhân, một nam một nữ, nam đầu chọc nữ tóc cũng không nhiều, trên người của hai người lộ ra một cỗ thư quen khí. Đến, đến, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là Biên Thụy. Biên Thụy, đây là học viện chúng ta cốc lập nông cốc giáo sư, đây là Dương Xuân Cúc Dương giáo sư, hai người đến trong thôn một tuần nhiều, bởi vì ngươi một mực không tại trong thôn vì lẽ đó không thấy ngươi. Cao Minh Lâu bắt đầu giới thiệu. Biên Thụy vừa cùng hai người nắm tay hàn huyên một mặt ở trong lòng âm thầm cô, hai người này vẫn nghĩ thấy ta. Đây là coi trọng nhà chúng ta thứ gì. Cái này cũng không trách Biên Thụy sẽ như vậy nghĩ, bởi vì hắn thực tế nghĩ không ra hai cái làm học thuật vì sao lại muốn gặp mình. Nếu là muốn tìm người vào rừng già, trước kia Cao Minh Lâu là đến tìm mình, nhưng là hiện tại Cao Minh Lâu tại phủ cận cung coi là hôn mở. Mặc dù có sự tình lần trước náo đại gia có chút xấu hổ, nhưng là người ta Cao Minh Lâu thái độ muốn A một tuần có thể cho trường học trường học bên trên 2-3 lớp. Mặc dù nói cái này khóa đều không phải hắn Cao Minh Lâu cùng Chu Hùng Quân bên trên, mỗi lần đều là phái ra bọn hắn dưới tay học sinh đi. Trình độ là thấp cũng là thạc sĩ to lớn cứu sinh ở độc, kỳ thật thạc sĩ nghiên cứu sinh đều ít. Đồng dạng đều là to lớn bác liền đọc càng nhiều hơn chính là tiến sĩ nghiên cứu sinh. Đám người này đi cho học sinh tiểu học bên trên tự nhiên khóa, kia thật là đại tài tiểu dụng, mấu chốt là chú, cao hai vị giữ cửa ải còn rất nghiêm, vì lẽ đó đám này học sinh cũng không dám kéo dài, xuất ra 12 phần bản sự cho bọn nhỏ giảng bài. Cái này học bá một phát huy, tiểu học tự nhiên khóa lao sư theo vốn không đủ nhịn, tăng thêm đạo cụ của bọn họ nhiều đi, cái gì châu phi công trùng, trong nước hồ điệp 89 phần 10 đều là có tiêu bản. Dạng này học sinh có thể không thích. Bọn nhỏ một đứa thích liền sẽ về nhà cùng người nhà nói. Thế là cao chu hai người mang đội ngũ lập tức lấy biên thủy không có lường trước qua tốc độ thu được đại gia hảo cảm cảm thấy hai người này tính cách không tệ lấy trước kia chút sự tình khẳng định là hiểu lầm. Ngài hai vị đây là có sự tình gì? Biên thủy cũng không muốn cùng hai người này như thế quân số dưới. Hắn vừa về đến trong nhà hiện tại liền muốn một người hảo hảo ở lại cảm thụ một chút một lát tiến tĩnh. Hai người đến cùng là làm nghiên cứu. Bị Biên Thụy trực tiếp như vậy hỏi một chút còn có chút không có ý tứ mở miệng, hai người nhìn nhau một cái trên mặt đều đã lộ ra đỏ ứng. Biên Thụy thấy thầm nghĩ, hai người này khẳng định lẫn vào không tốt, đọc sách đều đọc có chút tròn váng, nhìn xem người ta cao minh lâu cùng chu hủng quân lẫn vào tốt bao nhiêu, hai người này ra mặt bóc đến ít nhất có thể sẽ thành trước mắt dạng này ngàn đem chương tới. Cốc lập nông làm một nam nhân, thực tế là không làm cho nữ đồng sự mở cái miệng này, thế là đối Biên Thụy nói ra, chúng ta là chuyên nghiệp làm gây giống Vừa tới thời điểm chúng ta phát hiện nhà người nuôi bốn con tiểu ngựa lùn thật đặc biệt, giống như là dạng này thân cao tiểu ngựa lùn, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn khối tiền A. Không nghĩ tới vẫn là một đôi, cái này hai thất tiểu mã câu dáng dấp cũng tốt, chúng ta đoán chừng sau khi thành niên tối đa cũng lập cao 60cm, 10 phần ưu lương. Nghe được vị này vừa lên đến đem nhà mình tiểu ngựa lùn một chật khen, biên thủy tâm hơi hồi hộp một chút tử chìm xuống dưới, không tốt, hai người này là để mắt tới nhà mình tiểu ngựa lùn. Mặc dù mình không quá chào đón mấy cái này đồ vật, luôn miệng nói bọn chúng là chỉ ăn cơm không trợ lý bại hoại, nhưng là thứ bại hoại này cũng là thuộc về mình a có người để mắt tới đó chính là cái bà bối. Cao Minh lâu thấy mình đồng sự cùng biên thụy bên này quấn á quấn, nửa ngày đều nói không đến chính đề, trong lòng thở dài một hơi, cái này lao cốc vẫn thật là là cái thuần làm nghiên cứu, còn lại sự tính khác nhất khiếu bất thông. Biên thụy mặt đều nhanh tái rồi vẫn là chưa ánh mắt loạn kéo đâu. Lao cốc, lao cốc nói điểm chính. Cao Minh lâu đánh gây đồng sự, đề điểm nói. Cốc lập nông úp một tiếng sau, một mép động hai lần, vẫn là không có đem yêu cầu cho nói ra miệng. Cao Minh lâu đành phải hướng về phía Biên Thụy cười cười, Lao Cốc có ý tứ là bọn hắn đối nhà người ngựa lùn có chút ý nghĩ. Người là không biết, Lao Cốc cùng Dương tỷ đầu chủ công phương hướng là ngựa loại bồi dưỡng, hiện tại chính tiếp nhận quốc gia tài chính làm trong nước ngựa lùn chủng loại cải tiến. Biên Thụy nghe ý niệm đầu tiên không phải nhà mình ngựa lùn, mà là thật tò mò. Giống như là nghiên cứu ngựa loại những này khoa học cái kia không được bày ở tới gần đại thảo nguyên A, làm sao tại Giang Nam chính là mẫu ba phần đất bên trên khai làm đâu. Giang Nam muốn làm cũng phải làm châu nước A, theo ngựa không đáp có được hay không. Cứ như vậy, Cao Minh lâu nói biên Thụy nhìn bên này giống như chú ý nghe, kỳ thật đầy trong đầu chạy xe lửa. Chính là ý tứ như vậy, bọn hắn muốn mua ngươi tiểu ngựa lùn, bởi vì chủng loại thật tốt. Cao Minh lâu nói, biên thủy tự nhiên biết chủng loại tốt. Chu Chính có thể đưa ra tay đồ vật có thể kém đến đi đâu, huống chi Biên thủy còn cứu được ra ra hắn, có thể nói biến tướng đem Chu ra theo rách nát tranh sinh ra biên giới bên trên lại kéo lại. Hai thất tiểu ngựa lùn đây tuyệt đối là ngựa lùn bên trong nhất lưu bên trong nhất lưu, sinh ra hai cái tiểu ngựa con có thể là Biên thủy lao cho ăn không gian cỏ. Chí lực chỗ mã thật chậm chậm cũng bắt đầu hiện ra vượt qua phụ mẫu thông minh sức lực, chỉ cần thân cao không cao hơn 60, đây tuyệt đối là thi đấu cấp ngựa lùn. Muốn mua. Biên Thụy hỏi một câu. Muốn mua, nhưng là bọn hắn chưa nhiều như vậy kinh phí, ngươi cũng biết chúng ta những này làm ít lưu ý phía trên cấp phát ít, mình làm tiền phương pháp cũng hẹp, cho nên nói giá tiền này khả năng cho không cao cao minh lâu nói. Biên thủy nghe lấp đầu, cho giá tổng cộng là ta cũng sẽ không bán, hướng chi còn muốn đánh gãy. Nói xong biên thủy nhìn qua cao minh lâu khẽ nhữ mày một cái, ta cảm thấy ngươi có phải hay không nhận vì muốn tốt cho ta nói chuyện à, làm sao cả ngày nhìn ta chầm chầm đổ vật suy nghĩ đâu. cao Minh lâu cười hì hì. Bất quá mới tới hai người thật có chút không ở nổi nữa. Cao giáo sư, người ta không vui lòng bán chúng ta vẫn là đi đi. Nói xong Dương Xuân Cúc liền quay đầu hướng về cổng đi đến. Cao Minh lâu cũng là không có cách nào, thế là hướng về phía Cốc Lập Nông nói ra, "Cốc giáo sư, ngươi bồi tiếp Dương tỷ về trước đi, ta còn có chút chuyện riêng cùng Biên Thụy nói một câu." Cốc Lập Nông nghe nhẹ gật đầu, sau đó cho Biên Thụy một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tự mình rời đi Biên Thụy ra. Hai người này thật đúng là có tính cách Biên Thụy cười nói: "Ngươi chớ để ý, hai người bọn họ đều không sở trưởng cho quan hệ nhân mạch, bất quá học thuật bên trên vẫn là có thành tựu, nếu như không phải hai người bọn hắn tính cách này, bằng bản sự ít nhất cũng là hiệu trưởng cấp bậc Cao Minh lâu nói. Được rồi, hai người bọn hắn dạng gì không có quan hệ gì với ta, ngươi đây cũng không cần tới đào gấp tưởng. Ta thật không biết các ngươi những người này nghĩ như thế nào, há miệng ra liền muốn tiện nghi mua ta đồ vật, tại sao không đi đoạn. Cao Minh lâu nói: "Đường tính đến ta, ta cũng là bị ép tới." Ta nói với ngươi đi, hai người này là thật nghèo. Thật nghèo cũng chuyện không liên quan đến ta, càng không phải là ta hại biên thủy đạo. Ngươi không phải không thích tiểu ngựa lùn A. Không thích ta liền phải tung tué bắn A, ngươi nghĩ như thế nào? Biên thủy hiện tại rất hưởng thụ hán Cao Minh Lâu cảm giác. Cao Minh Lâu cười cười xấu hổ, nếu là người khác hắn mới không đến đâu. Ta nói với ngươi đi, hai người bọn hắn cái hiện tại còn sống ở thế kỷ trước nói kính dâng niên đại đâu. Ngươi đừng tưởng rằng bọn hắn là chỉ hót như khéo. Người ta mua thằng có thể quên ra một nửa tiền lương tới. Biên Thụy ngạc nhiên nói, vậy bọn hắn ăn cái gì a Bình thường thức nhắm, hai người trừ phi ăn tiệc, nếu không một tuần cũng không ăn một lần thịt. Hai người này. Biên Thụy không biết hình dung như thế nào hai người này. chương 321, trêu Cận. Biên Thụy trước kia chỉ ở trên TV thấy qua loại người này, giống như là một cái lao nhà khoa học cả một đời toàn mấy trăm vạn, qua đời trước đó tất cả đều quên cho quốc gia. Đối với loại người này, Biên Thụy trừ kính nghề chỉ còn lại cung bái. Bàn về phương diện tinh thần bên trên loại người này so Biên Thụy không biết cao hơn bao nhiêu tầng cấp đi, dùng siêu phàm nhập thánh còn tạm được, mà Biên Thụy chỉ là một phàm nhân, một cái bình thường phàm nhân. Nếu như người để Biên Thụy cầm trong tay không gian quên cho quốc gia, Biên Thụy khẳng định là không vui. Hán tình nguyện đem thứ này tại Biên thị tử đệ bên trong nhiều đời chuyển xuống, cũng sẽ không giao cho ngoại nhân. Đương nhiên nếu như lại có tư tâm một chút cũng chỉ chuyển cho mình đích hệ tử tôn Giống như là Lao Tổ, đem biên gia thôn dẫn tới bên này định cư chính là như thế. Chỉ bất quá bây giờ Biên Thụy còn chưa tới nghiêm túc cân nhắc vấn đề này thời điểm, bởi vì Lao Tổ sống bao nhiêu tuổi, hắn mới sống bao nhiêu tuổi. Ta rất kính nghề bọn hắn, nhưng là đem tiểu ngựa lùn đưa bọn hắn đó là không có khả năng, không phải ta hẹp hỏi, mà là ta cảm thấy bọn hắn muốn lấy được đối bọn hắn hưu ích đồ vật đều phải trả giá thật lớn, không thể bởi vì đối ngươi hưu ích, liền muốn lên mặt mũ đến chứ ta, ta là không để mình bị đẩy vòng vòng biên Thụy nói Cao Minh Lâu vội vàng nói, không ai nghĩ như vậy, ngươi đây là suy nghĩ nhiều, hai người bọn hắn cái chỉ là nghĩ tiện nghi một chút bắt lại ngươi bên này ngựa, ngươi thật muốn mở ra giá thị trường đến, bọn hắn liền phải bán nhà cửa, đừng tưởng rằng bọn hắn sẽ không, ngươi gật đầu bọn hắn nhất định trở về bán nhà cửa đi. Biên Thụy lập tức có chút bó tay rồi, tựa bọn hắn dạng này đến bây giờ còn có thể bảo trụ phòng, thật không dễ dàng a Cao Minh Lâu, còn có việc không có? Biên Thụy hỏi, Cao Minh Lâu suy nghĩ một chút, Tựa như là không có chuyện gì, ta đi đây. Vậy ta không đưa ngươi, mở cho tới chưa xe, có chút mệnh mỏi muốn ngủ một hồi biên thủy tìm cái cơ thản nhiên về tới phòng chính, vẻ bài nằm xuống. Vừa híp lại con mắt, liền nghe được tiểu nha đầu trách trách hô hô chạy trở về. Biên thủy đỡ lấy thân thể xem xét, phát hiện tiểu nha đầu mang theo tiểu hoa bôi như cái tượng đất, trong tay ngâng một cái tiểu chậu nhựa từ bên trong cũng không biết bảy thứ gì. Làm gì chứ? Biên thủy nhìn thấy khuê nữ có chút náo nhân từ đ Ba ba trong nhà hồ tử rõ ràng cá, cho ta bắt một chút cá con, ba ba ngươi nhìn những này cá con thật xinh đẹp a Tìm cho ta cái pha lê bể cá nuôi đứng lên đi. Tiểu nha đầu đang lo bên này không có người thưởng thức nàng thành quả lao động đâu, nhìn thấy biên Thụy ở nhà lập tức bưng cái chậu tới khoe khoang tới. Biên thủy dối cái đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu nha đầu trong chậu thế mà trang mấy đầu màu sắc cá chép nhỏ, có chút cá chép bộ dáng, đen vàng rất nhiều loại nhan sắc, chỉ bất quá cũng không lớn, lớn nhất cũng liền tại khoảng 7 cm, như thế lớn cá chép vẫn là cái cá con đâu ừm, rất xinh đẹp, bất quá ngươi cũng không thể luôn chơi, tại Minh Châu chính là thời điểm ngươi không nói không nỡ nơi này lao sư cùng các bạn học à vậy đợi lát nữa đã ăn sòng cơm chưa ta đưa ngươi đi đi học, đừng để các bạn học cũng nhớ ngươi biên thủy nói một mặt nói một mặt nhìn xem nhà mình tiểu nha đầu, quả nhiên, làm nha đầu nghe được buổi chiều muốn đi đi học sắc mặt lập tức sụ xuống, nhưng là nàng còn không tốt phản bác, bởi vì lời này thế nhưng là nàng chính miệng nói Nói ra còn không có hai ngày đâu. Ừm. Ấn. Tiểu nha đầu bên này lầm bẩm không ngừng chuyện bộ hóc nghĩ đến như thế nào tìm cái cớ đem buổi chiều học cho chạy trốn. Biên thủy nơi nào sẽ nhìn không ra đầu nhỏ của nàng trong suy nghĩ gì, trực tiếp nói ra, ngươi nếu là không muốn lên học đâu, vậy chúng ta vừa vặn buổi sáng ngày mai cùng một chỗ hồi Minh Châu đi. Vậy quên đi, ta vẫn là đi học đi, Minh Châu nơi đó có thể đem người cho ngạt chết mất nha đầu lầm bầm một câu sau, bưng cái chậu nghiêng đầu đi. Đi làm cái gì? Biên thủy hỏi, không tìm pha lê bể cá rồi. Ta cảm thấy vẫn là từ bỏ, chờ lấy tiểu ly trở về thời điểm đem bọn nó cho ăn tiểu ly tốt. Tiểu nha đầu hiện tại có chút sinh khí, nhưng là khí này lại không tốt phát ra tới. Xem ra cái này mấy con cá nhỏ xem như xui xẻo, cuối cùng không có có thể đáo thoát số chết. Tiểu nha đầu hiện tại cùng trước kia quan niệm bên trên biến hóa không nhỏ. Trước kia nhìn thấy dạng này cá con nhất định muốn nuôi, hơn nữa còn muốn tỉ mịn nuôi. Ăn đó là không có khả năng. Liền xem như nuôi chết cũng sẽ mất mấy giọt nước mắt, bây giờ thì khác, chỉ sợ cá tại quan niệm của nàng bên trong trọng yếu nhất chính là bị nàng ăn. Không thể không nói nha đầu càng ngày càng thô giác. Tiểu ly, tiểu ly, tiểu nha đầu bưng cái cái chậu hướng trong việc đi. Biên Thụy thấy khuê nữ rời đi cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nằm xuống ngủ mình đầu to cảm giác, hoàn toàn không có phát hiện nhà mình khuê nữ đi hai bước liền quay đầu nhìn một chút mình, thấy mình nằm xuống sau, bưng lên chậu nhỏ tử vung ra chân liền hướng mặt ngoài chạy. Biên Thủy nhắm mắt lại không có một hồi, buồn ngủ liền đánh tới, đều muốn ngủ thiếp đi một cái điện thoại đánh tới, Mâu Thân thông trì hắn giữa chưa hài tử tại các nàng nơi đó ăn cơm trưa, để Biên Thủy nếu không tới cùng một chỗ ăn, hoặc là liền tự mình đối phó một trận. Biên Thủy ngay từ đầu sửng sốt không muốn, ư 2 tiếng sau để điện thoại xuống ngủ một giấc tỉnh đến hơn 1 giờ trông, thế là chậm rãi ung dung hướng Mâu Thân trong nhà đi, lúc này Biên Thủy thực tế là không muốn động, thế là quyết định đi Mâu Thân ra tìm một chút an tùy ý đệm ba vừa xuống bụng tử. Mới vừa vào sân nhỏ, Biên Thụy liền nghe được Tiểu Nha Đầu cùng nãi nãi nói chuyện thanh âm. À, ta không phải để ngươi buổi chiều đi học đi sao? Biên Thụy trừng mắt Tiểu Nha Đầu sụ mặt hỏi. Tiểu Nha Đầu sợ hai nói ra, nãi nãi để ta giúp nàng nội vàng, giúp đỡ lý tơ đâu. Biên Thụy lúc này mới phát hiện nhà mình Tiểu Khuê Nữ ngồi băng ghế nhỏ trước mặt đặt vào một cái tơ thiên, chính một bộ tiểu đại nhân bộ dáng làm lấy sống đâu. Mẫu thân của Biên Thụy lập tức không có hiểu rõ. Bất quá Lao Thái Thái rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch trong đó có thiếu nhà mình tôn nữ bảo bối không muốn đi đi học vì lẽ đó lấy chính mình làm tầm thuận đâu. Lao Thái Thái trong lòng là dở khóc dở cười, nhưng là ngoài miệng lại nói ra, đi học ngày mai lại đi cũng được, hôm nay ngồi mấy giờ xe, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ừm, ừm. Tiểu nha đầu lúc này có thể sức lực gật đầu biểu thị đồng ý. Biên Thụy lúc này đều không muốn phản ứng mình nữ nhi, sông nàng trừng mắt liếc sau liền hỏi, mẹ, có cái gì ăn không có? ta vừa tỉnh ngủ. Trong phòng bếp còn có một bàn dầu sắc đậu hũ sủi cảo, có chút mát mẻ ngươi hâm nóng lại ăn. Nghe được mẫu thân biên thủy vào phòng bếp, một chút liền thấy được bày ra trên bàn dùng lồng chúc từ cái lồng lên sủi cạo. thế là ba bước cũng làm hai bước đi tới, mở ra cái nắp cũng không quản lạnh không lạnh trực tiếp bắt một cái hướng bỏ vào trong miệng, ăn một miếng cảm thấy vị không đủ, thế là lại rót cho mình một đĩa nhỏ từ quả ớt tương, sủi cảo thấm tương không đầy một lát công phu biên thủy liền đem một mâm dầu sắc sủi cảo cho ăn sạch. Không riêng gì ăn sạch sủi cảo, còn lại còn có hơn. Phân nửa cái chậu canh cũng bị biên thủy chút xuống bụng. Thỏa mãn vô cái bụng bơi miệng, biên thủy chuẩn bị trở về nhà mình tiểu viện. buổi chiêu có chuyện gì hay không? Mẫu thân của biên thủy hỏi. Biên thủy nói, không có A, ngài có chuyện gì để ta đi làm. Cũng không phải cái đại sự gì, chính là chờ một lát trong thôn muốn khai giảng ta biết, trong thôn phái người xuống tới cho đại gia nói động vật bảo hộ chi thức. Đại gia ngươi ra yêu cầu là mỗi gia đều ít nhất phải có một người thăm gia, mà lại học tập xong ban đêm còn muốn khảo thí. mâu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe chuyện này, cười khổ nói ra, đây không phải dày vào người a Cũng không thể xem như dày vào người, chờ lấy khảo thí xong, nghe nói đạt tiêu chuẩn mỗi người còn phát 50 khối tiền. Biên Thụy im lặng nói ra, ta là thiếu cái kia 50 khối người a Dù sao ngươi không có việc gì, liền đại biểu nhà chúng ta đi thôi mâu thân của Biên Thụy nói. Lời của Lao Thái Thái vẫn chưa nói xong, nhìn thấy mấy tử lấy ánh mắt hướng tôn nữ trên thân nghiêng mắt nhìn lập tức cười mắng, ngươi cũng thật có thể kéo, nàng nhưng không đi được, nếu là nàng có thể đi, một đám hài tử sớm đã bị phái đi ra, đàng hoàng cầm lên bút đi nghe giảng bài, nếu là thi cái thất bại trở về lấy không được 50 khối tiền, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Biên thủy không có cách nào đành phải vô ngực biểu thị mình nhất định học tập cho giỏi, không có phụ mẫu thân đại nhân tha thiết kỳ vọng từ trong nhà tìm giấy bút Biên Thụy chuẩn bị đi ra ngoài. Không mang ghế. Mẫu thân của Biên Thụy nhắc nhở nói. Biên Thụy hỏi ngược lại, còn muốn mang ghế. Không mang ghế ngươi ngồi chỗ nào. Thôn này trong mấy chục năm chỉ một điểm này không có biến hóa. Mỗi một lần làm những này bệnh hình thức thời điểm, liền không thể mua chút ghế cái gì. Nếu không làm một gian chuyên môn phòng cũng được à, cho dù là trên giường ngồi cũng so gánh cái ghế tốt à. Biên Thụy nói, nhanh lên đi, để ngươi làm chút chuyện chỗ nào nhiều lời như vậy. Dương đến là có nhưng là ngươi có cái kia bối phận ngồi dương aãoo Thái Thái lời nói này đến điểm điểmmấu chốt lên biên Thụy lúc này mới cái gì bối phận đời ông nội chính là năm cái bậc cha chú mười mấy người cái này cỡ nào lớn dường mới có thể đến phiên hắn biên Thụy chen lên đi à. thế là tại mẫu thân bất mạng âm thanh bên trong biên Thụy sách cái ghế hướng đầu thôn tây cái gọi là thôn ủy hội đi tới đến lúc đó xem xét người thật đúng là không ít mà lại cơ hồ đều là người trẻ tuổi bối phận cao nhất chính là biên Thụy đời này So biên Thụy lớn cũng chính là mấy cái lao ca ca. Tiểu thập cửu tới A, đến, ngươi đến ngồi trên giường, đem ghế cho ta. Biên thập 3 nhìn thấy đường đệ đến đây, lập tức chuẩn bị để ra bản thân vị trí tới. Biên Thụy xem xét liền biết ở trong đó có cái gì mở ám, nếu như vị trí kia tốt, biên thủy mới không tin những này đường ca sẽ đem địa phương tặng cho chính mình. Không cần, chúng ta tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống là được rồi. Vừa nói, biên Thụy một mặt cầm ghế cách xa thập 3 ca. Lúc này ngồi ở một bên biên cửu cười nói ra, thập tam ngươi còn muốn lừa gạt tiểu thập cửu, theo tiểu hắn liền quỷ tinh quỷ tinh một người, lừa ngươi còn tạm được. Đây là cái gì thuyết pháp? Biên thủy không hiểu trong đó có cái gì hố bấy, thế là há miệng hỏi. Biên thập ba nói ra, ngươi qua đây liền biết. Ta không muốn biết. Biên thủy là vô luận như thế nào sẽ không đi, lúc này cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Biên thập ba nhìn thấy biên 21 sách ghế đầu đến đây, thế là đem đối biên thủy dùng chiêu lại dùng một lần. Tiểu nhị 11 vẫn là trẻ tuổi A, không biết những này các ca ca âm hiểm, vui sướng hài lòng đổi đi lạnh trên giường nằm xuống. Chỉ bất quá rất nhanh biên 21 liền che mũi ngồi dậy. Mùi vị gì A? Một luồng chân thúi nha tử vị. Lúc này mấy chiếm giữ tâm không tốt lao đường ca môn cởi vàng, vừa ngươi ngũ tàu ở phía trên lạnh ngươi ngũ ca mười mấy song bít tất. Hẹ! Nghĩ tới ngũ ca trên chân cái kia mùi vị, vừa 21 kém chút chưa đem mình dạ dậy cho phun ra. chương 322 Phiên phước tìm tơ ý cứ a. Một đám người náo loạn một hồi, Biên Thụy nhị bá mang theo mấy người đi tới. Biên Thụy một nhìn những người này cách gan mặc liền biết là chấn trên làm văn phòng, nam toàn thân tiểu tây trang, nữ nhân cách gan mặc nói là trang phục nghề nghiệp đi không giống, nói là nhà ở đi cũng có chút khó chịu, tóm lại đây chính là hương trấn công tác nhân viên cho đại gia cảm thụ. Không phải nói Biên Thụy kỳ thị trong tôn người, mà là nói rõ bên này người cách ăn mặc đặc sắc, từng cái xã hội giai tầng có khác biệt cách ăn mặc. Nhị ba bên này vừa giới thiệu liền dùng sự thực chứng minh biên thủy ánh mắt người ta cũng không có gì nói nhảm nói hai câu sau liền bắt đầu chuẩn bị lên lớp Khoan hãy nói người ta lên lớp đổ vật mang cũng không ít cái gì hình chiếu nghi loại hình đều có chỉ bất qua giữa ban ngày tại dâm mắt dùng tựa hồ có như vậy điểm lừa gạt sự tình ý tứ dù sao bất luận nói thế nào cái này khóa là bên trên đi lên nói nội dung cũng đơn giản chính là rừng ra trong có nào cần đại gia coi trọng bảo hộ động vật đứng núi chịu xào tại chính là khỉ lâm Và Còn lại cái gì hồ ly à, mấy loại tiểu nhân họ mèo động vật ra đều tình đến, nhất làm cho đại gia cảm thấy không nghĩ ra chính là lợn rừng cũng thành bảo hộ động vật. Khóa nói không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, liền phát bài thi bắt đầu khảo thí. Khảo thí nội dung cũng rất đơn giản, chủ yếu nhất chính là muốn nói cho đại gia, bắt một cái khỉ lông vàng muốn phán mấy năm, ăn một cái lợn rừng tại ngồi xổm bao nhiêu ngày phòng giam. Để đến là rất giản đến, biên thủy bên này không cần 10 phút liền đem để cho làm xong, sau đó giao quyền Biên thủy bên này giao quyển, bên kia hương chấn phủ nhân viên công tác liền bắt đầu phê chữa, đổi ra biên thủy được 90 điểm, sau đó liền bắt đầu ngay trước đại gia hỏa mạn phát tiền. Xin mời ký tên chữ. Biên thủy như thật đem tên của mình cho ký vào. Đang chuẩn bị đi đâu, đột nhiên giảng bài vị kia trung niên phụ nhân gọi lại biên thủy. Ui, lúc này đi a Vị này cười tủng tỉm nhìn qua biên Thụy Biên thủy có chút náo không rõ, hỏi ngược lại, không đi còn có chuyện gì. Phụ nhân cười nói. Bạn học cũ cũng không nhận ra. Biên thủy nghe sứng sở nhìn qua phụ nhân bộ dáng, bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm, nghĩ một hồi, đột nhiên vô đầu một cái, "Này, Lyuna, Lyuna đúng không?" Vẫn được, không có nhầm lẫn. Lyuna cười nói đem Biên thủy dẫn tới bên cạnh dưới cây, hai người đứng hàn huyên. Người biến hóa cũng không nhỏ, Biên thủy cảm thắn nói, "Trước kia Lyuna kia là gầy gò gầy gò một người, bộ dáng dáng dấp cũng đoan chính, đuổi Nam Hải thành hàng cái chủng loại kia." Hiện tại trước mắt vị này Thùng nước yêu bánh nướng từ mặt, mà lại tóc cũng có chút liếc, nhìn căn bản chẳng phải không giống như là chừng 30 tuổi người, nói là 40 đều có người tin. Đừng nói cùng trước kia bộ dáng chênh lệch lớn, liền bình thường chừng 30 tuổi phụ nhân, Lưu cũng chênh lệch có chút xa. Nếu như không phải nàng cái chán trong mi tâm ở giữa hơi lệnh một điểm có một nốt ruồi, chuyện xưa gọi nốt ruồi duyên, biên thủy làm sao cũng không nghĩ ra tên của nàng. Lưu Na nói, đều chạy bốn người, hai đứa bé nương có thể không dạ à. Đến là ngươi lao đồng học giống như trước đây, hăng hái chính là lộ ra tuổi trẻ. Ta cái gì hăng 2 à? Tại Minh Châu lăn lộn ngoài đời không nổi về nhà tránh người đâu. Đúng, ngươi bây giờ trong thôn đi làm, ngươi không phải huyện thành người a Biên Thùy hỏi. lưu Na nói, chuyển nông thôn đến. Ta không giống ngươi bên trên song cao trung đại học, ta tốt nghiệp trung học lên trung chuyên tốt nghiệp sau phân đến trong thôn ngay từ đầu là gặp Biên về sau có cái cơ hội tốt chuyển thành chính thức biên chế. Liêu Na giới thiệu một chút về mình tình huống. hoa Người cái này kết hôn thật đủ sớm Biên Thụy nghe Lưu nói nàng đại nhi tử năm nay 17 tuổi, mà nhà mình khuê nữ đâu, còn không có lên tiểu học đâu, lập tức có chút cảm khái nói. Lưu cười nói, chúng ta nông dân kết hôn đều sớm một chút, không giống các ngươi tại mình châu lẫn vào truy cầu bản thân giá trị, giá trị của chúng ta ngay tại sinh con cái này mục lên. Biên Thụy nghe cười cười, ngươi so trước kia có thể hay nói nhiều, không hay nói cũng không được, làm việc cần. Lưu Na nói. Hôm nay còn có khác sự tình à, đều đến cửa nhà ban đêm phần mặt muối trong nhà ăn bữa cơm, đem người lão công cũng đều đến, đến lúc đó đại gia nhận thức một chút, đợi lát nữa ta cho Vương Tân gọi điện thoại, hắn cũng tại thị trấn bên trên biên thủy khách khi nói. Đã trong thôn gặp, biên thủy không mời khách vậy thì có điểm không nói được, mặc dù lúc đi học không có quá nhiều gặp nhau, nhưng là đồng học tóm lại là đồng học. Ta thường đi Vương Tân trong nhà ăn trước đi, cùng vợ hắn là rất tốt bằng hữu. Bất quá hôm nay thực tế là không có thời gian quay dậy người đợi lát nữa còn muốn đi hạ cái thôn. Chờ thêm 2 ngày đi, 2 ngày nữa ta cùng Vương Tân cặp vợ chồng cùng một chỗ tới, nghe nói tay nghề của ngươi rất tốt, tại Minh Châu khai tiệm ăn đều muốn đặt trước vị trí, chào hỏi đều là Minh Châu nổi danh đại Lao bản Lưu Na nói. Ngươi đừng nghe người truyền, ta cái kia tiệm ăn tổng cộng cũng chính là 100 bình phương không đến giờ địa phương, chào hỏi cái nào đại Lao bản, ngươi nói cái nào đại lão quyền năng vừa ý ta cái kia địa phương nhỏ biên thủy khách khí nói. Lưu Na nghe hỏi, không phải nói thật lớn cửa hàng a? Làm sao ngươi cái này còn khiêm tốn đi lên? Thật không có như thế lớn, liên 100 bình cũng không có chứ, chính là 74, năm tấm cái bản, một lần chiêu đãi không đến 20 người dùng cơm, làm sao đều chuyển thành dạng này Biên Thủy nói. Thật, ngươi liền bạn học cũ cũng không nói lời nói thật à? Na lúc này nụ cười trên mặt có chút cứng. Biên Thủy nói, thật à, ngươi không tin hỏi một chút Vương Tân đi. Biên Thủy cảm thấy đột lần ở giữa giữa hai người nói chuyện bầu không khí có chút lúng túng cũng không biết là ảo giác của mình hay là cái gì tổng, luôn cảm thấy Lưu nhiệt tình lập tức giảm không ít. Ai, ngươi nhìn nói cái này làm gì, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Lưu Na hỏi. Biên thủy nói, ta liền ở bên kia sần núi lên A. Lúc nói biên thủy đưa tay chỉ một cái nhà của mình, bất quá hắn cảm giác Lưu nhìn cũng không nhìn một chút, liền gật đầu nói. a vậy ta biết. Ngay lúc này, cùng Lưu cùng đi đến trong thôn nhân viên công tác sông Lưu Na kêu lên, Lưu Thủy. Tới xem một chút dạng này được sao? Ta đi qua, người đây có việc trước vội vàng đi thôi, chờ có thời gian chúng ta hẹn ăn cơm. Liêu nói xong Biên Thụy cười cười. Biên Thụy hứ một tiếng, thấy Liêu quay người rời đi, mình liền cầm lên băng ghế mang theo làm bài thi kiếm 50 khối tiền về tới trong nhà. Liên quan tới Liêu Biên Thụy cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn không vui lòng đi phỏng đoán người khác, cũng không muốn bởi vì người khác sự tình ảnh hưởng tâm tình của mình. Trong nhà ở một đêm, sáng sớm hôm sau, Thật sớm bị mẫu thân kéo lên, để hắn sớm một chút xuất phát, đến Minh Châu còn có thể gặp phải đưa nhan lam làm việc đi. Biên Thụy thực tế là có chút bó tay rồi, nhưng là cũng không dám phản kháng. Lao nương bạo tính tình đi lên cái kia thật đánh người, húng chi cái này còn quan hệ đến giả nương cháu trai ruột. Dù sao Biên Thụy là không muốn sợ nàng rủi ro, ăn chút gì, Biên Thụy đỉnh lấy tảng sáng thiên hướng Minh Châu đổi. Về tới Minh Châu biệt thự, Biên Thụy thật đúng là đuổi kịp đưa nhan lam đi làm. Đưa tốt nàng dâu sau. Biên Thụy lúc này mới trở lại trên giường đi ngủ bù Ngủ một giấc cũng ngủ không được ngon giấc, đến 8 giờ rưỡi, Biên Thụy bị điện giật lời nói đánh thức. Ui, ai vậy? Số điện thoại Biên Thụy còn không biết. Ta, Vương Tân. Đây là điện thoại của ngươi. Biên Thụy lại nhìn một cái. Vương Tân đầu kia nói ra, điện thoại di động của ta chưa điện, đây là ta em vợ điện thoại. Đúng, ta nghe nói hôm qua Lưu Na cùng ngươi gặp mặt, làm gì mới gặp tình nhân cũ tâm tình thế nào? Thôi đừng chém gió. Cái gì tình nhân cũ, ta khi còn đi học mà nói chuyện cùng nàng tổng cộng cũng không có 10 câu, đến là tiểu tử ngươi cùng nàng lẫn vào thời gian nhiều biên thủy ngáp một cái. Đối với Lưu Na biên thủy lúc ấy thật không có tâm tư gì. Điểm ấy còn chưa có tình ngủ. Không phải, ta buổi sáng 4 giờ hơn liền bị mẹ ta cầm lên đến Minh Châu, hiện tại chính ngủ bù đầu biên Thụy giải thích một chút. Lưu Na tìm ngươi nói cái gì? Không nói a cũng không nói gì, làm sao nàng chuẩn bị tìm ta nói cái gì? Biên thủy không hiểu hỏi. Vương Tân nói, Lưu hắn trượng phu không phải tiến vào nhà. Chờ một chút, trượng phu nàng vào đi nơi nào? phòng giam. Biên thủy cảm thấy việc này lại càng kỳ quái. Lưu Na trượng phu đi vào đâu có chuyện gì liên quan tới ta à, cũng không phải ta làm hắn đi vào, về phần ngươi truyền cứ gọi điện thoại cho ta à. Là chuyện không liên quan tới ngươi, trượng phu nàng trước kia cha ruột, cũng chính là nàng công công là thành cử hương bí thư, về sau không phải là bởi vì Tham-ô bị bắt à, nàng một nữ nhân mang theo hai hải tử cũng thật đáng thương. Vương Tân nói, Biên Thụy nghe ra Vương Tân dây cung bên ngoài ầm, đây là lưu khả năng có chuyện gì muốn tìm mình hỗ trợ. Về phần nói đáng thương không đáng thương, Biên Thụy thật không có tâm tình không đánh giá, hiện tại là đáng thương, làm sao lại không suy nghĩ trước kia phong quang đầu, một cái chung chuyên sinh lăn lộn đến biên chế, đại học tốt nghiệp thi công chức rất nhiều đều thi không đầu, người nói thế nào nàng đáng thương đâu. Công công tham hơn ngàn vạn, đều nàng công công một người bỏ ra. Biên Thụy không muốn đi so sánh cái này sức lực Nhưng là thật không quan tâm Luna có thể hay không yêu vấn đề này, bởi vì không đáng, Biên Thụy cùng Luna là đồng học, nhưng là cũng không có nghĩa là Biên Thụy vui vì nàng ôm sự tình đi. Chuyện cũ kể tốt quả phụ trước cửa thị phi nhiều, mặc dù Luna không phải quả phụ nhưng là lao công hiện tại vào phòng giam trong mấy năm, cùng quả phụ lại có thể kém bao nhiêu. Chủ yếu hơn chính là buổi chiều Biên Thụy cảm giác thật không tốt. Biên Thụy bên này suy nghĩ, đầu kia Vương Tân cũng nói tiếp. Biên Thụy nghe rõ. Na đứa con trai kia đi Minh Châu đọc cái bất nhập lưu trường học đứa nhỏ này không phải cái bất lo theo đồng học đi đánh nhau đem một cái nhà có tiền hài tử bị đã thương mấu chốt là người ta bên kia còn không sai thế là người ta không làm một lòng muốn để con trai của Li Na đi ngồi tủ lưuna vừa muốn đem nhi tử hái ra lần này phiền thoái tiền không có người nào nhiều ngươi còn không phải người địa phương hơn nữa còn là sai lầm Vương người nói phiền phức không phphiức lưuna đây là đem có thể tìm người đều tìm Cũng tốn không ít tiền, nhưng là nhà hắn cũng không phải hắn công công không có xảy ra việc gì trước kia, có thể tìm cái gì người như vậy. Coi như nàng công công tại, một cái hương bí thư đến Minh Châu ai lại vừa ý mắt. Cuối cùng nhi tử chưa cứu được đến, còn bị hôn Minh Châu người lừa hết mấy vạn khối tiền. Biên Thụy cũng không có tiếp tra, hắn là không hiểu rõ Vương Tân có phải là muốn làm cái thuyết khách. chương 323, sự tình từ trên trời đến. Biên Thụy nghe Vương Tân nói xong, minh bạch hắn ý tứ, thế là đối Vương Tân nói ra. Ngươi sẽ không coi là người ta sẽ cho ta một cái làm chủ quán cơm người lớn như vậy mà ta. Người ta tới dùng cơm là cho ta mặt mũi, của bạn học ta hải tử đánh người ta hải tử, người ta còn muốn cho ta mặt, ta cũng không phải người ta lão bản, dựa vào cái gì đưa ra loại yêu cầu này. Vương Tân đầu kia rất là lung túng một hồi, lúc này mới há miệng nói ra, đây không phải chúng ta thực tế tại Minh châu không biết người nào, liền xem như có bạn bè thân thích tại cũng là đi làm cho người khác, liền ngươi lẫn vào cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó liền nghĩ đến ngươi, ngươi xem một chút có thể hay không tìm xem quan hệ thế nào đến điều giải chuyện này. Chỉ cần người không có chuyện là được, bồi thường bao nhiêu tiền lưu na nói bán nhà cửa cũng phải bồi lên. Người ta nếu là không thiếu ngươi bán nhà cửa điểm này tiền đâu. Biên Thụy có chút cam thức, làm sao đều là bộ này giọng điệu, coi là đem người đánh vào bệnh viện chỉ cần bồi ít tiền là được rồi, vậy còn muốn vương pháp làm cái gì. Vương tân đầu kia cảm giác cha ra biên thủy trong giọng nói tức giận, thế là không còn nói chuyện này. Lại nói hai cái không quan hệ sự tỉnh chậm một cái bầu không khí, lúc này mới cúp điện thoại. Biên Thụy đem điện thoại ném tới một bên, cái này cảm giác là không có cách nào ngủ tiếp đi xuống. Giờ phút này Biên Thụy cảm thấy mình còn không bằng không trở về chuyến này quê nhà đâu, đều gặp được cái gì lạn sự a Kỳ thật Biên Thụy cũng biết, mình nếu như bị người khác theo dõi, liền xem như tránh minh châu trong hàng chuột những người này cũng có thể tìm tới. Biên Thụy bên này đang sinh lấy ngột ngặt đâu cổng truyền đến ô tô loa thanh âm. Sau đó là hồ thạc thanh âm văng lên, mở cửa. Biên thủy cầm lên trong tay diêu không khí, cung cấp xe đi cửa chính chậm rãi mở ra. Vương Tân nơi này để điện thoại xuống, về tới trong phòng nhìn thoáng qua đang cùng vợ mình nói chuyện lưu trong lòng hay không thời gian không biết nói cái gì cho phải. Hồ Mai ngầng đầu lên, thấy trượng phu đứng tại cổng một mặt chỉnh trọng há miệng hỏi, nói thế nào. Biên thủy nhạc không vui lòng hỗ trợ. Cái này minh châu lớn như vậy, kẻ có tiền nhiều như vậy, hắn chỗ nào có thể từng cái đều nói bên trên lời nói Vương Tân nói, Hồ Mai nói, việc này là thật phiền thoái, ngươi để biên thụy hỏi nhiều hỏi bên kia bằng hữu Lưu Na lúc này ngẩn đầu hướng về phía Vương Tân hỏi, cái này biên thụy được hay không à, đừng đến lúc đó lại là một cái chủ nghĩa hình thức. Tại Minh Châu lăn lộn ngoài đời không nổi trở lại nông thôn mạo xương đầu to tỏi tới, ta biết dạng này người cũng không ít, từ nhị quân không phải liền là. Đều cho là hắn tại Minh Châu lẫn vào tốt đây, cuối cùng đến dễ lửa gạt ta mấy vạn khối, thí sự đều không có hoàn thành. Hiện tại vương tân hận không thể có chính mình hai cái thai phá tử, nghĩ thầm, ta mẹ nó thật sự là ăn nhiều chết no, chọc cái này thân tao làm gì. Người ta cái này còn làm mình là chúng tinh phủng nguyệt lúc ấy đâu. Bất quá vương tân người này thích sĩ diện, cũng coi là lòng nhiệt tình, có điểm giống mọi người nói người hiền lành, thực tế là không muốn trực tiếp để lưu na xuống đại không được. Khả năng đi, hiện tại ai biết ai đây, chúng ta cũng chính là nghe nói hồ mai bên này đến là một mặt thất vọng bộ ráng tựa như là nói với Lưu biên Thụy phát đạt việc này là người khác lửa dối giống như. Lưu nghe nói ra, hiện tại người A không có chút nào đáng tin cậy, nhất là đối đồng học thổi lên châu đến một người đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thật sự có sự tỉnh cầu tới cửa cái gì cũng xử lý không được, mỗi một cái đều là dạng này. Vương Tân là hoàn toàn không có lời có thể nói, hiện tại hắn hận không thể đem mặt mình quất sưng, cảm thấy Lưu cũng quá không phải thứ gì, người muốn cầu người ta hỗ trợ, người ta không giúp được liền giúp không được. Ai cũng không phải là vì giải quyết cho ngươi vấn đề sinh. Cũng bởi vì người ta không giúp được ngươi giúp người ta tại Minh Châu liền lẫn vào nát, lẫn vào không thành công. Tình cảm chiếu ngươi yêu cầu như vậy, cái kia Minh Châu thị quan lớn loại này phó quốc cấp bậc trở lên người thích hợp làm bạn học của ngươi, cũng chỉ có hắn tại Minh Châu cơ hồ không có gì không giải quyết được vấn đề. Nguyên bản cảm thấy Lưu giống như là con rồi không đầu giống như tìm người có chút đáng thương, hiện tại Vương Tân mới biết được đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nhà nàng hài tử có thể xông ra con hàng này đến không phải là không có nguyên do Cặp vợ chồng không nói gì Nghe Lưu Na hoán trách một fan sau đem người đưa ra cửa Nhìn xem Lưu Na đi xa Hồ Mai hướng về phía trượng phu phản nản nói ra Mà người như vậy ngươi đáng thương nàng làm cái gì Ngươi cảm thấy nàng sẽ cảm kích ngươi Ngươi quên lúc trước hàng của ngươi bị công thương người lấy đi sau Muốn tìm nhà các nàng làm việc Bồi thường bao nhiêu khuôn mặt tươi cười Đưa bao nhiêu lệ a thấy được nàng cách thật xa liền gật đầu Hận không thể cho người ta dập đầu, cuối cùng sự tỉnh cấp cho người thành công không? Người nhà vẫn là loại kia người hiền lành tính cách. Vương Tân ở bên cạnh cười bồi nói ra, về sau ta mặc kệ, nếu là sen vào nữa những này phá sự ta là con rùa. ngươi cái này con rùa làm còn thiếu a Nhà ai có việc ngươi cũng đưa đầu, chờ ngươi có việc thời điểm người khác quản Không có ở phía sau ngươi cười trộm xem náo nhiệt liền xem như xứng đáng chính ngươi. Hồ Mai nói, Vương Tân thở dài, ta không phải cảm thấy nàng không dễ dàng à? bị người lừa gạt thanh danh đều xấu. Hôm ai nghe được cái này cũng thở dài, cảm thấy trên đời này có ít người tâm kia là xấu đấu từ nhị quân chính là ví dụ, nói là có thể giúp đỡ. Lưu Na liền cầu tới cửa đi, hắn đến được không chỉ là cầm tiền hơn nữa còn đem người cho ngủ, ngủ không làm việc thì cũng thôi đi, còn mở ra một chương miệng rộng xung quanh đi nói, làm Lưu Na nguyên bản liền không tốt lắm thanh danh, cái này càng thêm không xong. Hôm ai biết Lưu Na người này ý đồ xấu không có, hại người sự tình cũng sẽ không làm. Chính là bộ hóc có chút ốc, ngoài miệng thiếu cá biệt cửa, không biết nói chuyện làm gì cái gì không được. Nhưng là hiện tại, không có nam nhân bảo hộ, lưu là nghe người ta nói cái gì tin cái gì, có ít người chính là lợi dụng điểm ấy, nên lừa gạt lừa gạt nên ngủ thì ngủ, kỳ thật thật ngủ lấy chưa mấy cái, nhưng là không phòng được miệng rộng nhiều a rất nhiều không ngủ qua cũng nói ngủ qua, người nói người này sao có thể xấu thành như vậy chứ. Vương Tân nói ra, được rồi, chúng ta cái này chọc chuyện này, Về sau việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Cặp vợ chồng ở đây âm thầm quyết tâm, Lưu bên kia về tới phòng làm việc của mình, vừa đẩy cửa ra vào trong phòng, nhìn thấy văn phòng đồng sự đang bể buộn xoay quanh. Các ngươi chơi cái gì đâu? Chuyện gì bận rộn như vậy? Lưu Na hỏi. Một vị đồng sự ngẩng đầu lên, Lưu Thỉ, chúng ta đang chuẩn bị tiếp đãi nhà đầu tư đâu? Cái gì nhà đầu tư? Sẽ không lại là tới hết ăn lại uống á Lưu Na phủi một cái miệng. Luận hít chương đầu tư đừng nói là hương trấn liền xem như huyện thành cũng so ra kém tô nam cái khác huyện hương, vô luận là chính phủ phục vụ ý thức vẫn là phần cứng điều kiện cũng không sánh nổi phát đạt nhất mấy cái thị, tìm tới tư liền không có đại cá nhi. Cũng không phải không có, giống như là Minh Châu Chu gia công tử ngay tại trong thôn đầu tư một cái nghỉ ngơi thôn, trong thôn kia là tượng nhi tử đối lao tử dạng hầu hạ, mỗi lần tới đều là trưởng làng bí thư bồi tiếp, nơi nào có các nàng những tiểu lâu la này môn đụng lên đi cơ hội hiện tại để cho mình xuất mã khẳng định không phải cái gì làm ăn lớn. Lưu tỉ, cái này ngài coi như nghĩ sai, lần này xem như đại nhà đầu tư, người ta chuẩn bị đem nguyên bản nuôi bò trận đầu tư xây thành một cái nuôi bò nông trường, người ta bên kêu ý tứ hai ba mẫu đất nuôi một con trâu, người nói đây có phải hay không là đại thủ bút, trực tiếp chính là nuôi chơi đùa, nghe nói chỉ riêng đầu tư trước trước sau cộng lại liền muốn đạt tới hơn 3.000 vạn. Trẻ tuổi một điểm đồng sự nói, tuổi ra một chút thấy Lưu Na một mặt không tin biểu lộ, Cũng không nói cái gì vùi đầu tiếp tục sửa sang lấy đồ trên tay, hán đối Lưu cũng không có gì tôn trọng không tôn trọng, cùng Lưu làm tầm 10 năm đồng sự biết người này là cái dặn gì, trước kia yêu tới thì tới đến yêu đến liền không đến đi làm, nếu như không phải công công đổ, người ta Lưu cũng sẽ không con mắt nhìn nàng. Khoác lác lại không lên thuế, Lưu phủi một cái miệng, lúc này khoác lác thật nộ thuế, hợp đồng bên trong đều viết đâu, muốn xây thành dặn gì. Phải có dạng gì thiết bị nếu như không có thổ địa tiền thuê muốn lên điều bao nhiêu ngay nhìn tiểu hỏa tử cầm trong tay văn kiện hướng về phía lưuna run lên lưuna Hiếu kỳ đi tới nhận lấy văn kiện mở ra ngay tại lưuna lật văn kiện thời điểm tiểu hỏa tử lợi dụng chiều cao của mình ánh mắt nhìn về phía lưuna trước ngực vĩ ngạ một màn này bị đối diện trung niên nhân phát hiện hướng về phía tiểu hỏa tử mỉm cười làm tiểu hỏa tử lập tức thu hồi ánh mắt lung tung hướng về phía trung niên nhân cười cười Trung niên nhân lúc này thầm nghĩ nói, lại là một cái để mắt tới cái này trứng con rồi, cũng không biết hiện tại người đều là cái gì khẩu vị, bắt được nữ nhân là được. 6 năm trước cái này, Liona muốn lên tay nhiều người đến là có thể lý giải, khi đó liền xem như hắn có đôi khi cũng nghĩ qua việc này, nhưng là hiện tại, bộ dáng này còn có trẻ danh to sát như thương. Hiện tại những người tuổi trẻ này đều cái gì khẩu vị? Cấp độ cũng quá kém. Phía trên này cũng không có viết người của Chu gia a. Liona lật một chút hỏi Tiểu hỏa tử lại khôi phục đến bộ ráng lúc trước, lưu tỉ, cái kia nghỉ ngơi thôn viết là người ta người của chu gia tên A. Kẻ có tiền hiện tại cũng chơi như vậy, ngoại cảnh làm cái đầu tư công ty, sau đó đến trong nước đến kiếm tiền. Ta nói với ngươi đi, cái này nông trường chính là chu gia vị công tử kia cùng chúng ta nơi này biên gia thôn một vị lao bản ném, chỉ là người ta không có ở trên văn kiện này lộ diện mà thôi, bây giờ tại phía trên này lộ diện nào có đại lao bản nha. Biên gia thôn. Nghe được biên gia thôn. Lưu Na tỏ mò hỏi, ai vậy? Tiểu hỏa tử cười nói, ngươi còn cùng ta trang, hôm qua tỷ ngươi còn cùng người ta nói chuyện phim đâu? Ta thật không biết nha Lưu Na nói. Giờ phút này Lưu trừng mắt một đôi mắt, đem nguyên bản ngu đần lập tức biểu hiện mười đủ mười, phụ nhân cái chủng loại kia nở nang hiện ra ra. Lại thêm nàng hiện tại thanh danh, lập tức có một điểm nhỏ mị lực. Biên thụy, biên gia trẻ tuổi một đời bên trong thập cửu. Tiểu ngâu ngươi cũng đừng sâu ngươi lưu tỷ khẩu vị trung niên nhân nhìn thấy Lưu Na nét mặt bây giờ không khỏi trong lòng có chút rung động, cảm thấy cố này sức lực thật sự là làm cho người ta, trách không được đại gia trong âm thẩm truyền như vậy hăng hái đâu. Biên Thụy, biên gia thôn Biên Thụy. Lưu Na kinh hãi. Đúng a chứ hắn còn có cái nào gọi Biên Thụy. Trung niên nhân cười nói. Tiểu hỏa tử cấp lời nói, hai người đầu tư còn không giống, chu gia vị công tử kia là đầu nhỏ, Biên Thụy là đầu to. Lần này chúng ta bổi chính là biên thụy đồ đệ còn có một cái chuyên nghiệp làm nồng trường thiết kế người nước ngoài, buổi chiều người liền đến, thân phận của bọn hắn lãnh đạo tự nhiên sẽ không cùng đi, vì lẽ đó việc này liền giao cho chúng ta văn phòng trên tay. Đây là Liêu Na Tâm đã sớm loạn, cùng Chu Gia công tử cùng một chỗ làm ăn, hơn nữa còn có thể chiếm được đầu to, vậy khẳng định là kiếm ra tới. Chu Gia kia cái gì cấp bậc mặc dù không có bị tuyển quá nhà giàu nhất, nhưng là kia là quốc gia tổng sư đều tự mình khen qua nhà công nghiệp, Danh sưng nội địa lý gia thành, Biên Thụy có thể cùng chu ra công tử sen lẫn trong cùng một chỗ vậy khẳng định là thành công mà. Lúc này Lưu mang tính lựa chọn đem vừa rồi tại Vương Tân ra còn có trên đường đi mắng Biên Thụy đem quên đi. Hiện tại Lưu tựa như là trong bóng tối người đột nhiên thấy được một chiếc ánh đèn, lập tức tích đủ hết khí lực toàn thân nhào tới. Át xì hơi. Biên Thụy ngồi tại hồ thạc đối diện chính nói chuyện đâu, đột nhiên đánh cái phun lớn hát hơi. Hồ thạc cười nói, đây là có người nhớ thương người rồi. Ai nhớ thương ta làm cái gì? Biên thủy xoa bóp một cái cái môi nói. chương 324, kẻ có tiền thật ra y vo. Ngươi nói cái gì? Biên thủy nghe được hồ thạc con mắt đều trận giống như là trông đồng giống như. Hồ thạc nói, nói nhỏ chút, ngươi sợ người khác không biết làm sao dọn, ta liền hỏi đến tuột cùng thế nào. Ta cảm thấy việc này ngươi vẫn là đừng làm tốt, thật, chúng ta khỏi cần phải nói, chỉ nói là chỉ là thứ này liền có chút thương thiên hại lý, mặc dù nói chỉ là cái động vật, mà lại đâu. Ta nói như vậy hổ cốt thứ này người trồng cậy vào nó có thể lớn bao nhiêu tác dụng, thật phải có tác dụng, tầng kia ăn hổ tiên, tiểu tước lên không được mọc ra gai ngược đến á chung ý là cái bảo, nhưng là cũng không phải tất cả đều là bảo, có nhiều thứ liền tiếp cận với vũ thuật, nhất là loại này ăn cái gì bổ. Cái gì, ngươi nói xem, cái này cần bụ thận, cái kia ăn rồi, còn đổi lấy hoa văn ăn, cái nào ăn ra một cái kim cương bất hoại trên giường tiểu bá vương ra. Biên thủy nói, Hồ thạc vừa cùng biên Thụy nhắc lên một chuyện đó chính là có một vị bằng hữu có phương pháp có thể lấy được hổ chế phẩm cái gì hổ cô ta thịt hổ A cái gì đều không phải buồn Quốc người ta nói rõ là theo Đông Nam Á làm tới giá cả tự nhiên là không rẻ giống như là thịt hổ liền phải 5 chữ số một cân ta có chút không tiện cự tuyệtôthắn nói Biên Thủy nói người đây là có hai tiền không biết xài như thế nào đi giới thiệu cho ngươi thứ này người cũng không phải người tốt lành gì về sau ít cùng dạng này người lai vãng Có ít người có chỗ tốt thời điểm nghị không ra ngươi, vừa đến ngoài môn tà đạo thời điểm chuẩn nghị đến ngươi. Mấu chốt là ăn thứ này vô dụng, nếu như chỉ riêng vô dụng cái kia còn đến tốt, ai biết những vật này tại vận chuyển cất giữ quá trình bên trong tiếp xúc đến cái gì, trộm săn người đồng dạng nào có như vậy nói vệ sinh, chớ nói chi là những này hổ chế phẩm đến trong tay ngươi cũng không biết đi qua bao nhiêu tay, ngươi biết đông nam nghiêm là cái gì thời tiết. Vật kia! Này này, ngươi đừng nói nữa! Làm sao càng nói càng ác tâm Hồ Thạc vừa cười vừa nói. Không phải ta nói ác tâm, mà là ngươi cũng là đi qua Đông Nam Á người, ngươi cảm thấy những cái kia xa xôi địa khu người sinh sống là cái bộ ráng gì. Bọn hắn chế đổ vật ngươi dám ăn à, đừng tìm ta nói cái gì không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh, người ngu mới tin tưởng lời này đâu biên thụy đạo. Được rồi, đi, ta không mua không được sao. Hồ Thạc cười nói, ta chính là thuận miệng cùng ngươi như thế nhắc lên, ai biết ngươi biên một đại bộ lý do thoái thác trở lấy ta. Yên tâm ta cũng không phải quá tin tưởng món đồ kia, chỉ là có một ít có tới sinh ý vòng bằng hữu tin tưởng cái này, thế là hiếu kỳ muốn làm một chút nếm thử, nghe ngươi kiểu nói này cái gì khẩu vị cũng không có hồ thạc đạo. Ngươi muốn thật có cái gì đến chính quy bệnh viện nhìn, vô luận là bên trong Tây y chính quy bệnh viện là để người yên tâm. Hồ thạc nói, ngươi mới có tật xấu đâu, ta phương diện kia tốt đây, không tin hôm nay dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút, người xưng trên giường cơn lốc nhỏ chính là ta hổ mẫu người. Không kéo những này có không có, nhà của ngươi cỗ ta cho ngươi chính thức bắt đầu làm, ước chừng đợi đến tháng sau bên trong không sai biệt lắm liền tốt, đến lúc đó trực tiếp đưa ngươi nhà mới đi biên thủy nói. Hồ Thạc cười nói, tốt, tốt, đến lúc đó ngươi cũng cho ta chứa vào, ta đi chu chính nhà mới nhìn một chút vật kia thực tế không phải người bình thường có thể làm định. Yên tâm đi, cam đoan chuẩn bị cho ngươi ổn thỏa biên thủy cười nói. Đúng rồi, ta vừa vào cửa nhìn thấy mặt của ngươi kéo mọc dài, đây là thế nào? Bên ngoài nuôi tiểu tam sự tình bị nhan lam biết rồi. Hồ Thạc nói đùa nói. Bên ngoài nuôi người chính là ngươi không phải ta. Ngươi còn không biết xấu hổ đến nói ta, ngô tích sự tình ngươi cần phải suy nghĩ kỹ biên thủy xem xét hồ Thạc một chút nghiêm nghị nói. Ai, việc này ta cùng ngươi cũng nói không rõ ràng, đừng nói là cùng ngươi, chính ta đến bây giờ liền không có làm rõ ràng quá. Ta vẫn là nói thật với ngươi đi, từ lúc nhận biết ngô tích bắt đầu từ ngày đó ta liền không có một lần hiểu rõ nàng. Nhưng là việc này đi cũng không biết hình dung như thế nào, ngươi càng là không hiểu rõ thì càng thích hiểu rõ, cái này chẳng phải thành hiện tại bộ răng này. Hồ Thạc nói, cùng Biên Thụy, Hồ Thạc cũng không có gì tốt thần tàng, trực tiếp đem trong lòng mình đầu ý nghĩ nói ra. Biên Thụy tin tưởng Hồ Thạc nói là thật tâm lời nói, Biên Thụy cũng không phải là nghĩ đứng tại đạo đức độ cao đi lên đánh giá Hồ Thạc sinh hoạt, nói thực ra nam nhân bình thường đoán chừng đều thích quá Hồ Thạc cuộc sống như vậy, trong nhà có hiền lành nặng, dâu, còn ngoài có nói tới hồng nhan tri kỷ. Biên thủy có lúc cũng ghen tị dạng này người, bất quá cũng chỉ là không ngáy mắt, nghĩ đến đồng thời đối mặt hai nữ nhân đầu của hắn cũng không khỏi lớn hơn một vòng. Hiện tại nghe hồ thạc tiểu nói này, biên thủy đầu lớn hơn. Hiện tại hồ thạc không hề giống người khác nghĩ thoáng như vậy tầm, ngược lại là tràn đầy nghi vẫn không hiểu các loại tâm lý trạng thái. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nhìn xem bác sĩ tâm lý, gia hỏa này xuống dưới ta cũng hoài nghi tiểu tử ngươi muốn vào hai viện đi biên Thụy nói. Hai viện là bệnh thần kinh bệnh viện Bên trong ở đủ loại tên điên thường bị dùng để nói đùa. Nguyên bản biên thủy cứ như vậy nói chuyện, ai biết hồ thạc bên kia lại là chỉnh trọng nhẹ gật đầu, ta chính hẹn bác sĩ trò chuyện chuyện này đâu. Ta đi, ngươi cũng coi trọng bác sĩ tâm lý. Biên thủy thật là không nghĩ tới điểm này, bởi vì đối với người Trung Quốc đến nói chưa bệnh ai đi nhìn cái này à, mà lại đoán chừng đại đa số người trong nước cũng không tin có người bồi tiếp nói chuyện phiếm không uống thuốc liền xem bệnh. Chủ yếu hơn chính là đại gia cảm thấy đi xem bác sĩ tâm lý vậy liền khẳng định là tâm lý có bệnh là cái đồ biến thái cái gì. Dù sao chính là một câu, nhìn bác sĩ tâm lý tựa hồ đưa cho ngươi cảm giác ngươi cũng không phải là người tốt lành gì giống như. Hồ Thạc nói, ta một người bạn giới thiệu nói là vị này không sai, ta đi nói chuyện một lần cảm thấy thật còn rất khá thế là chuẩn bị hai ngày này lại đi một lần, bất quá cái này bác sĩ tâm lý thu phí thật là không thấp. Muốn hay không ngươi cũng đi nhìn xem. Ta hiện tại vấn đề lớn nhất là lúc nào đều có thể làm cho người ta phiền phức Biên thủy nói. Vậy nói ra để ta vui vẻ một cái. Hồ Thạc cười nghiêng đi thân thể vui vẻ nhìn qua Biên thủy Biên thủy trực tiếp đem Lưu sự tình nói một chút. Hại, ta nói chuyện lớn gì đâu, ngươi nếu là giống ta dạng này cái kia thực sự vào hai viện, ngươi biết ta bây giờ trở về quê nhà là cái gì đánh nộ. Thị trưởng cái gì không dám nói, nhưng là huyện trưởng trưởng làng có thể tại nhà chúng ta góp hai bàn mặt trưởng từng cái muốn để ta đi xem đầu tư cái gì. Những này đến là có thể lý giải, bởi vì bọn hắn muốn phát triển kinh tế nha. Mấu chốt là những cái kia tám cây tử đánh không thân thích các bạn hàng xóm, còn có cha mẹ ta tăng thêm chính ta những cái kia hồi nhỏ các bằng hưu, cái kia thật gọi người mở rộng tầm mắt, hạng người gì đều có. Hồ Thạc nói, dù sao không có việc gì, nói đến náo nhiệt một chút lần này đến phiên biên thủy vui vẻ. Hồ Thạc nói, ta một hàng xóm, vẫn là quê nhà hàng xóm từ khi đó mới vừa ở quê nhà nổi danh, lần thứ nhất trở về, tính một cái cũng không có bao lâu thời gian, chính là tháng 6 năm nay ta trở về, mang ta nàng dâu cùng một chỗ về nhà đi gặp thân thích, vị này liền tìm tới cửa, Hàn Song A, vào cửa sau Hàn Huyên không có hai câu liền trực tiếp chạy chủ đề, nói chuyện một tiền, mà lại há miệng ra chính là 80 vạn, nói con của hắn muốn kết hôn muốn tại huyện thành mua nhà mua xe cái gì. Hắn cho rằng ngươi 1 năm kiếm ngàn đem vạn liền cùng hắn có quan hệ như vậy, vay tiền đều mượn ngang tàng. Không kỳ quái. Biên Thủy cũng không có cảm thấy gặp được việc này có bao nhiêu kỳ quái. Trước kia nói Trung Quốc nông quốc chất phát trung thực, nhưng là hiện tại ngươi hạ nông thôn đi xem một chút, có chút là chất phát trung thực, nhưng là có thể nói rất là có một phần là vô sỉ hạ lưu. Nói như vậy rất nhiều nông thôn hiện tại đã là đạt đến đạo đức sụp đổ tình trạng. Biên Thủy ra chính là nông thôn, tuy nói nhà mình phụ cận người đều không sai, nhưng là chỉ cần là ra khỏi sân môn, đến huyện thành thôn phụ cận đi một vòng. Ký hoa sự tỉnh có thể để ngươi không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại nông thôn làm cái gì bán hàng đa cấp a cái gì truyền giáo A đầu tiên hố chính là bạn bè thân thích, bởi vì trừ bạn bè thân thích ở giữa người khác căn bản không quá sẽ phản ứng ngươi. Mà lại đại đa số người lựa bạn bè thân thích tiền lý chân khí tráng trang trong túi, bọn hắn cho rằng tiền không phải từ bạn bè thân thích trong tay tiếp, vậy cái này tiền hắn liền thu yên tâm thoải mái. Vì lẽ đó hiện tại làm nông thôn ngươi nếu là gặp được khó khăn muốn mượn cái tiền. Thật xin lỗi không có cửa đâu. Ta là bị hắn vô sỉ cho làm vui vẻ, ta lúc ấy cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, trực tiếp chỉ một cái cổng để hắn có bao xa cút ngay cho ta bao xa. Ngươi biết người này thế mà làm ra sự tình gì? Trực tiếp tại nhà chúng ta cổng nhảy chân mắng, cuối cùng ta trực tiếp ghi lại bỏ vào trên mạng, tiện thể lấy kêu cảnh sát tới, khá lắm một cái liền để cái kia lão khờ hóa nổi danh, cả tháng 7 thời điểm thế mà muốn cáo ta, vậy ta nếu không cùng hắn chơi không phải có lỗi với hắn A Hồ Thạc nói. Kiện cáo hiện tại còn đánh lấy đâu? Biên Thụy cười hỏi. Hắn là không muốn giày vỏ, nhưng là giày vỏ để yên tùy theo hắn. Ta bên này trực tiếp tìm cái huyện thành luật sư cùng hắn từ tháng đầu đánh tới cuối tháng. Không đánh lên 2 năm ta sẽ không bỏ qua láo giả kia. Nói thật, hiện tại ta về nhà đều có chút thất vọng đau khổ. Người và người không có một chút nhân tình vị. Điểm này vẫn là người quê quá tốt. Hiện tại theo cái trên tinh thần thế ngoại đảo viên giống như hồ thạc khen. Biên Thụy nghe cười hát hát. Kìa là ngươi không biết chúng ta là dạng này tinh thần hoàn cảnh bỏ ra cái gì, tại thôn chúng ta ngươi nếu dối gạt dòng họ tiền, nói không dễ nghe một điểm đánh chết ngươi cũng có. Ngươi cái này nói dọa người. Hồ thạc là không tin. Biên thủy thật đúng là không có cùng hắn nói đùa, mặc dù đánh chết không phải biên gia thôn, nhưng là thật có việc này, phát sinh thời gian cũng không xa chính là mấy năm trước sự tình. Ở trong đó liền có rất nhiều tông tộc loại này vấn đề, đó chính là tông pháp lớn hơn vương pháp, nếu như kiến quốc sau không phải thôi hủy tông tộc thế lực cái kêu đoán chừng Trung Quốc nông thôn vấn đề sẽ càng nhiều. Biên Thụy không phải nói cường đại tông tộc đều là chỗ tốt, liền không có chỗ xấu, cường đại tông tộc thế lực xấu nhất chính là điểm này, lấy tông pháp thay quốc pháp, mà lại lẫn nhau phù hộ 10 phần khó chơi, mà lại đại tông tộc đối với tiểu họ tiểu tông ước hiếp cũng 10 phần nghiêm trọng. Bất kỳ một cái nào sự tình đều có chính phản tính hai mặt, tông tộc đồng dạng cũng là như thế. Giống như là biên gia thôn bởi vì tông tộc lực lượng quá cường đại, Vì lẽ đó người và người không có bên ngoài đồng dạng để phòng tâm trọng đây là muốn sự tình, nhưng là biên gia thôn vấn đề là chỉ cần đi đến đường nghiêng, như vậy nó lực phá hoại muốn so những thôn khác tử lớn hơn vô số lần, bởi vì tại tông pháp phù hộ phía dưới lớn lên nhân ý chí so phía ngoài thôn dân kiên định nhiều, hoặc là đối với xã hội lực phá hoại phải lớn nhiều. Đột nhiên, Hồ Thạc chuyển một cái chủ đề, ngươi nói việc này ta còn giống như thật biết, chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Biên Thụy sướng sốt, chuyện gì? Để ngươi phiền lòng sự tình, chính là của ngươi nhịn mãi ra hải tử đã thương người sự tình." Hồ Thạc nói đùa nói, "Minh Châu nơi này nói đại mà rất lớn, nói tiểu mà thật đúng là tiểu." Đúng lúc, lúc này Nhan Lam trở về, đem lời này cho hoàn chỉnh nghe vào trong lỗ tai. Cười hỏi, "Lúc nào trong nhà nhiều một cái tỉ muội, ta làm sao không biết?" Biên Thụy chỉ một ngón tay Hồ Thạc, "Đây, chính là vị này dáng dấp rất để người buồn nôn tỉ muội." Chương 325: Nghèo hành thời kỳ Hồ Thạc thấy Nhan Lam vào sân nhỏ, hướng về mình cái này, đi tới thế là Đoạt Tại Biên Thụy đứng lên trước đó đứng lên, muốn đem mình cái mông dưới đáy cái ghế tặng cho Nhan Lam. Nhan Lam cười khoát tay một cái, hai người các ngươi cùng một chỗ à, vậy ta chúc các ngươi mình. hạnh phúc. Cùng hắn còn có hạnh phúc, ác tâm đều ác tâm chết rồi. Đối hôm nay làm sao trở về sớm như vậy, ngươi muốn trở về cho ta biết đi đón ngươi nhà, ta ở đây chính là làm chuyện này, Biên Thụy cười nghĩ đưa tay đi đỡ Nhan Lam. Nhan Lam lập tức vuốt ve Biên Thụy đưa qua tới tay. Không cần dạng này, lúc này mới ở đâu, vậy nếu là về sau thật lớn bụng ta cũng không biết làm sao bây giờ, chúng ta tâm bình tĩnh đi. Hôm nay thử trang, đặt trước chế quần áo đến đại gia thử y phục sau đó đổi quần áo, không có ta sự tình gì ta trước hết trở về, đúng, các ngươi vừa rồi cái gì đâu nói náo nhiệt như vậy, lại là nhị mãi lại là cơ hữu. Hồ thạc bên này đưa di động đông xuống, nghiêng thân thể cùng nhan lam nói ra, biên thủy trước kia tình nhân cũ, nhi tử tại mình châu bên này phạm tội. Trọc nhà bọn hắn không chọc nổi người, thế là liền muốn thông qua trước kia vị này tình nhân cũ đem sự tình giải quyết, bởi vì mọi người đều biết Biên Thụy hiện tại là kiếm ra tới nhà, tại Minh Châu. Ôi! Bớt nói nhảm! Nói điểm nghiêm chỉnh Giết người diệt khẩu! Hắn muốn giết người diệt khẩu! Hồ Thạc cười to nói. Biên Thụy hiện tại có lúc thật sự là cảm thấy cầm Hồ Thạc không có cách nào, đi cùng với mình thời điểm tính tình càng ngày càng ngại thoát. Chỉ là Biên Thụy không biết là hiện tại Hồ Thạc ra đại nghiệp đại. Bình thường thời điểm không thể giống như là trước kia tự do, ở công ty thời điểm đến bày ra một bộ lão bản phái đoàn, ra ngoài gặp khách hàng cũng biểu hiện ra trầm ổn nội liễm bộ ràng đến, dạng này hộ khách mới có thể cảm thấy người này làm ăn đáng tin. Ở công ty bày ra lão bản phái đoàn kỳ thật cũng không phải là hồ thạc mong muốn, nhưng là có câu nói nói rất đúng, người với người gần thì kiêu ngạo, xa thì hoán. Lời này nhất là tại lão bản cùng nhân viên ở giữa, giống như là hồ thạc không phải không vui lòng cùng các công nhân viên hòa mình. Mà là ngươi thật cùng các công nhân viên hòa mình, bọn hắn đại đa số thời điểm không bắt ngươi tình chuyện, liên quan tới cái này hồ thạc là có bản thân trải nghiệm, rõ ràng nhất chính là trước kia đi theo biên thủy cùng hắn cùng nhau lão công nhân môn, hiện tại công ty đã chỉ còn 2-3 người, mặt khác đều bị hồ thạc cho lấy đi. Bởi vì một mực đẻ ép tính tỉnh, vì lẽ đó hồ thạc tại biên thủy trước mặt liền hoàn toàn phóng xuất ra, này mới khiến biên thủy cảm thấy hồ thạc hiện tại càng ngày càng nhảy thoát. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhan Lam hiện tại dù sao cũng không có sự tình, cảm thấy rất nhàm chán thế là để bọn hắn ai cho mình nói một chút đây là cái gì tình huống. Biên Thụy thấy Hồ Thạc bộ dáng đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, ý là ngươi nói trước đi. Hồ Thạc cũng không khách khí, thế là há miệng nói đùa nói ra, việc này đến theo 20 năm trước một cái buổi chiều nói về, Biên Thụy khi đó. Nói đến đây Hồ Thạc tách ra một cái ngón tay, 14-15 tuổi, chính là thanh xuân tuổi trẻ, thiếu niên ngộ ngải thời tiết. Dùng triệu lao sư giọng nói nói chính là xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục lại đến giao phối, phi. Là đàm luận luyến triệu mùa. Cút sang một bên. Biên thủy cùng Nhan Lam đều nhạt phá lên cười. Biên thủy nhạc xong nói ra, nhưng thật ra là chuyện như thế, trước kia một cái nữ đồng học đúng lúc hôm qua buổi chiều gặp được, nàng đến thôn chúng ta đi phổ Pháp, động vật hoang dã bảo hộ Pháp, khảo thí qua 51 vị. Cứ như vậy một chuyện, ngươi nói ta không may không gặp xui. Cô gái này đồng học xinh đẹp không? Nhan Lam hỏi Biên thủy nói, tầm 10 năm trước còn có thể đi, mi tâm có cái nốt rùi duyên rất là có chút giang nam vùng sông nước nữ tử thanh tú khí, bất quá bây giờ mà đều mấy đứa bé mẹ hắn, lại nói xinh đẹp vậy liền không thích hợp. Nha! Trước kia thật đúng là nói qua. Nhan bị chê cười lấy hỏi. Biên thủy trên chán một vòng hát tuyến, nếu như Nhan làm thấy được, còn nói, khi đó ta bị sư phụ ta xách theo con chó, nói chuyện gì đàm luận, vừa để xuống học đều phải mang theo chạy chậm chạy về nhà, làm sao có thời giờ cân nhắc cái này. Nói thực ra lên đại học ta ở phương diện này đều không có làm sao thông suốt đâu. Nhìn đem ngươi bị hủ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhan Lam hỏi. Biên thủy nói, làm sao bây giờ? Giao trộn, ta cùng với nàng lại không có cái kia phần giao tình. Việc này thật đúng là rất tốt làm. Hồ thạc bắt đầu hiền bãi. Dễ làm ngươi chuẩn đám người này ra xử lý. Nếu không ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Biên thủy liếc mắt nhìn nhìn lướt qua hồ thạc. Hồ thạc cười nói. Ta nói sự tình dễ làm cũng chưa hề nói ta muốn làm đi, ta nói như vậy, người nhà này kỳ thật nói trắng ra là chính là muốn xả giận thật đem khẩu khí này ra cũng là phải, kỳ thật người ta cũng rất tốt nói chuyện, đặt hai người các ngươi trên thân không chừng làm sao thu thập người đâu. Chúng ta liền ngươi nói dạng này. Biên Thụy rất khinh thường. Hồ Thạc nói, ngươi, ta đoán chừng ngươi nếu là gặp được việc này được đi là người Liền tinh tình của ngươi không đem hắn đánh ra cái muôn tiếng nghìn hồng đến cũng sẽ không đông ra. Thấy biên Thụy một mặt không tin, hồ thạc nói ra, con trai của ngươi về sau cùng bạn gái yêu đương, hảo hảo đột nhiên có người nhảy ra nói ngươi đoạt bạn gái của hắn đi lên liền đánh ngươi một trận ngươi làm sao bây giờ. Sự thật không phải khác chính là người này thầm mến con trai của ngươi bạn gái, người ta nữ hải tử cũng không để ý hắn, cuối cùng cứ như vậy đánh con trai của ngươi đánh tới nằm viện ngươi làm sao bây giờ. Đến, nói nghe một chút, ta sẽ hảo hảo nói, đại gia giảng đạo lý mà. Biên thủy nói. Lúc nói lời này biên Thụy có chút lúng túng, bởi vì lấy biên thủy tính nết nhất định đầu tiên là một trận quyền cước, vào mấy ngày phòng giam hắn là không quan trọng, khẩu khí này không thể không thay nhi tử ra đi. Ai chọc hắn biên thủy đều phải trả giá thật lớn, cái này điên tính tình thế nhưng là trăm theo lão tổ trên thân chuyển tới. Cái giám, ngươi biên thủy đến là thật gặp được việc này có thể làm như vậy, ta đem đầu cho ngươi vặn xuống tới duyệt bóng đá, ngươi quên ngươi trong trường học cùng người đánh nhau chuyện, cái kia thanh người cho đánh Hồ Thạc nói Nhan Lam tò mò hỏi, còn có việc này, nói nghe một chút. Biên Thụy thấy Nhan Lam một mặt hưng phấn không biết nói cái gì cho phải, tựa hồ là nữ nhân đặc biệt thích nghe được chuyện này. Không có gì, việc này còn phải trách tiểu tử này, trường học chúng ta không phải có trường đại học bộ A, trường đại học bộ học sinh ngay tại chúng ta phía dưới, những tên kia cả vừa có gây chuyện thị phi, hồ thạc lúc ấy nói chuyện một người bạn gái. Biên Thụy nói đến chuyện khi đó. Nguyên bản bản khoa lập là cái nát trường học ngươi suy nghĩ một chút dạng này trường học trường đại học là cái dạng gì tiêu chuẩn, đều là dạng gì hài tử đến bên trên. Không phải bạn gái, chính là hẹn ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì hồ thạc bổ sung nói. Hai người dắt lên tay đều gặp phải không tính bạn gái. Biên thủy hỏi ngược lại. Đây là lễ tiết tính được chứ. Lại nói chúng ta hôn môi có thể bị ngươi thấy. Hồ thạc là đánh chết không thừa nhận. Được rồi, đi, biết hai người các ngươi ở trường học đều là vạn người mê. Nữ đồng học đưa tới cửa, nói nhanh một chút nói chuyện đánh nhau, ta đối cái này cảm thấy hương thú. Nhan Lam nói, Hồ Thạc tiếp lấy nói ra, khi đó chúng ta một cái ký túc xá, quan hệ nói như thế nào đây, không tính là quá tốt nhưng là cũng không phải quá kém, dù sao cũng là một cái tốt xá người. Về sau bởi vì cái này nữ hải sự tình, một bang trưởng đại học bộ 7-8 người, trong đó 4 năm cái đều là luyện qua, cái kia một thân kiện tử thịt có thể đi, lúc ấy nhìn đều theo sở hứa dệ nẹ -E gơ. Ngày đó giữa trưa mấy người bọn họ trực tiếp tới chúng ta ký túc xá tìm ta, vì chính là lừa bị tiền, tìm ta muốn 2.000 ngàn khối, nói là ta ngâm hắn bạn gái. Người cho. Nhan Lam lúc này trong mắt lẻ tiểu tinh tinh nóng trông biên thủy ra sân đâu. Nói thật ta là chuẩn bị cho, bởi vì ta sợ bị đánh à. Lúc ấy ký túc xá liền hai người, một cái ta còn có một cái khác, vị này đừng nói lên tiếng ngồi ở trên giường đều rụt lại đầu đâu. Liền lúc này biên thủy vào, người lúc đó không biết hắn bộ răng kia Khá lắm ra sân ta nhìn liền theo tiểu mã ca ra như vậy, không phải làm quy cái kia tiểu mã ca, hổng cổng trong tiểu mã ca. Còn có việc này, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, lên lại học cả ngày nhìn hổng cổng. Nhan Lam nhìn xem biên thụy dễ cận. Ngươi nghe hắn nói bậy, ta chính là bình thường trở về, xem xét đứng ở cửa rất nhiều người, thế là hỏi một câu làm cái gì biên thụy nói. Ừm, lúc ấy chàng diện kia ta cả một đời đều không thể quên được à, người này hỏi một câu các ngươi chơi cái gì, trong đó một cái tên cơ bắp. Gần giống như hắn cao, há miệng nói chuyện không liên quan tới người, mẹ nó không muốn bị đánh cút sang một bên. Khá lắm lời còn chưa nói hết đâu, vị này đưa tay án lấy đầu của hắn bịch một tiếng đụng vào tường đi, cứ như vậy lập tức người kia trực tiếp thân thể liền mềm đương đương đổ xuống, đừng nói là ta, tất cả mọi người bao quát mấy cái kia luyện đều trận tròn mắt. Người như như vậy, bất quá giống như cũng kém không nhiều nhan làm suy nghĩ một chút, nhà mình vị này thỉnh thoảng đem một cây tinh cương gậy sắt múa phong thanh nước lên. Liền cảm giác thu thập mấy cái tiểu ma cả bông bạn sự đều không có cái kia mới gọi kéo đâu. Cái này cũng chưa hết, ngươi không biết hắn tình thường có nhiều phách lối, trực tiếp dùng chân bước lên người ta mặt, nói một câu để ngươi miệng tung tué. Khá lắm, ta cái này trong lòng nhất thời cảm thấy bằng hữu như vậy ta giao định hồ thật nói. Ngươi lúc đó thật là phách lối a thật không nghĩ tới, chà chà. Ngươi biên thủy còn có lúc này. Nhan Lam dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá biên Thụy làm biên thủy đều thật không có ý tốt. Người tuổi trẻ hoặc là cảm thấy dạng này rất bày, rất hăng hái, nhưng đã đến biên thủy cái tuổi này đồng thời tại võ kỹ bên trên tiến thêm một bước thời điểm, sẽ cảm thấy hoa lúc ấy thật là ngu, tựa như là rất nhiều 30 tuổi người nhìn mình trước kia ăn mặc dày vải màu đen tấm lót trắng tử, đánh ra tới ảnh trụt một bộ chúng ta đẹp trai bộ dáng giống như. Người cũng không tệ a rất biết ôm đùi mà nhan làm nhìn qua hồ thạc vừa cười nói. Hồ thạc cười to nói, đây chính là. Ta còn không có kể song đâu tới cửa tìm ta vị kia xem xét cả người đều choáng váng, thử một chút hơi thở, thấy trên mặt đất bằng hữu không có việc gì, sông biên thủy nói, bằng hưu của ngươi của ta bạn gái. Khá lắm ngươi biết hắn nói như thế nào, hắn nói bằng hữu của ta của ngươi bạn gái là coi trò ngươi, ngươi mẹ nó mình chưa bạn sự lưu không được bạn gái quan bằng hữu của ta mau sự tỉnh, đừng nói là pha được chính là hài tử sinh ra tới ngươi cũng chịu đựng, đánh người phàm phác. Ngươi khi đó làm sao như thế ngang tàng a, không đúng, là nghèo hảnh. Nhan Lam nghe đã cười không được. Nếu như bây giờ vẫn là khi đó Biên Thụy, Nhan Lam là thế nào cũng sẽ không coi trọng Biên Thụy, hiện tại Biên Thụy cùng trước kêu Biên Thụy có như thế lớn so sánh, này mới khiến Nhan Lam cảm thấy buồn cười. Biên Thụy có thể nói cái gì? Đành phải ai một tiếng. Mới vừa vào học lúc ấy, Biên Thụy là cái gì tính tình, trong nhà ba đời đồn chuyển, lại là tông tộc thế lực dày như vậy nặng làng, theo tiểu lại là đi theo lão tổ lớn lên, lão tổ đối Biên Thụy nghiêm khắc về nghiêm khắc, nhưng là sủng ái thật một điểm không ít không riêng không ít còn có dư trước kia lúc nhỏ không biết không hiểu bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút biên thủy hưởng thụ được lao tổ yêu thương bất luận kẻ nào cũng so ra kém phụ tổ hai đời bốn người yêu thương tăng thêm lão tổ sủng ái nói biên Thụy tính tình bên trong không có một chút tiểu hành kia là nói bậy bằng không trước tiêu biên thập thất như thế một cái vô lại ra giấy người đều sợ biên biênụy người đường đệ này đâu chương 326 lo lắng nhăn lam nhạc xong suy nghĩ một chút há miệng hỏi cùng bối cảnh của người rất sâu à Như thế đánh nhau trường học cũng không có đem người khai trừ. Hồ Thạc nghe lập tức phụ họa nói ra, ta cũng cảm thấy kỳ quại à, lúc ấy có người chuyển cho hắn là chúng ta hiệu trưởng cháu trai đâu. Các người hiệu trưởng cũng họ biên. Nhan Lam hiếu kỳ hỏi Hồ Thạc. Hồ Thạc cười nói, hiệu trưởng dựa vào cái gì họ biên, hiệu trưởng muốn họ biên liền chuyển cho hắn là hiệu trưởng con trai, có mấy cái cháu trai cùng cứu cứu một cái họ, nói là sinh là chỉ hiệu trưởng cùng biên thụy tại mụ mụ một cái họ, cái này con đường xuống tới. Nhan Lam kinh điểm này lập tức cảm thấy mình minh bạch, đó chính là nói hiệu trưởng cùng ta bà bà một cái họ đúng không? Đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta hiệu trưởng cũng không cùng mẹ ta một cái họ, hắn nói không phải người bên ngoài truyền A. Biên Thụy cười nói, thật không phải cứu cứu ngươi vì cái gì ngươi đánh 2-3 lần đỡ trường học đều không có khai trừ ngươi. Hồ Thạc lần này đường đường chính chính hỏi tới Biên Thụy vấn đề này. Biên Thụy nói ra, ngươi bắt cái thời gian liền hỏi, cái này cũng nhiều ít năm trôi qua, hiện tại còn hỏi. Ta nói nhà chúng ta không có gì quá cứng thân thích, trường học có thể là cảm thấy ta người này nộp học phí giao vẫn là rất cực lúc, có chút không nghĩ thông trừ ta đi. Mà lại ngươi thật coi là khai trừ một cái học sinh dễ dàng như vậy, muốn lên báo đến bộ giáo dục bên kia phê đâu, mà lại một trường học mỗi một năm khai trừ học sinh quá nhiều, cái kia cũng không tốt giao phò à, tượng trường học chúng ta đoán trường danh ngạch đều lưu cho những cái kia ở trường mang thai hoặc là cảnh được lừa gạt. Giống ta dạng này đánh nhau hơn nữa còn không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng liền phê bình vài tiếng được. Nhan Lam vừa cười nói, các người đều là cái gì trường học A, mang thai còn khai trừ, không phải chỉ cần đến pháp định tuổi tác đều có thể kết hôn A. Hồ Thạc nói ra, về sau đừng đề cập cái này một góc dạng, bại lộ tuổi tác. Ở trường có thể kết hôn kia là hiện tại sự tình, chúng ta lúc ấy căn bản không có khả năng, đừng nói là mang thai, ở trường ở chung chỉ cần là đội kịp, vậy cũng phải khai trừ. Mà lại cái này khai trừ là lý do chính đáng Trước kia là như thế này Ai nhan làm cảm thấy rất kỳ quái Biên thủy nói Cái này có cái gì kỳ quái Lại hướng phía trước một điểm khiêu vũ Cũng có thể bị xử bán Mở trừ chuyện lớn gì Lại nói trường học của chúng ta Có thể không sánh bằng trường học các ngươi Các ngươi kia là đại học danh tiếng Trường học của chúng ta ban đầu là trường đại học Về sau làm thành ba bản Hiện tại đến là còn có thể Bên trong nói lập tức thăng hai bản Hô thạc thở dài nói ra Thăng 2 bản cũng không dễ dàng, nghệ thuật loại trường học Minh Châu đều có ba chỗ, nói thế nào cũng không tới phiên trường học chúng ta đến lợi, chúng ta trường học cũ vị phần tử quá thấp nha, Minh Châu đại học tốt nhiều như vậy, có tiền nữa cũng không tới phiên nó no à. Được rồi, không trò chuyện cái này, người đem biên thủy ở trường học đánh nhau việc này nói cho ta nghe một chút, không nghĩ tôi à, hiện tại vô thanh vô tức biên thủy đồng chí ở trường học vẫn là cái khi nam phách nữ nhân vật. Nhan Lam nụ cười trên mặt cho thấy nàng hiện tại có thể vui vẻ. Nhan Lam không nghĩ tới, biên thủy trước kia ở trường học là như vậy một vai, chi phí nàng coi là biên thủy ở trường học cũng giống là hiện tại, không quá vui lòng cùng người khác tiếp xúc, không có việc gì chỉ là vui đùa làm chuyện mình thích, ai có thể nghĩ tới trượng phu của mình còn có một màn này đâu. Nói khó nghe như vậy, ta không có lân quá trung thực nam, càng không có ba quá cái gì nữa, vì lẽ đó ngươi nói những sự tình này đều là nói xấu biên thủy cười nói. Nhan Lam nói, đúng rồi, vì cái gì ngươi về sau tính tình liền thay đổi? Có phải là bị cái gì kích thích? Biên Thụy nói, cái này có cái gì bị kích thích không nhận kích thích, chỉ là trưởng thành mà thôi. Biên Thụy khỏi phải nói là, có một lần hắn ở bên ngoài đúng lúc nhìn thấy hai người bởi vì một điểm tranh chấp, một người đem một cái khác đánh chết, dùng đồ vật rất đơn giản chính là một cây chảy cắn bột, đánh địa phương cũng không phải cái gì yếu hại, cứ như vậy một gậy xuống dưới, Biên Thụy lúc ấy chính xem náo nhiệt đâu, căn bản không có nghĩ đến một côn này tự xuống dưới trực tiếp đem người đánh chết. Cũng bởi vì một màn này Biên thủy đột nhiên cảm giác phán đoán của mình tựa hồ căn bản cũng không chuẩn, liền xem như chuẩn, người biết chịu người đánh người có cái gì bệnh mang theo, căn bản chịu không được ngươi thoáng một cái. Đánh người là một chuyện, đoạt đi một cái nhân sinh mệnh cái kia lại là một chuyện khác. Vì lẽ đó từ đó về sau, biên thủy cùng người ta liền xem như động thủ đều không có lấy trước như vậy bạo lực, một hồi lập tức liền công kích yếu hại, đơn giản chính là đạp nện lôi các loại, bình thường cũng đều là thu sức lực. Bằng không liền xem như dạng này cũng không có mấy cái người bình thường có thể chống đỡ biên thủy thoáng một cái. Lúc này, biên thủy điện thoại vừa vặn văng lên. Biên thủy cầm điện thoại lên đến một mặt, các ngươi chưa rát, ta đi đón điện thoại. Cái gì điện thoại thần bí như vậy? Hô thạc tùy ý treo ghẹo một câu. Đây là chúng ta vòng âm nhạc sự tình, ngươi không hiểu biên thủy cười đi qua một bên. Nhan Lam thì là thúc dục biên thủy, nói nhanh một chút nói, về sau lại với ai đánh qua một trận. Đằng sau là có một ngày ban đêm những người này chắn hắn, hắn không phải tìm một cái tiệm cơm đi làm kiếm tiền A, người nghị tiệm cơm nào có 7-8 giờ tan tầm, đều chiếm được 10 điểm 11 giờ dáng vẻ, đám người này không phục, mà lại mang theo một bọn đánh quyền, nghe nói còn có thị tán đả đội, năm lục cái chắn hắn. Hồ Thạc nói đến đến thế mà như là Nhan Lam đồng dạng hương phấn. Ta nghe làm sao không giống như là thật, ngươi tận mắt nhìn thấy rồi. Nhan Lam nghe được Hồ Thạc nói lần này đỡ, lập tức cảm thấy không chân thực. Hồ Thạc nói Cái kia đến là không có, ta cũng không có khả năng mỗi ngày đi theo hắn, lại nói ta được học không phải. Ta thế nhưng là tốt đồng học, đại học không có thiếu mấy lần khóa. Hồ thạc cái này nói đích thật có chút khoan lác, đầu tiên theo bản đi liền không có 10 cái, thật 10 cái thời điểm đó Biên Thụy cũng phải nằm xuống, thị tán đạ đội kia là chuyên nghiệp, thật sinh tử tương bác, Biên Thụy nhất định có thể chơi chết bọn hắn 10 cái, mình không chết nửa tàn. Nhưng là kéo bè kéo lũ đánh nhau thứ này không có nháo đến một bước kia, tục ngữ nói xong ăn khó chúng quyền Đừng nói mười mấy người chính là mấy người cùng tiến lên, Biên Thụy cũng là không có khả năng đồng thời phòng ở, bị đánh kia là lại bình thường sự tình. Lúc ấy là tán đả đội liền đến hai người, còn lại đều là tập thể dục, cơ bắp luyện đúng đúng có thể, nhưng là đánh người bọn hắn chênh lệch quá xa, cũng liền hù dọa một cái người bình thường, thật gặp gỡ chuyên nghiệp trên tay có công phu bọn hắn thật không đáng chú ý. Không phải Biên Thụy xem thường bọn hắn, mà là chuyên nghiệp khác biệt, người ta luyện là khỏe đẹp cân đối, không phải bác kích. Một khung xuống tới biên thủy cũng là ăn đòn, chỉ bất quá hồ thạc không biết, biên thủy không có khả năng nói mình ăn đòn, cái nhóm này thảm hại hơn vậy thì càng sẽ không nói cái này một gốc dạng, về sau lại là một cẩm khai song sau, biên thủy đến là cùng trong đó không ít người thành bằng hữu, còn đi huấn luyện của bọn hắn trung tâm xem bọn hắn huấn luyện qua. Những sự tình này hồ thạc không biết, hắn hiện tại cùng nhan Lam nói đại đa số đều là thêm mắm thêm mối đồ vật, chiếu hắn nói như vậy xuống dưới. Biên thủy chậm nhất 10 phút bên trong liền có thể trở thành võ thơ cấp bậc cao thủ. Mà kỳ thật đâu, lão tổ bình đem biên thủy trước kia công phu, đó chính là đẩy cái bình không vang, nửa bình tử lắc lư, ý tứ này chính là bạn sự không có học được thế nào bản thân cảm giác như bước đến không được. Lão tổ khi đó cũng thường nói, biên Thụy cái này tính tình công phu này nếu là gặp cọng dơm cứng nói không chính xác mạng nhỏ liền phải giao phó đi vào. Biên Thụy nhưng không biết, cái này hai lần đỡ người ta tới tán đả người thật không phải hai ba cái. Còn lại đều bị lao tổ cho cả lại, biên thủy đi học trước mấy ngày, lao tổ ít nhất một nửa thời gian là hầu ở Minh Châu, chỉ là biên thủy không biết mà thôi. Nếu như không phải lão tổ biết mình sinh mệnh cũng nhanh muốn đi đến gần đầu, hắn mới sẽ không coi trọng như vậy biên Thụy bởi vì lao đầu tử thời gian đã không cho phép hắn đợi thêm kế tiếp hậu đại trưởng thành. Nói thẳng thắn hơn đó chính là lao tổ nếu là thật có chọn, hoặc là về thời gian tới cùng, không gian cái này chuyện tốt chỗ nào đến phiên biên thủy tiếp nhận. Biên Thụy cầm điện thoại về tới hai người bên cạnh, nghe một hồi chính mình cũng nghe không nổi nữa, Hồ Thạc, ngươi đây là nói cái gì sách, Thiên Long bát bộ A Như thế sẽ kể chuyện xưa ngươi tại sao không đi Đức Vân xã đâu. Ngươi cũng đừng nghe, cái này đều cái gì theo cái gì à, hắn nói ta có thể kiếm khí đả thương người người cũng nghe xuống dưới a Nhan Lam cười to nói, nói bậy cũng có ý tứ a Biên Thụy lần này bó tay rồi. Hồ Thạc lúc này đem ấm trà đưa tới Biên Thụy trong tay, đi cho ca ca ngâm ấm trà đi. Cho ngươi nàng dâu kể chuyện xưa khẩu đều làm. Ai? Biên Thụy hít một tiếng xoay người đi trong phòng pha trà đi. Chờ lấy trở về thời điểm, hồ thạc hỏi, điện thoại đánh xong. Đánh xong, văn thế chương đánh tới, nói là lần trước nói rót đĩa nhạc sự tình Biên Thụy nói. Thật muốn rót. Hồ thạc hỏi. Biên Thụy ừ một tiếng sau nói, hắn nói qua mấy ngày đến Minh Châu đến, hảo hảo cùng ta diễn luyện một đoạn thời gian, đồng thời tới còn có một chút khắc diễn tấu ra đến lúc đó sẽ đem hiện tại đàn cổ phổ phong phú một cái. Ngươi thật giống như không cao hứng. Nhan Lâm hỏi. Biên Thủy nói, Văn Thế Trương đến cùng không phải người Trung Quốc, đối với đàn cổ lý giải còn chưa đủ khắc sâu, đàn cổ có thể cùng khác nhạc khí phối, nhưng là càng nhiều liền tạp, đàn cổ thứ này không phải đàm luận cho người khác nghe, cũng không cần người khác tán thưởng. Cái này nhạc khí phát ra từ trong tâm, nghe chi tắc nhập thần, đánh đàn kỳ thực cầu đạo, vô luận là đạo thuật vẫn là đạo nghĩa đây đều là rất chuyện riêng rằng cứu chính là tu dưỡng, là thế giới quan, hắn làm như vậy liền cùng rất nhiều quốc nhạc diễn tấu đoàn thể sửu sốt muốn đem quốc nhạc góp thành một cái hòa âm đội, khó chịu. Người lúc này mới bao lớn niên kỷ, liền có lao ngoan cố ý nghĩ, xã hội không ngừng tại tiến bộ, âm nhạc phát triển cũng biên hướng về phía trước, ngươi cái này luôn ôm lão giả làm cái gì? Nhan Lam cười nói, đem kinh kịch đổi thành lưu hành khang, dùng cảng phổ đài, đài phổ hát ra gọi là phát triển. Biên Thụy nhàn nhạt bác một câu. Vậy ý của ngươi Nhan Lam lại hỏi: "Đến lúc đó xem đi, thực tế không được ta liền rời khỏi được rồi, dù sao lần trước nói cũng là hỗ trợ Biên Thủy có chút lo lắng lần này cùng Văn Thế Trương làm ra đồ vật sẽ bị người mắng. Người vẫn là đi xem một chút đi, Văn Thế Trương trước kia cũng đã nói là thí nghiệm tính đồ vật mà Nhan Lam nói." Biên Thủy nói: "Ta cũng chưa hề nói liền không đi, ta ý tứ cũng là ngốc hai ngày, thực tế chịu không được ta liền trở lại, dù sao ta đối rốt đĩa nhạc chuyện này cũng không thèm để ý." Đúng rồi, ban đêm lưu lại ăn cơm. Trong nhà mang theo con cừu nhỏ thịt tới biên thủy nói. Hồ thạc nói, ngươi cho rằng ngươi không nói liền chạy mất cái này đống nhiên cơm tối a Có thịt dê cái kia đổ nướng đi, nhà các ngươi thịt dê kia thật là tuyệt, so với các ngươi trong thôn lại tốt hơn một đoạn tử. chương 327, tự chui đầu vào lưới. Sau khi cơm nước non nê e, hồ thạc rời đi biên thủy chỗ ở, trở lấy trong viện chỉ còn lại có biên thủy phu phụ hai người thời điểm, nhan lam liền nhắc lên buổi chiều hồ thạc sự tình. Đương nhiên không phải biểu thị ghen tị mà là dễ cận, trần chủi dễ cận biên thủy trung nhị thời kỳ tới cũng hơi muộn một chút. Biên thủy cũng không có cách nào, hiện tại nhan lam là đánh cũng đánh không được mắng cũng chửi không được, liền xem như chuẩn bị đến trên giường trả thù một lần cũng không được, cái này nếu như bị mẫu thân biết, lại đả thương nàng lão nhân ra cháu trai, không được mang theo đao đẩy Trung Quốc đuổi chém biên thủy A. Thế là biên thủy đành phải khí dứt khoát sớm một chút hồi giường nằm đi. Ngủ sớm chỗ tốt chính là sớm tỉnh Ngày thứ 2-3 giờ hơn chung Biên Thụy liền tỉnh, cẩn thận xuống giường trong sân chuyển trong chốc lát, cảm thấy rất nhàm chán thế là quyết định đem hôm nay điểm tâm làm phong phú một chút. Một mặt làm điểm tâm một mặt chơi điện thoại, đột nhiên thấy có người phát hẹ chặt tin tức cho mình, Biên Thụy cầm lên xem xét, phát hiện là chu chính lao tiểu tử này phát tới. Tin tức là, nhìn ngươi quy mới vừa lên tuyến, hỏi một chút ngươi có hay không tại. Ngươi tốt, ta ở, ta hiện tại không đủ tiền dùng, người tại rộng thì đâu. Người hướng cái này tài khoản bên trên đánh 5.000 khối tiền. Biên Thụy nhàm chán cùng Chu Chính chơi tiếp. Ta đi. Huynh đệ, chúng ta là đồng hành A, ta vừa làm đến tại cái này nít vẹt chát. Chu Chính đầu kia cũng là cơ linh, hắn biết Biên Thụy không có khả năng không có tiền, liền xem như không có tiền cũng không thể nào là 5.000 khối. Biên Thụy nếu là nói vay tiền đoán chừng ít nhất đều phải trăm vạn lên, cái này rõ ràng là cùng mình nói đùa đâu. Biên Thụy thấy cười cười, tại sao còn chưa ngủ à, tính toán đánh chữ quá phiến phức đổi điện thoại đi. Thế là hai anh em liền thông lên điện thoại. Ngươi hôm nay tại sao không có ngủ? Chu chính câu nói đầu tiên liền hỏi. Biên thủy nói, ta không phải không ngủ là tỉnh ngủ, hôm qua không đến 9 giờ liền lên giường đi ngủ, 3 giờ hơn liền mở mắt ra. 9 giờ đến 3 điểm cũng không có đến 8 giờ a không ngủ tiếp làm cái gì, cái này cũng thật sớm bắt quỷ A Chu chính treo chọc nói. Biên thủy nói ra, ngươi cho rằng ta là ngươi a ta ngủ 5, 6 tiếng là đủ rồi. Người đây còn ở bên ngoài chơi lấy đâu? Đều nhanh kết hôn người kiềm chế lại. Đừng tân hôn thời điểm để lão bà cho đuổi số giường. Ta cùng nàng dâu cùng một chỗ đâu, hiện tại vừa theo một đám bằng hữu tụ xong biết, đám người kia thật sự là có thể dày vò, đến, cùng biên thủy chào hỏi, nói cho hắn biết chúng ta cùng một chỗ đâu, tránh khỏi hắn hiểu lầm ta cái này nam nhân tốt. Người tốt! Người tốt! Biên thủy nghe xong quả nhiên là thượng du văn thanh âm, lập tức cùng nàng trả lời một tiếng tốt. Biên Thụy cùng Thượng Du Văn cũng không có gì tốt nói chuyện, thân phận của nàng đối Biên Thụy đến nói rất đơn giản, nhà mình bằng hưu chu chính lao bà, không giống như là ngô tích quá mẹ nó phức tạp, là bằng hưu cũng là anh em bạn gái, hiện tại vẫn là anh em tiểu tam, vừa nghĩ tới Biên Thụy đầu liền lớn ba vòng, cảm thấy cái này người và người liền làm sao không thể giản thuần nhất chút đâu. Bây giờ chuẩn bị trở về ngủ hay là làm sao dọn. Chu chính cũng biết Biên Thụy cùng nhà mình chuẩn thê tử không có lời nào đầu trò chuyện, Hai người tính cách chênh lệch liền lớn, Biên Thụy Bình Hàn chỉ thích cùng mình vừa ý người lai vãng, vòng tròn bên trong người luôn luôn không nhiều. Mà Thượng Du Văn đâu thuộc về tiểu thư khuê các loại này, mặt ngoài đối sự tình gì đều dùng tâm bình tĩnh cực ít nổi giận cũng cực ít phàn nàn, nhưng là lòng tựa như gương sáng, các lộ nhân mã đều có thể xa giao, nhưng là với ai đều không thân cận. Có cái gì làm sao giờ ta, làm điểm tâm đâu trở lấy nhan làm tỉnh ngủ không sai biệt lắm liền có thể an biên thủy nói. Chu Chính nhìn một chút trên cổ tay biểu Lúc này làm đợi đến 6, 7 giờ chung có thể ăn. Người công trình này lượng thế nhưng là thật lớn A, nói cho ta một chút làm cái gì. Biên thủy nói, cũng không có gì, dê bên trong phối hợp nấm núi nhân bánh bánh bao, sau đó đốt xúc tay, vợ ta hiện tại ăn ngon cái này một ngụm. Chu chính nghe xong lập tức nói, làm nhiều một điểm, buổi sáng ta phái người đi trong nhà người cầm hai người phần, 6 giờ rưỡi đi. Thượng Du Văn thấy Chu chính dạng này cười cười, đối với biên thủy thượng Du Văn cũng không có hứng thú quá lớn đi tìm hiểu. Mặc dù nói là Chu Chính bằng hưu tốt nhất, nhưng là Thượng Du Văn cảm thấy Chu Chính cùng với Biên Thụy là có chút lãng phí thời gian, nam nhân mà muốn cũng chuyên chú điểm đặt ở sự nghiệp lên, không thể cả ngày liền tính toán điểm này ăn uống ngủ nghỉ sự tình. Đối với cùng Chu Chính hôn nhân, Thượng Du Văn chưa nói tới phản đối cũng chưa nói tới đồng ý, trong lòng nàng rõ ràng chính mình là không thể nào gả cho người bình thường ra hài tử, liền xem như gả ai có thể cam đoan vì tình yêu về sau liền nhất định hạnh phúc đâu, tam tinh công ty trưởng nữ không phải liền là ví dụ. Cho là mình gả cho tình yêu cùng tiểu tử nghèo về sau có thể cuộc sống vui vẻ, cuối cùng thế nào mọi người đều biết kết quả. Dưới cái nhìn của nàng cùng nó gả cái đồ tiền còn không bằng gả cái chu chính dạng này cùng là nhà có tiền tử đệ, chí ít nói đúng tiền tài phía trên cái nhìn tất cả mọi người không sai biệt lắm. Về phần biên thủy tặng đồ dùng trong nhà thượng du văn tự nhiên biết đắt cỡ nào, nhưng là đắt đi nữa đồ vật chỉ cần nàng mua nổi, đối với nàng mà nói chính là không gì hơn cái này, lao tử có máy bay tư nhân hạng người. Chơi lên gô lim đổ dùng trong nhà Vì lẽ đó biên thủy đồ vật cho thượng du văn không có gì kinh ngạc Đến là hồ thạc chuẩn nàng dâu nghe nói như thế khuyên hồ thạc mấy lần cảm thấy thứ này quá đắt Không cần làm phiền người ta thượng du văn nói Chu chính nói, ngươi không phải nếm qua hắn làm cơm a ngươi còn khen qua đây Tiểu tử này hoa mấy giờ cho nàng dâu dày vò đồ vật Hôm nay chính là trên trời hạ đao ta cũng phải nếm thử Sơn chân thịt dê nhân bánh bánh bao không ăn ta khẳng định ngủ không được Chú chính nhưng không biết hiện tại ngồi bên cạnh mình chuẩn nàng dâu là nghĩ như vậy, chú chính tính tình có chút giang hồ khí cũng có thể làm chút kinh doanh, nhưng là khẳng định làm không lớn, bởi vì có thể làm to sinh ý người bình thường đều là không có gì giang hồ khí, liền xem như biểu hiện ra ngoài, nhưng là cái kia cũng chỉ là mặt ngoài đồ vợ, xương huynh gọi đệ hấu ngươi thời điểm như thường hấu ngươi. Có, có, có phiền phải gì? Biên thủy cũng không biết người ta trong lòng cũng không chào đón mình. Cho là mình cùng chu chính lâu dài cùng một chỗ sẽ đem chu chính hùng tâm tráng trí mãi mất. Nếu như biên thủy nếu là biết hiện tại thượng du văn trong lòng cho dù là một điểm ý nghĩ, đoán chừng liền sẽ không lại cùng chu chính lui tới, lập tức sẽ kéo nhan làm dọn nhà. Cũng may tiểu thư khuê các đều có thể trang, sẽ không dễ dàng như vậy để người khác biết các nàng chân chính ý nghĩ, vì lẽ đó hiện tại đại gia quan hệ còn tính là rất hòa hợp. chu chính hai người về nhà, biên thủy tiếp tục làm điểm tâm của mình, suốt cây biên thủy là lựa nhỏ châm hầm. Dùng xương châu gõ ra cốt tùy phối hợp một chút thuốc bắc đến chậm rãi chịu, trở lấy canh chịu ra chỉ còn mùi thịt mà không có dược liệu vị thời điểm, đem dược liệu lựa đi ra, lúc này mới theo thứ tự để vào trong biện tơ, tàu hủ ki loại hình, tóm lại biên thủy cái này nổi sút tay khẳng định không phải bên đường mùi vị. Về phần thịt dê sơn chân nhân bánh bánh bao cái kia đến là không có gì phồn chính tự, chính là phối liệu thời điểm giảng cứu một điểm. Dù sao biên thủy đều làm nhiều hơn, đến lúc 6 giờ rưỡi đúng giờ đem bữa sáng cho làm được chín thành hòa hậu. Tại sao phải còn lại này một thành? Bởi vì Chu Chính muốn phái người tới lấy, trên đường này là phải tốn thời gian ít nhất nửa giờ, dựa vào hỏa lực chờ đến ra lửa này đợi cũng liền vừa vận đạt đến 10 thành. Lấy hai lồng bánh bao, hết thể 10 cái phối hợp hai bát xúc cay, Biên thủy đem đồ vật cho tới lấy bữa sáng lái xe. Khai Hỏa đem đồ vật làm được 10 thành hỏa hầu, Biên thủy hô Nhan Lam dậy giường. Cặp vợ chồng ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm xong, Nhan Lam nuốt một cái miệng, vỗ một cái bụng, như cũ. Biên Thụy cười nói: Biết, nói vô một cái hộp giữ ấm tử, bên trong đựng là 10 cái bánh bao, đây là cho nhan làm các đồng nghiệp mang, theo biên thủy đến bên này thỉnh thoảng nhan lam liền sẽ cho các đồng nghiệp mang một ít ăn cái gì, mọi người đối với biên thủy tay nghề tự nhiên là khen không dứt miệng, các nàng ăn đều là đồ ăn thường ngày, khẩu vị tốt nhất cũng liền như thế, biên thủy bản lãnh này làm đồ ăn thường ngày tự nhiên so với các nàng người nhà làm muốn tốt, thu hoạch được tán thưởng kia là không thể bình, thường hơn được sự tình. mang lên bữa sáng Biên thủy đưa thê tử đi tập luyện địa phương. Biên thủy đem Nhan Lam đưa đến cổng, nhìn qua nàng đi vào, lúc này mới quay người về nhà. Đến nhà, giữa chưa chuẩn bị nấu cơm thời điểm lúc này mới phát hiện nhà mình dâm không có, buổi sáng còn có nửa bình tử dấm, Nhan Lam mình ăn một chút, còn lại lại bị nàng cầm đi để các đồng nghiệp chấm bánh bao đi, cũng may làm một cái đầu bếp, Biên thủy tại làm đồ ăn trước đó sẽ trước kiểm tra một chút các loại liệu, hiện tại phát hiện dấm không có, xì dầu cũng không nhiều. Thế là mang lên bao vải biên thủy tản ra bước nhỏ hướng không xa siêu thị đi. Chỉ là biên thủy không có đoán được tương lai bản sự, nếu như có hắn hiện tại đánh chết cũng sẽ không đi ra ngoài. Bởi vì ngay tại cách hắn ở biệt thự hơn 200m ngã tư đường, hiện tại đang có hai người đang không ngừng hướng về xung quanh nhìn quanh. Hai nữ nhân, hai người đều là chừng 30 tuổi, một cái ăn mặc rất hợp thời, hơn nữa còn có rất dày mình châu phụ nhân khí sắc, đáng tiếc là há miệng lập tức liền bại lộ khẩu âm. Người sẽ không là nghe lầm đi. Bạn học của ngươi ở tại nơi này. Ngươi biết nơi này phòng ở đắt cỡ nào, một tòa không có 100 triệu căn bản bắt không được đến, đừng nhìn người ngủ ở chỗ này ít, nhưng là mỗi cái phòng ở đằng sau đều là một vị không phú thì quý hạng người vị này phụ nhân nhìn qua nữ nhân bên cạnh nói. Liên quan tới những phòng ốc này tại người bình thường miệng trong truyền thuyết nhiều lắm, trên thực tế ở tại nơi này biên đồng dạng đều là là hậu, hiện tại minh châu hào Trạch còn nhiều, hoàn cảnh tốt giáo dục tốt ông đồm, bên này phòng ở thuộc về là có tiền trước mắt, Không có tiền mua không nổi, đường cái hai làn xe, đến ban đêm vừa đóng cửa đều có thể nghe được trên đường ngựa xe như nước cầm thanh, hiện tại giảng cứu phẩm chất cuộc sống tân quý môn, đều thích những cái kia dấu ở phố xá. Sớm ức nhưng lại lại địa phương an tĩnh, nơi này đã không náo nhiệt. Khỏi cần phải nói, chỉ nói chỗ này phòng ở thập ra có một nửa đều nghị bán đâu, nhưng là ai muốn. Một người khác thình lình chính là Lưu Na. Thời khắc này Lưu một mặt mờ mịt há miệng nói ra, ta nghe ngóng hắn liền ở lại đây à. Không sai. Hướng Vương Tân nghe ngóng biên thủy số điện thoại, Vương Tân bên kia nói hôm qua mất điện thoại, về phần biên thủy ở chỗ nào cặp vợ chồng đều không hiểu ra sao, nhắc tới Lưu Na cũng thật có thể dày vò, nghe được biên thủy không sai biệt lắm liền ở bên này, thế là liền tự mình một người sát tướng đi qua. Gặp nói kéo tại Minh Châu làm công biểu tỷ, hai người liền đến bên này ngồi chờ. Có chút biện pháp nhìn xem không có gì sáng ý, nhưng là thường thường liền sẽ có đồ đần tự chui đầu vào lưới, tựa như là hiện tại biên thủy Cho dù là hắn ngồi cái xe, Liêu đều không nhất định có thể ngồi xuống hắn, hết lần này tới lần khác hắn cứ như vậy ra. Ngươi cũng không thể chịu ra gõ cửa đi, nơi này cũng không phải nông thôn. Đừng nói chịu ra gõ cửa, ngươi nhìn thấy chưa chỉ có hai ta nhà như vậy liền bảo an lao xem thường chúng ta phụ nhân nói. Ngoài miệng nói chuyện, ánh mắt cũng không ngừng hướng gần nhất biệt thự bên trên nhìn, trong lòng suy nghĩ mình lúc nào mới có thể ở bên trên phòng ốc như vậy à. Ồ, làm sao rồi? Cái kia chính là ta đồng học. Lưu Na đúng lúc phát hiện từ trong cửa ra biên thụy, thời khắc này biên thụy còn nện bước thoải mái bước nhỏ, dưới nách còn kẹp cái bao vải quyển, phối hợp trên chân dép lào, hiển nhiên chính là một phổ thông nhà ở Phụ Nam. chương 328, bỏ lỡ. Đây là ngươi đồng học. Gặt ngươi đi, người ta thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi bộ ráng, ngươi xem một chút chính ngươi lớn bao nhiêu. Hơn nữa còn là cái tập thể dục Nam Ai, ngươi nhìn một cái cái này tiểu dáng người. Thật rất xuất khí, vừa nhìn liền biết rất có lực lượng dáng vẻ. Hòa, rất xoay khí tiểu hòa tử. Lưu Na nói, đi, đừng phạm hoa si, chúng ta nhanh lên một chút đi gọi lại hắn, hôm nay vận khí thật tốt. Không có chờ một hồi liền gặp chính chủ nhân, xem ra lão thiên đều giúp ta. Ta nói ngươi thật sẽ không nhận lầm. Trang phục như vậy thấy thế nào cũng không giống là có tiền à, nói không chừng là bị cái nào phú bà bao tiểu bạch kiểm đâu. Đi ra ngoài liền cái này cách ăn mặc, còn không bằng con trai của ta đi ra ngoài ăn mặc ngăn nắp đâu, bất quá vóc người này xác thực tốt ta Lưu thật không muốn cùng vị tỷ tỷ này lại tiếp tục giật xuống đi, lôi kéo tay của nàng nhìn một chút hai bên đường xe liền xuyên qua đường cái. Đang chuẩn bị đuổi theo biên thủy đi qua đâu, đột nhiên một cái cánh tay đưa tay ngăn cản các nàng hai đường đi. Nguy rồi. Một vị cảnh sát đưa tay ngăn cản hai người, đầu tiên là chào một cái, sau đó từ trong túi lấy ra sách nhỏ một mặt nhớ vừa nói, hai người các ngươi biết ta vì cái gì ngăn đón các ngươi à. Lưu nhưng không có cảm thấy mình chỗ đó có vấn đề. Ngược lại hướng về phía người ta cảnh sát hỏi, "Cảnh sát đồng chí, ngài đừng cản con đường của ta a, bên này sốt ruột lấy đuổi người đâu?" "Đuổi người cũng phải chờ sự tình xử lý xong lại đuổi, bên kia chính là lối đi bộ nhìn không nhìn thấy, cách các ngươi chỉ có 20m không đến, các ngươi không đi hết lần này tới lần khác muốn đi ngang qua đường cái. Lần này là cho các ngươi cảnh cáo, nếu như lần tiếp theo lại bắt đến, vậy coi như không chỉ là phạt tiền đơn giản như vậy, thân phận của hai người chứng." Cảnh sát bắt đầu giáo huấn lên hai người. Cảnh sát đồng chí, ngài mở ra cái khác tờ đơn, chúng ta nơi khác đến làm công ngày kế kiếm không được mấy đồng tiền. Ngài nếu là mở tờ đơn ta một ngày này sống liền làm không công. Lưu biểu tỷ nói khắc đưa tay kéo lại cảnh sát cánh tay nói. Cảnh sát lấy ánh mắt nhìn một chút hai người, cảm thấy hai người này là mình đùa nghịch hoa thương đâu Trên người hai người này cách gian mặc cũng không giống là sinh hoạt khó khăn, thế là túi đầu xuống tiếp tục mở tờ đơn. Đồng chí, đồng chí, Lưu biểu tỷ không có ngăn cản thành cảnh sát. Lưu Na hiện tại trong lòng lại là nghĩ chuyện khác, sự tình gì đều không có nàng cứu nhi tử quan trọng, nghĩ thầm cái này có thể phạt mấy đồng tiền nhiều nhất 50 đồng ngày, thế là há miệng thúc giục, "Cảnh sát đồng chí ngài có thể nhanh một chút a." Một mặt nói một mặt điểm lấy mũi chân hướng về biên thủy đi phương hướng nhìn quanh, thấy biên Thụy phải xuyên qua ngã tư đường, thế là rát cuống họng hô một câu, "Biên thủy, biên thủy." Ai biết gọi hàng vừa ra khỏi miệng biên thủy đã đổi qua giao lộ. Lúc này trên đường người đi đường đến là không nhiều nhưng là xe này thật không ít. Cảnh sát đồng chí. Tốt. Liuna nghe xong tốt bắt lại hóa đơn phạt liền chuẩn bị đuổi biên thủy đi. Ai biết lại bị cảnh sát cản lại. Làm gì? Cảnh sát đưa tay chỉ một cái cách đó không xa ngân hàng cửa đầu, bên kia giao hóa đơn phạt đi. Ta thật sự có việc gấp. Không thể nào, 200 khối tiền, sum một cái đèn đỏ 200 khối tiền. Liuna nhìn thấy trên tay tờ đơn trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó lớn tiếng chất vấn lên cảnh sát. Một người 200 khối Vậy các nàng hiện tại hai người chính là 400 khối, 400 khối tiền cũng bởi vì xuyên qua một cái đường cái không có. Nàng lưu na 1 tháng tiền lương mới bao nhiêu tiền, cũng chính là 11-12 cái, hiện tại thế mà lập tức thiếu đi gần 10 phần có 1. Cảnh sát giọng nói đến là rất bình thản, đưa tay chỉ một cái bên đường Minh Châu Thị Thị dân nơi công cộng tố chất yêu cầu, phía trên thế nhưng là kỹ càng viết băng qua đường 200 khối. Minh Châu Thị vì quy phạm người đi đường quy tắc, công khai cái này dự luật. Bởi vì trước kia một nhặt hai nhặt căn bản không có bao lớn tác dụng, có thể tạo tác dụng người cũng đã đổi tốt, không xem ra gì người móc cái tiền trinh hắn cũng không quan tâm, thế là trực tiếp tăng giá cả đến một lần 200. Đi qua một đoạn thời gian áp dụng sau, vô luận là người đi đường vẫn là cưới xe điện đều trung thực rất nhiều, toàn bộ Minh Châu con đường thông hành hoàn cảnh cũng rõ ràng cải thiện không ít, rất nhiều tài xế lái xe đều khen lần này trên đường đi dừng ngay thời điểm so trước kia ít hơn nhiều. Đây không phải cái gì ác chính đó chính là chỉ làm khó người tốt, đây là thiện chính, để những cái kia không tuân thủ chuẩn tắc đem đường, cái xem như nhà mình người rất là ra một lần máu. Biên Thụy đối xử lý như vậy tương đương hỗ trợ, đồng thời cho rằng 200 đều hơi ít, hẳn là một lần 200, lần thứ 2 400, lần thứ 3 chộp tới tu đường cái một tháng, đồng thời gia nhập thất tín tên người lớn. Liona chỗ nào có thể bỏ được cái này 200 khối, lập tức cầm tờ đơn hướng về phía cảnh sát chất vấn. Liona biểu tỉ xem xét tiếp tục như vậy không được à? Lập tức đưa tay ngăn cản Lưu Na, chớ ồn nào chớ ồn ảo. Không được, không thể để cho bọn hắn như thế khi dễ chúng ta người bên ngoài, nói Lưu Na càng ngày càng khí, trực tiếp cùng cảnh sát bên này bắt đầu do dự. Đem một cái địa phương nhỏ nghèo hành hương trấn công chức cả gan làm loạn đẩy lên một vị mới bậc thang. Tại quê hương mình thời điểm, đại gia nói chính là ân tình quan hệ, ước thúc cũng nhỏ, không phải giết người phóng hỏa đồng dạng làm xong thụ hại phương liền không sao. Nếu như Minh Châu nếu lại án lấy Lưu Na quê quán quy cụ đến, Cái kia lập tức đến lộn xộn bên kia mới bao nhiêu người, Minh Châu bên này lại là bao nhiêu người, hai cái địa phương căn bản không thể đánh đồng. Bất quá lưu nà chỗ nào quản những này, 400 khối tiền tựa như là muốn nàng mệnh đồng dạng, hiện tại cảnh sát liền bị nàng ở trong lòng định nghĩa thành cùng mình đối nghịch người, cái này sao có thể được. Một ít nông thôn bà nương cho là mình là nữ nhân, là người nên để cho mình, chỉ bằng đầu này vô lễ cũng có bà phần lý, mà lại mình cũng không có gì tốt mất mặt. Nữ nhân mà hung hăng cản quấy đây không phải là hẳn là sao. Một điểm cuối cùng chính là mình làm một người bên ngoài ở đâu đều bị người ta kỳ thị. Cảnh sát đưa tay ngăn lại Lưu ta cảnh cáo ngươi, ngươi đây là đánh lén cảnh sát. Ta hôm nay liên tập, làm sao rồi? Lưu lửa giận trong lòng cọ lập tức đi lên, nàng cảm thấy mình tốt ủy khu tà. Từ khi công công trượng phu vào trong lao sau, người nào đều khi dễ các nàng người một nhà. Lấy người trong nước thích xem náo nhiệt thiên tính. Trung quanh nơi này tự nhiên rất nhanh tụ lên một đám người, trước kia là nhìn, hiện tại cũng không chỉ là nhìn rất nhiều người móc ra điện thoại đang quay. Đại gia hỏa cho phân xử thử a chúng ta không cẩn thận xuyên qua cái đường cái liền phạt 200 khối, ta là ngày đầu tiên đến Minh Châu căn bản không biết Lưu bên này ý đồ đem mọi người vây xem kéo đến phía bên mình tới. Đáng tiếc là nàng nghĩ sai, căn bản không có người đồng ý hắn, ngược lại là một mảnh lên án âm thanh. Những này lên án âm thanh để Lưu Na lý trí lại giảm bà phần. Gia tăng khí lực lôi kéo lên cảnh sát quần áo, Lưu biểu tỉ ở một bên ý đồ giữ chặt Lưu nhưng là Lưu điên sức lực đi lên chỗ nào là nàng có thể kéo ở. Cảnh sát cảnh hỉ mấy lần sau, trực tiếp đem Lưu cho chế phục theo đến trên mặt đất sau đó bắt đầu kêu gọi lên đồng sự tới. Làm mặt dán vào trên đất giờ khắc này, Lưu mới hiểu được lần này cảnh sát cũng không phải cùng nàng chơi hư, tay mình còn tay đều mang tới. Biểu tỉ, biểu tỉ biểu thị cái này biên thú tại chính cười theo cùng cảnh sát đồng chí nói chuyện đâu, lời nói bên trong hết sức liền nói Liuna lần đầu tiên tới Minh Châu sự tình, biểu thị bên này nói rất đầu nhập, nhưng là cảnh sát lại biểu hiện tại rất bình tĩnh, tựa hồ chịu vốn cũng không có nghe, bắt đầu cho Liuna bên trên cái quổng. Bốn phía quân chúng vây xem lúc này nhao nhao vỗ tay bảo hay, có ít người còn dắt cuống họng hô, quan hắn một hồi liền tốt, Đại Minh Châu cũng là người có thể dương ngoài địa phương. Lúc này Liuna trong lòng còn không phục đâu. Chỉ bất quá nàng hiện tại đã biết rõ không phải mình đùa nghịch hoành thời điểm. Biên thủy lúc này đã mua xong thứ mình muốn, mang theo túi vải đi trở về đâu, vượt qua góc đường nhìn thấy một đám người vây quanh xem náo nhiệt, thế là lắp đầu, cảm thán một tiếng ai sau tiếp tục đi. Đi hai bước một đài đầu, phát hiện bắt giao thông phạm pháp trên màn hình lớn có một khuôn mặt người, mình xem xét phía dưới còn rất quen, thế là nhìn kỹ trong lòng kinh hãi, đây không phải lưu nạ Nàng đến nơi đây làm cái gì? Biên thủy cảm thấy tưởng tượng đã đoán được mấy phần khẳng định là bởi vì con trai của nàng sự tình đến tìm mình làm việc. Biên thủy căn bản cũng không có nghĩ đến có thể bảo thủ mình tại Mình Châu ở nơi đó bí mật này, bởi vì biên thủy đối với người ngoài núi lợi dụng sơ hở tìm người bạn sự kia là thật sâu kính phục chỉ cần là có thể đến giúp bọn hắn, hoặc là nói bọn hắn năng điểm đến tiện nghi, liền xem như ở hỏa tinh bọn hắn cũng có thể dùng sợi dây bỏ qua đi, đừng nói là trên địa cầu. Vừa nhìn thấy Lưu Na bộ dáng xuất hiện ở phụ cận đây, Biên Thụy không khỏi bước nhanh hơn trực tiếp hướng về trong nhà chạy qua, đến cổng cùng gác cổng chào hỏi một tiếng, vội vàng về tới nhà của mình. Về đến nhà, Biên Thụy cái này tâm liền treo lên, sợ Liêu đột nhiên xuất hiện tại cửa nhà mình, đổ thừa để cho mình giúp nàng đem con trai của nàng sự tình cho giải quyết. Mặc dù hồ thạc nói hắn có có biện pháp, nhưng là Biên Thụy nhưng không có hứng thú giúp đỡ Liêu Na làm việc này, đến đơn giản không liên quan gì đến ta. Về phần đồng học tình nghĩa, mình hơn 10 năm chưa từng gặp qua nàng. Cái giám liên hệ không có ở đâu ra tình nghĩa, liền xem như khi còn đi học mà đại gia cũng không có nói qua mấy câu. Rất đơn giản A người ta là huyện thành người, hắn biên thủy là nông dân. Húng hồ liền nàng con trai của đó phạm sự tình, đánh người đánh trực tiếp vào bệnh viện, dựa vào cái gì người ta người bị hại bên kia liền phải để cho ngươi Nếu như biên thủy biết lưu bây giờ ở địa phương nào, nhất định sẽ nói thật sự là dạng gì mâu thân dạy dô dạng gì hài từ tới. Trong lòng sợ Lưu tới cửa biên thụy nhưng lại không biết giờ phút này Lưu đã như là chưa tử khí chim cút đồng dạng rụt lại đầu ngồi tại trong cục công an mang bảng trên ghế nói chuyện mình hối hận tính đâu. Những này trên đường ngang ngược người đồng dạng đều là như thế này quòng tay một đeo lên cục công an lãnh lập tức liền bình tĩnh lại bắt đầu đối với mình hành vi biểu thị chơ chén. Bất quá đánh lén cảnh sát không thể là giả một lần ngoan liền có thể đi qua. Cảnh sát cũng đã nói tượng Lưu dạng này đem chấp hành công vụ cảnh sát mặt đều cào bỏ ra. Ít nhất cũng phải vào trại tạm giam trong ngây ngốc mấy ngày. Liêu bên này đến là phán nhanh, đi vào còn không có nửa giờ, người đã bị đổi xong quần áo đưa vào trại tạm giam trong. Lần này Liêu không riêng gì không có đem nhà mình nhi tử cứu ra, đồng thời đem mình cho mắc vào. chương 329, Phô Trương Giữa trưa, Biên Thụy đi cho nhàn làm đưa cơm thời điểm, liền không có giống như là trước kia đồng dạng trực tiếp cứ như vậy nên ngang mang theo hộp cơm trôi qua, lần này Biên Thụy đàng hoàng lái xe. Để phòng lại ra ngoài thời điểm bị Luna cho nhận ra. Đến Nhan Lam tập luyện lễ đường cổng, Nhan Lam ngồi vào trong xe, câu đầu tiên liền hỏi, hôm nay làm sao lái xe hơi tới? Vừa vặn, chúng ta thật là có điểm tâm có linh tê ý tứ, ta đang nói chờ chút nghĩ nằm một cái đâu, ngươi liền đi lái xe tới đây. Nhan Lam vừa nói một mặt mở ra hồ cơm, lật ra một cái cái nắp nói một câu đây là ta thích, nếu không phải là hoa, thứ này thật tuyệt. Dù sao chỉ cần là biên thụy cho nàng đưa cơm tới. Nhan Lam kiểu gì cũng sẽ khen một cái biên thủy. Trước kia khen xong sau biên thủy trên mặt biểu lộ đều là rất vui vẻ, cười tùng tịm. Nhưng là hôm nay Nhan Lam cảm thấy có điểm gì là lạ, tựa hồ trưởng phu có chút mà người. Uy nghĩ gì thế, ta cũng khoe ngươi hơn nửa ngày cho cái phản ứng ái Nhan Lam đưa tay tại biên thủy trước mặt lung lay một cái nói. Biên thủy lấy lại tinh thần hướng về phía Nhan Lam mỉm cười. Tạ ơn khích lệ, chỉ là ta hôm nay gặp Lưu Na, ngươi không nghĩ tới đi nàng tại nhà chúng ta cổng xuất hiện biên thủy nói. Nói biên thủy đem trang cơm hộp thức ăn đẩy lên nhan làm trước mặt. Nhan làm cầm đuối lên gắp lên một mảnh thịt bỏ vào chén của mình bên trên đới một ngụm nhỏ cơm vào miệng trong, á một tiếng sau đợi cơm nuốt xuống bụng lúc này mới hỏi, nàng tìm ngươi xử lý lần trước sự tình. Biên thủy nói, kỳ quái liền kỳ quái ở đây, nàng cũng không có tìm tới nhà chúng ta đến, cái này đều một hai cái giờ, lấy những người này bạn sự làm sao có thể tìm không thấy chúng ta chỗ ở. Biên thủy nhưng không biết lúc này Lưu Na đã bị nhét vào xe cảnh sát mang đến sở câu lưu đâu, nơi nào có công phu tìm đến hắn, nếu như nếu Lưu Na được nhàn dối đừng nói 1-2 cái giờ, 10 phút liền có thể sở đến biên Thụy cửa nhà. Ngươi cũng đừng đem người nghĩ như vậy thế lực mắt, khả năng người ta chính là đến minh châu chơi, hoặc là đi thăm người thân không cẩn thận bị cảnh sát cho đội kịp, đây đều là khả năng Nhan Lam vừa ăn vừa nói. Ngươi làm sao còn có chút sợ hãi dáng vẻ, các ngươi trước đó thật không có cái gì. Làm cười nói Biên thủy tức giận nói ra, hiện tại có cái gì cũng tới cấp bách. Vậy ta chúc các ngươi hạnh phúc nhan làm cười ha ha sau, tiếp tục ăn. Chờ nhan làm ăn cơm xong, biên thủy đem ăn hợp đều thu vào, sau đó xách tới bên cạnh ống nước máy bên cạnh bắt đầu tắm, rửa sạch sau về tới trong xe, phát hiện nhan làm trước kia lão sư cũng trong xe, hai người đem ở giữa cái kia bài chỗ ngồi thả thành nằm, một bên trò chuyện sự tình một mặt nhắm mắt lại dưỡng thần. Biên thủy tới A, người muốn nghỉ chưa A? Nếu không ta để các ngươi. Lão sư chúng ta trò chuyện chúng ta. Biên Thụy cũng cười nói, hai người các ngươi chẩm rãi trò chuyện, ta đi về trước. Nhan Lam nghe đứng thẳng người nói ra, xe chính ta ban đêm lái trở về, ngươi đừng đến tiếp ta, nhiều phiền phức nha. Quên đi thôi, ta hiện tại nhiệm vụ chính là làm chuyện này, ban đêm vẫn là ta tới đón ngươi Biên Thụy nói nhẹ nhàng đóng cửa lại, xúc lên hộp cơm đi trở về. Đi tới một nhà tiểu siêu thị bên cạnh, nhìn thấy nhà này có bán che nắng ngũ, chính là loại kia mũ lớn xuôi theo tử. Mặt trên còn có che khuất mặt cái chủng loại kia, Biên Thụy lập tức mua một cái hướng trên đầu khẽ trụt cảm thấy mình đều không nhận ra mình, thế là nên ngang đi về nhà. Liên tiếp hai ngày Liêu Na tin tức một chút cũng không có, để Biên Thụy cảm thấy có lẽ thật giống là nàng dâu nói như vậy, người ta Liêu Na chính là tới thăm người thân hoặc là chơi, căn bản cũng không có muốn tìm mình làm việc. Đem việc này ném qua một bên, tiếp xuống khoảng thời gian này Biên Thụy sự tình thật đúng là không ít, đầu tiên chính là Chu Chính kết hôn. Sau đó chính là Văn Thế Trương nói rót đĩa nhạc sự tình, ngay sau đó là Nhan Lam vũ đạo kịch thủ diễn, nguyên bản cái này qua đi biên thủy cặp vợ chồng chuẩn bị kỵ hành, du, hiện tại xem ra cũng du không thành, liền Nhan Lam tình hùng cái kia mấy cũng đừng đi, chuyên tâm trong nhà dưỡng thai đi. Đến chu chính kết hôn thời gian, biên thủy cùng Nhan Lam đều là trang phục lộng lẫy đến không phải biên thủy nghị an mặc như vậy mà là người ta đặc biệt yêu cầu, tất cả nam sĩ yêu cầu đều là Âu phục nữ sĩ thì là lễ phục Bằng không kết hôn hiện trường căn bản là vào không được. Nhan Lam đổi xong muộn lễ vật, ra gian phòng nhìn thấy Biên Thụy giống như là bị người chói lên tay chân, ngồi ở trên ghế salon một hồi đổi bảy tám cái tư thế, một mặt sống không bằng chết bộ dáng không khỏi phá lên cười. Làm sao rồi, cười cái gì? Biên Thụy nhìn thấy vị thang lầu lan can cười to nàng dâu há miệng hỏi, một mặt hỏi một mặt nhìn mình là không lộn xộn cái gì cho cười. Nhan Lam đi xuống lầu giúp đỡ Biên Thụy lại thu thập một chút. Ta cười ngươi giống như là bị người ghim lên đến đồng dạng, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đi chặt đầu đâu. Nhìn ngươi thế nào xuyên những này cảm thấy cực không được tự nhiên. Biên Thụy cười nói, thứ này ăn mặc chính là vì không được tự nhiên, tự tại ai mặc cái này à, cũng không biết chú chính là làm sao vậy, nói sớm đi, nói sớm ta liền không đi, chờ đến lúc buổi tối trực tiếp đi ăn cơm cái kia nhiều tự do a Nhan Lam nói ra, ngươi còn phản nản, ngươi biết hiện tại bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu nghĩ dùng tiền ăn giữa trưa một trận này đâu. Người miệng phi đi ăn còn không cao hứng, nói ra không biết muốn bị bao nhiêu người khinh bị. Biên thủy cũng không có đem lời này nghe vào, hiện tại hắn lực chú ý hoàn toàn đặt ở nhan lam trên thân. Theo biên thủy cái này thì giác có thể nhìn thấy nàng dâu tuyết trắng cổ trắng, còn có mặt đất mang theo màu xanh biết dây chuyển. Không thể không nói nhan lam làn da thật sự là là quá tốt rồi, hình dung ra người tốt da như mỡ đông. Hơn tuyết lấn xương lúc này cũng không thể hoàn toàn hình dung nhan lam hiện tại làn da, như là mỡ dê ban đồng dạ ôn nhuận cản thấu. Nếu là lúc trước Biên Thụy đã sớm ôm ngang lên nàng dâu đi lên lầu, hiện tại nhà, chỉ có thể làm nhìn xem, làm nhìn xem còn nén giận vì lẽ đó Biên thủy trong lòng mặc niệm lấy đồ vật loạn thất bắt ao, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến một bên. Đi thôi. Nhan Lam cũng không có phát giác Biên thủy động tác, chuyên tâm giúp trưởng phu Lý Hảo quần áo liền lôi kéo hắn hướng mặt ngoài đi. Biên thủy mở cửa để Nhan Lam lên xe trước, hắn lúc này mới chui vào trong xe phát động xe hướng chu chính cung cấp địa phương đi. Địa phương không gần Lái xe đến chừng 1 giờ, đã rời đi Minh Châu Chủ Thành. Là nông thôn không giả, nhưng là xã này hạ so Minh Châu Chủ Thành còn trâu một chút đâu, trực tiếp cũng không biết bao nhiêu chỗ đại trang viên, chiếm diện tích ít nhất phải có 2-3 trăm mẫu. Không riêng gì cái này một nhà, chung quanh phòng ở đều là, không có cao hơn tầng 5 kiến trúc tất cả đều thấp thoáng tại nước biếc bích cây ở giữa, nơi này vòng ngoài cây đều là loại kêu cây linh Sam loại hình cao lớn cây cao, từ bên ngoài trên đường cái căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống. Chờ lấy xe trải qua ba đạo bán xem xét sau, tiến vào lái về phía trang viên đạo, biên Thụy tại thời khắc này mới chính thức lĩnh hội tới dạng gì gọi kẻ có tiền, cái gì mười mấy vạn nhất bình phòng ở thật yếu bạo được chứ, ở bên trong cái gì minh tinh, người có tiền đến gì, đoán chừng tại ở nơi này mắt người bên trong, chính là sợ không phải con hát chính là người nghèo đi. Tao ít ít ít, nơi này phòng ở có tiền cũng cần mua một bộ biên thủy quay đầu nói. Nhan Lam cười to nói, nơi này phòng ở không phải người có tiền có thể mua. Ngươi có tiền nữa cũng mua không được nơi này phòng ở, chu chính ra có đủ tiền đi, phòng này cũng bất quá là nhà hàn mướn, nghĩ ở chỗ này ngươi nhưng phải hào hảo cố gắng nha, nhất đại là không đủ, phải mấy đời người mới có thể vào ở tới. Vậy quên đi, ta nhà kia cũng không tệ biên Thụy nghe xong phiền toái như vậy cảm thấy vẫn là thôi đi. Nhan Lam cười cười không nói gì, nàng không phải biên thủy tiếp xúc đến đồ vật ít, Nhan Lam biết hiện tại cái gọi là cái này phú hào bảng cái kia phú hào người trên bảng chính là giải trí. Bất luận quốc gia nào đều có một ít dấu rất sâu gia tộc, loại kia thật khống chế quốc gia vốn liếng lực lượng, bọn hắn loại người này truyền thông là sẽ không báo cáo, bởi vì truyền thông chính là chính bọn hắn. Đi tới ép vườn cổng, Biên Thụy bị giành giành lại giật nảy mình, cổng một loạt bảo tiêu, mà lại tại vây quanh trang viên trên đường nhỏ còn có vợ trang đầy đủ nhân viên đang đi tuần. Lần này liền không giống phía trước mấy lần đồng dạng, lần này người ta xin mời Biên Thụy cặp vợ chồng xuống xe, sau đó trải qua nhất đạo kiểm án cửa Qua kiểm ăn cửa sau liền có xe tới đón hai người, đồng thời một mực đem hai người đưa đến lầu chính phía trước. Lầu chính là 3 tầng, hoàn toàn không phải đại minh châu thức siêu cấp đại trạch, nếu là toàn kiểu dáng châu Âu tòa thành kiến trúc, cũng không thể gọi tòa thành, mà gọi là cung điện còn tạm được. Biên thủy nhìn qua phòng này cảm thấy giống như có mấy phần cung điện vỡ xéo lẹt ý tứ, thật không thể hào vô nhân tính để hình dung, quả thực không phải người a Tại tòa nhà phía trước là một khối không sai biệt lắm 20 mẫu đại mặc cỏ. Các đồng chí đây chính là tại Minh Châu xung quanh A20 mẫu tư nhân đại mặt cỏ không phải người bình thường có thể có. Hiện tại trên bãi cỏ có, có đưa thành hôn lễ hiện trường, chu gia cùng còn ra thông ra, trang diện có thể nói là tương đương hùng vĩ. Thời khắc này biên Thụy cảm thấy mình có điểm giống lưu mổ mộ đi dạo đại quan viên, nhìn cái gì đều mới mẻ, nhìn cái gì đều cảm thấy lấy trước tháng ngày xem như sống vô dụng rồi. Cung cấp bữa ăn điểm còn phân hai cái khu, một cái là cơm trưa một cái là bánh kem, cơm trưa bên này một nước Trung Quốc gương mặt. Cơm tây bên kia tất cả đều là bạch quỷ, một nước bạch nam nữ người ngoại quốc, liền rửa chén đĩa đều là. Thiên sinh, xin hỏi ngài nghĩ tuyển cái gì? Một cái ngoại quốc đợi người đứng ở biên thụy bên người, mặt mỉm cười đồng thời cung kính nói. Tuy ý đến một điểm đi, ta không kén ăn biên thủy nói. Theo này lại công phu quan sát đến nói nơi này tất cả cung cấp người phục vụ đều là đi qua ưu lương huấn luyện. Dù sao biên thủy hiện tại hưởng thụ qua phục vụ, cũng chỉ có một nhà khách sạn có thể đổi bên trên dạng này phục vụ. Phải biết nhà kia khách sạn phổ thông khách phòng một đêm liền phải hơn 2 vạn khối ở thời điểm một đêm Biên thủy đều không có bỏ được đi ngủ, suy nghĩ nhiều cảm thụ một chút cô này hào sức lực. Trách không được đại gia muốn vào đến, cái này điểm tâm làm tuyệt, tiểu Trung Quốc trình độ quốc kiến cấp, tiểu Tây ít nhất thương lâm. Biên thủy một mặt khen vừa nói, Nhan Lam nghe không khỏi lật ra một cái lít mắt, ai đến nơi đây là ăn cơm a cũng là vì quan hệ mà đến. chương 330, tìm tơ ý cứ a Biên thủy cùng Nhan Lam hai người ai cũng không biết, Cũng không có giống như người khác tiến đến người khác bên cạnh chào hỏi cái gì, vợ chồng hai người đều cầm một cái mâm nhỏ trang một điểm ăn trốn đến một mặt chậm rãi thưởng thức. Biên thủy ăn vào hai cái không tệ điểm tâm, còn cố ý chạy tới xem người ta làm sao làm, chuẩn bị học trộm về nhà mình thử làm một chút. Hai người cũng không có chuẩn bị đi quấy giày người khác nhưng lại nhận được mấy người danh thiếp, từng cái phía trên không phải giám đốc chính là CEO, nghe rất là hù doa người. Những người này thật sự là... Để người ta Chu Chính kết hôn trở thành giao tế trận Biên thủy đảo trên tay Tân Thu tới một trường danh thiếp, vừa cười vừa nói. Nhan Lam nói, đối với Chu Chính đến nói đây là lễ lớn, nhưng là đối với bọn hắn đến nói cũng là một cơ hội, chúng ta xem như lâu la thẩm, nhìn xem bên kia đều là thương nghiệp lao đại, đám người này muốn đi qua còn không qua được đâu. Biên Thụy nghe được Nhan Lam nói như vậy, quay đầu hướng sau lưng xem xét, phát hiện không biết lúc nào, bên kia mấy cái sổ sách đồng phía dưới ngồi lên một chút lao đầu tử. Trong đó hơn phân nửa Biên Thủy cũng còn nhận biết, bởi vì bọn hắn đều là khách hàng của mình, cũng chính là biên gia tiểu quán khách nhân. Nhìn qua Biên thủy vừa quay đầu hướng về phía Nhan Lam nói ra, nhìn thấy bên cạnh hộ vệ không có, đã ngăn cản mấy nhóm người. Biên thủy thật không có hứng thú đi qua, đám này lao ra tử cùng hắn ở giữa cũng không tính được bằng hữu gì, huống hồ Biên thủy cũng không có gì địa phương cảm thấy yêu cầu bọn hắn. Không giống như là rất nhiều mang theo chấp nối tới người, bọn hắn tự nhiên là quan tâm trận này bên trên mỗi một cái lao đại. Liều mạng muốn cho những người này lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ui, các ngươi làm sao ở chỗ này ngồi? Cặp vợ chồng chính nói chuyện đâu, hồ thạc đi tới bên cạnh hai người. Biên thủy xem xét hồ thạc hôm nay cách tán mặc, không khỏi khen, cái này tiểu bộ dáng trưng diện còn hữu mô hữu dạng, thế nào phù rể làm rất không tệ a Chu chính lúc trước cũng muốn để biên thủy tới làm cái này phù rể, nhưng là cho biên thủy đầy, nếu như là phạm vi nhỏ biên thủy tự nhiên nguyện ý cho mặt mũi này nhưng là sự tình làm lớn như vậy Biên Thụy liền không vui lòng xuất đầu lộ diện. Còn hồ thạc bọn hắn tự nhiên là vui lòng, tại như thế lớn trường hợp cho Chu Chính làm bạn làng cái kêu ý vị như thế nào tự nhiên cũng sẽ không cần hỏi, chí ít một cái cùng Chu Chính quan hệ tốt liền rơi xuống trên đầu. Biên Thụy không biết Chu Chính nguyên bản hôn lễ không có như thế lớn phô trường, tượng như thế lớn phô trường cái kia cơ hồ chính là gia tộc người thừa kế quy cách, Chu Chính cũng không phải là bọn hắn Chu gia hắn thế hệ này người thừa kế. Chỉ sở dĩ như thế lớn phô trương là bởi vì chu chính kết hôn là đối tượng gia đình cũng không đơn giản, còn có chính là chu chính tại chú lão gia tử bệnh nặng thời điểm chô đứng trọng yếu, vì lẽ đó láo gia chuyên đem cái này phô trương làm cho như thế lớn. Về phần tại sao muốn làm như thế lớn, tư vị trong đó cá nhân đi thể hội đi, dù sao đám này láo gia tử tâm tư đều không tốt đoán, từng cái đều là đi một bước nhìn mấy bước người, không có cực cao trí thông minh là đi không đến bọn hắn bước này. Thật mệt mỏi. Ta nói với các ngươi đã dạy vò cho tới trưa, còn có đến chưa đâu, đúng, các ngươi làm sao đi tiến gian phòng trong đi, ở chỗ này ngồi làm gì, từ nhất phong bọn hắn đều trong phòng ngồi đâu Hồ Thạc nói. Biên Thủy nói, không cần, chúng ta ở chỗ này rất tốt, mà lại lập tức hôn lễ không liền muốn thêm đi à, xem hết hôn lễ chúng ta liền trở về, bên này ở lại cảm thấy vô số người nhìn đến nhìn đi không được tự nhiên. Hồ Thạc nói ra, vì lẽ đó này mới khiến các ngươi vào nhà trong đi à, trong phòng không có người quấy dày vẫn là Chu Chính hỏi ngươi làm sao còn chưa tới, ta lúc này mới đi tra một cái vào sân tân khách danh sách, từ phía trên xem lại các ngươi cặp vợ chồng tiến đến, thế là chuyện một trận từ lúc này mới xem lại các ngươi trốn ở chỗ này. Hảo hảo làm ngươi phụ rể đi, chúng ta bên này rất tốt, mà lại bên trong cũng nhiều như vậy kẻ không quen biết, còn có tân nương bằng hữu cái gì, chúng ta liền không tiến vào, đợi lát nữa đi chúng ta đi xem một chút Chu Chính vợ chồng trẻ, lại ăn cái gì đó liền trở về biên thủy nói. Hồ Thạc biết biên thủy tính tỉnh tỉnh Thế là ừ một tiếng. Chu Chính để hắn đến tìm Biên Thụy cặp vợ chồng thời điểm cũng đã nói, hết thể để Biên Thụy mình quyết định, Chu Chính cũng là biết Biên Thụy tính tình, biết hắn không quá ưa thích náo nhiệt hoàn cảnh, giống như là hôm nay dạng này, Biên Thụy đoán chừng trong đầu đều là ông ông. Chờ lấy hồ thạc rời đi, Nhan Lam hỏi, chúng ta có phải là có chút bất cận nhân tình? Biên Thụy cười nói, không có chuyện gì, có dạng này cách nghĩ đều bị ta đá ra ngoài vòng bằng hữu. Nhan Lam nghe vui vẻ lên. Hai người lại một lát sau Đột nhiên Biên Thụy có người sau lưng tới chắp nối Người tốt. Nhận thức một chút. Biên Thụy nghe thanh âm tựa hồn là chỗ nào nghe qua, vừa quay đầu đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tới hai đôi phu phụ Biên Thụy đều biết, một đôi là nhà mình vợ trước cặp vợ chồng, một đôi là bằng hữu của bọn hắn. Nói chuyện chính là bạn của Triệu Vĩ Sơn, Biên Thụy trước kia đi nhà hắn nhìn nữ nhi thời điểm gặp được, nhớ kỹ kiên cố đó là bởi vì giọng nói của người này có chút đặc biệt, là cái nam nhân nhưng là nói chuyện có chút bé nhọn. Không êm thai cũng không khó nghe chỉ là có điểm lạ. Người này rõ ràng cũng không có nhận ra Biên Thụy đến, cười tủng tìm hướng về phía Biên Thụy giới thiệu, không riêng gì giới thiệu mình còn hướng Biên Thụy giới thiệu Triệu Vĩ Sơn cùng ông Tiệp. Triệu Vĩ Sơn cùng ông Tiệp chút khắc trên mặt xấu hổ là thế nào cũng không giấu được, bởi vì hai người trước kia tại Biên Thụy trước mặt đều là một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn, mặc dù nói Triệu Vĩ Sơn trước kia nói chuyện với Biên Thụy luôn luôn rất hòa khí, nhưng là từ góc độ nào đó đến xem. Hòa khí cũng không phải là nói người tốt mà là cảm thấy ngươi không đủ tư cách để hắn thể hiện ra mình mặt khác mà thôi. Nói bạch một điểm người ta căn bản cũng không có lấy ngươi làm đối thủ. Hòa khí chỉ là biểu hiện mình lòng mang rộng lớn mà thôi. Hiện tại một đôi nhân sĩ thành công ở đây chắp nối gặp biên thủy cặp vợ chồng vậy dĩ nhiên là lung túng muốn chết. Nguyên bản hai người ở đây ngồi, vương tiệp cặp vợ chồng cũng không có chuẩn bị tới, nhưng là một cái chi tiết nhỏ để bọn hắn cảm thấy nơi này ngồi cặp vợ chồng là cái nhân vật. Bởi vì chu chính phủ rể tự mình tới chào hỏi, còn có từ khi đánh xong chào hỏi sau, hai người này bên cạnh rõ ràng liền có người hữu ý vô ý ở giữa hơi ngăn lại người. Nơi này tới kéo quan hệ giả mạo người quen, cái nào không phải nhân tinh. Điểm ấy tiểu động tác lập tức liền bị người cho phát giác. Hồ thạc trên người phủ rể trang rất tốt nhận, đến là hồ thạc bản thân không tốt nhận, bởi vì cách có chút xa, hồ thạc hôm nay lại vẽ trang, vì lẽ đó bông tiệp cũng không có nhận ra hồ thạc tới. Mà lúc này Biên Thụy một mực là đưa lưng về phía người ngồi, Vông Tiệp cũng chỉ gặp qua Nhan Lam một mặt, húng chi Nhan Lam hôm nay vẫn là lễ phục đăng tràng. Đừng nói là Vông Tiệp, nếu như bây giờ rời xa một chút, Biên Thụy đều không nhận ra hiện tại Vông Tiệp tới. Xấu hổ. Viết kép xấu hổ. Tốt nháy mắt liền có người tới hóa giải. Biên Tiên Sinh, Nhan Phu Nhân, nhà chúng ta lão Tiên Sinh nghị xin mời hai vị đi qua nhập ngồi một người bí thư bộ dáng người, đi tới, cũng không nhiều nhìn Vông Tiệp bốn người một chút Chỉ là có chút hướng bọn hắn gật đầu một cái, sau đó hướng về phía biên Thụy cùng nhan lăm nói, một mặt nói một mặt đưa tay hướng về phía lao ra tử môn ngồi địa phương ra hiệu một cái. Chính là vị này quái dày một cái, vông tiệp há miệng nói ra, chúng ta trở về đi. Triệu vĩ sơn lung túng hướng về phía mặt lạnh thư ký cười cười sau, mang theo bằng hữu còn có thể tử rời đi. Đi hơn 10 mét thời điểm, vị bằng hữu này còn phàn nàn đâu, làm sao lại trở về, cái này còn không có nói mấy câu đâu. Cái này vợ chồng trẻ nhìn không đơn giản a Cái này khiến ông tiệp cặp vợ chồng gọi là một cái xấu hổ à? Bọn hắn cũng không thể mở miệng phản bác, nói đây chính là nghèo bước một đôi, liền xem như ngồi ở chỗ này thời điểm là quỷ nghèo, bị một bang láo ra tử mời đi bên cạnh ngồi, chỉ cần là bộ hóc hơi đủ một điểm, không dùng đến mấy ngày liền khởi sương tới, Trung Quốc xã hội tiền từ lúc nào đều không phải trọng yếu nhất, quan hệ nhân mạch mới là nặng nhất. Mà biên Thụy lúc này hướng về phía lao ra tử ngồi địa phương tay Xem như chào hỏi về phần đi hắn ngồi bên kia kia là tuyệt đối không thể, hiện tại liền đã đủ phiền phức, lại đi qua ngồi cái kia không biết cần bao nhiêu người lại gần. Đều như vậy, bên ngoài cũng không tốt ngồi, thế là Biên Thụy đành phải mang theo nàng dâu vào trong phòng, cùng người ta cặp vợ chồng bạn bè thân thích môn sen lẫn trong cùng một chỗ. Chờ lấy sau khi vào phòng, Biên Thụy liền hối hận không có sớm một chút đến đây, không phải là bởi vì những thứ kia so bên ngoài ăn ngon, mà là tại cái này muốn ngươi hướng nơi hẻo lánh vừa trốn. Người khác liền sẽ không tới quấy rầy ngươi. An Tĩnh không sai biệt lắm chừng một giờ, Chu Chính Tiểu Tây hôn lễ chính thức bắt đầu, cặp vợ chồng cũng liền theo đại rợi bước ra đến bên ngoài. Một màn này đất, Biên thủy trực tiếp ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại khá lắm, trên bãi cỏ không sai biệt lắm tụ hơn 1000 người, khả năng còn không chỉ, những người này cái cá nhân mô hình cậu dạng, bao quát Biên thủy mình từng cái trên mặt đều treo dáng tươi cười. Toàn bộ nghi thức trễ lệch thời gian không đa dụng nửa giờ, chờ lấy lúc kết thúc. Tinh mị món ăn cũng liền dâng hiến đi lên, đều là thiệt đứng, bên ngoài ăn tự phục vụ tự nhiên đều là bình thường tân khách, đại nhân vật hoặc là có mặt mũi đều bị yên tĩnh đưa vào trong phòng. Biên thủy cặp vợ chồng không có ăn tự phục vụ cũng không có vào nhà, chờ lấy nghi thức vừa kết thúc liền rời đi. Hai người tới hiện trường chính là chứng kiến một cái nghi thức, ăn đồ ăn là thứ yếu, phía sau món ăn tuy tốt, nhưng là biên thủy không dám lưu lại, sợ đưa tới càng nhiều người, nhan làm cũng không thích quá bị người khác quấy dày. Thế là cặp vợ chồng tự nhiên là ăn nhịp với nhau, ngồi xe về nhà. Chờ cặp vợ chồng đến nhà, lần này thật trận tròn mắt, bởi vì ngay tại hai người bọn họ cửa nhà, ngồi xổm hai vị phụ nhân, hai người mà lại thỉnh thoảng còn đánh giá tới xe, hiện tại liền trực câu câu nhìn qua biên thủy ra chiếc này bíp. Chỉ bất quá khả năng cảm thấy xe này chẳng ra sao cả, thế là trong đó một vị nhìn qua lại đem đầu cho chuyển đến một bên. Rất nhanh ngồi xổm trên mặt đất khác phụ nhân ý thức được cái gì, một mặt ngạc nhiên đứng lên. Nhan Lam lúc này ngạc nhiên nói, người này từ lâu tới? Biên thủy thở dài, vị này chính là ta nói cái kia Luna. Phụ nhân này chính là Luna, tại Minh Châu bên này nhốt mấy ngày sau phóng ra, vừa ra tới nàng liền chạy tới nơi này, bốn phía hỏi một cái liền đem biên thủy cho ở cho hỏi lên, nhắc tới Luna cũng cơ linh, trực tiếp gạt người nói nàng bên này có biên thủy chuyển phát nhanh, trong tay còn có một cái tiểu hộp giấy nhỏ, phía trên dùng bút viết biên thủy hai chữ. Đợi ết, hai ngày này sự tình tương đối bận rộn, Đổi mới có chút chế. Xin lỗi mọi người. Quá 2-3 ngày sau đó về thời gian liền sẽ tốt một chút. Ai, tình hình bệnh dịch thứ này rất là phiền phức làm sự tình đều không tiện. Nóng trông sớm một chút đi qua đi. chương 331. Chất nữ. Làm trong nhà nữ chủ nhân. Nhan Lam biểu hiện tương đương đủ tiêu chuẩn. Trên mặt không có một kêu bất mãn hoặc là không chào đón người ta. Nhiệt tình đem lưu còn có biểu tỷ của nàng mời vào trong nhà. Đồng thời cho pha lên thượng đẳng Long tỉnh Biên thụy. Cho chúng ta tẩy chút hoa quả đến. Tựa hồ cảm thấy trả phối hợp một chút điểm tâm nhỏ còn chưa đủ, nhan làm hướng về phía vừa dừng xe xong vào cửa biên thủy lớn tiếng nói một câu. Lưu là tới cầu người làm việc, lại thiếu thông minh cũng không thể như thế lớn mã kim đau ngồi cái gì cũng không nói cái gì cũng không hỏi, hất ra một chương miệng rộng mạnh ăn quát mạnh a Không cần, không cần, biên thủy không cần vội vàng, chúng ta đều nếm qua đi qua Lưu nói lao đạo. Hiện tại chính là cơm trưa thời gian, hơn 12 giờ trông. Nàng còn muốn canh giữ ở biên thủy cổng chỗ nào ăn cơm, lại nói ở chỗ này người có mấy cái sẽ ra ngoài gọi thức ăn ngoài, trừ biên thủy nơi này nhà ai còn không có một hai cái người hầu bảo mẫu cái gì, biên thủy trong nhà không cần bảo mẫu nấu đồ ăn, bởi vì đây là đoạt biên thủy việc, lại nói vợ chồng trẻ tử cũng không thích ăn người khác làm đồ ăn, tự mình làm lấy ăn sạch sẽ vệ sinh. Cặp vợ chồng đến là thời điểm giờ công thỉnh thoảng mời lên một lần, trong trong ngoài ngoài đem phòng ở hào hào quét dọn quét dọn. Ăn cái gì ăn? Chúng ta cũng đều còn không coi ăn đâu, Biên Thụy, buổi trưa làm điểm thức ăn ngon, cũng không có nghe ngươi đã nói ngươi còn có đồng học tại Mình Châu A đã ngươi tại Mình Châu vậy sau này liền thường đến, khoảng thời gian này chúng ta thường ở chỗ này, nếu là lại trải qua thêm 10 ngày qua chúng ta liền hồi hương đi xuống. Nhan Lam nói, Biên Thụy nghe cảm thấy có chút không hiểu rõ nhà mình nàng dâu, làm sao một mực không có phát giác nàng như thế có thể kéo đâu, mình cùng nàng nói Lưu sự tình cũng không chỉ đề cập qua 3 lần vẫn là một bộ ta chưa từng có nghe nói qua hình dạng của ngươi. Nữ nhân na, cái này trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào. Trong lòng mang theo nghi vấn, Biên Thụy đi cắt một chút hoa quả, làm một cái đại mâm đựng trái cây bày tại mấy người trước mặt, sau đó Biên Thụy xoay người đi phòng bếp nấu cơm đi. Bởi vì Biên Thụy không tại, Lưu Na cũng không tốt nói mình sự tình, thế là đành phải bối tiếp Nhan Lam nói chủ nhà Tây. Trong nhà mấy miệng người, đều tại Minh Châu A. Nhan Lam thỉnh thoảng ném ra ngoài một vấn đề. Lưu Na nói, trong nhà lục nhân khẩu, cha mẹ chồng hai chúng ta lỗ hồng hai hải tử, các ngươi đâu? Chúng ta bảy thanh, biên thủy ra ra nãi nãi, còn có cha mẹ của hắn, tăng thêm hai chúng ta còn có một đứa con gái Nhan Lam nói. Nữ nhi lớn bao nhiêu? Không sai biệt lắm cũng nên 15-16 đi. Lưu Na hỏi, Nhan Lam cười nói, mới mấy tuổi, còn chưa tới lên tiểu học thời điểm đâu. Vậy các ngươi kết hôn thật là muộn. Lưu Na nói ra, ta đại nhi tử cái này đều 17 tuổi. Vậy các người kết hôn thật sớm Nhan Lam cười tủng tìm nói. Nhan Lam cũng không có giải thích thêm khuê nữ cũng không phải là mình thân sinh, mà là tiếp tục cùng Lưu Na kéo. Lưu Na nói ra, ừm, ơn, ta mới mời liền mang bầu lao đại. Lưu Na mặt ngoài nói nhẹ nhõm nhưng là giờ phút này trong lòng kỳ thật vẫn cảm thấy thấp Nhan Lam một đầu. Loại cảm giác này để một mực tự cho mình quá cao nàng có một chút điểm khó chịu, nhưng là khó chịu về khó chịu mình còn được thừa nhận giống như là Nhan Lam nữ nhân như vậy cho người áp lực quá lớn. Trầm rãi giọng nói, bình thản lại tự nhiên mang theo ba phần thân thiện dáng tươi cười, tựa hồ để người như một xuân phong, tựa hồ để người cảm thấy người này thật nhiệt tình còn có giáo dưỡng giống như. Nhưng là cái này Lưu không phải người bình thường, nàng thật là gặp qua tràng diện. Lần trước cho Lưu như thế lớn áp lực đi thị trường ra người xem, thị trưởng phu nhân mang cho nàng, khi đó Lưu liền cái thở mạnh cũng không dám, tựa hồ vào thị trường ra tiểu viện tựa như là một con chuột vào ổ mèo giống như. Hiện tại mặc dù không có thở không nổi cảm giác, nhưng là trong lòng luôn luôn cảm thấy chán hoảng, khó. Hiện tại Lưu có một loại cảm giác đó chính là nhan dạng này người, giống như là một cái phượng hoàng mà mình nhiều nhất chỉ là một cái gà rừng. Giờ phút này mình, cái này, gà rừng đang đứng tại dưới cây ngô đồng nhìn qua phượng hoảng. Lưu Na theo nhan làm trên thân cảm giác ra một loại khí chất, một loại nàng rất quen thuộc đồng thời quá muốn có khí chất, đáng tiếc là theo nàng công công xuống ngựa sau, hoặc là liền xuống ngựa cũng không tính. Bất quá là cái hương bí thư, sướng được với xuống ngựa hai chữ A dù sao cứ như vậy cái ý tứ, cái loại cảm giác này liền rốt cuộc một đi không trở lại. Nhan Lam nhưng không biết hiện tại Lưu trong lòng nghĩ cái gì, nàng chỉ là muốn hỏi rõ ràng mắt lưng nữ nhân này muốn làm gì, gia đình tình huống là thế nào, từ đó đẩy ra người này tính cách là như thế nào. Từ điểm đó đó có thể thấy được Nhan Lam thật là một cái tốt vợ, nếu như là quan viên lời nói có được Nhan Lam dạng này một vị thế tử vậy liền như là có được một vị tốt tham hiu, họ đều thiếu đi ba phần, đáng tiếc là Nhan Lam gã cho biên thụy, tham hiu đến là không cần tham hiu, hai người cùng một chỗ đem thắng ngày qua đơn giản thoải mái dễ chịu. Cũng chính là biết nhà mình trượng phu không thích phiền phức, vì lẽ đó Nhan Lam lúc này mới trước sờ một chút lưu thực chất, phân biệt nàng có phải là loại kia hung hăng cản quấy người, lấy chút đến quyết định đến cùng muốn hay không giúp lưu na, muốn giúp làm như thế nào a giúp. Hiện tại Nhan Lam nằm chắc trong lòng khí, Đó chính là Hồ Thạc có thể đem chuyện này làm. Mặc dù Hồ Thạc có thể làm, nhưng là Nhan Lam cũng phải nhìn xem Liêu có đáng giá hay không cho nàng giúp đỡ xử lý. Biên Thụy lúc này đang bận rộn lấy nấu cơm, thỉnh thoảng vệnh thai nghe một cái phòng khách tình huống, nghe được ba nữ nhân giật một đồng lớn, sừng sốt chưa hề nói ai trọng điểm, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi đồng thời tự rêu nói, người ta tìm người hỗ trợ đều không nóng nảy, người cái này bị người cầu lấy cái gì cấp bách nha thật hoàng đế không vội thái dám cấp bách. Nghĩ lại lập tức phi phi nôn hai cái, mình đây không phải chửi mình mà. Hôm nay hết thể bốn người, Biên Thụy làm lục cái đồ ăn một tô canh, có cá có thịt còn tính là rất phong phú, ba cái thức ăn chay ba cái thịt đồ ăn, phân lượng đều là tiêu chuẩn dọn, về phần hương vị cái kia không cần nói, bình thường tiệm cơm không làm được Biên Thụy vị này tới. Bốn người cùng một chỗ ăn cơm xong, đại gia lại đổi được trong viện, lần này không có phòng khách câu thúc. Biên Thụy ngồi ở bên cạnh nghe ước chừng 5 phút đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Cái này ba nữ nhân nói đồ vật nàng một cái đại lao ra theo vốn không quan tâm, thế là đứng dậy muốn về phòng. Nhan Lam lúc này há miệng nói ra, đi làm cái gì? Hồi phòng đi trên tay của ta còn có chút sống muốn làm biên thủy nói. Nhan Lam nói, ngươi trước đừng trở về phòng, đem trong phòng bếp đổ vật cho ta cha mẹ đưa qua, mặt khác giúp đỡ đem phòng cho dọn dẹp một chút, ta hôm nay liền đi qua, đợi lát nữa còn muốn đi tập luyện. Được rồi. Biên thủy nghe xong chuyện này càng hợp mình tâm ý à. Thế là lập tức gật đầu đáp ứng đến, sau cùng Lưu hai người một giọng nói thật có lôi chuẩn bị đi phòng bếp cầm đồ vật ra ngoài. Gặp quay đầu thời điểm, Biên Thụy sợ Lưu gọi lại mình, để cho mình giúp đỡ làm việc. Biên Thụy là thực tế không tốt đáp ứng việc này, bên này đánh người khác đồng thời để người ta hài tử ngừng lại viện, lập tức lại lên vội vàng muốn đem việc này cho Bình, đổi thành Biên Thụy mình tựa như là hồ thạc nói như vậy không tìm người liều mạng mới là lạ chứ. Suy bụng ta ra bụng người. Biên thủy đều không muốn đón lấy việc này tới. Ai biết Liêu cũng không có lên tiếng, thế là biên thủy mang theo chạy chậm đem đồ vật ôm vào xe lái về phía lao trượng nhân ra. Chạy nửa đường biên Thụy lúc này mới nhớ tới, lao trưởng nhân cặp vợ chồng tại nông thôn đâu, mình tặng cái gì đồ vật ta. Bất quá nghĩ lại, cảm thấy mình bây giờ trở về gia vạn nhất bị Liêu Na lại theo dõi làm sao bây giờ. Không có chỗ đi, tăng thêm biên Thụy còn có lao trưởng nhân ra chìa khóa. Vì lẽ đó Biên Thụy quyết định đi qua nhìn một chút tiện thể ở trong phòng ngủ cái ngủ chưa cái gì, như thế nào đi nữa cũng so lưu tại mình bây giờ chỗ ở tốt ta. Đến lao trưởng nhân ra cửa tiểu khu, Biên Thụy cùng chiến sĩ Vũ Cảnh ghi danh một cái, sau đó lái xe hơi đến tiểu viện tử cổng, dừng xe tử mở cửa vào sân nhỏ. Đồ vật cũng không có xử lý, cứ như vậy trực tiếp vào trong nhà, đi lên lầu trước kia nhan lam ở gian phòng, Biên Thụy đưa tay đẩy cửa liền đi vào. Bước chân còn không có bước đâu. Đột nhiên Biên Thụy nghe được một trận thét lên. Người là ai? Biên Thụy trừng trọng mắt nhìn xem trong phòng cô nương, mà cô nương giờ phút này cũng đang lường con mắt nhìn chầm chầm hắn. Cô nương không lớn, cũng chính là 16-17 tuổi dáng vẻ, cùng nhan lam dáng dấp có 3 phần tương tự, chỉ là cái đầu chưa nhan lam cao, lại so nhan lam dáng dấp mập một chút. Người là nhan đông đông. Biên Thụy hỏi. Người là? Người là cô phụ. Gọi là cái gì nhỉ? Họ còn rất hiếm thấy nữ hài nghe được Biên Thụy nói như vậy. Lập tức biết người trước mắt này là ai, bất quá gãi đầu suy nghĩ một vòng sướng sốt đem biên thủy cái này cô phụ kêu cái gì đem quên đi. Biên thủy đành phải tự giới thiệu, biên thủy. Đúng, gọi là biên thủy nhan đông đông vỗ tay một cái nói. Ngươi làm sao tới nơi này, ra ra ngươi mãi mãi trở về rồi. Biên thủy tò mò hỏi. Ta không có cùng bọn hắn nói, ta sẽ tự bỏ ra đi du lịch, chuẩn bị đi châu Phi Đại Thảo Nguyên đi xem một chút. Đúng, ngươi làm sao qua được. Nhan đông đông hỏi. Một mặt hỏi một mặt nhan đông đông trên giới đánh giá biên thụy, nghe nói tiểu cô muốn gả cho biên thụy thời điểm, nhan đông đông phụ mẫu đều không đồng ý, nhưng là làm sao lão ra tử ngưỡng mộ trong lòng, hai người bọn họ phản đối không có tác dụng gì. Từ đó trở đi nhan đông đông liền đối biên thụy có một loại hiếu kỷ, nhà mình cô cô gả cho một cái nhị hôn mà lại một không có tiền hai chưa xu thế người bình thường. Cái này khiến ở vào phản nghịch cái tuổi này nhan đông đông cảm thấy nhà mình cô cô thật dũng cảm, gả cho tình yêu. Hiện tại làm nàng tận mắt nhìn đến nhà mình, cô cô tình yêu thời điểm trong lòng không khỏi thất vọng. Cái này theo thấy dân mạng, tại không gặp mặt thời điểm trong đầu ảo tưởng, không có chỗ nào mà không phải là trai tài gái sắc, nghĩ đến đến lúc đó vừa thấy mặt thịt tươi thủy linh gặp nhau hận mượn. Nhưng là thật gặp được mặt, đột nhiên song phương đều ở trong lòng chửi mẹ, đây mới là bình thường thao tác. Người người này chẳng ra sao cả mà. Nhan Đông Đông nhìn qua biên thủy nói. Biên thủy nghe cười nói, có tay có chân không thiếu cánh tay thiếu chân là được rồi. Yêu cầu cao như vậy làm cái gì? Còn có chút giả hài hước, không nghĩ tới cô cô ta thích người dạng này, nếu nói cũng chính là dáng người có thể nói đi qua. Biên thủy cảm thấy không biết hình dung như thế nào hiện tại tiểu nha đầu, quả nhiên là khoảng cách thế hệ rất lớn, còn không phải bình thường đại nha. Giờ phút này biên Thụy phiền muộn, Lưu so biên thủy càng thêm phiền muộn, bởi vì Lưu cảm thấy mình gặp được nhan lam liền không có biện pháp há miệng cầu người, mỗi một lần mình vừa muốn há miệng liền bị nhan lam chặn lại. chương 332 Ngươi rất Biên Thụy cầm điện thoại lên cho Nhan Lam gọi. Nhan Lam nghe được Biên Thụy nói mình chất nữ ngay tại phụ mẫu phòng ở cũ ở đây, giật mình thuận miệng nói một câu, cái này sao có thể. Biên Thụy còn tưởng rằng là nàng dâu hướng mình đặt câu hỏi đâu, thế là trả lời, đây cũng không phải là ta có thể giải thích, ta cảm thấy ngươi vẫn là tới xem một chút, ngươi phải tới ta đi qua tiếp ngươi, hoặc là ta mang theo nàng đi ngươi bên kia đều được. Đừng, ngươi vẫn là đừng tới đây đi, ta tự đánh mình xe quá khứ. Hiện tại ta liền đi qua. nhan Lam nghe xong liền minh bạch, nhà mình chất nữ sợ là vụn trộm chạy đến, nếu như là án lấy bình thường chính tự, khẳng định như vậy nhà mình tàu tử đã sớm sẽ đánh điện thoại đến đây. Hiện tại cái gì điện thoại không có lớn nhất khả năng là hiện tại ca ca cùng tàu tử cặp vợ chồng còn không biết mình khuê nữ đã rời đi thủ đô. Biên thủy đối với việc này cũng không có cái gì tốt đề nghị, mình cái này cô phụ ngay từ đầu cũng không biết đối diện đứng người là ai, đâu còn có đề nghị gì hay có thể cho mình thê tử. Thế là chờ nhan lam cúp điện thoại, biên thủy liền tự động đi xuống lầu dưới, nguyên bản cảm thấy là làm ra vẻ những cái kia đồ ăn đột nhiên cũng nhìn xem thuận mắt lên, dù sao cũng không có chuyện gì, biên Thụy rời một đầu băng ghế ngồi đồ ăn chất thành bên cạnh bắt đầu nhặt rau, lúc này nhặt rau cũng không phải vì ban đêm ăn, mà là nghĩ đến chờ chút có thể đem những này đồ ăn phóng tới trong tủ lạnh đi. Về phần xào rau cái gì, biên Thụy cũng không dám đối với hiện tại 10 tuổi nữ hài tử có nửa phần hy vọng xa vời, Trước kia như thế lớn nữ hải tử là không có mấy cái sẽ không làm món ăn, hiện tại vừa vặn điều từng cái, không có mấy cô gái sẽ làm món ăn. Ngay tại biên Thụy ngay tại nhặt rau thời điểm, trên lầu cái kia 10 tuổi nha đầu có chút nại không ngừng, chạy tới dưới lầu ngồi xổm biên Thụy đối diện, một hồi nhìn xem đồ ăn một hồi nhìn xem biên Thụy Thế nào, trên mặt của ta có hoa? Biên thủy thuận miệng hỏi một câu. Nhan đông đông lắc đầu đâu ra đấy nói ra, không có. Nói xong đưa tay chỉ một cái biên thủy trên tay lô hao hỏi. Đây là món gì, ta tại sao không có gặp qua? Đây là lô hào, bình thường giang nam bên này ăn nhiều một ít, phương bác hiếm thấy ngươi chưa từng ăn qua không kỳ quái, giống như là một chút phương bắc đồ ăn người phương nam cũng chưa từng gặp qua biên thủy thuận miệng nói. Nhan đông đông nói, cũng thế, nghe cái này mùi vị liền không có xảo lá gan ăn ngon. Biên thủy trực tiếp liền hóa đá, ngừng đầu nhìn một chút đối diện nha đầu, lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống, nghe được nàng tiểu nói này biên thủy tự nhiên nghĩ ra âm thanh đoán một câu. Bất quá suy nghĩ một chút mình bối phận hơn nữa còn là lần thứ nhất gặp mặt, biên thủy cảm thấy vẫn là nhịn xuống tương đối tốt. Liên quan tới ăn, tranh luận cái kia thật sự là nhiều lắm, mỗi người trưởng thành hoàn cảnh không giống, kèm theo ký ức cũng liền không giống, đối với vị giác cảm thụ liền không giống, bởi vì cái này cái này dính đến vấn đề cá nhân, vì lẽ đó rất nhận phán đoán là tốt là xấu. Nhưng là làm một người phương Nam, biên Thụy rất khó đồng ý tiểu cô nương, lô hao không có xào lá gan ăn ngon kia là không tồn tại. Đương nhiên đổi thành một cái người của thủ đô vậy khẳng định là tán thành Nhan Đông Đông, đổi thành người phương Nam sợ sẽ đứng tại Biên Thụy bên này. Nhan Đông Đông nói xong đồ ăn, lại nhìn Biên Thụy, uy, ngươi cùng ta cô cô là thế nào nhận biết? Biên Thụy thuận miệng nói, kỵ hành câu lạc bộ nhận biết. Chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi có phải hay không vừa thấy mặt đã cảm thấy đối phương rất đặc biệt? Nhan Đông Đông lại hỏi. Biên Thụy ngầng đầu nhìn một cái như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nha đầu, há miệng nói ra, không có à. Lần thứ nhất gặp mặt không có gì kỳ quái, tựa như là người bình thường đồng dạng. Cái kia cũng quá không có gì hay. Biên Thụy cười cười hỏi ngược lại, vậy như thế nào mới gọi có ý tứ? Ta cũng không biết, ta chính là cảm thấy ngươi khi đó nhìn thấy cô cô ta ít nhất cũng nên là kinh động như gặp thiên nhân. Dạng này mới phù hợp thiết lập cái gì, bằng không cứ như vậy phổ phổ thông thông tuyệt không lãng mạn nha đầu này. Tựa hồ cảm thấy biên thủy dạng này người phá vỡ mình đối với tình yêu thảo tưởng giống như... Biên Thụy cảm thấy cô nương này không có một chút nhan lam lý trí, thoạt nhìn như là một cái truy tinh tộc. Biên Thụy tự giác là không thể nào hiểu được những người này, vì lẽ đó cũng không có ý đồ giải thích cái gì, bởi vì Biên Thụy cảm thấy việc giải thích việc giải thích không rõ ràng, bởi vì hai bên não mạch kín không tại một cái kênh bên trên. Tựa như là Biên Thụy từ đầu đến cuối không rõ, vì cái gì có người canh giữ ở sân bay trở lấy minh tinh xuất hiện, sau đó như là bị điên đồng dạng gào thét minh tinh danh tự. Ban đầu hắn là hiếu kỷ những người này không cần kiếm tiền sao. Cả ngày canh giữ ở sân bay đại sự không làm lấy tiền ở đâu nuôi số mình. Về sau nghe nói rất nhiều nhận điện thoại đều là chuyên nghiệp, cái gì hô minh tinh danh tự 50 mươi, giả vỡ ngất ngược lại 200 cái gì, lúc này mới cảm thấy á vậy dạng này liền giải thích thông. Nhan Đông Đông không hiểu, tại trong đầu của nàng hiện tại đoán chừng chính là tình yêu lớn nhất, nhưng là đối với biên thủy đến nói, hoặc là đối với biên thủy lớn tuổi như vậy đám người này đến nói. Có thể đem yêu tính xem như trí cao theo đuổi đã quá khó, đại đa số đều bị sinh hoạt nghiền ép không có ảo tưởng. Có thể đem tình yêu xem như sinh hoạt trung tâm, bất luận là nam nữ đều có một cái xích thành tâm, trí ít theo biên thủy là vô cùng khó được. Đương nhiên người đến thật đem tình yêu xem như sinh hoạt trung tâm, mà không phải lấy cái này là lấy cớ nhiều lửa gạt hai cái pháo. Dạng này cùng tình yêu trí thượng không có quan hệ gì chính là sóng mà thôi. Người suy nghĩ nhiều, người cô cô hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Nhưng là một cái nam nhân thưởng thức một nữ nhân nếu như đơn thuần chỉ là xinh đẹp lời nói, cái kêu kỳ thật cũng không phải là bởi vì hắn thích nàng, mà chẳng qua là cảm thấy cái cô nương này xinh đẹp mà thôi, chỉ có thưởng thức được sâu một chút cấp độ đồ vợ, cũng chính là nữ nhân thể hiện ra nội tâm của nàng bản chất đồ vợ, mới có thể chân chính hấp dẫn nam nhân, chỉ là bề ngoài không lâu dài biên thủy nói. Bề ngoài không trọng yếu a Nhan Đông Đông hỏi. Biên thủy nói ra, ta không nói, chỉ nói là bề ngoài không muốn tượng bên trong trọng yếu như vậy Ta không đồng ý, Dương Quý Phi nếu là không xinh đẹp có thể được đến đường Minh Hoàng xuống ái. Vậy ngươi chính là tranh cãi, ta không nói không xinh đẹp mới tốt ta, ta chỉ nói là không thể chỉ có bề ngoài. Dương Quý Phi đối với đường Minh Hoàng đến nói không chỉ có riêng là cái phi tử phục á đơn giản, nàng là hắn tri kỷ. Ngẫm lại xem Dương Quý Phi nhảy hồ xoáy múa, mà đường Minh Hoàng ở bên cạnh điều khiển lấy nhạc khí đồng thời hát bài hát. Còn có nhìn kỹ một cái ngươi liền có thể phát hiện, bình thường đến nói trước có hôn quân mới có trong lịch sử mỹ nữ nổi danh Ngươi không có phát giác trong đó có liên hệ gì à? Biên Thụy hỏi. Bất quá làm Biên Thụy nhìn thấy nhan đông đông trên mặt biểu lộ, liền không muốn tiếp tục đi lên hạ nói, bởi vì nhan đông đông nhìn cũng không cảm thấy hứng thú. Dạng này Biên Thụy cảm thấy về nhà cùng ngốc như cùng một châu nghiên cứu thảo luận vấn đề này đều so cùng trước mắt tiểu cô nương tới thú vị. Sau đó Biên Thụy cùng nhan đông đông hai người bắt đầu đông kéo lập tức tây kéo lập tức, cuối cùng song phương đều cảm thấy đối phương không có ý gì, thế là một người lên lầu. Một cái khác dưới lầu một mặt xem tivi một mặt nhặt rau. Biên thụy đến là không có gì, chỉ là nhan đông đông tại lầu 2 nhìn qua dưới lầu một mặt nhặt rau một mặt vui vẻ nhìn xem phim truyền hình biên thụy thật sâu vì mình cô cô cảm thấy không đáng. Dưới cái nhìn của nàng nhà mình cô cô muốn cái gì có cái đó làm sao tìm được cái một người như vậy, quá thấp kém. Thế là chờ lấy nhan làm vừa đến trong phòng, lập tức liền bị nhan đông đông cho kéo vào gian phòng trong. Đóng cửa lại câu nói đầu tiên nàng liền rất bất mãn mà hỏi, cô cô. Ngươi làm sao lại thích một người như vậy, thật sự là chưa một điểm ý tứ. Nhan Lam nghe hỏi, làm sao rồi? Không có làm sao à, chẳng qua là cảm thấy hắn thật là không có coi ý tứ. Một người xem tivi nhìn theo cái hai đồ đần giống như Nhan Đông Đông nói. Nhan Lam nghe ha ha nở nụ cười, có lúc thật sự là hắn nhìn có chút ngốc hô hô, bất quá hắn so với ngươi nghi tốt, thật chờ ngươi lại thành thục một điểm liền sẽ biết nam nhân như vậy mới thích hợp làm trợ phu. Nhan Đông Đông nhìn thấy cô cô trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Liền hỏi, vậy ngươi nói một chút nhìn. Để ta cũng cảm thụ một chút cái này cô phụ có ưu điểm gì? Đầu tiên trừ cái kia dáng người, điểm ấy ta thừa nhận dáng người nhất lưu xem xét liền biết thường tập thể dục Nhan Lam cười nói, ta không đề cập tới dáng người sự tình, chỉ nói sẽ làm một tay thức ăn ngon đầu này chính là rất tốt, mà Biên thủy cũng không chỉ riêng làm đồ ăn là rất tốt, hắn còn phủ một tay tốt đàn ngọc, đại sư cấp bậc tiêu chuẩn, trừ đàn bên ngoài còn có thư pháp cùng quốc họa đều có nhất định tiêu chuẩn. Cầm kỳ thư họa cũng chính là đánh cờ chẳng ra sao cả, còn lại ba loại đều lấy ra được, mà lại cùng hiện tại một chút văn thanh há miệng ra chính là Victor Hugo, nhưng là hỏi một chút, trang tử tên thật là gì, lao tử tên thật là gì 10 phần đều mắt tròn váng, khác biệt, hán đọc hiểu kinh sử, tại Trung Quốc văn hóa trên giới công phu rất sâu, riêng này mấy điểm sợ là trên đời có thể đạt tới người liền không nhiều lắm đâu, chỉ là cầm nghệ đoá. N chừng trên đời này liền có thể vào trước năm. Mở tiểu quán tử tầm 10 bàn lớn trên ngồi tất cả đều là Minh Châu kẻ có tiền. Người nói nam nhân như vậy bình thản không có gì lạ. Vậy ta muốn nghe xem người đối một cái nam nhân ưu tú đánh giá là cái gì? Nô. No. Nhan Đông Đông suy nghĩ một chút, dù sao không phải hắn dạng này. Nhan Lam nghe cười cười không nói tiếp chuyện này. Hiện tại Nhan Đông Đông cái tuổi này đại bộ phận tiểu cô nương đến nói nhan giá trị là vị thứ nhất. Không có nhan giá trị có tài hoa đi nữa cái kia cũng chỉ xứng làm liếm chó. Hiện tại cái này tiểu cô nương vẫn không rõ. Tướng mạo nam nhân tốt một chảo một cái, nhưng là thật có thể tại xã hội cạnh tranh bên trong sóng lớn đái cắt sau có thể bảo trì đặc biệt nam nhân há lại khuôn mặt có thể nói. Cô cháu hai cái tuổi tác chênh lệnh không lớn, nhưng là cái này nhân sinh quan chênh lệnh nhưng có hơi lớn mặc dù chỉ lớn hơn vài tuổi, nhưng là nhan làm đã có 10 phần cô cô bộ dáng. Đầu tiên là hỏi một cái nàng vì cái gì không rên một tiếng liền chạy tới, một cái bắt chuyện không đánh liền trực tiếp vào ở đến, sau đó lại hỏi một cái ca ca tẩu tự tình huống thân thể. Nhan Lam ca ca hiện tại cơ hồ không trở về Minh Châu Đến, cùng mẹ kế duy trì tương đương khoảng cách, nhưng là đối cô mội mội này lại là thật thích, mà lại trước kia lão ra tử bận rộn công việc, trong vòng mấy năm đều là mười mấy tuổi ca ca mang theo Nhan Lam ở nhà sinh hoạt, vì lẽ đó hai huynh muội tình cảm tương đối đặc biệt, không riêng gì huynh muội còn có một chút cha tình cảm kẹp ở trong đó. Lấy Nhan Lam trí thông minh nghĩ bộ Nhan Đông Đông kia thật là quá đơn giản, vô dụng 10 phút liền đem sự tình cho thăm dò rõ ràng. Nhà mình chất nữ đích thật là trộm đi ra, buổi sáng vừa tới cái này còn không có một ngày đâu. Đúng lúc bị Biên Thụy cho gặp, lúc này đoán chừng gia tẩu cũng còn không có phát hiện khuê nữ theo thủ đô chạy đến Minh Châu tới. Chương 333, nắm chặt. Lúc buổi tối, Biên Thụy làm xong cơm bưng đến trên bàn, một mặt ở trên người tạp dề bên trên sát tay một mặt hướng về phía trên lầu hô, "Nhan làm, các người đi xuống ăn cơm đi." "Được rồi." Nhan Lam trong phòng lên tiếng, sau đó hướng về phía chất nữ Nhan Đông Đông nói ra. Tùng tùng, chúng ta xuống lầu đi ăn cơm. Ừm, ta đã vội vã nghĩ nếm thử biên thủy tay nghề, chờ ta dám định một cái nhìn xem có phải là có người nói lợi hại như vậy. Nói xong nhan đông đông đưa tay khoác lên cô cô nhan làm cánh tay, cô cháu hai người một mặt nói đùa một mặt đi xuống lầu. Đến cửa phòng bếp, nhan đông nhiều liền nghe đến nồng đậm mùi tức ăn thơm. Nghe cũng không tệ lắm ai nhan đông đông tùy tiện nói. Biên thủy nghe vậy cười cười, ngồi xuống đi. Nói đem một chén cơm đặt tới nhan đông đông trước mặt nhận lấy cơm Nhan Đông Đông vội vã cầm đũa lên, bắt đầu đối trên bản đồ ăn bắt đầu tiến công. Nô, cái này không sai, thịt là thế nào làm như thế chân mềm, so với chúng ta ra A-Z làm còn tốt ăn đâu Nhan Đông Đông nói. Làm Nhan Đông Đông đem đệ nhất đua kẹp đến miệng tròng, liền không khỏi hai mắt tỏa sáng, từ hôm qua ban đêm nàng liền không có làm sao ăn cơm. Bình thường đến nói Nhan Đông Đông ngỗi bữa cũng chính là gần một nửa bát cơm, phối hợp mấy cái đồ ăn là được rồi. Nhìn ăn rất ít nhưng đây là tại không đem nàng một ngày tiêu hao đồ ăn vặt tính toán ở bên trong tình huống, nếu như kế bên trên đồ ăn vặt như vậy nhan đông đông cùng bình thường cô nương so sánh ăn cũng không ít. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu nhan đông đông liền không có làm sao ăn cơm xong, sáng sớm liền hướng Minh Châu bên này chạy, điểm tâm cẳng là không có cái bóng sự tình, vốn cho là tại trên xe lửa có thể ăn một điểm, nhưng là trên xe lửa cơm hộp thực tế là không đối khẩu vị của nàng, vẹn vẹn ăn hai cái nàng liền không muốn ăn. Trở lấy đến ra ra mãi mãi trong nhà phát hiện trong nhà không có gì ăn, nếu như muốn nấu cơm nàng được ra ngoài mua thức ăn. Đây là tại nàng sẽ làm món ăn tình hôm dưới. Chính là bởi vì sẽ không làm đồ ăn, nàng lại cảm thấy mình trên đường đi ngồi mấy giờ xe lửa không thoải mái, thế là liền đem ăn cơm việc này cho bỏ đi, vốn chỉ muốn lúc buổi tối điểm một bữa tiệc lớn trở về ăn, ai biết biên thủy cái này miễn phí sử dụng cô phụ nhảy ra ngoài, chỉnh xuất như thế một trận sắc hương vị đều đủ đồ ăn đến. Lần này nhan đông đông nếu là không ăn vậy làm sao xứng đáng mình à. Thế là nhan đông đông cũng không nhiều lời khai đủ mã lực đối thức ăn trên bàn quét sạch, trừ một mâm lô hao xào đậu hụ khô tử nàng bởi vì không thích hương vị không có làm sao động bên ngoài, còn lại đồ ăn nàng cơ hồ bao hết một nửa, nhìn biên thụy đều có chút ngây ngẩn cả người thần, cảm thấy nhà mình nàng dâu đứa cháu này thấy thế nào làm sao giống như là chạy nạ tới. Nô, no, ăn ngon, ăn ngon, giữa không nghĩ tới ngươi thật là có một tay. Ta trước kia nghe nói biết làm cơm biết làm cơm thật sự là không muốn có thể sẽ thành dạng này nhan đông đông nói. Cho tới nay nhan đông đông đều cho rằng nhà mình nấu đồ ăn Azi làm đồ ăn món ngon nhất, liền xem như thường đi những cái kia phòng ăn cũng không sánh nổi, nhưng là hiện tại phát hiện thế mà trên đời này còn có một người làm đồ ăn có thể vượt qua nàng, lập tức đối với biên thủy ấn tượng là tốt đẹp, chú ý tốt đẹp không phải nhỏ hơn. Nhan Lam nghe cười mắng một câu, ngươi cái tiểu nông ngựa tinh, ăn chậm một chút không có người nào cùng ngươi đoạn. Nhan Đông Đông nghe cười cười rỗi ra đũa một mặt gấp thức ăn một mặt nói ra, cô cô, ta từ lúc đêm qua liền không có nghiêm chỉnh nếm qua một bữa cơm, trên xe lửa cơm lại khó ăn muốn chết. Ai thức ăn này đốt thật tốt, vì cái gì không đi máy bay ngược lại muốn ngồi xe lửa tới. Nhan Lam biểu thị không rõ. Nhan Đông Đông nói ra, đi máy bay không có gì hay à, một chút thời gian liền đến, mà lại đến ta cũng phải ở chỗ này chờ a xe lửa nhìn có nhiều ý tư a trên máy bay cái gì cũng không nhìn thấy. Xe lửa còn có thể nhìn xem hai bên phong cảnh cái gì Chỉ bất quá trên đường cùng ta nghĩ không giống Phong cảnh nhìn không nhiều Trừ thành thị chính là nông thôn Cảm giác mỗi một cái chạm đều không khác mấy Cũng không có gì cái gì kỳ cảnh loại hình Muốn nhìn một chút núi tuyết đều không có một tòa Cô nương này cũng là nghĩ mù tâm Theo thủ đô đến Giang Nam đoạn đường này xuống tới tất cả đều là biển ấm Từ đâu tới núi tuyết cho nàng nhìn Muốn nhìn núi tuyết ngươi đường đến Giang Nam Á trực tiếp giấu xuyên tốt bao nhiêu Biên Thụy nói ra Ngươi nhìn như vậy có thể nhìn ra cái gì đến, thật nghĩ du lịch lời nói ta đề nghị làm cái nhà xe cùng hai bằng hưu hẹn xong, đại gia thay phiên lái chậm chậm chậm chậm đi, không hạn định thời gian đây mới gọi là du lịch, nếu như theo đoàn chạy mấy cái cảnh điểm vậy vẫn là quên đi thôi, theo đi đường giống như liền đã mất đi du lịch ý nghĩa. 3. Nhan Đông Đông đúng tay một cái sau đó xinh đẹp biến ảo một cái thủ thế, hướng về phía biên thủy nói ra, giữa út, chúng ta là càng ngày càng có tiếng nói chung, ta cũng là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó ta lần này đi châu Phi chơi chính là vừa đi vừa nghỉ, nếu như phong cảnh tốt có ý tứ liền dừng lại thêm mấy ngày, nếu như phong cảnh không tốt không có ý tứ lời nói cũng có thể là cùng ngày rời đi, tóm lại hết thể tùy ý tự do tự tại, hiện tại nghe ngươi kiểu nói này ta nghị thuê chiếc nhà xe một Đường mở ra theo Nam Phi xuyên qua châu Phi đến Ai Cập, dạng này dưới đường đi đến khẳng định thật có ý tứ. Biên thủy nghe cũng chưa phụ họa tiểu cô nương, mà là mười phần sắt phong ảnh mà hỏi, người vaccine đánh không có. Không phải Biên Thụy không muốn phụ họa mà là thật không dám cổ vụ a Châu Phi đoạn đường này xuống tới các vị quốc gia an toàn tình trạng đều không giống. Cái này nếu là xảy ra chuyện gì, Biên Thụy không được bị toán trách chết a Hiện tại tượng nàng lớn tuổi như vậy hài tử có gan lớn muốn chết. Biên Thụy cũng không muốn tìm cho mình cái phiền tói này. Cái gì vaccine? Nhan đông đông có chút ngây người. Biên Thụy nghe vậy thở dài một hơi giải thích nói ra, người đi Châu Phi không đánh vaccine. Vậy nếu là nhiễm lên bệnh vậy nhưng có thứ để xem rồi còn muốn đánh vaccine. Nhan Đông Đông quay đầu nhìn qua cô cô mang mang ánh mắt hoài nghi hỏi. Nhan Lam thấy nói ra, chính ngươi lên mạng lục soát một cái chẳng phải sẽ biết muốn hay không đánh vaccine, cho là chúng ta hù dọa ngươi đây. Thật hù dọa ngươi liền sẽ không nói như vậy. Nghe được Nhan Lam, Nhan Đông Đông trực tiếp đem điện thoại di động của mình móc ra, sau đó bắt đầu lục soát lên đi châu Phi du lịch phải chú ý hạng mục công việc, rất nhanh liền bị nàng tìm được tương quan nội dung. Biên thủy ở bên cưới nhìn một hồi Nhan Đông Đông. Sau đó quay đầu dùng ánh mắt hướng nhan lam ra hiệu, ngươi cháu gái này làm sao cái gì cũng không có chuẩn bị liền muốn đi châu Phi A, tình cảm xuất ngoại dưới cái nhìn của nàng như là lên một chuyến nhà vệ sinh. Nhan lam lấp đầu, dùng ánh mắt ra hiệu một cái biên thủy ý là để biên thủy có việc chờ chút nói, đừng ở trước mặt nàng nói. Biên thủy mới không có cái này hứng thú pha trộn vào nhà nàng sự tình bên trong đi, nhan lam vô luận nói như thế nào nhan đông đông như vậy nhan lam đều là cô cô của nàng, điểm này ai cũng không cải biến được. Biên Thụy một ngoại nhân dính vào gọi là sự tình gì, không phải hô to hướng ta nã pháo nhảy vào hố lửa a Nghĩ đến cái này Biên Thụy ngầm miệng lại, quyết định lúc này ít nói chuyện. Ngươi xử lý những vật này một người thật không tiện, nếu không như vậy đi ngày mai để Biên Thụy mang theo ngươi đi làm có được hay không. Ngươi sẽ không muốn phái biên cô phụ coi chừng ta đi, nhìn bên này ở ta, chờ ta phụ mâu tới đem ta nắm chặt về nhà. Ta trước đó tuyên bố, nếu như ngươi đem cha mẹ ta gọi tới ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Cả một đời không nói với ngươi, Nhan Đông Đông uy hiếp nói. Biên Thủy nghe được cái này, huy hiếp kém chút không có một ngụm đem miệng trong cơm cho phun ra ngoài, đều mười mấy tuổi người làm sao còn như thế ngây thơ đâu, biết ngươi qua đây thân cô cô của ngươi còn sẽ không nói cho cha mẹ ngươi. Đoán chừng vừa rồi mình gọi điện thoại tới thời điểm, ngươi cô cô liền nhà ngươi gọi điện thoại, nếu là nhanh một chút người nhà ngươi không chừng đã đến cổng nhà. Leng keng. Ngay tại Biên Thủy ý nghĩ này theo trong đầu nhảy ra còn không có mấy phút thời điểm, cửa chính truyền đến tiếng chuông cửa. Biên thủy thầm nghĩ, tao ít ít ít, sẽ không như thế đúng gì ba. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là biên thủy vẫn là để chén xuống hướng cửa chính chạy tới. Đến cổng mở cửa, lần đầu tiên liền nhìn thấy đứng ở cửa một vị khoảng 40 tuổi phụ nhân, chấm điểm rất đoan trang, trên thân tự mang lấy một cố khí xu thế, xem xét cũng không phải là người bình thường. Thần sắc có chút mỏi mệt bất quá người tinh thần đầu không tệ. Người là biên thủy đi, ta là nhan làm tẩu tử. À, tẩu tử ngươi tốt, nhan làm hai người bọn họ tại phòng biết đâu Làm sao đại ca cũng không đến. Biên thủy lập tức cùng nhan lam tẩu tử khách sáo, một mặt khách sáo một mặt đem nàng hướng trong phòng đề. Giờ phút này trong phòng nhan lam cùng nhan đông đông cũng biết là ai tới, thế là hai người đều đi ra, chỉ là một cái là vẻ mặt tươi cười một cái là mặt giận dữ. Nhan đông đông hung tận nhìn chầm chầm nhan lam, miệng trong đang nói thầm cái gì đó, mặc dù nghe không rõ ràng nhưng khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Ngươi được à, đều học xong rời nhà đi ra ngoài nhan lam tẩu tử bắt đầu cũng không có phản ứng mình nữa nhi. Trước cùng cô em chồng Hàn huyên vài câu sau, lúc này mới hướng về phía nữ nhi nói. Nhan Đông Đông giờ phút này con ngươi đảo một vòng, cười nói ra, ai nói ta là rời nhà trốn đi. Ta chính là thời gian thật dài không có nhìn thấy ra ra mãi mãi, muốn tới đây xem bọn hắn, hai người các ngươi cả năm đều không được đến mấy lần, còn không cho ta tới xem một chút lao nhân ra. Nói xong lời cuối cùng, khả năng Nhan Đông Đông chính mình cũng tin mình, lại còn nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bất quá làm ánh mắt của nàng cùng mình mẫu thân ánh mắt tiếp xúc lập tức đứng thẳng xuống dưới giọng nói nháy mắt xa suốt xuống dưới nhan lam ra hiệu tàu tử theo mình hướng trong phòng đi đồng thời hướng về phía phía sau biên Thụy hỏi cơm có đủ hay không Biên Th thủy nói đủ ta làm 4 người lượng mỗi lần nấu cơm thời điểm biên Thụy đều quen thuộc làm nhiều một chút đối với biên Th thủy đến không tồn tại cái gì lãng phí không lãng phí nói chuyện còn lại đồ vật đối đại hôi cùng tiểu hoa đến nói căn bản không phải cái gì áp lực ta ở trên đường thời điểm ăn một điểm Các người ăn đi nhan làm tẩu tử nói. Nhan làm nói, trên máy bay có ăn cái gì, biên Thụy có nhanh xào đồ ăn không có, có cho tẩu tử 2 xảo 2 cái đồ ăn. Tẩu tử, hoa tiêu cái gì ngại ăn đi, ngại nếu là ăn ta đi đốt cái xuyên vị cá biên Thụy nói. Nhan làm nói bước nhanh, biên Thụy không cho là như vậy, dù sao cũng phải làm điểm có đặc sắc, biên Thụy biết nhan làm tẩu tử là xuyên nhân thế là chuyên chuẩn bị làm một phần tiêu tê dại cá. Không phiền thoái, ta không đói bụng nhan làm tẩu tử khách sáo nói. Biên Thụy lập tức nói, không phiền phức, không phiền phức. Nói xong Biên Thụy đi làm đồ ăn, Nhan Lam thì là bồi tiếp tàu nói chuyện, bên cạnh còn ngồi một cái tức giận Nhan Đông Đông. Cô nương hiện tại như là vừa lên tràn đầy khí hết xanh, hai má phình lên đang ngồi ở một bên mọc lên một ngạt. Trường 334, Nam nhân tốt. Biên Thụy lên xe, hướng về phía Nhan Lam ba người phẩy tay, đầu tiên là cùng Nhan Lam nói một tiếng ta đi, sau đó lại hướng về phía tàu tử nói một tiếng ta trở về, lúc này mới lái xe hơi rời đi. Chờ Biên Thụy đi nhìn không thấy đuôi xe đèn, ba người này mới cùng một chỗ quay người hướng về trong nhà đi đến. Cái này Tiểu Biên cũng thật là, quả thực là muốn trở về trong nhà cũng không phải không có gia phòng, chúng ta còn có thể ăn hắn thế nào nhan làm tẩu tử cười nói. Nhan làm vừa há miệng muốn giải thích, nhan đông đông cấp nói ra, mẹ, ngươi nói cái này Tiểu Di cha có phải là có chút không xứng với Tiểu Di ta, ta trước kia nhớ hắn nên cái dạng gì đâu, suy nghĩ kỹ nhiều loại cũng không nghĩ tới thật nhìn thấy hắn nguyên lai là dạng này. Ngươi không biết lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta có bao nhiêu thất vọng à, nguyên bản trong lòng ta nhẹ nhàng đẹp tuấn nam bộ dáng lập tức liền biến mất. Ôi! Ngươi đánh ta làm gì? Ta là để ngươi biết ta không có bị ngươi cho lắc lư đi qua, ngươi vẫn là trước quan tâm một cái chuyện của mình ngươi. con có, ngươi biết nam nhân như thế nào tốt cái gì dạng nam nhân không tốt? Ngươi biết cái gì nha, chính là như vậy nam nhân gả mới là đời này thoải mái nhất, có thể kiếm tiền có thể kiếm nhiều tiền cái nào là có thời gian theo ngươi. Người tiểu di cha ở phương diện này có thể nói là hoàn mỹ. Biên thủy tàu tử nói. Nhan đông đông phủi một cái miệng, cướp đẩy ra cửa chính, con con yêu làm một cái thủ hiệu mời đồng thời đưa mắt nhìn mẹ của mình cùng tiểu di cùng một chỗ vào sân nhỏ, đóng lại cổng sân, nhan đông đông nhún nhảy một cái đi theo sau lưng của hai người một chút cũng không có sợ hãi dáng vẻ. Nhan làm tàu tử lúc này kéo lại nhan lam tay, đi tới cạnh ghế salon biên sóng vai ngồi xuống, sau đó hỏi, lúc ấy nghĩ như thế nào muốn tuyển hắn. Ta cũng muốn hỏi vấn đề này. Ngươi biết cái gì? Nhan làm tẩu tử trừng nữ nhi một chút, sau đó sắc mặt đột nhiên dừng một chút. Nếu như ngươi trưởng thành tìm một cái ngươi tiểu di cha dạng này trượt phu, ta liền có thể nhắm mắt. Hắn có tốt như vậy? Ta hiện tại liền vừa cảm thấy hắn thuận mắt một chút bị ngươi kiểu nói này trong lòng lại cảm thấy người này không có ý nghĩa nhan đông đông tiến tới mẫu thân bên người ngồi xuống. Đá rơi xuống trên chân giày, nhan đông đông xoay người nhặt lên riêu không khí, xem tivi, thanh nhỏ một chút Còn không có ra hình ảnh đâu nhan đông đông nâng lên miệng. Nhan Lam tẩu tử hướng về phía Nhan Lam hỏi, đúng, tiểu biên có phải là đối ta có ý kiến gì? Làm sao nhất định phải trở về? Nhan Lam cười cười nói ra, tẩu tử, ngươi đừng hiểu lầm người này nhận dường đến vùng đất mới bên trên đi ngủ không nỡ, đổi cái giường hắn ít nhất một đêm ngủ không được, liền xem như ngủ thiếp đi cũng là tương đương không chút ngủ, cũng không phải là đối các ngươi có ý kiến gì. Khi thật hắn vẫn luôn muốn nói gặp các ngươi một chút, bất quá một mực cũng không có cơ hội này. Ai, chủ yếu là đại ca ngươi quá bận rộn, hiện tại vội vàng cả ngày không có nhà, cả nước chạy cũng đều là làm một ít chỉ toàn chuyện đắc tội với người, ở đâu người khác đều là dùng nhìn ôn thần ánh mắt nhìn xem bọn hắn, ta bên trên hắn thay cái cương vị một mực nói đây là phía trên an bài. Nhan Lam tẩu tử nghe xong bắt đầu đoán trách. Nhan Lam nghe cười phụ họa tẩu tử vài tiếng, liên quan tới ca ca làm việc Nhan Lam là có thể lý giải, giống như là nàng khi còn bé cũng bởi vì phụ mẫu làm việc đi theo chạy khắp nơi. Làm tiểu học trung học sướng suốt không có gì hối ức, bởi vì tại một chỗ ở mấy năm liền phải đổi chỗ, đồng học tự nhiên cũng liền đi theo không đồng dạng. Nguyên bản ca ca là đối phụ thân có ý kiến, ai biết hiện tại hắn lại thành hai huynh muội bên trong nhất giống phụ thân người kia. Đúng rồi, tiểu di, làm sao tiểu di cha hôm nay sẽ nghĩ tới tới đây? Có phải là ra gian mãi mãi không có ở đây thời điểm hắn thường đến? Nhan đông đông tưởng tượng mình may mà còn không có làm sao ở tiểu di gian phòng. Nếu là biên thủy thường đến ở cái kia nàng có thể chịu không được. Nhan Lam nói, hắn A nếu như không phải ta thuận miệng nói một câu để hắn tới đưa đồ ăn hắn là không thể nào tới. Ngươi không biết người này có lúc đặc biệt lãng mạn, nhưng là có lúc lại đặc biệt ngốc. Một người ôm khúc gấu có thể coi trọng một cái buổi chiều đều không mang đội chỗ. Nhan Lam nói tới biên thủy, ngoài miệng mặc dù là bà hoán, nhưng là lời nói ở giữa tất cả đều là ngọt ngào. Cho dù ai cũng nhìn minh bạch Nhan Lam là tại vậy thức ăn cho chó đâu. Nghệ. đến mức đó sao? Nhan đông đông phủi một cái miệng. Nhan làm tẩu tử hướng về phía nữ nhi nói ra, chờ ngươi về sau có sinh hoạt lịch duyệt sau khả năng liền sẽ có cảm giác không giống nhau. Có câu nói nói chính là hối hận gọi vị hôn phu kiếm phong đợi, nam nhân này nếu sự nghiệp tâm quá nặng, chiếu cố ra bồi lao bà thời gian liền cơ hồ không có. Tượng ngươi tiểu di cha dạng này đã tiếp cận với hoàn mỹ trượng phu. Có thời gian bồi tiếp ngươi tiểu di, còn có một chút mình ham muốn nhỏ, cũng đều là một chút nhã tốt, còn làm được một tay thức ăn ngon Trọng yếu nhất một điểm là tiền kiếm được có thể đem thắng ngày mị mị quá, có đầu này hai đầu không kỳ quái, nhưng là nhiều như vậy đầu tập hợp một chỗ, vậy liền khó được. Nhan Lam không nghĩ tới nhà mình tẩu tử thực tình khen lên biên thụy. Đúng rồi tiểu di ngươi còn chưa nói vì cái gì hắn hôm nay tới đây chứ nhan đông đông có chút nghe không vô, cô gái ở cái tuổi này ngươi nói với nàng rất nhiều các nàng có thể nghe vào rất ít, ngươi càng là để các nàng bắt chó, các nàng hết lần này tới lần khác muốn đi đổi gà, vì chính là để ngươi khí đau răng. Hắn có cái đồng học, đánh người, tìm người muốn đem việc này cho giải quyết, tìm tới tìm lui tìm mấy người đều không phải người tốt lành gì, có tham tiền, có háo sát, cuối cùng sừng sốt chưa đem sự tình làm thành. Nhan Lam nói, người này cũng không giống như là người tốt lành gì không nhất định đáng giá rút. Nếu không làm sao có thể yêu người tất có chỗ đáng hận nói chuyện đâu Nhan Lam tẩu tử nghe xong liền phát hiện trọng điểm. Tượng nàng dạng này quan viên thê tử trong mắt nhìn qua thế tục đồ vật so biên thủy Nhan Lam có thể bao lớn nhiều. Thấy qua chìm chìm nổi nổi cũng nhiều, đối đãi sự vật đâu liền có thể càng thêm bình thản một chút. Nhan Lam nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, vì lẽ đó ta đem biên Thụy cho chi đến nơi đây, sau đó cùng người kia giật 2 đến 3 giờ thời gian sửng suốt không có để nàng há miệng. Hiện tại lòng người hỏng, người là không biết trước kia ca của người một cái đồng sự, cơ hộ tương đương với ca của người dẫn tới. Mẹ, ta nói hai người các người đều nhàm chán, cả ngày liền nói mấy cái này loạn thất bát tao sự tình. Các ngươi nếu là không thích ai liền đến hướng thôi, hết lần này tới lần khác là trong lòng rõ ràng không thích người khác còn có thể cùng người khác nói chuyện khí thế ngất trời. Nếu như là ta ta cũng cảm thấy các ngươi đây là thích cùng ta nói chuyện thêm đâu, không chừng liền lấy ngươi biết được tâm bằng hữu Nhan làm tẩu tử cười đưa tay chọc lấy một cái nhà mình nữ nhi cái chán, nếu là ngươi dạng này đổ đần đến tốt, chúng ta cũng không cần chơi như vậy lòng dạng, ngươi thật coi là những người kia không biết. Bọn hắn biết đến rất rõ ràng. Chỉ là bọn hắn nghĩ đến đem phá sự ném cho ngươi, hoặc là càng quá phận chính là muốn đem ngươi đổ vật chiếm làm của mình. Nếu như bây giờ Biên Thụy nhìn thấy ba người này phương thức nói chuyện, nhất định sẽ cảm thấy nguyên lai nhan làm tẩu tử cũng không có nhìn nghiêm túc như vậy. Biên Thụy một đường thuận lợi về tới trong nhà, trong nhà chỉ có một mình hắn, thế là hắn trực tiếp chui vào không gian, phút cuối cùng một trận hoa sau, lại đem vật liệu gỗ cho rời ra, đêm đã khuya cũng không tốt làm ra động tĩnh quá lớn, thế là Biên Thụy chỉ có thể bên trên một ít công cụ. Xem như tự ngu tự nhạc, chơi mệnh rồi trực tiếp đi không gian trong nằm lên mở rớt, ngủ ngon ra lại chơi. Đến trời sắp sáng thời điểm, Biên Thụy chuẩn bị một chút đồ vật mang theo hướng lao trượng nhân ra đi, chuẩn bị làm điểm tâm. Buổi sáng hôm nay Biên Thụy chuẩn bị túi sách tử, hai loại nhân bánh, một loại thuần bánh bao, một loại là tam tiên bánh bao nhân rau, mặt khác chuẩn bị tiểu mì hoành thánh. Bánh bao gói kỹ, Biên Thụy đem bánh bao bỏ vào vị hấp trong bắt đầu trưng. Biên Thụy, như thế sáng sớm ngươi Nhan Lam đại tẩu tỉnh tương đối sớm, nghe được phòng bếp bên này có động tĩnh, còn tưởng rằng tới tặc đâu, bất quá nghĩ lại nào có như thế sáng sớm ra phạm án tặc A, nếu như có thể như thế chịu khó hắn cũng không cần làm tặc. Đoán được là Biên Thụy, đi tới nhìn một chút quả nhiên là Biên Thụy. Ta ngủ sớm tỉnh cũng sớm, nghĩ đến dù sao cũng tỉnh liền đến cho đại gia làm điểm tâm đi Biên Thụy cười tùng tìm nói. Nhan Lam tẩu tử cười vạch Trần Biên Thụy lời nói dối, sợ chúng ta đều là vật kèm theo, là Nhan Lam ăn không quen bên ngoài mua được ăn uống a. Ha ha. Biên Thụy cười cười xem như ngầm thừa nhận hạ việc này. Trước kia không phải ăn quen thuộc thời điểm còn có thể, nhưng là từ khi gã Biên Thụy hai người sinh hoạt lại với nhau, Nhan Lam càng ngày càng chướng mắt phía ngoài ăn uống, hiện tại nếu như là ở bên ngoài ăn đối thoại, Nhan Lam nhiều nhất non nửa bát cơm, đây là chỉ có hài tử lớn cỡ bàn tay điểm bát, về phần trước kia thích ăn cái gì nổi lẩu loại hình, cảm thấy cũng không phải ăn ngon như vậy, không phải quá nhạt chính là quá giàu, không có Biên Thụy tự chế nồi lẩu hương vị tốt. Có gì có thể hỗ trợ sao? Nhan làm tẩu tử vén lên tay áo chuẩn bị phụ một tay. Nhan làm tẩu tử cũng chính là trang cái bộ dáng, đều thật nhiều năm không có làm qua cơm, trước kia liền sẽ làm điểm sợi khoai tây cà chua cái gì, hiện tại liền có thể giúp một tay rồi. Đây không phải là kéo áp vì lẽ đó lúc này nhan làm tẩu tử chủ yếu chính là ra cái miệng, nói một chút liền xong rồi. Biên thủy lập tức nói ra, không cần không cần, liền còn lại những vật này, 3 phút liền xong việc. Vừa nói Biên Thụy vừa dùng đúa ngâng lên một điểm thịt băm đến trong tay kia mỏng ra bên trên một vòng, sau đó tay tâm một nắm quăng ra một cái mỏng ra tiểu mì hoành thánh liền gói kỹ. Tiểu Biên, người tay người này là thế nào luyện ra được, chuyên nghiệp đầu bếp cũng bất quá như thế đi. Đêm qua nhan làm tẩu tử liền thấy Biên Thụy điên môi nấu đồ ăn, càng thấy quá Biên Thụy đao công có thể đem lát cá bài mỏng như giấy đồng dạng, cũng không biết là thế nào đốt ra, mỏng như vậy lát cá cũng sẽ không đoạn sẽ không tán, cuối cùng gấp lên tất cả đều là thịt cá quyển Tươi non ngon miệng cái này hình dung từ dùng tại lát cá trên thân kia là chưa một điểm khoa trương. Hôm nay nhìn thấy biên thụy bao mì hoành thánh, tay kia nhanh chóng để nàng cảm thấy mình con mắt đều bỏ ra, nguyên bản trên thất 5 lục cm dày mì hoành thánh ra, ngay tại 2-3 phút bên trong thành từng cái tiểu mì hoành thánh. Cái này tiểu mì hoành thánh ra mỏng đến trình độ nào, có thể xuyên thấu qua ra cảm nhận được bên trong hám liêu thoải mái, đồng thời lộ ra hơn phân nửa màu da, tuyết trắng da phối hợp màu da, để người lập tức dâng lên muốn ăn. Biên thủy lúc này nói ra, luyện nhiều thôi, rất đơn giản. Đúng, tẩu tử, ta cho ngài trước tiếp theo bác, nhan lam còn có hơn nửa giờ mới lên đâu. Về phần nhan đông đông, đoán chừng ít nhất cũng phải điểm A. Nô, no, hắn đâu chỉ là điểm A, chưa tới giữa trưa 12 giờ về sau là không hồi tình. Cái giờ này nàng nói không chừng vừa ngủ, hiện tại trẻ tuổi người thức đêm quá lợi hại. Nhan lam tẩu tử nói, biên thủy nói, bình thường, trẻ tuổi mà. chương 335, tham viếng. Đã ăn xong điểm tâm, Nhan Lam đem biên thủy cho kéo sang một bên, hướng về phía biên thủy phân phối lên nhiệm vụ mới. Biên thủy, đợi lát nữa ngươi đưa ta tẩu tử còn có chất nữ hồi thôn. Chị dâu ta không tốt dễ dàng đến một chuyến, muốn về nhà đi xem một chút lao đầu lao thái thái. Ngươi trên đường cẩn thận một chút hay, chờ đến ra đâu giúp đỡ mua chút thịt cái gì. Khả năng hai người bọn họ phải ở nhà vượt qua hai ngày, ngươi đây cũng không cần cấp bách trở về. Đợi các nàng trở về thời điểm lại dẫn các nàng đến đây đi Nhan Lam nói. Biên thủy hỏi, Người bên này không phải muốn bắt đầu diễn rồi sao? Nhan Lam bên này vợ kịch muốn bắt đầu diễn, cũng chính là ngày kia sự tình. Biên thủy thầm nghĩ làm sao lúc này đem mình cho chi về trong nhà đâu, lúc này không nên là lao ra tử lao thái thái tử nông thôn trở về, đại gia một nhà cùng đi cho Nhan Lam cổ độc a Đây coi là chuyện quan trọng gì, dù sao việc này ngươi theo ta đến tốt, để nha đầu này tại Minh Châu ở lại, ta thật sợ cái nào không cẩn thận nàng liền lại chạy Nhan Lam nói. Biên thủy nói, Nơi này có thể chạy nông thôn liền không thể chạy rồi. Ngươi còn tưởng rằng mấy chục năm trước à, cái kia cái kia đều không thế nào thông xe, chờ đợi dòng dã một hai cái giờ cái gì, lúc này chỉ cần nàng muốn chạy liền không có chạy không thoát thời điểm, ta nói ngươi cháu gái này cũng thật có ý tứ. Nhan Lam nghe vậy cười một tiếng, được rồi, đàng hoàng làm xong chuyện của ngươi. Nói xong tiến tới biên Thụy bên cạnh tại hắn trên hai gõ má hồn một cái. Sự tình đều cho an bài xuống, không làm cũng không được a thế là biên thủy đành phải nhận chỉ. Cũng may hai người cũng không có mang cái gì đại đông tây, cũng liền tất cả một bọc nhỏ quần áo cái gì, đại nhân là tới vội vàng, mà tiểu cô nương đâu là bởi vì cảm thấy trong túi có tiền, ở đâu muốn mua gì đồ vật trực tiếp bỏ tiền là được rồi. Xe chạy không bao lâu, Biên Thụy liền an tâm, cũng không biết là hàng sau cái ghế dễ chịu vẫn là làm sao dọn, hai người tuần tự đều ngủ thiếp đi, nhất là tiểu cô nương, thế mà còn ngáy lên, mà lại tiếng lẩm bẩm còn không nhỏ. Biên Thụy hiểu ý cười một tiếng. Bởi vì cái này tiếng lẩm bẩm rất là lấy nàng về sau trượng phu sầu mượn Cái này nếu là giấc ngủ không tốt, vậy thì có việc vui có thể nhìn Phía sau hai người đều ngủ thiết đi Biên thủy cũng sẽ không cần lúng túng trả lời vấn đề của các nàng Thế là dọc theo con đường này cùng với tiểu cô nương tiếng lầm bẩm Xe vui vẻ lái về phía biên gia thôn Đến lên núi lỗ hổng, hai người cơ hồ cùng một thời gian tỉnh lại Hoa, nơi này phong quang không sai, mẹ, mẹ ngươi nhìn Bên kia còn có châu đâu nhan đông đông tiến tới cửa sổ phòng bên cạnh, dối cái đầu nhìn xem phía ngoài cảnh nhìn thấy có người ngay tại chăn châu nàng cũng làm thành một kiện ly kỳ sự tình. Các người nơi này còn dùng trâu cải. Nhan làm tẩu tử kỳ quái hỏi. Biên thủy hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa trên sần núi con trâu kia thế là nói ra, không phải, không thể không phải đất cải châu là ăn châu. Ước chừng là trong nhà lao đầu không có chuyện gì, làm một con trâu dưỡng dưỡng, hiện tại nhà ai còn dùng châu đất cải A đều là cơ giới hóa. Cái này châu là chúng ta nơi này bản địa chủ loại, rất nhiều bản địa quà vặt cái gì nguyên liệu liền vì nó làm chủ, chỉ tiếc chính là hai năm này dùng loại này châu càng ngày càng ít, rất nhiều khi còn bé hương vị cũng liền có sai lầm. Tượng hắn dạng này chăn châu khẳng định là nhà mình ăn mà không phải bán. Một con châu đủ ăn mấy trận, hơn nữa còn là nhỏ như vậy châu nhan đông đông phủi đầy miệng. Nhan làm tẩu tử dạy rỗi nhan đông đông hai câu, sau đó hướng biên thủy cười giải thích một chút. Trong thành dạo chơi một thời gian quá dài, đứa nhỏ này không hiểu rõ nông thôn sinh hoạt, lần này vừa vẫn mang nàng tới mở mang kiến thức một chút. Biên thủy cười cười thầm nghĩ, chạy đến biên gia thôn đến thể nghiệm nông thôn sinh hoạt, ngươi cũng coi là nghĩ đương nhiên. Đoán trừng nhan làm tẩu tử coi là biên thủy ở tại trên núi, trên núi đó nhất định là tương đối kinh tế tương đối khó khăn, trên sinh hoạt khẳng định có cái gì không tiện, thế là mới sinh ra như thế cái suy nghĩ, muốn để nhà mình không đáng tin cậy khuê nữ đến thể nghiệm một cái nông thôn sinh hoạt Biên thủy hiện tại là thật rất hay hai người này lo lắng, sinh hạ như thế một cái ngốc cô nương, cứ như vậy trí thông minh thật một người đi ra, gặp người xấu, cái kia trực tiếp bị lừa đi bán đi tỷ lệ kia là quá lớn, nếu như là bán đến trong nước đến còn tốt, ở nước ngoài bị bán đi vậy coi như nguy rồi. Chờ trên đường thấy được cái thứ nhất làng, không cần biên Thụy nhắc nhở, nhan Lam tẩu tử mình liền hiểu. Trung quanh đây làng đều là kiến trúc như vậy. Nhan Lam tẩu tử không phải cái gì không có kiến thức người. Thị lực có thể đụng địa phương từng sàn lạc hậu phong ở, ngôi xám tường trắng giấu tại sơn thủy cánh rừng ở giữa, cùng thiên nhiên hài hòa hòa làm một thể, ngôi xám cùng tường trắng đều rất tinh tế, không có một chút rách nát bộ dáng, một tòa lạc hậu kiến trúc có thể bảo hộ thành dạng này, như vậy chứng minh thôn này người sinh sống ít nhất là đạt đến thượng thường bậc trung, một nhà như chút không mới lạ, nhưng là mọi nhà như thế vậy. Liên rất nói rõ vấn đề, nơi này nông dân thu nhập tương đối khá, chí ít không cần lo lắng vấn đề no ấm. Đều không khác mấy đi. Cái thôn này là thanh mạt thời điểm di chuyển tiến đến, bọn hắn phòng này cũng kém không nhiều thanh mạt thời điểm xây, tương đối mới một chút, bên trong làng kiến trúc dài nhất chính là chúng ta biên gia thôn cùng Thẩm gia thôn, đều là sáng mai trùng kỳ xây, kiến trúc là có chút huy phái đặc thủ, bất quá càng nhiều hơn chính là giang năm điểu, không kém nhưng giữ gìn cũng không tệ, đương nhiên cũng có mới phảng phất xây, đó chính là phân gia gia mới qua vợ chồng trẻ tử. Loại hình, dù sao ngài nếu là thích nghiên cứu cái này đến lúc đó tự mình đi nhìn biên thủy nói. Nhan Lam Tẩu tử nói, ta trước kia đại học thời điểm học chính là kiến trúc, đối cái này có chút hứng thú, các người bên này phòng ở thật có ý tứ, có chút huy phái đầu ngựa tường ý tứ, cũng có răng nam tiểu xảo tinh xảo phong vận, bất quá theo ta thấy trước kia những phòng ốc này không đơn thuần là phòng ở đi, khả năng còn chiếu cố thành lũy tác dụng A. Nhan Lam Tẩu tử đàm luận tính còn thật nồng, ánh mắt cũng tốt lập tức liền phát hiện người bình thường không phát hiện được vấn đề. Giải phóng trước kia nơi này là có thổ phỉ liền xem như không có thổ phỉ còn có các lộ hội binh, phải biết khi đó hội binh cũng không phải hiện tại chiến sĩ, khi đó hội binh so thổ phỉ còn hung ác gấp 10 đâu, tất cả gia làng tự nhiên là muốn chiếu cố thành lũy tác dụng. Chỉ bất quá theo sau giải phóng thổ phỉ không có, hội binh cũng đã biến mất, dần dần làng bảo lũy tác dụng liền đã mất đi, tăng thêm nhân khẩu lớn mạnh bên ngoài lại xây lên phòng ở mới, vì lẽ đó thành lũy cũng liền chậm rãi bị vây quanh, thật không có hai lần là không nhìn ra Biên thủy bên này nếu như không phải nhan lam tẩu tử nói như thế một gốc dạ cũng đem việc này cấp quên đến sau đầu. Hai người bắt đầu trò chuyện lên kiến trúc, lại đều phát hiện nguyên lai like đối phương đối kiến trúc hiểu rõ cũng đều rất sâu. Nhan lam tẩu tử bắt nguồn từ chuyên nghiệp, mà lại đi qua địa phương cũng nhiều, mà biên thủy đâu thì là theo lão tổ nơi đó kế thừa tới đồ vật vừa vặn lấy ra phơi một chút. Các ngươi thật nhàm chán, ai, bên kia một cái bán cơm hộp địa phương, chúng ta muốn hay không xuống dưới nhìn một chút. Ta nhìn thật náo nhiệt nhan đông đông oán trách một cái cô phụ còn có mẹ của mình, sau đó hai mắt sáng lên, phát hiện một cái năm chỗ rẽ bên cạnh, rất nhiều người ngồi ở chỗ đó chính ăn cơm trưa. Thế là tốt góc nóng nàng chuẩn bị đi nhìn cái náo nhiệt. Biên thụy có chút thời gian cũng không đến, mà lại hắn cũng không không có cơ hội giữa trưa từ nơi này quá, không biết lúc nào có người ở chỗ này bảy lên cơm hộp sạp hàng. Bất quá ngấm lại cũng có thể minh bạch, hiện tại cái này bốn phía khảo cổ khảo cổ, làm kiến trúc làm kiến trúc. Còn có một chút làm nghiên nghèo đều ghé vào cùng một chỗ, không sai biệt lắm bốn là trăm miệng người, đều khối gặp phải nửa cái làng, những người này ăn uống ngủ nghỉ cái gì cái kia đều phải cần tiền. Những người này làm việc địa phương không giống, vì cái gì không xa rời nhau ở, nguyên nhân rất đơn giản, những người này muốn ăn muốn uống, cái kia dù sao cũng phải có nước giao thông thuận tiện đi, trông cậy vào cung cấp nước công ty cho người chuyên môn tiếp cái ống cho ngải thông trên núi đi. Đẹp mặt người Tới gần trường học bên này liền không có vấn đề gì à, trực tiếp tiếp một cây bên cạnh cái ống hướng trong đất một trôn, thông ra nửa rằm một rằm cũng không có vấn đề gì lớn. Thế là động vật sở nghiên cứu còn có các loại không có gì đại yếu cầu giản dị kiến trúc liền khoác lên phụ cận. Về phần nguyên bản chuẩn bị xây cỡ nhỏ nhà bảo tàng, cuối cùng quyết định cũng xây ở nơi này, chủ yếu là bởi vì đào được đồ vật quá đơn nhất, tất cả đều là đạo quan, còn bị quốc gia, tỉnh nhà bảo tàng cầm đi nhất tính phẩm còn lại không đủ để chống đỡ lấy du khách tới chuyên môn đến như vậy một chuyến, cân nhắc đến vấn đề kinh phí, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là rơi xuống nơi này, về phần mộ huyệt bên kia thì là phong mất mấy cái, khai phát ra một cái để ngư. Y tham quan xong việc. Vài trăm người ở chỗ này, cũng đều là tới tới đi đi, thời gian cũng không kẹp lấy cái một chút, chuyên môn tìm người nấu đồ ăn làm cái nhà ăn cái gì không được đem đại sư phó cho mẹ chết ta vì lẽ đó thôn dân phụ cận liền nhận lấy tay buổi sáng bán điểm tâm. Bên trong muộn bắt đầu bán cơm hộp. Một cái bán cơm hộp địa phương ngươi cũng phải đi xuống xem một chút, là chưa từng gặp qua vẫn là thế nào. nhan Lam tẩu tử cầm nhà mình khuê nữ là không có gì chú ý. Biên thủy nhìn nhân ra muốn nhìn một chút, thế là liền ở bên cạnh rừng xe lại, mang theo đại gia nhìn một chút. Ăn cơm hộp địa phương có thể có gì đáng xem, bất quá liền đều là người mà tôi Duy nhất tốt chính là chỗ này ăn cơm hộp tố chất rất cao, không có người đem thức ăn ném trên mặt đất, trên mặt đất cái gì rác rưởi đều không có Ăn được hộp cơm từ bên cạnh có người đặc biệt tẩy, tẩy xong bên cạnh còn có cái trừ độc tủ, thừa đồ ăn vậy cũng không cần nói, cũng không thể có thể ngược lại, trong nhà có heo có chó tự nhiên cũng liền đút bọn chúng. Bất quá những người này rất ít còn lại đồ ăn, dân công môn là không thể nào để đồ ăn thừa bên trên, bọn hắn phần lớn người đều rất tiết kiệm, chịu thịnh hạ người thấy người khác đều không thừa hạ cũng liền không có ý tứ còn lại. Bởi vậy chờ thêm xe, nhan lam tẩu tử đối với những người này tố chất rất là biểu dương mấy lần. Liền cái này tố chất hoàn toàn có thể để tự truyền thông nhìn một chút, chúng ta nông dân không thể so âu mị trên lệnh. Biên thủy nghe cười cười không có tiếp cái này gốc dạ đầu tiên là đại gia bảo vệ kia là khẳng định, nhưng là phía sau làng quản lý mới là trọng yếu nhất, ngươi bày hàng tất cả mọi người không có ý kiến, ngươi nếu là đem trên mặt đất làm bẩn rác rời ném loạn, vậy ngươi liền muốn chịu thu thập. Nơi này thu thập đó cũng không phải là hấn hai câu xong việc, hoặc là để dương con rể một người ở nhà cách ly như thế rượu kế kia tuyệt đối để ngươi lần sau không dám làm, vừa nghĩ tới lập tức nghĩ đưa tay che túi tiền cái chủng loại kia. Một lần nữa lên xe biên thủy đem hai người đưa đến nửa sân núi tiểu viện, phát hiện lao lưỡng khẩu tử thế mà đều không tại. Vừa hay nhìn thấy mạc xanh tiểu tử này bưng cái bắt hút trượt cái mì sợi đi ra, thế là biên thủy hỏi, nhăn lão gia tử cùng lao thái thái đâu? Lao gia tử ra ngoài câu cá đi, lao thái thái trong thôn lý tơ đâu, sư phụ muốn ta đi gọi lao thái thái à? Không cần. Ta dẫn bọn hắn trước tiên đem hành lý bày đi vào, an bài trước ăn cơm. chương 336, Mơ Y La. Tiểu thập cửu trong nhà tới khách mới A, đây là bằng hữu của ngươi, gương mặt rất xinh A. Biên thủy mang theo hai người đem xe ngừng tốt, sau đó hướng nhà mình sân nhỏ đi, trên đường đối diện đụng phải một cái hương thân, đoàn người mười phần liền sẽ hỏi. Biên thủy thì là sẽ cởi lấy cùng người ta giải thích một chút, đây là nhan làm tẩu tử cùng chất nữ, thân tẩu tử mới chất nữ cũng chính là nhan lão gia tử cùng dư láo thái thái con dâu cùng tôn nữ. Đám người nghe xong, bình thường đều sẽ càng thêm nhiệt tình một chút, đại đa số sẽ còn há miệng mời hai người về đến trong nhà chơi. Cứ như vậy khách sáo một đường đi tới cửa viện, trên cửa viện cũng không có cái khóa móc. Nhan đông đông thấy biên thụy nhẹ nhõm khẽ vươn tay đẩy cửa ra tò mò hỏi, đây là nhà ngươi a Biên thụy trả lời, là nhà ta nha, người hoài nghi căn cứ là cái gì? Làm sao không sợ người ta vào trong nhà người đến chống đồ? Ta nhìn ngươi phòng này so với bọn hắn có thể lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa còn 10 phần ưu tĩnh, trừ nhà này phòng ở phía ngoài phòng ở đều chỉ có thể xem như ra mà lấy, nhưng là ngươi nhà này phòng ở không giống, đến là có chút đặc lập độc hành hương vị. Ta không biết thế nào luôn cảm thấy ngươi phòng này có chút quý tộc khí tước, mặc dù nhìn đi không có gì trang trí, nhưng là có chút kia cái gì tới, ngông nền, dù sao không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ còn tính là có chút ánh mắt, Biên thủy hướng về phía nhan đông đông vươn một cái ngón tay cái sau đó mang theo hai người vào sân nhỏ Vào sân nhỏ sau, đại hôi lập tức bày biển cái đuôi tới Rất nhiều thời gian không nhìn thấy chủ nhân Đại hôi nhiệt tính mò đưa cái đuôi cho dao động đứt mất Trừ đại hôi bên ngoài, trong nhà tiểu ngựa lùn thế mà tại Ngựa lùn trong sân không tính là kỳ quái Kỳ quái tiểu ly vị này một giá trị không thể nào ra láo đại cũng tại Đại ca, trở về A, ngài còn biết về nhà A Biên Thụy nhìn thấy Tiểu Ly chính thoải mái ngủ ở mái hiên nhà khẩu hạ trên sàng ngang thế là đưa tay hướng về phía Tiểu Ly vùng một cái. Nhăn đông đông hai mẹ con nghe được Biên Thụy như thế cùng một cái mèo nói chuyện, lập tức vui vẻ lên, đồng thời hỏi, làm sao còn như thế cùng một cái mèo nói chuyện, mèo này rất đặc biệt ta. Biên Thụy mặt mỉm cười nói ra, các ngươi nhìn ta cái này ly mèo hoa không phải bình thường ly mèo hoa, là dã mèo rừng hòa ra mèo xuyên, có một nửa mèo rừng huyết thống, ngươi chú ý nhìn nó trên người hoa văn. Sẽ phát hiện cùng bình thường ly mèo hoa có chút khác nhau Khác mèo là đạo đạo nó là điểm điểm Cái này tính tình cũng dã Khi còn bé còn thường tại gia một chút Hiện tại cơ hồ một năm xuống tới ba quý nửa ở bên ngoài Bài bốn năm ngày mới có thể trở về chuyến Một mặt nói một mặt an bài hai người bọn họ ngồi xuống Đầu tiên là hỏi một cái các nàng vui lòng vào nhà vẫn là trong sân ngồi Các nàng thấy trong viện to lớn cây ngân hạnh Mà lại hiện tại cây ngân hạnh đẹp đặc biệt Cả gốc cây lá cây đều đã trầm dai chuyển thành kim hoàng sát Lúc này mặc dù còn chưa tới đẹp nhất thời điểm, nhưng là cũng không xê xích bao nhiêu. Vừa đến cuối thu thời gian, trong viện cây ngân hạnh liền sẽ bắt đầu đổi lá, mỗi một lần đổi lá vô luận là cây vẫn là trên mặt đất đều sẽ trở thành một mảnh kim hoàng sắc, đầy sân trên mặt đất rơi đầy cây ngân hạnh tựa như là đầy sân chăn lót lên một tầng đất hào kim, đặc biệt xinh đẹp. Trong viện, trong viện, người trong viện tử này cây thật xinh đẹp, lớn không ít năm tháng đi. Nhan Đông hỏi nhiều đạo. Lúc này, Nhan Lam Tẩu Tử đã quên đi nói chuyện Một đôi mắt giống như là không đủ làm, khai như đánh giá biên thủy tiểu viện từ sừng nơi hẻo lánh rơi. Đây là sao phản phất ta. Cái nào nhà thiết kế có thể có cao như vậy tiêu chuẩn xây làm ra một bộ hoàn chỉnh đường thức kiến trúc, thật xinh đẹp à, chỉ tiếc chính là những này cửa sổ sắt đất cái gì đổi có chút quá, đem nguyên là đẹp cho pha vỡ. nhan làm tẩu tử bắt đầu phát huy chuyên nghiệp kiến trúc nhân sĩ bình luận. Biên thủy cười hai tiếng không có trả lời, đối với biên thủy đến nói phòng này một mình ở dễ chịu là được. Quả người khác nghĩ như thế nào đi a? Nhan Đông Đông không làm, chính mình vấn đề không có trở về đến đáp đó chính là bị người không để mắt đến, nàng đây tại sao có thể nhẫn, thế là há miệng lại hỏi, người cây này dài bao nhiêu năm, có trên trăm tới a? Biên Thụy cười nói, trên trăm năm, ít nhất cũng có hơn 400 năm, nói không chừng còn có thể vượt qua 1000 năm, dù sao ta là không biết nó là lúc nào gieo xuống. Trong viện lão cây hành là lão tổ gieo xuống, trong làng đệ nhất gốc nhân chủng đồ vật chính là cái này gốc lão cây hành. Sau đó liền có nhà này kiến trúc, nguyên bản kiến trúc này không phải như vậy, nhưng là đi qua những năm này không ngừng sửa chữa lại, cuối cùng liền thành dạng này, lao tổ dùng đều không phải lao vật liệu, vì lẽ đó kiến trúc này hiện tại xem ra lịch sử rất ngắn. Đã nhiều năm như vậy à, chắc không được dáng dấp cao lớn như vậy ai nhan đông đông đi tới dưới cây đưa tay vộ thân cây, ngửa đầu cảm khái nói. Nguyên bản an bài hai người ngồi xuống mình đi làm cơm, bây giờ nhìn bộ dạng này cũng sẽ không cần. Thế là Biên Thụy về tới phòng bếp cầm lên cái rổ nhỏ đi vườn rau xanh hái đồ ăn nấu cơm. Trong nhà thịt đều có, liền xem như không có, Biên Thụy còn tại không gian trong ẩn giấu rất nhiều thịt, đây đều là vì cho nhan làm cung ứng dinh dưỡng. Làm một cái cả chua châu Nam, phối hợp thịt kho tàu Biên Thụy tiểu lấy mấy cái đồ ăn, sau đó đem cái bàn nhỏ đem đến trong viện, ba người bắt đầu ăn lên cơm tới. Có thể là cho tới bây giờ cũng không có như thế ngồi tại lớn như thế cây ngân hạnh hạ ăn cơm. Mà lại ngồi vẫn là loại này cái bàn nhỏ, cái ghế ngồi tại cũng thấp giống như là ngồi xổm, để Nhan Đông Đông rất hiếu kỳ, bắt đầu đông vấn Tây vấn lên, lúc bắt đầu vấn đề còn tính là bình thường, nhưng đã đến về sau vấn đề này hỏi liền không thích hợp đang dùng cơm thời điểm hỏi. Nhan Đông Đông hỏi: "Uy, tiểu gia, ngươi nói sẽ không ăn lấy ăn theo trên cây rơi xuống một bãi phân chim a. Ăn cơm của ngươi đi, lúc ăn cơm đợi nói buồn nôn như vậy làm cái gì?" Nhan Lam Tẩu tử vừa đến. Biên Thụy thì là cười nói ra: Đừng sợ, cây này bên trên là không có gì điểu, liền xem như có cũng bị tiểu ly cho họa họa đã xuất thần tinh chất Hiện tại cây này bên trên không riêng gì chưa điều còn không có cái gì trùng, đến là có đom đóm chỉ là không biết có thể hay không tụ đủ số lượng, nếu là tụ đủ số lượng liền dễ nhìn. Tựa như là cô cô nói như thế à, ta rất muốn nhìn ai nhan đông đông có chút hướng tới, khắp cây đom đóm như là thần thoại đồng dạng lãng mạn là những này tuổi dậy thì bọn nhỏ muốn nhất gặp phải tinh tiết. Lúc này tại trong lòng của các nàng lãng mạn đó chính là mỗi ngày sự tỉnh. Đang nói đây, Dư Xuân Mai thân ảnh theo tưởng xây làm bình phong ở cổng phía trước đi ra. mãi mãi Nhan Đông Đông lập tức vui vẻ đứng lên, nào về phía Dư Xuân Mai. Mặc dù nói phụ thân của Nhan Đông Đông không phải Dư Xuân Mai sinh, đồng thời còn cùng Dư Xuân Mai không hợp nhau, nhưng là Nhan Đông Đông lại là rất thích vị này mãi mãi vui lòng cùng nàng thân cận. Cũng may Nhan Lam Đại ca chỉ là mình không yêu phản ứng Dư Xuân Mai. Bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có mâu thân mình cái bóng, đã gọi không được người khác mẹ. Cho nên nói nhan đông đông cùng dư Lão thái thái quan hệ rất tốt, nhan làm tẩu tử cùng lao thái thái quan hệ cũng không xấu. Làm sao tới cũng không thông báo một tiếng, cha ngươi cái này còn không tốt liên hệ, sáng sớm liền cùng ngươi vu thúc đi ra, nói là vào rừng tử trong câu thạch cá đi, cũng không biết hôm nay thu hoạch thế nào, nếu là tốt ban đêm để biên thủy cho các ngươi bộc lộ tài năng, nếm thử nơi này địa đạo đồ ăn. Đừng đứng đây nữa các ngươi tiếp tục ăn, tiếp tục ăn dư xuân mai rất vui vẻ, trên mặt hiện đầy dáng tươi cười. Nhăn làm tẩu tử nhìn một chút lao thái thái cách ăn mặc, thời khắc này lao thái thái ăn mặc lụa trắng bầy tập rề, vặt áo mãi cho đến đầu gối cái chủng loại kia, trên tay còn mang theo bao tay áo, trên đầu mang theo bạch sắc lấy mái tóc đều giấu vào đi mũ, xem xét phía dưới còn tưởng rằng là vị tơ lụa chức nữ công đâu Mẹ, ngươi làm sao mặc đồ này a Dư Xuân Mai cười đem bao tay háo đem hái xuống nhận lấy biên thủy đưa tới cái ghế, ngồi xuống. Bên này còn không có háo miệng đâu, hai con gấu đầu bu lại, gấu đại cùng gấu nhị hai huynh đệ tựa hồ được mệnh lệnh không dám vào sân nhỏ. Nhan Đông Đông con mắt nhiều nhọn à, lập tức nhìn thấy cổng hai viên gấu đầu, hưng phấn đem hai con gấu bị hủ trực tiếp đem đầu đều rụt trở về. Nãi nãi, nãi nãi, đây chính là người nuôi cái kia hai đầu gấu a Nhan Đông Đông hỏi, Dư Xuân Mai vừa quay đầu lại cũng không có nhìn thấy gấu đầu Bất quá nàng biết nhà mình hai cái đại bảo bối là cái gì tính tình, thế là hướng về phía tường xây làm bình phong ở cổng hô một câu, lao đại, lao nhị vào đi. Nghe được Dư Xuân Mai, luôn luôn yêu tinh nhiệt tình hai con gấu lập tức hoan thiên hỉ địa xuất hiện. Hai con gấu vừa xuất hiện đem nhan đông đông cho hương phấn thét lên, đem nhan lam tẩu tự làm cho giật mình, đang muốn hút miếng canh vị này kém chút cầm chén trong canh cho rội ra ngoài. Mẹ, cái này gấu như thế lớn. Đúng A vốn là như thế lớn. Không cần sợ. Cái này hai đồ vật ta trong thôn liền con gà đều không có thương tổn quá, mà lại là gan rất nhỏ, còn sợ xét đánh vừa đến lúc sấm đánh liền muốn giấu đi, có lúc đến ta một mực ôm bọn chúng mới có thể không sợ hãi. Nhan làm tẩu tử nghe mở đầu còn cảm thấy không sai, về sau liền bắt đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua biên thụy. Thấy biên thụy cho mình một cái lúng túng biểu lộ liền minh bạch lao thái thái đây là thật coi hai gấu là cháu trai rồi đâu Nhan đông đông đến là không sợ, nha đầu này một cái liền dám hướng châu phi chạy xong toàn chính là cái ngốc lớn mật Nơi nào sẽ sợ nãi nãi nuôi gấu, trực tiếp đưa tay liền sở soảng đi lên. Nãi nãi, cái này hùng mau có chút cứng rắn à, bất quá cảm giác đầy tốt rất thuận hoạt, cùng lột mèo hoàn toàn khác biệt. Đúng, nãi nãi cái này hai con gấu tắm rửa A Nhan Đông đông hỏi. Biên thủy phát hiện nha đầu ngốc này chính là 10 cái vì cái gì bạn tôn, chỗ nào nhiều như vậy vấn đề? Dư Xuân Mai cười tủng tỉm trả lời, đặc biệt yêu tắm rửa, trong thôn trừ Đại Châu bên ngoài chính là bọn chúng yêu nhất vui tắm, nhất là thích ngâm tắm. Mỗi ngày đều muốn tới trong viện ao pha được một cái giờ. Ngài bây giờ không phải là nói lên bàn A. Xin nghỉ không có. Nhan Lam tẩu tử hỏi. Dư Xuân Mai cười nói, chúng ta giờ làm việc rất có co giãn, trong nhà có chuyện gì nói một tiếng liền trở về, chờ sự tình làm xong trở lại, tất cả mọi người thật để ý, cũng không có người lười biếng, công việc này thời gian thật quá tốt rồi. Nãi nãi, ngài hiện tại làm công việc gì? Nhan Đông Đông hỏi. Chế dây cung, chế dây đàn. Đừng nhìn đơn giản cái này chỉnh tự làm việc thật đúng là không nhỏ, việc này người tuổi trẻ làm thật không có chúng ta những người này làm lấy tốt, người tuổi trẻ không có kiên nhận A tựa hồ là tìm được cân bằng tuổi tác lý do, Lao Thái Thái rất vui vẻ. Nhan gặp mẫu thân quan sát một chút sau bà bà, phát hiện Lao Thái Thái tinh thần đầu quá tốt rồi, sắc mặt hồng nhuận giống như là cái hài nhi, nếu như không phải trên mặt tập tử, nói Lao Thái Thái 50 tuổi đều có người tin. Mẹ, ngài thật đúng là đừng nói. Ngài bây giờ nhìn lại so trước kia ít nhất trẻ 10 tuổi. Ha ha ha, người đứa nhỏ này thật biết nói chuyện.